Chương 1, bắt đầu bị gia tộc khu trục, chương 1, bắt đầu bị gia tộc khu trục. Trần Quân A, ngươi 10 năm chưa từng đột phá luyện khí tầng 1, lệnh gia tộc hổ thẹn. Lưu tại gia tộc cũng là lãng phí thanh xuân, nay ra lệnh cho ngươi tiến về Vân Mộng Trạch sáng lập hang điệp, mặc khác nếu là có thể cưới vợ sinh con khai chi tán diệp, cũng coi là làm gia tộc làm cống hiến. Được, Tộc lão. Dưới đại thanh niên thật sâu thấp cúi đầu. A, Tộc lão vuốt râu thở dài. Nơi này có 30 khối linh thạch, là ta cá nhân giúp đỡ ngươi, cha ngươi cùng ta có quan hệ cá nhân, hắn phải đi trước, nhưng cái này linh thạch đầy đủ ngươi tại Vân Mộng Trạch lập gia đình phòng đã đạt chân thú. Năm năm sau. Vân Mộng Trạch. Vân Mộng Thành. Khu khu cụ. Trần Quân vừa mới hoàn thành thứ vụ điện ban bố linh địa thâm dò nhiệm vụ, Vân Mộng Trạch hoang giá khắp nơi trải rộng độc chứng, nhất là những cái kia chưa từng thâm dò địa phương, chứng khí dày đặc vô cùng. Trần Quân nhiệm vụ liền là đem một khối địa khu địa hình, linh thực phân bố, yếu tố phân bố tình huống hết thẻ đi chép, vẽ thành bản đồ, tiếp đó hồi báo cho thứ vụ điện. Thứ vụ điện thì sẽ căn cứ Trần Quân cung cấp báo cáo, phân chia ưu tiên cấp, phản hồi cho phía trên Kim đỉnh tông. Nếu là ưu tiên cấp cao, tỉ như linh địa bên trong có linh truyền, linh mạch hoặc hiếm có linh thực các loại phân bố, đều sẽ ưu tiên sáng lập hoặc bảo vệ. Trái lại thì là thả tới cuối cùng, chờ đợi tông môn sáng lập. Cảm nhận được phổi kim đâm một dạng đau nhói, Trần Quân Thanh em ho khan càng thêm kịch liệt, linh địa bên trong độc chứng cực kỳ lợi hại. Muốn không bị xâm hại cũng rất đơn giản, chỉ cần mua một mai phá chúng đan, quanh thân liền có thể xuất hiện một đạo 10 mét đường kính không chướng khu vực. Nhưng một mai phá chúng đan cần một cái linh thạch, mà Trần Quân hoàn thành một hạng khảo sát nhiệm vụ, mới ban thưởng bà cái linh thạch. Mà Vân Mộng trong thành mở mắt ra mỗi ngày liền là ăn uống bài tiết đủ loại chi phí, sinh hoạt cực kỳ hữu hạn, bây giờ không có tiền mua phá chúng đan. Chủ yếu vẫn là bị tông môn liên tục lừa gạt. Phía trên lại tu chân nặng trĩu, nói huyền hoàng tịnh mạch chú nhưng triệt để thanh trừ độc chứng. Nhưng mà mấy năm sau, Trần Quân mới biết được bị lửa độc chứng vô pháp chọn vẹn hóa giải, chỉ có thể hóa giải 90%. Vế phần 10% thì là vĩnh viễn lắng đọng tại gần mạch khí hải tạng phủ bên trong, thời gian ngắn cảm thấy không ra cái gì. Thời gian dài, cũng cảm giác phổi đau nhói, hô hấp khó khăn, tu luyện cũng buộc phát chậm chạp, thoái nguyên đại giảm. Bởi vậy tại Vân Mộng Thành đánh liều tu sĩ nơi nơi đều sống không quá 50 tuổi. Dù cho như vậy mỗi ngày y nguyên có không ít người lục tục nong ngoe, tràn đầy hy vọng bước lên mảnh đất này gửi hy vọng cùng tại mảnh này tràn ngập không biết đến nay thay đổi vận mệnh. Phòng trưng bọn hắn cũng là bị tông môn gia tộc hoặc là cái gì khác người cho lắc lư tới nơi này. Nói nơi này bao tiếp bao đường, hơn nữa còn bao ăn bao túc. Nếu là không hài lòng có thể tùy thời rời khỏi, tuyệt không nan trở. Mặt khác còn nói nơi này khắp nơi đều là cơ duyên, nào đó tu sĩ tại hoang dã sáng lập bên trong ngẫu nhiên gặp được một cái động phủ linh thực, bởi vậy phát nhà. Còn có tu sĩ tại dã ngoại nhặt được một đầu cao gia yêu thú con non, trở về qua tay vừa bán liền là mấy vạn linh thạch, cầm lấy linh thạch về nhà trải qua để người hâm mộ sinh hoạt. Còn có tu sĩ ngẫu nhiên gặp mỹ lệ nữ tu từ nay về sau tại nơi này an cư lạc nghiệp, trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn cuộc sống hạnh phúc. Đủ loại tuyên truyền để không ít tu sĩ nhịn không được bước lên truyền đặc. Tới, chợt tròn mắt. Bao tiếp bao đưa là thật, bất quá, lúc ta muốn đi đến xếp hàng, bởi vì một năm chỉ có một lần cơ hội, một lần chỉ có 3 cái danh nghịch. Muốn đi quá nhiều người, đặng xếp tới ngươi liền đến 800 năm sau đó. Bao ăn bao túc cũng là thật, bất quá chỗ ở nước bẩn chảy ngang, giãn trải rộng, theo nhìn đều lắc đầu. Đồ ăn à, miễn phí khoai lang ăn vào ngươi nhà. Như vậy xem xét, cùng nhân gia tuyên truyền cũng là không kém còn thật thành thật liệt. So với tu sĩ khác chủ động tới cái này, Trần Quân không giống nhau, hắn là bởi vì thiên phú quá kém, thiên khí ngũ linh căn phế vật, bởi vậy bị gia tộc bua, nép tới cái này vân ngộng trách tự nhiên đào thải. Căn cứ hiện tại tình huống thân thể, Trần Quân xác định chính mình hơn phân nửa là sống không quá 40 tuổi. Nói đến ai cũng không thể trách, chỉ có thể trách nhà mình nghèo, thiên phú quá kém, hệ đột phá cái luyện khí 1 2 tầng. Dựa vào cha cùng lâu tộc lão thâm hậu quan hệ cá nhân, thế nào đều có thể lưu tại gia tộc tầng bộ, tại một chỗ gia tộc sản nghiệp, hòa làm một nửa cái chức quan nhà đản, lấy vợ sinh con, trải qua đối lập thoải mái sinh hoạt. Mặc dù không nói đại phú đại quý, tối thiểu áo cơm không lo, sinh hoạt tiến ổn. Không biết làm sao chính mình tư chất quá kém, tu vi quá thấp, e rằng tộc lão nuốn vì hắn đi cái cửa sau, cũng đi không được. Cuối cùng loại này vạ người không được một phế vật, thật sự là làm người khác chú ý. Dù cho là tộc lão cũng không dám mở lớn như vậy lỗ hổng. Nghĩ đến, Trần Phàm xuyên qua Vân Mộng Thành thành thạch bài lầu cửa chính, một đầu hình sợi dài đường phố ở trước mắt hướng về phía trước kéo dài, hai bên cửa hàng, cửa xí phấp phới, đủ loại tiếng gào to hết đợt này đến đợt khác, một chút nhìn không tới cuối cùng. Hắn mặc dù sinh hoạt tại Vân Mộng Thành 5 năm, nhưng lại chưa bao giờ dùng được qua Nơi này xa hoa trù lạc, nơi này phồn hoa cầm tú, hình như cùng hắn vô duyên. Thạch bài cửa lầu phía trước chỗ không xa liền có vừa mới làm mộng tượng bước vào vân mộng thành trẻ tuổi tán tu, bọn hắn lưng có bọc hành lý, cao giọng phất lạc, nói hảo phóng mây chí khí. Không ít lau tu sĩ đi ngang qua, chỉ là yên lặng lắc đầu cười khổ, bọn hắn hình như nhìn thấy trẻ tuổi chính mình. Vị huynh đài này, ta nhìn ngươi hấn đường biến thành màu đen, đi tiểu điểm trừ bỏ một thoáng chướng khí a, không phải ngươi hơn phân nửa không còn sống lâu nữa a. Một cái thân mặc sườn xám mỹ lệ nữ tu, cầm trong tay truyền đơn, một mặt phân phát cho đã qua tu sĩ giảng thuật chướng khí cùng đố nguy hại, một mặt đem Trần Quân ngân lại. Trần Quân ngẩng đầu nhìn một chút sau lưng nàng hứa chứng các loại này cửa hàng trải rộng văn một thành, chủ yếu liền là làm tu sĩ trừ bỏ chứng khí. Cuối cùng huyền hoàng tịnh mạch chú hóa giải chứng khí cần 7 đến 10 ngày, mà loại này trong cửa hàng có đặc biệt xử lý chuyến này tu sĩ, chỉ cần một canh giờ, liền có thể chọn vẹn trừ bỏ. Lai cho vẹn, mà sẽ không có lưu chút nào còn sót lại. Nhưng cũng tiếc, mỗi lần phục vụ cần một cái linh thạch. Quá mắc, Trần Quân lúc mới tới đợi, muốn tiết kiệm tiền dưỡng chính mình trừ bỏ, kết quả về sau mới phát hiện sạch mạch chú tai hại, lại hối hận cũng đã trễ. Bây giờ thể nội lãng động độc chứng đã sâu trồng tại huyết mạch khí hải. Không phải một cái linh thạch liền có thể trừ bỏ, cần 100 mới có thể triệt để trừ bỏ. 100 linh thạch, bán hắn đi đều không đủ 100. Trần Quân lắc đầu không để ý tới nàng tiếp tục tiến lên, nhưng lần nữa bị nàng ngăn lại. "Huynh đài ngươi thật rất nghiêm trọng." Trần Quân đánh giá nàng một chút cười nói, "Ta như vậy tình huống, cần bao nhiêu mới có thể chọn vẹn trừ tận gốc chứng khí?" "Ngạch, 1, 100, đến mười chút cơ tu sĩ xuất thủ mới có thể trừ bỏ. Ngươi thấy ta giống là có 100 linh thạch ư?" Trần Quân lông mày nhíu lên, trong ánh mắt là sớm đã đối nhau chết coi nhẹ, nói xong Trần Quân vung tay mà đi, rất nhanh bóng người liền biến mất trong biển người. Chương 2 Kim thủ chỉ đến lượt ngươi ra sân, chương 2, kim thủ chỉ đến lượt ngươi ra sân. Phường thị phía Tây Nam. Nơi này là mạng lớn giá rẻ phòng thuê khu, rõ ràng cảm giác vừa bước vào con đường này, trên đường tam giáo cựu lưu tán tu liền có hơ lên. Rất nhiều người thao lấy đủ loại khẩu âm nói chuyện với nhau, rất nhiều người đều là nơi nào đó tu sĩ cùng đi. Loại khu vực này quản lý hỗn loạn, chấp pháp đội rất ít tới. Bởi vậy mỗi lần phát sinh trộm cướp bóc giết người sự tình, chấp pháp đội đều khoan thai tới chậm, giả trang bộ dáng đi cái quá trình, liền không có đến tiếp sau. Nhưng nếu là những cái kia dậu có khu vực người thuê Dù cho là mất đi cây kim, ngày thứ 2 cũng có thể cho người tìm tới. To lớn giàu nghèo khoảng cách đều người tuyệt vọng. Trần Quân nhín thở xuyên qua nước bẩn chảy ngang hẹp nhỏ, ngã vào trên đất thùng rác bên cạnh mấy cái chuột tại người đến người đi trong ngõ nhỏ, như không có chuyện gì xảy ra trui tới trui lui. Trần Quân cũng lười đến phản ứng bọn hắn, rất ngo tới đến hắn thuê một tòa tầng hai lầu nhỏ phía trước, đưa trong tay lệnh bài để vào cửa ra vào hình chữ nhật trong, rảnh, cùng cục một tiếng, cửa từ từ mở ra. Vi phụ cận khu vực kiếp tu rất nhiều, thật nhiều chủ nhà không thể không mời người xây dựng trận pháp. Nguyên nhân chính là có trận pháp, cho nên tiền thuê nhà lại gián tiếp đề cao. Long Dê xuất hiện ở thân dê bên trên. Bất quá cũng may Trần Quân là người Trần gia. Tại nơi này phòng thuê có thể tiện nghi ba thành, không chỉ Trần gia. Kim đỉnh tông phía dưới, ngũ đại thế gia tử đệ đều có dạng này ưu đãi. Ngũ đại tiên tộc đều đi theo Kim đỉnh tông lãnh đạo, tiến về Vân Ngộng Trạch sáng lập hang địa, nó tộc tử đệ tự nhiên không như bình thường tán tu, địa vị muốn hơi cao một chút. Trần gia cũng là một đại thế tộc. Thái thượng lão tổ năm đó 23 tuổi khám phá trúc cơ, ngưng kết vàng thu trang khuyết kiêu ý, trở thành Kim đỉnh tông tông sư ký quay đến nay trẻ tuổi nhất kiêu tiên. Sau Thái thượng lão tổ ngưng kiếm đan, Đem Trần Gia mang lên Kim Đan tiên tộc độ cao, cùng cái khác thế gia cùng bàn mạ ngồi. Hắn lão nhân ra một đời tại kiếm đạo phương diện không thua người, thuần thục 432 tuổi, tiến hóa phía sau, Trần Gia lại không một tôn kim đan. Nhưng dù cho như vậy, dựa vào hắn lão nhân gia dư uy, Trần Gia còn có thể miễn cưỡng đứng vững gót chân. Nhưng những năm này, gia tộc Tân Sinh Linh căn tử đệ không đủ gia tộc khác một nửa, điều này sẽ đưa đến chúc cơ tu sĩ cũng ngày càng giảm thiểu. Một cái gia tộc độ cao, quyết định bởi thế là có phải có ngang tuyệt một thế thiên tài, nhưng một cái gia tộc chiều dài, quyết định bởi thế là không cũng có thể kéo dài không ngừng hiện lên linh căn tử đệ. Trần gia nội tình chưa đủ tai hại, trở thành gia tộc trên dưới đau đầu sự tình, nhiều lần hạ lệnh ban thượng sinh đẻ, nhất là sinh ra linh căn tử đệ, có tuyệt bút linh thạch ban thượng, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nếu là tiếp qua một chút năm tháng, Trần gia e rằng muốn lưu lạc làm gia tộc dị lưu. Nguyên nhân chính là cái này, Trần gia tại sáng lập hoang địa một chuyện bên trên, đặc biệt tận tâm gia sức, là ngũ đại gia tộc bên trong phái gia tộc nhân nhiều nhất, cũng là tự thương nhiều nhất. Cuối cùng Trần gia nếu là không có kết quả tốt Kim đỉnh tông, e rằng phía sau đêm không mạnh đất cắm rủi. Vừa đi vào viện, liền thấy năm cái vừa tới trẻ tuổi tán tu, trong sân cười cười nói nói. Bọn hắn đại bộ phần 20 tuổi xuát đầu, chính là thanh xuân tuổi trẻ thời điểm, đối tương lai đều tràn ngập hy vọng cùng ý chí chiến đấu. Ma Trần Quân tuy là cũng chỉ có 30 tuổi, bị sinh hoạt tra tấn đã là dáng vẻ nặng nề. Vị này hẳn là tiền bối a, xin ra mắt tiền bối. Đứng đầu một cái nhìn xem cực kỳ khôn khéo tu sĩ trẻ tuổi, lên trước chào hỏi. Trần Quân chắp tay thi lễ, mặt giãn ra cười nói, không gọi được tiền bối, Trần Mộ không quá nhiều sống mấy năm thôi. Lâu, tiền bối có phải là hay không người Trần gia. Tu sĩ trẻ tuổi nhấc lên người Trần gia, lập tức dẫn tới mấy người khác coi trọng. Trần gia thế nhưng ngũ đại tiên tộc một trong Nó tộc tử đệ cũng cùng có nguyên nhân, đi tới chỗ nào nhắc lên Trần gia danh tiếng đều sống lưng thẳng tắp, phổ thông tán tu tự nhiên là vô cùng cực kỳ hâm mộ sùng bái. Trần Quân nói lên Trần gia, chính xác là trong mắt có chút hạ quang, sống lưng cũng cứng rắn một chút. Không tệ, Trần Mỗ là Trần gia chín đời chi thứ tử đệ, không đề cập tới cũng được. Trần Quân khoát tay lúng túng cười một tiếng. Phụ thân hắn là Trần gia chi mạch, mẫu thân chỉ là cái phổ thông nông thôn phụ đạo nhân gia. Chi thứ tử tôn, chẳng trách ở tại loại loại này địa phương. Nam tử trẻ tuổi lúc đầu, hơi xúc động, tự giới thiệu mình, ta gọi từ Lôi Âm. Nghe nói Trần gia Thái thượng lão tổ thế, nhưng Kim đỉnh tông trẻ tuổi nhất kiếm tiên, đáng tiếc chúng ta sinh mụn, chưa từng bái kiến hắn lão nhân gia tiên nhân. Trần Quân cười lấy khẽ gật đầu. Xem như Trần gia tự đệ, dù cho là Thái thượng lão tổ qua đời hơn 400 năm, hắn lão nhân gia phong thái, y nguyên đệ hậu đại tu sĩ tâm trí hướng về. Tiền bối đã là người Trần gia, hiện tại hẳn là cũng có cái luyện khí 7 8 tầng a, tiền bối chúc cơ có hy vọng. Nhưng mà đáp lại hắn là Trần Quân lúng túng sắc mặt, cùng xấu hổ lũ cười. Không có 7 8 tầng. Vậy cũng cái kia có tầng 5 6a, sớm muộn đều sẽ chúc cơ. Cái này, Trần Quân xoa cằm gãi gãi đầu. A, từ lôi âm không nở há to miệng. Tiên bối chỉ có luyện khí tầng 3 tầng 4. A, Trần Quân thật sâu thở dài. Một tiếng này thở dài nói hết bao nhiêu tầng dưới chốt phế vật lúng túng cùng đau xót. Trần Quân sợ nhất liền là người khác đảm luận tu vi, thứ yếu sợ nhất là đảm luận tuổi tác, mỗi lần đều tránh không kịp. Cuối cùng như hắn loại này 30 tuổi còn chưa từng luyện khí tầng một người, xem như trong phế vật cực phẩm, ước vạn bên trong không một. Dung Phượng Mao Lân Giác, thư thật hình dung đều không khoa trương. Nhìn thấy Trần Quân tiếng này than vãn, người khác đã lớn khái minh bạch, mắt Lý Đa mấy phần chấn kinh cùng chế nhạo. Vì đối Trần gia thân phận tính ý, cũng bội vậy giảm bất mấy phần. Hả? Tiền bối không cần nạn chí, tu hành một chuyện vốn là nghịch thiên nhi hành, chúc cơ không được, sống sống lâu trăm tuổi rồi, cũng không ngồm công tiếp sau một lần. Sống lâu trăm tuổi. Cái này sợ là cũng có. Trần Quân trong lòng lộ bộ trầm xuống, tức giận nhìn hắn một cái, nghĩ thầm vẫn là ngươi sẽ an ủi người à. Trần mỗi trở về phòng nghỉ ngơi, mấy vị tùy tiện. Trần Quân vô tâm đàm luận nữa, bởi vì có chút thương tự tôn. Tiền bối vẫn vọng trạch cơ duyên vô số, nói không chắc tiền bối ngày nào đó gặp may, nhất phi trùng tiên cũng chưa từng có biết. Trần Quân cầu thang mà lên, nghe được câu này lập tức lườm sắc, chân thành nói: "Vân mộng trạch không có cơ duyên gì, có rất nhiều làm không xong nhiệm vụ, ăn không hết khoai lang, hút không xong chứng khí, mấy vị đừng đem thời gian lãng phí ở loại địa phương này, không bằng đi địa phương khác tuyển ổn cái khác tiến độ." Lại, tiền bối lời này liền sai, có huyền hoàng tịnh mạch chú hóa giải chứng khí, chỉ là chứng khí có gì phải sợ, ngược lại tiền bối lớn tuổi còn sợ cái này sợ cái kia, chẳng trách. Hắc hắc, tiền bối chớ trách. Từ lôi âm ôm lấy cánh tay âm dương quái khí trầm biếm nói. Trần Quân sắc mặt không thay đổi, trong lòng cũng liền giếng cổ sóng nhỏ a, không thể nhiều hơn nữa. Cuối cùng làm một cái 30 tuổi quá lửa luyện khí tầng 1 nam, bị phiêu khích là chuyện thường ngày. Hắn đã có thể làm được mặt không đổi sắc tâm như chỉ thủy. Các vị tùy tiện. Trần Quân khoát tay chặn lại lên lầu đi. Quả nhiên, buông tha giúp người tỉnh tiết, tôn trọng người khác vận mệnh. Thời gian sẽ dạy gặp hắn nhóm hết hay. Lên lầu, mở ra đồng khóa, Trần Quân không vội vã tiến vào, mà là ngồi chồm hổm dưới đất kiểm tra cửa ra vào ra ra dê đệm, hắn trước khi ra cửa độ tầng 1 tầng hương, như có người tiến vào, liền có thể nhìn thấy dấu chân. Không có dấu chân, Trần Quân yên tâm tiến vào, đóng cửa lại đầu tiên từ dưới giường móc ra một cái bình gói, từ bên trong móc ra một cái vải đỏ. Ngón tay thuần thục mỡ ra nút buộc, là bao chủng như bạch ngọc tinh thạch. Tinh thạch có lớn có nhỏ, có dài có ngắn, nhưng đều toát ra nhàn nhạt màu lam lục lẫy. Tổng cộng 37 khối linh thạch. Năm năm tích lũy 37 khối, làm một thân độc chứng, không còn sống lâu nữa, cái này nên làm gì là tốt? Nhìn hiện tại cái dạng này, ta Trần Quân hơn phân nửa là sống không quá 45 tuổi, cuối cùng 15 năm, làm chút gì có ý nghĩa sự tình, cũng không tính uổng phí hơn 40 năm tuổi nguyệt. Nếu không cưới cái lão bà, lập gia đình phòng, qua mấy năm cuộc sống an ổn, đáng tiếp ta chế phù một đạo, từ đầu đến cuối không có tiến bộ, sóng bạc mất rất nhiều linh thạch. Nếu là chế phù có chút tiến bộ, liền tích lũy cái tiền chưa khỏi độc chứng, dùng bán phù lưu sinh, cũng không tiếp tục muốn đi dã ngoại chấp hành nhiệm vụ. Trần Quân tầm mắt rơi vào phía trước cửa sổ ba cái chân trên bàn, phía trên bày trí rất nhiều lá bùa cùng linh mặc linh bút, liền trong thùng rác, cũng tất cả đều là báo phế lá bùa. Xác suất thành công của hắn không đủ ba thành, không có năm thành xác suất thành công, chế phù liền là làm ăn lỗ vốn. Thất bại a. Bình thường giống ta thất bại như vậy, hẳn là sẽ có cái gì kim thủ chỉ a, tùy tiện tới chút gì kim thủ chỉ đều được, ta không chọn ba lấy bốn, 30 năm, kim thủ chỉ cũng nên đến. Chương 3, Phượng Sô lần thứ ta dòng dõi tất có liên can, chương 3, phượng sồ lẫn tử, ta dòng dõi tất có liên can. Trần Quân Cẩu mãi kim thủ chỉ, nhưng mà Lao Thiên cũng không phải lững. Trong đầu không có điện tử âm thanh truyền đến, thân thể của hắn cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường biến hóa, hết thảy như thường. Quả nhiên, vẫn là buông tha huyền tượng đối mặt hiện thực a. Trần Quân dự định trước tiên đem hôm nay tu luyện nhiệm vụ hoàn thành, lại đi thứ vụ điện giao nhiệm vụ, nhận lấy ba cái linh thạch. Cuối cùng điểm ấy nhân sinh, hắn dự định cưới cái lão bà, tiến tính vượt qua cuối cùng 10 năm. Trần Quân như thường ngày một loại vận chuyển gia tộc công pháp Kim Hồ Tổ Nạp Quyết đây là năm đó Thái thượng lão tổ sáng tạo luyện khí giai đoạn công pháp. Dù cho đến trúc cơ cảnh giới cũng có thể tiếp tục tu luyện. Công pháp này đặc điểm công chính bình hạn, như dáng triệu kim hồ, bình tâm tĩnh khí. Đại thành phía sau, khí hải cuộn cuộn, đang điền chữ linh không gian, so phổ thông tu sĩ hơi lớn một chút. Theo lấy Trần Phạm vận chuyển công pháp, tiếp thu linh khí, quanh thân hiện ra vô số nhỏ bé quang hạt, trải qua sàng lọc phía sau, một chút màu vàng kim quang hạt tiến vào thể nội. Đương nhiên, Trần Quân hờ hững lông mày, phát sinh biến hóa rất nhỏ khè miệng nhịn không được rưng lên, trong cơ thể hắn khí do so trước đó thô chắc mấy phần, dẫn phá luyện khí tầng 1. Trần Quân cảm xúc như biển, kích động đập bàn. Không dễ dàng a, khổ tu 30 năm cuối cùng nhìn ra luyện khí tầng 1 cái lại. Sau đó nhất định trường sinh có hy vọng. Ân, vì sao có chút muôn khắc đây? Trần Quân lắc đầu, lỏng lẻo ngồi xuống, vừa mới đột phá vui sướng cũng không kéo dài bao lâu. 30 tuổi luyện khí tầng 1 phế vật. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Quân trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Chúc mừng ngài đột phá luyện khí tầng 1. Ngài có thể thu xuống ban đầu dòng, xem như tu hành tiên cơ, tiên cơ rộng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 Vô thượng hạn. 9. Dòng tên: Phượng Sồ Lẫn Tử. Dòng màu sắc: Thái sắc. Dòng miêu tả: Ngài dòng dõi tất có liên can. Dài đằng đẵng điếc lặng. Ký chủ bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Luyện khí tầng 1. Thọ nguyên: 3417. Dòng: Tạm thời chưa có. Kỹ năng: Phù sư, 301000, chưa nhập môn. Công pháp: Kim Hồ Thủ Nã Quyết. Trần Quân hít một hơi thật sâu, thay đổi nhân sinh cơ hội liền bày ở trước mắt, hắn cần yên tĩnh một chút. Suy nghĩ kỹ một chút, coi như mình chậm rãi chọn, có lẽ hệ thống cũng sẽ không chạy. Hô. Hô. Trần Quân vừa mới quá mức xúc động đều không tỉ mỉ nghe, hiện tại mới nghiêm túc từng câu từng chữ nhìn một chút dòng. Không nhìn không hề gì, xem xét hù dọa nhảy một cái. Dòng này, tùy tiện chọn một đầu sau này đều có thể nhắm thẳng vào Kim Đan Môn Anh. Nhưng tỉ mỉ suy tư, Trần Quân tiếc nối phát hiện, hắn lại bộ phận dòng dĩ nhiên đều không thể dùng. Thì như đầu thứ nhất, SM bị tra tấn khủng, chịu đòn liền mạch lên, nhưng đầu năm nay để người đánh hắn, nhìn xem là lạ. huống chi, coi như có thể mạch lên, hắn hiện tại tuổi tác quá lớn, thời gian cũng còn thừa không nhiều lắm. E rằng không có đầy đủ trưởng thành thời gian. Cái dòng này tiếc nối không được tuyển. Đầu thứ hai, kiếm tu chi tự. Hắn Trần Quân nếu là gia tộc Thiên Tiêu, hắn khẳng định chọn lựa đầu tiên cái này, nhưng cũng tiếc, hắn hiện tại đừng nói học kiếm tu công pháp, hắn liền một cái pháp khí linh kiếm cũng mua không nổi. Huống chi coi như mua được, liền hắn cái này luyện khí tầng 1 tặn bã, lại có thể có gì hữu dụng đâu. Đầu thứ ba, đan thánh truyền thế, không hề nghi ngờ, cái thế giới này, luyện đan sư là địa vị cao cả tồn tại. Đồng thời, luyện đan sư cũng là cực kỳ xa xỉ nghề nghiệp, cần như núi như biển tài nguyên đầu nhập. Đan sư nghề nghiệp tiền đồ là rộng lớn, nhưng điều kiện tiên quyết là người đến mua được đan lô, mua được linh dược, mua được đà phương. Rẻ nhất 18 tay đan lô đều tính toán 100 linh hạt. Cái này cũng không được. Đầu thứ tư, phụ sư Liều Đế. Thẳng thắn nói cái dòng này còn rất hấp dẫn chân quân, hắn hao phí mấy trăm tấm lá bùa mới tăng lên 30 điểm kinh nghiệm. Thật là vết xe. Mà nắm giữ dòng sau, mỗi luyện một chữ phụ đều có thể gia tăng một chút kinh nghiệm giá trị, chia ra thu hoạch. Nhưng đồng thời tỉ mỉ một kế hoạch, liền có thể phát hiện, nếu như muốn trở thành nhất phẩm phụ sư, còn cần luyện chế 9.970 lá phụ. Đây là cái gì khái niệm? Một ngày luyện chế 10 chương phụ tính toán, 1 tháng 300 tấm, 1 năm 3000 tấm chỉ là tiền kỳ lá bùa linh mặc linh bút tiêu hao, Trần Quân Liễn không chịu được nổi. Càng đương đề cập thăng cấp làm nhất phẩm phù sư liền cần 3 năm. Đến tiếp sau nhất phẩm phù sư thăng nhị phẩm ít nói đến 10 vạn điểm kinh nghiệm a. Cái kia đến luyện chế bao nhiêu phù a, chẳng trách gọi liệuu đến đây. Nhưng loại này có chỗ tốt, chỉ cần nguyện ý gan sớm muộn có thể gan thành phù đạo đại sư, thành phẩm là có thể đoan được. Liên điểm ấy chỗ tốt. Trong bảy, Trần Quân nhìn một chút liền trong lòng mong mỏi, chỉ cần ẩn cư tỉ thế, không cần linh căn tứ chất, thời gian đến cảnh giới tự nhiên tăng lên. Trong này tiền kỳ hình như nhìn xem rất chậm, nhưng càng đến hậu kỳ càng mạnh. Cuối cùng một khi bước vào kim đan cảnh giới, tư chất thượng thừa người, mỗi cái cảnh giới tăng lên hơi một tí đều cần 10 năm 8 năm không thôi. Cái dòng này nếu là lợi dụng thỏa đáng, chọn vẹn có thể nhắm thẳng vào hóa thần đại thừa. Nhưng cũng tiếc, hắn không thể chọn, mượn nhân hai phương diện. Thứ nhất, luyện khí đến trúc cơ, tối thiểu cần 100 năm thời gian, mà hắn bây giờ đã 30 tuổi, không có nhiều thời gian như vậy ủng hộ hắn lựa chọn cái dòng này. Thứ hai, cũng là tuyệt sát lý do, hắn hiện tại vô pháp rời khỏi vân mộng trạch, vô pháp thần cư tỉ thế. Về phân giết chóc cùng ma cùng trời sinh ngắt đầu, đều không thích hợp chuẩn quân, giết chóc cùng ma có thể vô hạn tăng lớn khí hải. Hoàn toàn chính xác nếu là đến cuối cùng, hắn khí hải đúng như dậy sóng đại hải, có thể trở thành pháp tu súng máy. Nhưng, làm một cái luyện khí tầng 1 cát bã, muốn lớn như thế khí hải có cái gì dùng? Hiến tế thân nhân cái này, Trần Quân Thỉ là nhìn cũng không nhìn. Ngược lại không phải vì người thiện lương ngay thẳng, chủ yếu là hắn không có thân nhân cũng không có gì bằng hữu, không đến hiến tế. Cuối cùng nhìn xem tới, Trần Quân Bii phát hiện, hắn chỉ có thể lựa chọn làm cái ngựa giống. Đây là duy nhất hắn dùng tiền có thể gánh nặng đến dòng. Cái khác đều cần mua đan lô, linh kiếm, đắc đỏ lá bữa linh mặc. Chỉ có cái này, chỉ cần mua cái lao bà là được. Tất nhiên khẳng định có người muốn hỏi, lão bà liền không đáp ư. Đắt, tại bất luận cái nào thế giới cưới lão bà đều thật đắt. Trần Quân đã sớm nghe ngóng, cưới cái ngũ linh căn nữ tu, cần 100 linh thạch làm đồ cưới. Cưới cái tứ linh căn nữ tu thì cần muốn 300 linh thạch. Về phần tam linh căn nữ tu một loại mua không đến, loại thiên phú này nữ tu tại gia tộc và trong tông đều là tiên yêu, coi như gã ra ngoài cũng không phải người thường tu sĩ cưới lên đến, đến. Linh căn phẩm cấp càng cao, mang ý nghĩa hậu đại linh căn tư chất sẽ càng tốt. Nhưng nếu như Trần Quân mục tiêu chỉ là cưới một phàm nhân bình thường nữ nhi, vậy coi như tiện nghi. Thậm chí một loại luyện khí tầng 3 tầng 4 tu sĩ, đều khinh thường cưới phàm nhân nữ nhi, cho rằng sẽ ô nhiễm huyết mạch linh căn, là không có chí tiến thủ con đường tử chỉ. Đối phụ thông phàm nhân nữ nhi mà nói, có thể gả cho tiên nhân, đó là chuyện cầu cũng không được, lấy lại tiền đều muốn gả. Trần Quân điều kiện kém chút, phòng trứng đến tốn một nửa cái linh thạch, liền có thể cưới một cái. Cưới cái lão bà sinh linh nguồn gốc, loại trừ đạt được một cái bốn chân thôn kim thú, hình như không có gì chỗ tốt. Không phải. Trần gia đã sớm hạ lệnh cổ Vũ sinh đẻ. Ngũ linh căn tử ban thưởng 100 linh thạch, linh căn nữ ban thưởng 80 Tứ linh căn tự ban thượng 1000 linh thạch, linh căn nữ ban thượng 800. Tam linh căn tự ban thượng 3000 linh thạch, linh căn nữ ban thượng 2100. Song linh căn tự ban thượng 1 vệ đúp linh thạch. Vệ phần đơn linh căn, ha ha, nếu như thật có thể sinh cái đơn linh căn, phòng trường Trần gia lão tổ sẽ lập tức độn quang chạy tới Vân Mộc Trạch, mời hắn về Trần gia đảm đương tộc lão. Tương lai nói không chắc, hắn đều có thể tranh cử vị trí gia chủ. Chương 4, mua cái lò luyện đan, chương 4, mua cái lò luyện đan. Thẳng thắn tới nói, phía dưới quyết định này, 10 phần không dễ dàng. Trải qua liên tục do dự, nhiều suy tính, Trần Quân thậm chí nghĩ qua, nếu không chọn cái đan thánh chi từ, tiếp đó viết thư để Mộ Thân đem nhà bản đi, để hắn mua cái lò luyện đan. Nhưng lại tưởng tượng, vẫn là thôi. Làm một cái tu sĩ nèo, linh thạch phương diện túm quẫn, để hắn khả năng chịu lỗi quá thấp, kháng nguy hiểm năng lực quá kém. Thế hắn có chút linh thạch bên người, cũng sẽ không lựa chọn Phượng Sồ Lần Tử. Nói là nói như vậy, trên thực tế Phượng Sồ Lần Tử cái dòng này là cực kỳ khủng bố. Tại tu tiên giới có cái công nhận quy tắc, một đôi linh căn phu phụ, thai thứ nhất là nhất có cơ hội sinh ra linh căn tử. Xác suất tại bảy thành. Nếu là thai thứ hai, linh căn tử xác suất cũng chỉ có ba thành. Thứ ba thai chỉ có không đến một thành. Đây là cùng là linh căn phu thế đạo lữ, còn khó mà sinh ra quá nhiều linh căn tử. Mà chân quân, cùng phàm nhân kết hợp liền có thể sinh ra linh căn tử. Ngẫm lại liền biết có nhiều người tiên. Lựa chọn vượng sồ luân tử còn có một chỗ tốt. Đó chính là mắt trần có thể thấy sau này linh thạch sẽ dẫu có khưu ít, không nhất định sẽ rất thành công, nhắm thẳng vào cái gì trưởng sinh đại đạo. Nhưng nhất định có thể làm phú gia ông, ăn ăn ổ lồn, áo cơm không lo qua hết quãng đời còn lại. Quyết định, lựa chọn vượng sồ luân tử. Không có gì thật hối hận, bất luận cái gì lựa chọn đều sẽ hối hận. Nhân tính như vậy, mùa đông hướng về mùa hạ mùa hạ hướng về mùa đông, có đương nhiệm hồi ức tiền nhiệm, có tiền nhiệm lại tưởng niệm đương nhiệm. Trần Quân trong lòng đột nhiên kiên định, không còn làm dư thừa suy nghĩ. Bảng đổi mới, mời ký chủ tra duyệt. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Luyện khí tầng 1, cách tầng dưới tiến độ 0%. Thọ nguyên: 3417. Giọng: Phượng sồ luân tử, màu. Kỹ năng: Phụ sư, 301000, chưa nhập môn. Công pháp: Kim hồ thủ nã quyết. Đã tuyển định ban đầu tiên cơ giọng, vậy kế tiếp, khẩn yếu nhất liền là mua cái la bạ, tranh thủ thời gian cưới trở về, vào độc phòng, sinh con, kiếm lợi linh hải. Tốt đẹp tiên sinh ngay tại hướng hắn vây tay. Trần Quân đem linh thạch dấu kỹ, vốn là quyết định ngày mai đi thứ vụ điện giao nhiệm vụ, hôm nay tâm tình hảo, hôm nay liền đi. Vừa vận nhận lấy 3 khối linh thạch, thuận đường ăn một bữa cơm lại mua cái lao bà trở về. Lầy lội trên đường phố, nước mưa xuôi theo mảnh ngói hội tụ tại dưới đất, tạo thành từng đạo dòng nước, cọ rửa bẩn thỉu đường phố. Hẻm nhỏ bên trong mấy cái không tốt tu sĩ, kề vai sát cánh cười cười nói nói. Trần Quân trực tiếp lựa chọn đi theo đường vòng. Hắn hiện tại, tiên độ vô lượng, tiên sinh cầm tú, nhưng không muốn trọng phiền toái. Rất mau tới đến một nhà cửa hàng phía trước. Hôm nay trời mưa không có gì khác nhân, láo bảng nương hoa tàn ít bướm, làn ra lỏng lẻo tràn đầy nếp nhăn, thất thân nhìn xem tí tách tí tách nước mưa nhỏ xuống. Nghe nói nàng lúc còn trẻ, nổi danh nhân gian như vật, có mấy cái trúc cơ tu sĩ làm hắn ra tay đánh nhau. Nhưng nàng tâm tình cao, tin tưởng chỉ cần thủ vượng Hoan Bích chi thần, sớm muộn sẽ có kim đan tu sĩ chứng ý chính mình, vậy vậy đối tới trước tốt như thế trúc cơ tu sĩ chẳng thèm ngó tới. Cứ như vậy chờ đến 30 năm sau, kim đan của nàng Bạch Mã Vương tử ý nguyên chưa từng xuất hiện. Nàng bây giờ đã 60 tuổi cao linh. Lão bản nương nghĩ gì thế? Aiu, đây không phải Trần Thiếu ư? Thế nào? nghĩ thông suốt, muốn cưới vợ, tìm ta nhưng là đúng rồi, ngươi nói ngươi sớm nghe ta, đem tinh lực đặt ở bồi dưỡng đời sau bên trên, nói không chắc hiện tại nhi tử ngươi đều có thể cho ngươi dưỡng lao. Phía trước ta không nghĩ minh bạch, hiện tại ta nghĩ thông suốt, lão bản nương nói có lý, liền là linh thạch phương diện, tay ta đầu thực tế không dư giả, cho nên liền lùi mà cầu lần. Chân co lúng túng gãi gãi đầu, cười nói, "Ngài trong cửa hàng có hay không có phàm nhân nữ tử?" Nghe vậy, lão bản nương làm ăn nhiệt tình bị dội tắt không ít. Bất quá tốt xấu làm một cuộc làm ăn, mỗi lại nhỏ cũng là khối thịt. "Phàm nhân nữ tử, ngươi dạng này lại tộc từ tôn?" cưới cái phàm nhân. Người trong nhà có thể đồng ý, trong tộc người chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý a. Ta không quản được nhiều như vậy, người nha, đến làm chính mình suy nghĩ, mệt gần chết không kiếm được mấy cái linh thạch, không bằng tựa dịp còn trẻ nhiều tiêu xái tiêu xái, cũng coi như không uổng công đời này." Trần Quân nhíu mày nói. Lão bản nương hiếp hiếp mắt cảm thấy bất ngờ, luôn luôn nhìn xem khô khan nhàm chán Trần Quân dĩ nhiên nói ra lời nói này. Cũng là, ta lúc tuổi còn trẻ nếu là có ngỡ như vậy tư tưởng cái rồi, cũng không đến mức hiện tại còn lẻ loi một mình." Tốt, nhàn oa ít nói, "Phàm nhân nữ tử, ta chỗ này tài nguyên còn nhiều." tới trong cửa hàng một bên uống trà một bên chậm rãi chọn lựa. Tiến vào trong cửa hàng, lão bản nương châm trà thời gian, Trần Quân Lật ra tập tranh cẩn thận chọn lựa tới. Có khí chất trung dung, có cái đầu cao gầy, có răng nanh đáng yêu, có thận trọng đoan trang, có khí chất mê thơ. Xuân cốc thu lan mỗi người mỗi vẻ. Sáng sớm hôm sau, Trần Quân nằm trên giường, nhìn xem trong ngực thẳm mạnh nhụy khẽ mắt vẫn là một chút nước mắt, nhớ tới tối hôm qua mình quả thật là quá mức thô bạo, tuy nói đây là chính mình tiêu một cái linh thạch mua được, nhưng cũng muốn thật tốt đối với người ta. Người không phải công cụ, dù cho là pháp nhân. Trần Quân hối lỗi chỉ chốc lát, chợ nghĩ đến, kém cỏi nhất cũng có thể được 80 linh thạch ban thưởng. 80 a, nghe lời không nhiều, trên thực tế cũng không ít. Đơn giản nhất tới nói, một nữ nhân mới một khối linh thạch, đủ mua 80 cái nữ nhân. Một khối linh thạch nếu như bất an bất mặc, đủ ăn một tháng. Nếu là vận khí tốt sinh cái tứ linh căn, ban thưởng 1000 linh thạch. Cái kia đủ hắn trải qua đối lập giàu có sinh hoạt, tối thiểu có thể thay cái an toàn con đường. Nghĩ đến đây hắn lại nguyên khí tràn đầy, hắn người này nằm không được, quyết định dậy làm bữa cơm ăn cơm một lần nữa. Tranh thủ sớm ngày sinh cái linh căn nhi tử. Gian nhà nhỏ hẹp, có cái công cộng phòng bếp, bên trong nồi chén muôi chậu đồng dạng đều đủ. Phía trước hắn một người dùng, cũng là không quan trọng, hiện tại tới mới hộ gia đình, tất cả ăn cơm gia hỏa liền đến dán lên nhãn hiệu để tránh cầm lăn lộn. Trần Quân đi vào phòng bếp lúc, vừa vặn gặp được Từ Lôi Âm tại tây trừ nồi chén, nhìn thấy Trần Quân thần thành khí sảng bộ dáng, trong lòng cũng có chút thèm muốn. Tiền buổi sớm, tư chất thấp kém, Đạm Dương không nổi tiền bối gọi, gọi ta Trần Quân liền tốt. "Vậy liên Trần huynh à, Trần huynh tối hôm qua động phòng hoa chúc, cũng không mời chúng ta uống ly rượu mừng." Từ Lôi Âm cười hắc nói. Trần Quân có chút xấu hổ, hắn chính xác nghĩ qua vấn đề này, chủ yếu là lần trước ở chung cũng không vui sướng. Thứ yếu không muốn quá nhiều chi phí. Hơn nữa cưới phàm nhân nữ tử, cũng không phải một chuyện rất đáng đến tuyên dương khắp chốn sự tình. Nhỏ nhỏ hơn sự, không đáng đến kinh động các vị, nếu là muốn uống rượu, ngày khác ta mua chút rượu thịt mọi người cùng nhau ăn một chút. Cái kia cũng không cần thiết, không biết rõ cưới chính là mấy linh căn nữ tu, nói ra để tiểu đệ thèm muốn thèm muốn. Phàm nhân nữ nhi, không linh căn tư chất." Trần Quân Thản nhiên nói. Từ Lôi Âm kinh ngạc một chút, thở dài vô vô Trần Quân bà bay, yên lặng chốc lát nói, "Đáng tiếc Trần huynh, ngươi tuổi còn trẻ còn có cơ hội, không nên sớm như vậy liền không có chí tiến thủ con đường." Tại trong mắt Từ Lôi Âm, liền cái linh căn nữ đều không tới mang ý nghĩa Trần Quân không chỉ buông tha chính mình, liền hạ một đời cũng buông tha. Loại người này, là tu sĩ bên trong khinh bị dây xích tầng dưới chót nhất, làm một cái đại tộc tử tôn, lan loạn đến tình cảnh như thế này, thật là khiến người ta tỉnh ngộ, lạ là làm mặt trái tài liệu rằng dạy, thời khắc nhắc nhở thúc dục chính mình, chớ cùng Trần Quân một loại, lan loạn đến tình cảnh như thế này. Chương 5, sinh con liền vô địch, kết quả ngươi không sinh ra tới. Chương 5, sinh con liền vô địch, kết quả ngươi không sinh ra tới. Trần Quân biết chính mình khẳng định lại bị trong lòng từ lôi âm một trận kinh bị, cho rằng hắn cam chịu. Buông tha tiến độ. Trên tư thế cũng gần như Người làm rõ ràng chính mình phất lượng, trường sinh tiểu thị trở thành một phương tiên đạo đại năng, hơi một tí chọc tính ná nguyệt, quyền toái sơn hà, khẽ gọi vào đứng, tất nhiên là làm cho lòng người phi hướng về. Động lòng người có chi riêng, tại thành nhỏ làm cái phú gia ông, cưới mấy chục phòng thế thiếp, bồi dưỡng một chút đời sau, cũng vẫn có thể xem là một loại khác người thú vị sinh. Liên chân quân cái này ngũ linh căn rác rưởi tư chất, 30 năm đột phá luyện khí tầng 1, nếu có người quay lấy bờ vai của hắn nói hắn là chúc cơ hà giống. Chân quân vô ý thức sẽ bưng chặt túi tiền của mình. Rất nhanh chân quân làm hai bát cơm, phía trên hiện lên một tầng chân thị nướng lại thả một cái dao xanh điểmuyết, bắt đầu vào giàn phòng, vừa vận thấy Thẩm Mạnh Nụy tỉnh lại. Thẩm Mạnh Nụy nhìn thấy một màn này giật nảy mình, mặt nhỏ trắng bệch, vội vàng muốn xuống giường, lại vẫn cứ tìm không thấy giày, gấp âm thanh đều mang nước nợ, vội nói, "Lao gia thật xin lỗi, nô gia đền trễ." Đối Thẩm Mạnh Nụy mà nói có thể gả cho chân quân, đó là mộ tổ bốc cháy, vẫn là quần quần khói đặc loại kia. Cuối cùng phàm nhân muốn gả cho tiên nhân nhưng rất khó khăn. Một loại tiên nhân dù cho chỉ lại nẻo, cũng sẽ tích lũy cái linh thạch cưới cái linh tân nữ, đánh cược một kiếp đời kế tiếp. Cuối cùng linh căn tứ chất loại vật này có rất lớn vận khí thành phần, có rất nhiều bốn năm linh căn kết hợp, sinh ra tam linh căn thậm chí song linh căn. Tam linh căn cùng song linh căn tại gia tộc và tông môn trong mắt đều là thật tốt tiên liệu. Dù cho liền là tứ linh căn ngũ linh căn, tốt xấu cũng có thể công pháp tu hành, coi như là chậm rượi vào mài nước cơm phù, cũng có thể có cái tu vi cảnh giới, nếu là chế phù một đạo có chút tứ chất, có thể luyện chế một chút hạ phẩm phù. Đời này liền có thể áo cơm không lo. Mà phàm nhân tử nữ, chủ yếu cũng chỉ có một con đường có thể chọn chỉ có thể làm tiên nhân phục vụ, trừ phi phương diện nào đó biểu hiện đặc biệt song ra, mới sẽ bị tiên nhân trọng dụng. Nhưng dù cho như vậy, phạm nhân tăng lên con đường vô cùng chật hẹp, một chút liền có thể nhìn thấy đầu. Kể từ khi biết chính mình bị luyện khí tiên nhân lão gia tuyển chọn phía sau, Thẩm Mạnh Nụy cao hứng mấy cái buổi tối, lúc ấy liền xuống định quyết tâm nhất định phải thật tốt phục thị tiên nhân phu quân. Kết quả tối hôm qua dậy vò quá muộn quá mệt mỏi, nhất thời không có sớm một chút rời giường giặt quần áo nấu ăn quét dọn căn phòng, ngược lại làm cho phu quân đói không chịu nổi chính mình xuống bếp. Chuyện này đối với nàng mà nói là vô cùng trọng đại làm việc sai lầm. Bởi vậy nội tâm vạn phần thấp thỏm lo âu. Nói liên tục xin lỗi hy vọng đạt được Trần Quân tha thứ. Nhưng mà, Trần Quân mạnh mẽ ác ôn đem nàng lần nữa theo về trên giường, đem một bát cơm đặt ở trên tay của nàng, Ôn Hòa nói, "Ngươi không cần căng thẳng, dặt quần áo nấu ăn cái này đều không phải cái đại sự gì, ngươi rời giường đến chế, phu quân sẽ không tức giận, nhưng nếu là sinh không ra linh căn tử nữ, phu quân mới sẽ sinh khí." Trong lòng Thẩm Mạnh Nụy hơi buông lỏng mấy phần, nhìn một chút trong chén từng hạt gạo trắng, lập tức kèm ăn đại động, nàng lần trước ăn trăm mét, vẫn là lần trước. Thượng như là nửa năm trước. Quả nhiên vẫn là đi theo tiên nhân phu quân hảo, tối thiểu có mét có thời gian vun nượn phu quân đối với nàng như vậy hảo, nếu như đội người khác, khẳng định thị phi đánh tỉ mắng. Thẩm Mạnh Nụy cảm kích phía sau cũng biết không thể ỷ vào phu quân cương triều, liền không biết phân tất, chủ động đưa ra, nàng muốn dựa chén muốn giật quần áo muốn thu thập gia nhà, những nàng này đều muốn tự mình đến, không cho phép Trần Quân nhúng tay. Trần Quân cười ha hả gật đầu đồng ý. Mấy ngày này Trần Quân nghiên cứu một thoáng chế phù, phát hiện một ít quy luật, hắn chỉ có luyện chế thành công một chương nhất phẩm hạ đẳng phù, mới sẽ tăng thêm một chút kinh nghiệm giá trị. Dung sát xuất thành công của hắn, 10 chương cũng liền thành công 3 chương. Mới 3 điểm điểm kinh nghiệm. Nếu có giằng phụ sư liệu đế có thể tăng thêm 10 điểm điểm kinh nghiệm. Nếu là lúc trước, nhìn không tới thanh điểm kinh nghiệm, Trần Quân nói không chắc sẽ tiếp tục thử lấy học tập chế phù một đạo. Nhưng bây giờ nhìn thấy thanh điểm kinh nghiệm nhúc nhích tốc độ, Trần Quân anh minh buông tha chế phù, cái này không đãi. Cử động lần này làm hắn tiết kiệm được không ít linh thạch. Tu hành sự tình liền là như vậy, ngươi tại phương diện nào đó đầu nhập vào đại lượng tinh lực tài lực, chưa hẳn có thể có tu mà gì. Vệ phấn mỗi ngày luyện công Trần Quân nhiều năm qua sớm đã dưỡng thành thói quen, mỗi ngày không ngừng, liền là cái này ngũ linh căn tư chất thật sự là tu hành quá chậm. Một phương diện khác cũng là bởi vì khối này khu vực linh khí có hạ Bởi vì cái khác dầu có còn chưởng, cửa hàng nghỉ lại đều có tụ linh trận pháp, đem linh khí đều cấp đi, dẫn đến địa phương khác linh khí mật độ hạ xuống mấy cái đẳng cấp. Chủ yếu vẫn là quá nghèo. Nếu có linh thạch có thể trong thành phòng luyện công, năm cái linh thạch một canh giờ, đầy đủ tu luyện mỗi ngày, tại nơi đó tu luyện so tại gian phòng tu luyện hiệu quả tốt gấp mấy chục lần. Mặt khác nếu như mỗi ngày có thể ăn một chút linh mễ linh nục, cũng có thể bổ sung linh lực, gia tốc tu vi tăng trưởng. Sa xỉ nhất phương pháp tự nhiên là đan dược, có hiệu lực nhanh nhất, nhưng cũng đắt nhất. Luyện khí cảnh thường dùng nhất dùng tốt đan dược, không gì bằng tụ linh đan. Dùng chân quân tứ chất, chỉ cần nguyện ý luyện điển, ăn nhiều một chút tụ linh đan, cũng không phải là không thể đột phá cái luyện khí tầng 89, chốc cơ đều không phải việc khó. Nhưng cần linh thạch, linh thạch, vẫn là linh thạch. Ngay tại Trần Quân lòng tràn đầy mong đợi sinh tiểu hài tạo tiểu hài thời gian, nhưng lão thiên gia lại cực kỳ thích cùng hắn nói đùa. Vốn cho rằng cầm linh thạch thời gian không xa, ai ngờ, nháy mắt đi qua năm tháng, bụng thầm mạnh nhụy là nửa điểm động tĩnh cũng có. Tim đại phu nhìn qua, nói hết thảy bình thường, còn trấn an hắn nói, mang thai vốn là không một sớm một chiều sự tình, có người 3 năm 5 năm mới có thể mang thai một cái, đều cực kỳ bình thường. 3 năm 5 năm Trần Quân nhưng không có nhiều thời gian như vậy. Thật vất vả Thẩm Mạnh Nụy gần nhất đã không giống lấy trước như vậy cẩn thận hạn chế, thỉnh thoảng còn có thể trêu chọc hắn hai câu. Nhưng mà từ lúc chậm chạp bụng không có động tĩnh, Thẩm Mạnh Nụy ngày đêm lo nghĩ, lại biến đến thấp phẩm lo âu, lời nói đều không dám nói hơn hai câu. Ngay thường rời giường so gà đến đều sớm, giặt quần áo lâu ăn quét dọn dặn phòng, một ngày có thể quét dọn năm lần, thậm chí ngay cả ăn cơm đều không dám ăn nhiều mấy cái, sợ Trần Quân tùy tiện tìm cái lý do đem nàng cho bỏ. Trên thực tế, Trần Quân chính xác có ý nghĩ này. Này cũng không trách hắn Hắn đã nửa năm không ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mỗi ngày hết sức chuyên chú tạo tiểu hài, nhưng kết quả không như ý muốn. Linh thạch tiêu bại thối, tiếp tục như vậy nữa, hài tử không sinh hạ tới tiền không còn. Cái này nhưng không ổn a. Ma Trần Quân lựa chọn chỉ có thể là mặt khác cưới một cái, nhưng nhà liền lớn như vậy, dương liền một trường, không gian liền lớn như vậy, ba người sẽ có chút chèn chúc, bởi vậy bỏ Thẩm Mạnh Uy, tựa hồ là hiện tại nhất lý trí quyết định. Lão, lão gia, vẫn là không có. Thẩm Mạnh Uy rón rén đi tới, đứng ở cửa ra vào, hai tay lúng túng tại một chỗ, thận trọng nói lấy, ánh mắt quét qua chuộm liếc qua Trần Quân, lưu ý sắc mặt của hắn. Trần Quân trên mặt hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Gặp đỏ, nói rõ vẫn là không mang thai. "A, sinh vóc dáng nữ liền như vậy khó." Trần Quân nắm chặt nắm đấm. "Lão gia, ngài đừng đuổi ta đi, ngài để ta làm cái gì đều có thể, ta gặp trong ngõ nhỏ có người thu giặt hộ quần áo nước công, ta có thể đi làm công hỗ trợ kiếm lợi một chút tiền bạc, chỉ cần ngài đừng bỏ ta." Đối thầm mạnh nhụy mà nói, một khi bị thôi, cũng chỉ có thể gả cho nghèo khổ phàm nhân, mỗi ngày là ăn không hết ngoài làm gạo lẫn bánh, làm không xong sớm lại, sẽ còn bị đánh bị chửi, như là súc vật. Nơi nào so mà đến đi theo Trần Quân thoải mái. Mặc dù hắn là chán nạn tu sĩ, cũng không phải phàm nhân có thể giả đụng. Nhìn nàng điểm đạm đang yêu, Trần Quân bỏ vợ tâm hơi dao động. Hắn cũng không muốn, hắn cũng muốn nâng khay nâng mày, vui vẻ hòa thuận. Nhưng sinh hoạt đã là như thế, có tiền muôn phần hảo, không có tiền vạn sự thôi. Trế tắc ngược lại không cần, ta Trần Quân lại không bản sự, vẫn có thể kiếm lợi mấy cái linh thạch, sẽ không để nhị nhi trầm luân đến tận đây. Chương 6: Đến được thềm cá, không bằng lùi mà sinh tiểu hải. Chương 6: Đến được thềm cá, không bằng lùi mà sinh tiểu hải. Trong phủ thị. Theo sát thứ vụ điện hạch tâm khu vực. Linh Đan Các. Sáng sớm. Sướng sướng không tản đi hết, trước cửa Linh Đan các liền dán các liễn giấy lên tháo, mang theo đèn lồng đỏ, mang theo hành phi, trên đó viết chúc mừng Hách Kinh Vân tu sĩ đột phá chúc cơ. Lâm nhân vật chính Hách Kinh Vân, chừng 50 tuổi bộ dáng, phi hồng quải thải, mặt mũi tràn đầy vui mừng, ôm lấy năm đấm, cùng tới chúc mừng tu sĩ từng cái chào hỏi. Trần Quân chỉ có thể cùng cái khác ăn dưa quần chúng một chỗ vây xem tiếp đó cực kỳ hâm mộ tán thưởng. A, ta lúc nào có thể chúc cơ. Trong lọng à, trong lọng cái gì cũng có, liền ngươi ba ngày này đánh cá 2 ngày phơi lưới tu luyện, 30 tuổi mới luyện khí tầng 4, cũng xứng muốn chúc cơ sự tình. Bị phiêu khích nam tử mặt mũi tràn đầy xấu hổ, ngay sau đó một bộ trọng trấn cửa trông dáng vẻ nắm lấy năm đấm ngay tại chỗ lập xuống người thể. Không được sau đó ta muốn chăm chỉ khổ tu, tranh thủ sinh thời cũng sở đến chúc cơ mà cửa. Nghe nói, hách tu sĩ An Linh Đan cắt chúc cơ đan phương mới đúc thành nhân đạo cơ sở, tiêu 1000 cái linh thạch mời hắn tới trong cửa hàng tuyển truyện, chúc cơ tu sĩ kiếm tiền liền là dễ dàng. 1000 linh thạch tuyển truyện. Hào phóng như vậy, ngàn đem linh thạch tính toán cái gì, nghe nói hắn chân chức chúc cơ, chân sau liền có ngũ đại tiên tộc cộng thêm tông môn nhân liên hệ hắn, mở ra đủ loại giá cao, nhất là chân gia Nghe nói ra giá 1 tháng 3000 linh thạch bổng lộc tháng, đủ loại miễn phí đan dược linh dược công pháp tài nguyên, trưởng lão vị trí thật sớm để chống chỗ, chậc chậc chưởng. Trần gia những năm này theo lấy gia tộc từ đệ linh căn tử tôn ngày càng giảm điểu, chúc cơ tu sĩ si mắt Trần có thể thấy không người kế tục, bởi vậy tại đảo người phương diện từ trước đến giờ là bất kể vốn gốc. Hách Tu sĩ si sẽ còn giảng giải chúc cơ mấu chốt cùng tâm đắc linh hội, chỉ cần ba cái linh thạch vé vào cửa liền có thể xem, Hách Tu sĩ si là chúng ta tán tu tầm gương, kinh nghiệm của hắn linh hội đối chúng ta càng có trợ giúp. Tương phản những cái kia thiên phú vô cùng cao minh tiên kiều, Không đến 30 tuổi liền chúc cơ thành công, tại trên đài lưu loát ghi lại việc quan trọng chính mình tu luyện như thế nào không dễ thật sự là để người ác tâm tụ cùng. Ta muốn nghe, ta cũng đi. Lập tức cửa ra và ố ương ương đám người đi hơn phân nữa, Trần Quân trong lòng không thèm muốn là dạ, ai không muốn chúc cơ, ai không muốn sống hơn 200 tuổi. Chỉ là hắn cái này tư chất là có chút khó khăn. Thôi, cùng đến vực thèm cá, không bằng lủi mà xin con. Người khác lại yêu việc sinh hoạt, đó cũng là người khác, qua hảo chính mình mới là thượng sách. Trần Quân chậm chậm đi vào chen chúc linh đan cát, bây giờ thiên linh đan cát xinh ý tốt rối tình rối mù, người đều đẩy ra cửa ra vào. Chờ đến Tiên Trần Quân, đã đến chưa rồi, đám người đều tí tách tí tách giải tán. Bán thuốc dược sư lão giả, khẽ vươn dấu bạc, thật vất vả rảnh rỗi, nhưng tính toán có thể uống một ngụm trà nước, dương mắt nhìn thấy Trần Quân, vội vàng cười nói, vị đạo huynh này cần đan dược gì? Tiểu điếm đan dược gì đều có. Xin hỏi có hay không có tăng cao thụ thai tỷ lệ đan dược? A. Lão giả không có trả lời ngay, ngược lại đánh giá Trần Quân một chút, cân nhắc chốc lát, cái này, có ngược lại có, nhưng mà lão hủ nói chuyện có nghe, ngươi đừng thấy lạ, đan này phương diện giá tiền có chút vặn rồi, tiểu hữu hơn phân nửa đảm đường không nổi. Trần Quân nghe xong, gào to Xem chúng ta, đi, tính toán ngươi có ánh mắt. Bao nhiêu linh thạch? Nói ra, để ta tùy vọng. 35. Quả nhiên, Trần Quân cảm giác tâm lộ bột nhảy một cái. Đắt như thế? Tình huống như thế nào, hắn thế nào cảm giác loại tính chất này đan dược sẽ không quá đắt đây? Vì sao đắt như vậy a? Đắt. Đây là đánh chiếc khấu 70% sau này giá tiền đâu, giá gốc là 50 linh thạch. Tiên gọi Tất Đan sắp thành, ăn phía sau, Tất Mang Thai, 100%, nếu như không có, ngươi nhưng tới trong cửa hàng tìm ta. Trần Quân trong lòng một trận hưng hực. Tất Mang Thai a? Còn rất mê người. Liên la quá mẹ nó đắt. Lão hồ cùng ngươi nói thật, đắc nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì phổ thông tu sĩ căn bản không cần vật này, đan này là mặt hướng kim đan trợ lên tu sĩ. Ngươi nên biết, cảnh giới càng cao tu sĩ, càng khó dùng sinh hạ dòng dõi, những cái kia nguyên anh hóa thần, không dùng tất đan sắp thành, căn bản không mang thai được dòng dõi. Cho nên, đan này một lần chỉ luyện chế 3 năm quả, đầy đủ lấy lòng chút năm. Nếu là mặt hướng cao đẳng cảnh giới tu sĩ, giá cả đương nhiên sẽ không quá tiền nghi. Ngươi nếu là mua một chút đê đẳng đan dược, tuyệt đối không làm được 100% mang thai, đến lúc đó trong trong ngoài ngoài dày vỏ, ngược lại càng tiêu phí càng lớn. Lão dược sư gặp hắn cũng không phải cái giàu có người, bởi vậy thành thật với nhau, nói vài câu lời nói thật. Trần Quân mím môi tỉ mỉ suy nghĩ, biết hắn nói không sai. Nếu như không mua đan này, mua cái khác ra tăng thụ thái tỷ lệ đan dược, an khả năng vẫn là sinh không ra tới, đến lúc đó lại đến mua những dược vật khác, như vậy một phen giày vò, đến lúc đó tiêu phí khả năng càng nhiều. Liên La 35 linh thạch vẫn là hơi đắt. Hỏi một thoáng, đan dược này có thể sử dụng tại phàm nhân nữ nhi trên mình ư? Vừa nghe đến muốn dùng tại phàm nhân nữ nhi trên mình, lão giả sắc mặt biến hóa, kinh ngạc đánh giá Trần Quân một chút, như là nhìn xem người ngoài hành tinh. Nguyên nhân đơn giản Người tu sĩ nào sẽ cho phàm nữ dùng chân quỷ như thế đan dược a? Cuối cùng phàm nữ nhiều vô số kể, không mang thai được đổi một cái là được. Tiên nhân tu sĩ chủ yếu là sẽ không tồn tại vô pháp sinh dục vấn đề. Lão giả dò xét cẩn thận lấy chân quân, trong mắt tâm tình phức tạp, khó mà từng cái nói tận. Chân quân gõ gõ sọ nào? Chính xác, chính mình náo nước vào. 35 linh thạch, mua tất đan sát thành. Có số tiền này đều có thể đổi 35 nữ nhân. Ta liền hỏi một chút, thôi. Chân quân áng chừng tay khô cằn cười cười chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, lão giả chợt kéo hắn lại, mắt li đa một vòng không hiểu thấu vẻ tán thưởng giảo lấy tay hắn đi tới một chỗ trên ghế ngồi xuống. "Tiểu Hữu, không nghĩ tới ngươi cũng là loại si tình, người như ngươi đã không thấy nhiều, ta đoán ngươi phi thường yêu ngươi phàm nhân vợ, cho nên mới muốn cùng nàng sinh cái dòng dõi a." Ngậy, cái này, Trần Quân cũng không phải nghĩ như vậy, vừa muốn giải thích. Xuyệt, hết thảy đều không nói lời nào, lão hủ biết tham luyến phàm nhân nữ nhi, tại rất nhiều tu sĩ xem ra là sai lầm con đường, nhưng lão hủ nghĩ tới, yêu một người, liền là thuần túy hoàn mỹ, cùng nàng là phàm nhân vẫn là tu sĩ, không có quan hệ gì. Trần Quân còn chưa kịp chen vào nói, lão giả liền hơi vê râu bạc, một bộ hồi ức tư thế Đợi mắt thâm trầm nói: "Năm ngoái ta chôn cất ta ái thê, nàng và ta đi theo làm bạn 50 năm, không tệ, nàng liền là phàm nhân. Những năm này rất nhiều người đều hỏi qua ta, chú ý nàng cái gì?" A, ta mỗi lần đều cười không nói. Lão phu nhìn tới, yêu một người không cần bất kỳ lý do gì. Trần Quân đối những lời này ngược lại rất tán thành, phụ hòa nói: "Lão tiên sinh cùng ái thê cố sự thật là cảm động lòng người, ta nhìn thời gian không còn sớm, ta trước hết." Xuyệt, ta nói cho ngươi, tất đàn sắp thành, phàm nữ không thể ăn, phàm nhân chi khu không chịu nổi tiên nhân đang dưỡng. A, thì ra là thế, đa tạ bà báo, vừa vặn ta cũng mua không nổi. Bất quá, lão giả chuyển đề tài, Trần Quân biết trọng điểm tới. Ta chỗ này vừa đúng có một mai bán không đi ra, linh lực không đủ nguyên đan 1 phần 10 tất đan sắp thành, thê tử ngươi có thể ăn. Vốn là loại đan dược này là cấm mua bán, xem ở ngươi ta ái thê đều là phàm nhân mà mũi, liền thu ngươi một khối linh thạch. Chương 7, Thứ vụ điện nhiệm vụ, chương 7, Thứ vụ điện nhiệm vụ. Đạt được tất đan sắp thành phía sau, Trần Quân cũng không có vội vã về nhà cùng Thẩm Mạnh Nụy chấp hành tạo tiểu hài đại kế. Viên đan dược này quá là quan trọng, muốn đầy đủ lợi dụng được. Đầu tiên cấm dục 1 tháng, mà khác mua một chút dưỡng khí sinh tinh thuốc đông y liễu, mỗi ngày nấu 9 uống thuốc. Lần này nếu là lại không thành công, đem đả kích cực lớn Trần Quân tạo tiểu hài đại nghiệp. Một tháng sau, hoàng hôn nặng nề, trong phòng ánh đèn nhíu đầu. Trần Quân thần thần bí bí từ trong ngực móc ra một cái đàn bình, từ bên trong đổ ra một mai đỏ dược đan dược tới, có một cố nhàn nhạt hoa hồng vị đan hương đánh tới. Đây là tất đan sắp thành, an chắc chắn sẽ mang thai. Thật, ta có thể nhìn một chút ư? Tất nhiên, ngươi không chỉ muốn xem, còn muốn hiện tại liền ăn. Trần Quân đem đan dược đưa cho Thẩm Mạnh Uy, nàng hai tay nâng lên, hình như nâng trong tay cũng không phải là đan dược, mà là tiền đồ tương lai cùng hy vọng. Lão gia cái này rất đắt. A một cái linh dược cũng là có thể tiếp nhận, chỉ cần có thể mang thai loại, điểm ấy chả giá đều là đẳng giá." Trần Quân thản nhiên nói. Trong lòng Thẩm Mạnh Nụy giun lên, hỗn loạn lên từng tia từng tia dòng nước ấm. Rõ ràng lão gia có thể đổi lại một cái, nhưng vẫn là hi vọng đem nàng lưu tại bên cạnh. Nàng lần này nếu là lại không mang thai được, e rằng không cần lão gia mở miệng, chính nàng liền xấu hổ không mặt mũi lưu tại trong nhà. Rất nhanh tại Trần Quân hướng dẫn xuống, Thẩm Mạnh Nụy ăn tất đan sắc thành, lại ăn một chút có thể kích phát hào hứng tốt thang, không ăn cơm hai cái uống thuốc liền uống no. Trần Quân cũng đổ hai bát thuốc thang, thổi tắt nến đèn, cài đóng manh lều. Một đêm sau đó, Hy vọng lần này có thể mang thai. Trần Quân sắc mặt phức tạp, ngưng trọng nhìn xem Thẩm Mạnh Nụy bận rộn thân ảnh nói thầm. "7 ngày sau." Thẩm Mạnh Nụy kích động nói cho Trần Quân, nàng thân thích đã chậm trễ 3 ngày không có tới. Trần Quân trong lòng vui vẻ, nhưng nghĩ lại đè xuống tâm tình kích động, không thể cao hứng quá sớm, vạn nhất là lão thiên chỉ đùa một chút đây. Lão thiên gia thích nhất làm nhân tâm thái, làm không dùng vật hỷ không dùng mình buồn. "Bình tĩnh." Biết. Trần Quân thản nhiên nói. "Sau 15 ngày." Lão gia đã muộn 10 ngày. Khụ khụ, khả năng chỉ là bình thường trì hoãn. "Sau 30 ngày." Lão gia, ta đã chậm trễ gần 1 tháng. Lần này là thật sự có, có khả năng hay không là ngươi ngã bệnh, dẫn ngươi đi nhìn một chút đại phum trong phường thị, Linh Đan Các. Nơi này loại trừ bán đan dược, cũng cho người khám bệnh. Nội đường, một tia mùi thơm từ thuốc trong lồng lượn lờ mà ra, một chương nhỏ nhắn bàn gỗ từ đản bên trên, lão giả đưa tay đội lên thẩm mạnh nhụy tuyết trắng trên cổ tay, hắn híp mắt trầm tư, một cái tay khác vớt khẽ dấu bạc, không lúc nhích như là hóa đá. Trần Quân lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, trong lòng là không yên và phận, căng thẳng và phận. Thẩm mạnh nhụy càng cần chương, mi mắt rủ xuống, nhàn nhạt hô hấp lấy, sợ quái nhiều đến cái gì. Một lát sau, Lão giả mặt mang vui mừng mở hai mắt ra. Chẳng biết tại sao Trần Quân một thoáng trong lòng an tâm mấy phần. "Chúc mừng đạo hữu, khiến vợ đã có thai 1 tháng có thừa." Trần Quân hít một hơi thật sâu, trong lòng tạm đá lớn nhưng tính toán hạ xuống, liền vội vàng đứng lên. "Đa tạ tiền bối, như không phải tiền bối đang rượp, phu nhân ta không biết rõ ngày tháng năm nào mới có thể mang thai." Nhị Nhi nhanh cảm ơn tiền bối. Thẩm Mạnh Nụy trực tiếp quỳ dưới đất dập đầu cảm ơn. "Đan dược này đối với nàng mà nói xem như thay đổi vận mệnh đan dược, dập đầu cũng không quá phận." "Sao dám chịu cái này lại lễ?" "Qua." Lão giả cười ha hả đỡ dậy Thẩm Mạnh Nụy. Hắn cũng rất tình nguyện nhìn thấy dạng này, ân ái tiên phàm kết hợp tiểu phu thê, bởi vì bọn họ hôn nhân nhất định là đứng vững to lớn dư luận áp lực. Lão hủ nơi này còn có một chút an thai thuốc, không đáng giá bao nhiêu tiền, các ngươi một chỗ cầm lấy đi. Cái này nhiều ngượng ngùng. Đường Khách khí, nói không đáng mấy phần tiền đồ vật, nếu là hài tử sinh hạ nhưng muốn mời ta uống rượu mừng. Có lẽ. Giới khỏi linh đang cắt lúc, Trần Quân mang theo bao lớn bao nhỏ dữ liệu, hắn cũng mười phần không nói, rõ ràng đã nói liền là đơn giản một chút thuốc dưỡng thai, kết quả nhiều như vậy. Ông lão tiền bối thật là một cái người tốt. Đúng vậy a, đàng ta cái nào một ngày lên như diều gặp gió. Tất nhiên thâm tạ tại hắn. Trần Quân liếc mắt nhìn chằm chằm Linh Đan các bước nhanh mà đi. Thứ Vũ Điện, đây là trấn gia phụ trách phân phát nhiệm vụ cùng ban thượng địa phương. Đại điện 10 phần rộng lớn, không nhóm bụi trần sạch sẽ phiến đá đen soi sáng ra từng đạo bóng người, mấy cái cột đá chống đỡ to như vậy địa đường, lộ vẻ 10 phần quẩn quẽ, trên thực tế người không ít, nhưng địa phương quá lớn. Các đại gia tộc thứ Vũ Điện, bị coi là thể diện gia tộc, bởi vậy đều tận khả năng hướng lớn tu, hướng hào hoa tu, lẫn nhau ganh đua so sánh, bởi vậy một nhà so một nhà phô trương. Trong đại điện một khối hư không hình chiếu Sếp ra từng mục một chờ xác nhận nhiệm vụ, đại bộ phận đều là đơn giản thăm dò, thu thập, chân chạy làm việc vặt nhiệm vụ, một loại nhiệm vụ ban thưởng một đến 3 cái linh thạch. Nhiệm vụ thời gian 3 đến 7 ngày. Còn có một chút cao cấp nhiệm vụ, tỉ như chế phù luyện đan nhiệm vụ, một loại ban thưởng đều tại 30-50 cái linh thạch trở lên. Đắc nhất không gì bằng sáng lập nhiệm vụ, đối cảnh giới có nhất định phải cầu, một loại là luyện khí 7-8 tầng mới có thể xác nhận, nhiệm vụ lúc dài nửa tháng, nhiệm vụ ban thưởng 150 cái linh thạch. Tất nhiên nếu là chúc cơ tu sĩ tham gia, một lần 1000 linh thạch. Chân quân loại này cặn bã chỉ có thể xác nhận đơn giản nhất thăm dò nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này ngược lại nhiều vô số kể, liền là đối thân thể không tốt. Vị đạo hữu này ngươi muốn xác nhận nhiệm vụ gì? Ta là tới hỏi một chút chân ra liên quan tới ban thượng sinh dụng pháp lệnh, hiện tại phải chăng còn giữ lời. Đạo hữu nói đùa, pháp này khiến là vĩnh cửu thời gian hiệu lực, chỉ cần ngươi có thể sinh hạ linh căn tử đệ, liền có thể tới đây đăng ký, đảng phía ta thành viên xác định là thật, liền có thể phát xuống linh thạch ban thượng, dài nhất sẽ không vượt qua 7 ngày, nhanh nhất, lúc đầu linh thạch liền có thể tới sổ. Chương 8, hoàn toàn bất đắc dĩ tái giá vợ, chương 8, hoàn toàn bất đắc dĩ tái giá vợ. Từ lúc từ thứ vụ điện trong miệng xác nhận pháp lệnh là vĩnh cửu pháp lệnh, linh thạch tới sổ rất nhanh, Trần Quân trong lòng liền vui mừng. Mỗi ngày trông coi, mỗi ngày nóng trông, hy vọng sớm ngày sinh hạ cái linh căn tử. Thời gian là thật dày vỏ, thế nào qua đến chậm như vậy. Nhưng Thẩm Mộng Nhụy nguyên bản mang thai lâu người vui sướng tâm thái, chợt có chút áp lực gấp đôi. Phía trước nàng liền có chút kỳ quái, vì sao Trần Quân như vậy nóng lòng sinh con dưỡng cái? Hiện tại nàng minh bạch, nguyên lai là vì gia tộc ban thượng, nhưng đó là linh căn tử nữ mới có thể có ban thượng a? Nàng, có thể được không? Nàng chỉ là một phàm nhân. Sinh ra linh căn tự tỉ lệ cùng mua vé số trúng thưởng, hình như không hai khác biệt. Nhưng mà Trần Quân lại lòng tin 10 phần nói cho nàng, "Ngươi cứ sinh, có hay không có linh căn đó là chuyện của hắn." Mỗi lần Trần Quân như vậy lời thề son sắt, Thẩm Mạnh Nụy từng bước yên lòng, ngày càng lỏng lẻo, không còn như phía trước cẩn thận chặt chẽ, hành vi cũng càng lúc càng lướn mượt, phu thê ở giữa không có gì dấu nhau. Theo thời gian trôi qua, bụng Thẩm Mạnh Nụy càng lúc càng lớn, trong lúc đó, ông từ đồng lao tiền bối lại còn tới nhà truyện một vòng, cầm một chút bổ dưỡng điều dưỡng dược liệu. Trần Quân gọi thẳng đồng tất có sáng chói, liên tục cảm tạ. Cuối cùng nhân ra thế, nhưng cao quý cấp 1 đan sư người thường muốn trèo cao còn trèo không lên, thật vất vả nhịn đến 10 tháng hoài thai một buổi sáng xính nợ. Ngoài phòng sinh, Trần Quân chắp tay sau lưng đi qua đi lại, tâm tình phức tạp, phòng sinh thỉnh thoảng mở cửa, hắn đều sẽ vội vàng xoay người nhìn lại, kết quả mỗi lần đều không nhìn thấy Thẩm Mạnh Uy. Nghe được bên trong truyền đến thống khổ kêu thảm, Trần Quân trong lòng không khỏi đến bị níu chặt mấy phần. Lại đau khổ sau một canh giờ, trong phòng sinh nhưng tính toán truyền đến một tiếng tiếng nỉ non, nhưng rất nhanh lại chuyển tới một đạo khác tiếng nỉ non, là hai đạo. Trần Quân đại náo một thoáng ngộp bức, sau một lát, hai nữ tử ôm lấy hai cái hài tử cười tủm tỉm đi ra. Là song bảo thai long phục thai. Chúc mừng lạc. Cái gì? Xong, xong bảo thai. Trần Quân vui mừng quá đỗi, thậm trọng ôm lấy hai cái bị bao khóa căng đậy một đôi nhi nữ, nhìn xem bọn hắn, Trần Quân không khỏi đến nội tâm cảm khái nói, mới sinh hài nhi đều như vậy xấu ư? Trần Quân nói lấy trong mắt ấm áp mấy phần. Hắn nhớ tới tên của hài tử hắn vừa vặn suy nghĩ một đôi, một nam một nữ, bây giờ vừa vặn cần dùng đến. Dựa theo Trần gia gia phả, hắn đợi sau, đến ngươi tự đối, nữ oa lấy tên Trần Như Trinh, nam oa Trần Như Quang. Lúc này Thẩm Mạnh Nụy bị đẩy đi ra, nàng đã là đầy người quần áo rướn đẫm, suy yếu tái nhợt thấp giọng nói, "Lão gia, có linh căn dư?" Đúng a, ta kém chút quên mất. Trần Quân đột nhiên bình tĩnh, để người hỗ trợ ôm lấy, từ trong ngực móc ra linh căn phù, dùng ngân châm ngắt hải nhi mũi chân một giọt tinh huyết, nhỏ xuống tại linh căn trên bùa. Linh căn trên bùa vốn là trống rỗng, tại nhỏ xuống vết máu sau, rất nhanh một đạo màu máu đỏ chử chậm chậm hiện lên. Hai cái đều là tứ linh căn. Mạnh Huệ, ta nói ngươi đi, hai cái hải tử đều là tứ linh căn. Quá tốt rồi, đều là lao gia công lao. Thẩm Mạnh Nụy khẽ miệng dập dờn ra nạng đợi này hạnh phúc nhất một vòng nụ cười tiếp xuống một tháng thế nhưng đệ Trần Quân cho bận bịu quá sức, hai cái hài tử thực tế không tốt chăm sóc, có đôi khi cái này mới khóc xong, cái kia liền theo khóc, có đôi khi một chỗ khóc, đệ Trần Quân luống cuống tay chân đầu đầy mồ hôi. Bất quá phía trước lựa chọn thẩm mạnh nhụy ưu điểm tại lúc này hiện ra không thể nghi ngờ, dù cho là nuôi nấng hai cái hài tử, nàng đều có lưu dư lực. Tại một tháng sau, thứ vụ điện người tới, hiện trường kiểm tra đo lường huyết mạch độ tinh khiết cùng linh căn tư chất, xác định không sai xao, hiện trường phát xuống 1800 linh thạch ban thượng. Mặt khác bọn hắn muốn mang đi hải nhi tiến về dưỡng anh đường, hỗ trợ bọn hắn chăm sóc một đoạn thời gian. Bởi vì tân sinh trẻ em cực kỳ mỏng manh, Trần Quân dặn này ra cảnh bẩn cùng Trần gia tử tôn, giữ dụng hài tử dễ dàng chết yểu mất sớm, Trần gia chi kỷ xây dựng rương anh đường. Bên trong có đặc biệt vú em nha hoàn phụ trách chăm sóc, đợi đến 1 tuổi sau liền có thể nhận lấy về nhà. Đồng dạng nếu là không yên lòng cũng có thể tại trong rương anh đường cùng nhau làm bạn, này cũng đều là cho phép. Trần Quân nghe xong vui mừng quá đỗi, vỗ tay vui vẻ được tiễn, hắn nhưng là 1 tháng không ngủ qua một ngày ngủ ngon. Thẩm Mạnh Nụy càng là như vậy, nàng vốn là không có khôi phục nguyên khí, khuya khoắt còn muốn đứng lên nuôi nấng, khó mà ngủ một cái ngủ ngon. Hai tử tử Trần gia người đặc biệt dưỡng dục đuổi bọn hắn ra đình như vậy mà nói đích thật là đại hảo sự. Hai tử tư đặc biệt thẻ mã số, treo ở cổ chân bên trên không cần lo lắng mất đi. Đưa đi hải tử phía sau, Trần Quân đóng chặt cửa phòng, nhìn xem trọn vẹn 1800 cái linh thạch, nhếch mép cười đến sau nửa đêm. Nửa đêm Thẩm Mạnh Nụy tỉnh lại nhìn thấy trong gian phòng một mảnh trong lang quang, có một đoàn hắc ảnh hù dọa đến tép lên lên tiếng, thẳng đến là Trần Quân sau, mới giải vô ngữ, khóc cười không được. "Lao ra, ngài mau ngủ đi, bảo trọng thân thể." "Ta thế nào ngủ được, ngươi biết phu quân ta tích lũy 5 năm mới tích lũy 40 khối linh thạch, lần này liền là 1800 cái, ngươi biết khái niệm gì ư?" "Khái niệm gì?" Lô gia còn thật không biết. Thẩm Mạnh Nụy đối linh thạch không có gì khái niệm, cuối cùng nàng bình thường tiếp xúc đều là ngân lượng tiền đồng. Một mai linh thạch liền đủ chúng ta ăn uống một tháng. A. Thẩm Mạnh Nụy hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói, nhiều như vậy. Đó là tự nhiên. Ta suy nghĩ cái này, linh thạch làm sao tiêu đây? Đầu tiên hoa 100 linh thạch, trừ bỏ thể nội độc chứng, đây là khẩn yếu nhất, thứ yếu, mua đan dược, tăng cao tu vi, ăn. Trần Quân biết chỉ cần tăng lên một cái tiểu cảnh giới liền có thể đạt được dòng. Nếu là có thể gặp được cường đại dòng, nói không chắc hắn thật là có cơ hội tại trên đường trường sinh lại thêm đi mấy bước. Lão gia ngải tái dám một phòng a, nô gia trong vòng mấy tháng e rằng đều không thể đi chuyện này, sợ lão gia nín ra bệnh. Ừm, ngươi đề nghị này cũng không tệ. Thẩm Mạnh Nụy lúc này trọn vẹn không sợ Trần Quân lại thêm một phòng, cuối cùng sinh hạ hai cái linh căn tử, vẫn là tứ linh căn, địa vị của nàng đã không thể lay động. Chỉ cần không phạm vào nguyên tắc tính sai lầm, lão gia sẽ lưu nàng lại cho đến chết. Nàng đời này đã không phải lo rồi. Hôm sau, khứ chướng cát, khoảng cách Trần Quân gần nhất đi chướng y quán, liền la thạch bại cửa lầu cái khứ chướng cát kia. Lần trước gặp phải truyền đơn tiểu muội, như cũ tại thạch bài trước lầu cẩn thận phân phát truyền đơn, nói cho tu sĩ trưởng khí nguy hại. Nhưng đã qua tu sĩ nơi nơi đối cái này chẳng thèm ngó tới, bọn hắn cho rằng là vô lương thương gia cố tình phóng đại trưởng khí nguy hại, toán tính bất quá là linh thạch thôi. Lại gặp mặt, ta gọi Trần Quân. Trần Quân ôm quyền lộ giang ôn hòa như khiêm khiêm công tử. Hiện tại hắn cũng không đồng dạng, một năm trước hắn là chịu đủ hủy hoại chán nạn tu sĩ, hiện tại bên hung hắn chống bọn, mười phần phấn khích, hơi có tiểu tài, liền nói chuyện ăn nói đều so trước đó tự tin rất nhiều. Các hạ là? A, là ngươi a, ta dường như có chút vấn tượng, muốn rút lui một lần một linh thạch a. Lần trước Trần Quân đi vội vàng, không chút chú ý. Hiện tại xem xét, trước mắt tiểu muội mắt sáng lên nhìn, môi hồng răng trắng, tư sắc thù tựa, hình như còn là một vị linh căn nữa tu, nhưng bởi vì tư chất thấp kém, tu vi non cạn, chỉ có thể ở nơi này làm việc kiếm lợi linh thạch sống tạm. Không phải cũng chỉ có thể đi ra ngoại chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm. Nghe nói có không ít nữ tu lúc thi hành nhiệm vụ bị bầy yêu bắt được, căn cứ không tiện lộ ra tính danh chấp pháp đội tu sĩ miêu tả, được cứu vớt nữ tu, cả đời đều khó mà đi ra mặt biển, 89 phần 10 đều biến đến xi si ngốc ngây ngốc điên điên cùng cùng. Đáng sợ tụ cùng Bởi vậy đối linh căn nữ tu mà nói, dù cho là trong thành qua đến lại thảm, cũng không muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Chương 9, phát tài cơ duyên ta trốn không kịp, chương 9, phát tài cơ duyên ta trốn không kịp. Mạc Nguyệt hỏi một câu, tại nơi này làm việc, một tháng cho bao nhiêu linh thạch? 10 linh thạch, nếu như có thể kéo đến một vị tiến hành cao cấp giúp trưởng tuật tu sĩ, ta có thể cầm 10 phần trăm trích phần trăm, cũng liền là 10 khối linh thạch. Vậy nếu như ta đi làm cao cấp giúp trưởng thuật, đến lúc đó ngươi trích phần trăm ngươi ta có thể chia đôi ư? Truyền đơn tiểu muội kinh ngạc chứng mắt nhìn, do dự một lát sau, khẽ gật đầu. Tất nhiên có thể, tiểu muội tên gọi Hàn Tố Nhi. Xin hỏi đạo huynh tôn tính đại danh. Chân quân. Chân đạo huynh, ta liền dẫn ngươi đi gặp trưởng quỷ, hắn sẽ đích thân chiêu đãi ngài. Ân, mời. Tiến vào khứ chúng các. Vừa tiến vào, chân bóng thoải mái trong đại sảnh, đứng đấy hai hàng thân mang sơn xám, cùng tiếng mềm nhũn hô to lấy hoang lên đạo hữu quan lâm. Trong đại sảnh trưng bày vô số gia châu giường mềm, không ít người để chần sống lưng, có người đặc biệt phụ trách tại một bên trừ bỏ độc chứng. Còn nếu là hoa 100 linh thạch cao cấp hộ khách, liền có thể lên lầu 2 đi nhã gian, từ chúc cơ tu sĩ phục vụ. Phải biết, tại Vân Ngộng trong thành, tiêu độc là số lượng không nhiều có thể để cho chốc cơ tu sĩ làm luyện khí tu sĩ phục vụ hàng ngũ. Bình thường những cái kia chốc cơ tu sĩ đều là cao cao tại thượng, quan sát nhân gian. Đương nhiên xem như đại giới, đó chính là tiêu độc phí tổn vô cùng đắt đỏ, phổ thông tán tu, như không đại cơ duyên, cả một đời cũng tích lũy không dưới mấy trăm linh thạch. Đó chính là chúng ta trưởng quỹ, bất quá hắn hiện tại hình như có khách, xin chờ một thoáng. Trần Quân xuôi theo tầm mắt nhìn lại, một cái ngậm thuốc lão bình trung niên cầm ý nam tử, tựa hồ bị một cái nhìn qua có chút buồn sỉn tán tu ngăn truy vấn lấy cái gì. Không được không được, 100 linh thạch một mai đều không thể thiếu, 70 linh thạch căn bản không được. Mở đi nơi khác à? Hàn Trường Quý văn ngươi, ta bây giờ không có nhiều như vậy linh thạch, tiện nghi một chút được hay không? Đây không phải lão phu có thể làm chủ, những cái kia cao cao tại thượng trúc cơ tu sĩ, lão phu nhưng đắc tội không nổi, cái này 100 linh thạch, rơi xuống bản điểm trong tay cũng không mấy cái, việc này lão phu thực tế bất lực. Hàn Trường Quý một mặt nói lấy một bên nghi thoát khỏi người này. Trần Quân ánh mắt ngưng lại, người kia khá quen, không phải là Từ Lôi Âm ư? Ngắn ngủi 1 năm không gặp, hắn thế nào biến hóa lớn như vậy? Lúc này Từ Lôi Âm dàn mua đâu chỉ 10 tuổi, đầu tóc sám trắng, trên mặt nếp nhăn thật sâu. Tại khi nói chuyện thỉnh thoảng ho khan hai tiếng phun ra hai cái khói đen, nhìn xem thân thể yếu đuối vô cùng, một bộ không còn sống lâu nữa trạng thái. Hàn Tố Nhi nhìn thấy Trần Quân Hình như cảm thấy hứng thú, thế là Ôn Nu nói: "Hả, vị kia họ Từ tu sĩ, ta xem như gặp qua mấy lần, hắn rất muốn triệt để trừ bỏ thể nội độc chứng, nhưng mà không biết làm sao trên tay chỉ có 70 linh thạch, kém 30. Hắn hình như tiếp rất nhiều nhiệm vụ, phần lớn thời gian đều ở tại dã ngoại, bởi vậy thời gian 1 năm nhọn độc chứng, vượt qua rất nhiều người 10 năm. Ta mỗi lần đều khuyên hắn dọn dẹp độc chứng, hắn đều khinh thường khẽ nhìn, bây giờ xem như hối hận thì đã muộn a." Trần Quân trong lòng trầm xuống, nếu như không phải có giọng, để hắn kiếm lợi 1800 linh thạch, kết cục của hắn chỉ sợ sẽ không mạnh hơn Tử Lôi Âm quá nhiều. "Người tới cho ta hoành ra ngoài." Hàn Trưởng Quý phẫn nộ quát, ra lệnh một tiếng, lập tức nhảy ra mấy cái luyện khí tầng 5 6 áo đen đắc ổn, khí thế hùng hổ mà tới. "Khoan đã." Lúc này, Trần Quân bỗng nhiên a nói, "Ngươi là người nào?" Hàn Trưởng Quý hơi khẽ cau mày, theo lấy Hàn Tố Nhi tại hắn bên thai nói nhỏ hai tiếng, nháy mắt Hàn Trưởng Quý lại biến mặt, vỗ tay cười nói, "Nguyên lai là lầu 2 khách quý, người tới a, nhanh đi lầu 2 dọn dẹp ra sạch sẽ căn phòng, 10 triệu tiền bối đi ra, nói có khách." Nghe được những tin tức này, Từ Lôi Âm kinh ngạc nhìn Trần Quân một chút, biểu tình có chút cực xúc bất an, thấp tối đầu, tựa hồ đối với Trần Quân nhìn thấy mình bây giờ chán nạn hình dáng, mười phần xấu hổ. Lúc trước Trần Quân hảo tâm can dặn, hắn đều xem như bên thái gió, hiện tại là hối tiếc không kịp a. Trưởng quỹ ta quen biết hắn, ta cùng hắn nói vài câu. Tốt tốt tốt, Tố Nhi chiếu cố tốt khách nhân. Hàn trưởng quỹ nói xong cũng cởi lấy rời đi. Từ Lôi Âm ôn quyền sắc mặt đỏ lên cảm tạ nói, đa tạ tiền bối làm ta giải vây, nói ra thật xấu hổ, van bối bây giờ loại dáng rất này, thật là không biết nên như thế nào mở miệng. Đừng nói như vậy, Mọi người đều là phổ thông tu sĩ, ta đối với ngươi tao ngộ thân biểu động tình, nhưng cục diện trước mắt vẫn là suy nghĩ thật kỹ nên làm gì vượt qua, nơi này không phải quấy rối địa phương. Ta biết, chỉ là Đúng rồi, tiền bối ngươi có thể hay không? Ngựa ta, 3, 30 linh thạch. Thứ lôi âm chính mình cũng cảm thấy ngượng ngùng, khó khăn nói xong. Trần Quân con ngươi trừng thật to, nghĩ thầm ngươi cũng là dám mở miệng. 30 linh thạch a? Lão tử ta 5 năm mới tích lũy 37 linh thạch. Ngươi cái này không đùa giỡn hay sao? Huống chi ngươi ta bất quá là sơ giao, cũng không có đến phân thượng này. Cái này, ngươi biết ta cũng gian nan. Ở đâu ra 30 linh thạch? Tiền bối không phải muốn lên lầu 2 triệt để trừ bỏ thể nội độc chứng à? Lại nói ta nhìn tiền bối phong thái chiếu người, chắc hẳn gần nhất phát tài. Khụ khụ, phong thái gì chiếu người, không có chuyện, ta cũng là bất an bất mặc mới tiết kiệm 100 linh thạch, ta cũng túng quẫn a, gần nhất sinh hai cái hài tử, sau đó chỗ tiêu tiền nhiều đi, ta cũng gian nan a. Đúng rồi, hài tử trăm ngày lễ lục, ngươi nhưng muốn tôi a? Trần Quân chuyển đề tài, đổi bị động làm chủ động. Từ lui âm quả nhiên bị hù dọa, liên tục quát tay nói, vậy vẫn là tính toán, ta gần nhất tương đối bận rộn, sợ là không rảnh, sau đó có cơ hội lại nói. Trần Quân tiếc nuối cười cười. "Đáng tiếc, cái kia ngày khác lại nói." "Hảo, tiền bối cáo tử." Từ Lôi âm ánh mắt lấp loé, tựa hồ có chút lời nói muốn nói lại tôi. Trần Quân sợ hắn muốn một tiền, dự định tốc độ ánh sáng chạy đi, mới quay người, lại bị hắn ngăn lại. "Cái kia, tiền bối ta có một chuyện muốn nói cho ngươi, mời rời bước một chỗ chỗ yên tĩnh, mới tốt cáo tri." "A." Trần Quân nửa tin nửa ngờ đi tới một chỗ địa phương bí ẩn. Từ Lôi âm nhìn chung quanh một chút xác định không có người mới nói, kỳ thực, vãn nuối có cái trọng đại cơ duyên, muốn xin tiền bối cùng nhau nhập bọn. Cơ duyên gì? Văn Bối tại dã ngoại phát hiện một chỗ nhĩ giai độc giao xảo huyện, bên trong có 7, 8 cái con non, ta trải qua nửa tháng ngồi chờ, tổng kết ra nó ra ngoài kiếm ăn quy luật, tuyệt đối an toàn, chỉ cần tiền bối cùng chúng ta một chỗ tiền đến, nếu là lấy con non, trở về qua tay vừa bán, ít nói mỗi người có thể phân đến một vạn linh thạch. Một vạn linh thạch. Trần Quân Nội tâm hung hăng run rẩy một thoáng. Hơn nữa nhìn thần sắc hắn vô cùng chân thành không giống như là làm giả, huống chi muốn gạt người nào có đơn giản như vậy. Hắn tuy nói là Trần gia giáp danh tử đệ, nhưng bây giờ hắn nhưng là Trần gia hai cái linh căn tử đệ phụ thân, địa vị viễn siêu ngày trước. Nếu là gây bất lợi cho hắn Mơ tưởng tại Vân Mộng thành đạt chân. Nguyên liệu hắn còn không đến mức náo không rõ đến mức này. Tiền bối thế nhưng Trần gia đại tộc tử tôn, ta nhưng không dám đối tiền bối hạ thủ, chỉ cần tiền bối giúp đỡ ta 30 linh thạch, liền kéo tiền bối như bọn, đến lúc đó chỗ được lợi ích, đâu chỉ gấp trăm lần. Trần Quân chỉ là suy tư nửa giây, cũng không chút nào do dự tự tuyệt. Ta không đi." Từ Lôi Âm, cơ duyên này ngươi nhường cho người khác à, cũng không phải không tin được ngươi, chỉ là dã ngoại quá nguy hiểm, không thích hợp ta. Về phần linh thạch, ta có thể giúp đỡ ngươi năm cái, nếu là sau này ngươi thật phát tài rồi, liền đưa ta 50, nếu là không thu hoạch được gì, Ngươi cũng không cần trả, thuần làm bằng hữu một chàng." Từ Lôi Âm cảm thấy thất vọng, đắng chát cười nói, "Tiền bối cũng thật là vững vàng a. Dù sao cũng là hai cái hại tử phụ thân rồi, đến vững vàng điểm, đây là năm cái linh thạch, bảo trọng, nếu là lão đệ ngươi một ngày kia thành đại tu, cũng đừng quên ta a." Trần Quân buông xuống năm cái linh thạch vỗ vỗ bờ vai của hắn ngay lập tức rời đi. Kỳ thực Trần Quân mà nói, 30 linh thạch đánh cược một lần trọn vẹn có thể tiếp nhận, bất quá, loại này đại cơ duyên, đề cập tới trên vạn linh thạch, nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ bị liên lụy vào to lớn trong vòng xoáy. Hắn bất quá là một cái nho nhỏ luyện khí tầng một cát bã. Bất luận cái gì vòng xoáy dư ba đều tuyệt không phải hắn có khả năng tiếp nhận, cho nên vẫn là trốn xa một chút đã chứ người, dự tính đột phá thời gian 2 năm rưỡi, chứ người, dự tính đột phá thời gian 2 năm rưỡi. Sau 10 phút, Trần Quân xoa hơi đau nhói bà vai, sau lưng nóng bỏng cảm giác, để hắn tình phòng hít sâu một hơi, u cục khẽ khẽ, trong lòng hùng hũng hổ hổ giợi đi cứ trúng cắt. 10 phút đồng hồ thu lão tử 100 linh hạch. Quá bạo lợi, mấu chốt thủ pháp cũng quá thô bạo, thái độ phục vụ quá kém. Nay cũng không có cách nào, cao cấp đi chóng thuận, chỉ có chút cơ tu sĩ có thể tu. Tự nhận xuôi sẹo, bất quá bây giờ xem như triệt để trừ bỏ chứ khí. Bằng, Tích Danh, Trần Quân. Cảnh giới: Luyện khí tầng 1, cách tầng dưới tiến độ 3.0% dùng trước mắt tiến độ tu luyện, dự tính đột phá thời gian 2 năm rưỡi. Thọ nguyên: 30-87. Dòng: Phượng số luân tử, màu. Kỹ năng: Phù sư, 3010 ngìn, chưa nhập môn. Công pháp: Kim hồ thủ nã quyết. Tác hảo, trực tiếp tăng tới 87 tuổi, xuống lâu 40 năm. Cái này độc chứng cũng quá muốn chết. Trần Quân nội thị thể nội gần cốt huyết mạch khí hải đàn điền, phía trước bị độc chứng nhiễm lên tầng 1 màu đen địa phương, bây giờ hoàn toàn khôi phục bình thường màu da. Ngăn chặn ngân mạch cũng bởi vậy đạt thông. Phổi cảm giác cũng điều thuận, liên linh khí tại thể nội vận chuyển đều so trước đó thông thuận rất nhiều. Vốn là linh căn tứ chất kém, tại độc chứng gây trở ngại phía dưới, tốc độ tu luyện chậm hơn tê chậm, những năm này xem như phụ trọng tu luyện, vô ích hao phí rất nhiều thời gian, thật cờ mờ mờ. Trần Quân mắng thầm đi tới linh đan các. Lần này có thể thu hoạch 1800 linh thạch may mắn mà có ông tử đồng lão tiền bối, vốn là Trần Quân muốn mua cái lễ vật, nhưng suy nghĩ một chút chính mình điểm ấy ra sản thực tế không mua được cái gì có thể khiến người ta nhìn đến thuận mắt lễ vật. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đưa một chương hài tử tiệc trăm ngày thế mời. Bây giờ trong thiên đàn các khách nhân không nhiều, ông tử đồng ngay tại lần xem đàn thư. Ông tiền muội tốt. Trần tiểu hữu nhìn ngươi thần thái phi phàm, a, nguyên lai like là đi đệ trướng, thật đáng mừng a. Cái này phải đa tạ ông tiền muội, đây là tiệc trăm ngày thê mời, mong rằng đến lúc đó đến dự. Trần Quân hai tay giơ lên. Tốt tốt tốt, đến lúc đó ta đi. Hàn duyên xong, Trần Quân bắt đầu tiếp vào chính đề, hắn tới đây không chỉ có riêng làm cái này. Ta muốn mua một chút tụ khí đan, trùng kích luyện khí cảnh giới cao hơn. Một mai ba cái linh thạch. Tới trước 30 mai nếm thử một chút mà nhạn. Ông tử đồng Ông tử đồng nhịn không được đánh giá trên dưới Trần Quân một chút, vẻ râu như có điều suy nghĩ cười cười, hắn sẽ không hỏi thăm Trần Quân Linh Thạch lai lịch, cuối cùng tại cái này vân mộng thành, nhiều khi biết quá nhiều, tuyệt không phải chuyện tốt. Mà đây cũng là rất nhiều ngành nghề ngầm thừa nhận quy tắc. "Hảo, tiểu hữu nhìn tới giọng dãi, có hay không có trợ giúp thai phụ mau chóng khôi phục thân thể đàn dược?" "Có, dưỡng nguyên đan, năm cái linh thạch mỗi mai, ghi nhớ kỳ muốn cắt thành 10 phần mới có thể ăn vào, không phải thân thể không chịu đựng được nổi." "Tới hai cái a, vừa vặn góp cái chán." Chỉ chốc lát Trần Quân Hải lòng đi ra linh đan cắt. Cái này một thùng tiêu phí tiêu hao hết 200 linh thạch. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu, hắn còn có rất nhiều thứ muốn mua. Linh Mễ linh độc, sau đó không thể ăn gạo trắng, đẳng cấp đến tăng lên. Thường thấy ngũ cốc hoa màu có tạp chất, gây trở ngại tu hành, mà linh mễ linh độc thậm chí linh tuyền, tự nhiên có trợ giúp tu hành. Thôi có chút tu vi luyện khí tu sĩ, cũng sẽ không ăn linh mễ. Sau một canh giờ, Trần Quân đi tới tâm tâm niệm niệm phòng tu luyện. Phòng tu luyện bên trong. Đây là một gian độc lập nhất giai trung phẩm cường độ linh khí phòng tu luyện, nghe nói linh khí mật độ đỉnh phong lúc có thể đến gần linh mạch cấp 2 cường độ. Gian phòng chung quanh là một gian thạch thất, một ngọn đèn hơi hơi chiếu sáng. Bồ đoàn là đặc chế ngưng thần thảo biên chế mà thành, có thể mau chóng trợ giúp tu sĩ tiến vào tu luyện không minh trạng thái. Cuối cùng nơi này một canh giờ muốn năm khối linh thạch. Hắn đến tranh thủ thời gian tu luyện, không thể lãng phí thời gian. Trần Quân ngồi xuống tại trên bồ đoàn, liền rất mau tiến vào trạng thái luyện khí công pháp tự động vận chuyển, chen chúc linh khí chui vào thể nội. Theo lấy công pháp dẫn dắt, linh khí tại thể nội tự mình vận chuyển, sàng lọc, cuối cùng tại khí hải bên trong ngưng kết. Một canh giờ sau đó, Trần Quân đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh quang trống vắt. Hắn hồi lâu không có thể nghiệm qua sảng khoái như vậy tu luyện, quá sướng sướng, quá sảng khoái còn phải là phòng tu luyện tu luyện thông quẻ a, không còn ngày thường lúc thời điểm tu luyện chỉ trệ lệch cảm giác. Đoán chừng là bởi vì chính mình chỗ ở linh khí mỏng manh, cung cấp không đủ dẫn đến. Bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Luyện khí tầng 1. Cách tầng dưới tiến độ 10% dùng trước mắt tiến độ tu luyện, dự tính đột phá thời gian 6 tháng. Thọ nguyên: 30-87. Dòng: Phượng số lẫn tử. Kỹ năng: Phù sư, 301000, chưa nhập môn. Công pháp: Kim hồ thủ nã quyết, 10%. Thoáng cái tăng lên 7. Tốc độ tu luyện tăng nhiều, nhưng vẫn là quá chậm. Trần Quân âm thầm lắc đầu. Đáng tiếc, phòng tu luyện mỗi ngày chỉ có thể dùng một canh giờ, vận chuyển chu thiên một ngày nhiều nhất chỉ có thể 9 lần, nhiều chỉ sẽ tẩu hỏa nhập ma. Trừ đó ra gia gia tăng tu vi phương thức chỉ còn giữ lại ăn linh đan diệu dược. Vừa vận ta có tụ linh đan, ăn nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Sau nửa canh giờ, Trần Quân lại lần nữa mở mắt ra, thể nội linh cơ kéo dài, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể càng cường tráng hơn một phần, liền la biểu tình phức tạp nhìn xem trên mặt biểu hiện. Cảnh giới, luyện khí tầng 1, cách tầng dưới tiến độ 15% dùng trước mắt tiến độ tu luyện, dự tính đột phá thời gian 2 tháng. Tin tốt lành là Hắn đem chính mình đột phá tầng dưới cảnh giới thời gian đẩy tới đến 2 tháng. Nếu là lại tăng thêm linh mễ linh lực, phòng trường lần sau đột phá chỉ cần chừng 1 tháng. Tin tức xấu là, hắn vừa mới ăn 5 cái tụ khí đan mới có hiệu quả như vậy. Mà dạng này xuống tới 1 ngày chỉ tu luyện thành phẩm là 1 giờ phòng tu luyện, 5 cái linh thạch, 5 cái tụ linh đan, 15 linh thạch. Linh mễ linh đục tiền thuê nhà chi tiêu hàng ngày, đại khái là 5 cái linh thạch. Tổng cộng 25 linh thạch. Vẹn vẹn 1 tháng chi tiêu ngay tại 800 linh thạch tả hữu. Cái này còn không dám kế hoạch sau đó hài tử 1 tuổi sau, cũng cần dùng tiền. Bốn chân tôn kim thú không phải đồ giỡn mà lấy hắn tích xúc, 1600 linh thạch, miễn cưỡng có thể duy trì 2 tháng dạng này chi tiêu. Là đem toàn bộ linh thạch đáp lên, đánh cược một lần tiếp cái cảnh giới sẽ cho ra tốt dòng. Vẫn là ổn thỏa lý do đây. Chương 11, trùng kích luyện khí tầng 2, chương 11, trùng kích luyện khí tầng 2. Trần Quân tại vấn đề này do dự mấy giây, hắn liền mạnh mẽ gõ gõ chính mình xõa não. Khả năng là hắn nẹo quá lâu, có tiền không bỏ được hoa. Cái này còn dùng suy nghĩ, khẳng định là đánh cược một lần. Đến lúc đó linh thạch hao hết lại có thể thế nào, cùng lắm thì bốc lên nguy hiểm là mấy cái nhiệm vụ, hoặc là nắm chặt lưng quần, thực tế không được liên tiếp tục hầm một chút chờ sau đó cái hài tử sinh ra. Vạn nhất tiếp cái hài tử là Tam Linh căn, trực tiếp lại phát một bút, cũng không phải không khả năng sự tình. Nghĩ tới đây, Trần Quân ánh mắt bỗng nhiên kiên định không thay đổi. Cứ làm như thế, hai tháng này, hắn muốn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trùng kích luyện khí tầng 2. Ai cũng ngăn không được. Gần nhất thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, đã vào cuối mùa thu, đã đến xương rét bắc thảo thời kỳ, trong chăn hơi nóng mốc hơi, thực tế làm cho không người nào có thể dễ bỏ. Tại trải qua một canh giờ dầu rỉ sau, Trần Quân vẫn là tung bị mà lên. So với Chandler Map, bất tử chi đạo càng khiến người ta kích phát ý chí chiến đấu. Nếu có thể ở trên tu vi tiến thêm một tầng lầu, có cơ hội chọn được càng cường đại hơn dòng. Tiếp cái dòng nói không chắc có thể một lần hành động thay đổi hắn hiện tại nghèo khổ cuộc diện. Đương nhiên, sinh tiểu hài đại nghiệp cũng không thể ngừng. Sinh ra linh căn tự đệ, một mặt là có thể nhận lấy linh thạch, mặt khác, nhiều như vậy linh căn tử nữ, vạn nhất có một nửa cái tiền đồ, tuổi già cũng có người trông chở. Trần Quân sáng sớm liền tiến về linh đan các, bổ sung tụ linh đan. Nhưng tại cửa ra vào nghe được không ít người đang nghị luận tối hôm qua phát sinh một kiện đại sự. Nghe nói gần nhất có người nhặt được cơ duyên Vậy cái nhị giai độc giao con non, bán đi bốn vạn linh thạch, phát thật lớn một bút tiền tài a. Ai vậy? Vận khí như vậy tốt. Người nào biết, loại việc này là tuyệt mật, cái tin tức này vẫn là phòng đấu giá tiết lộ ra ngoài. Cái ta này khả năng có quyền lên tiếng, ta biểu đệ liền là tại phòng đấu giá làm việc, tựa hồ là có một đám luyện khí tu sĩ tại dã ngoại phát hiện một chỗ yêu thú sào huyệt, đi thời điểm là 6 người, kết quả bất hạnh bị độc giao phát hiện, chỉ trở về một cái, người khác đều bị yêu thú giết chết. Đáng tiếc, người khác không cái vận tốt này rồi. Vốn là mọi người còn thật hâm mộ, nghe xong cái này, lập tức cũng cảm giác không thể nào thèm muốn. Lúc này Một cái nam tử trẻ tuổi làm ra một bộ mọi người đều say ta độc tỉnh tư thế nói, các ngươi biết cái gì, chuyện này rất rõ ràng, là lấy bảo phía sau, tàn sát lẫn nhau. Người nào không biết độc giao vô cùng hồ người, nếu để cho nó phát hiện tung tích, mấy cái chỉ là luyện khí tu sĩ, một cái đều về không được, hơn phân nửa là mấy người phát sinh nội đấu, duy nhất còn sống sót, trên tay dính lấy năm người khác máu tươi. Mấy câu nói như vậy để mọi người càng dùng mình. Đồng đạo tương tàn a. Trần Quân nghe cũng là âm thầm liễu lươi. Bốn bạn linh thạch a. Tương đương với chúng số giải đặc biệt, thậm chí càng lớn. Quãng đời còn lại chỉ muốn lấy sạch như thế nào linh thạch là được. Thật cơ mờn thèm muốn. Đúng rồi, lúc trước chính mình cũng có cơ hội nhặt bọn, may mắn không đi, không phải hiện tại khả năng, không, không phải khả năng, là khẳng định là một cố thi thể. Cuối cùng luyện khí tầng 1, ai cũng đánh không được, chạy cũng chạy không thoát. May mắn chính mình vững vàng, không phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cái tin tức này vừa ra, đã có người treo giải thưởng 7000 linh thạch, muốn người này tin tức. Sai, hiện tại đã tăng tới 1 vạn, giá cao treo giải thưởng, ai có người này manh mối, thưởng 1 vạn. Nghe nói kinh động đến không ít trúc cơ đại lão, chập chập, 4 vạn linh thạch a, liền trúc cơ đại lão đều nuốt đỏ mắt chỉ cần người này dám thả ra một chút tin tức, tuyệt đối sống không qua ngày mai. Một chỗ ẩn nấp thanh nhã độc tọa lâm viên, một đạo trắng cầu tà hữu, nước hồ rộng lớn, tròng đầy thanh hà, đáng tiếc hiện tại cuối mùa thu, vô pháp nhìn thấy hoa sen khai biến cảnh sắc. Vòng qua mấy đạo hành lang rắc rốc, thủy tạ, núi giả nước chảy, một tòa tầng 2 lầu nhỏ, tại rừng trúc thấp thoáng bên trong, lộ ra bộ phát thanh ngũ bí mật. Công tử, nơi này như thế nào? Nơi này linh khí mật độ bình thường là nhị giai hạ phẩm, đỉnh phong lúc có thể tới nhị giai trung phẩm, một tháng chỉ cần 150 linh thạch liền có thể. Hơn nữa nơi này có trận pháp bảo vệ, chỉ cần tại ngài cầm trong tay một bài nén vân tay, không có một bài tuyệt đối vô pháp tiến vào, ngài có thể điên tâm. Được xưng là công tử nam tử mang theo khăn che mặt, khẽ gật đầu một cái hài lòng nói, ta cực kỳ ưa thích nơi này, đây là một năm tiền thuê. Nam tử phất tay liền ném ra một cái túi đựng đồ bên trong linh thạch tròn vẹn có 2000 nén thôi. Đa tạ công tử, công tử thật là thông khoái. Ngươi lui ra đi. Đúng. Nhìn thấy nữ tử đi, nam tử mới chậm rãi lấy xuống khăn che mặt, lẳng lặng nước hồ hình chiếu ra khuôn mặt, gương mặt một bên có một đạo thật dài vết sẹo, từ khóe mắt kéo dài đến khóe miệng, hắn khẽ lướt ve vết sẹo trong mắt hình như cũng hiện ra rất nhiều thống khổ hối ức. Đều là các ngươi mức ta. Ta vốn định chết đều, các ngươi lại muốn giết người Diệt Cẩu, ta chỉ có thể đem các ngươi toàn bộ giết. Chỉ là đáng tiếc còn có một người biết việc này, như không được trừ, ta ăn ngủ không yên. Trần Quân, Trần Tiên Đối. Chương 12, nhiều lần chữa trị chỗ tốt, chương 12, nhiều lần chữa trị chỗ tốt. 2 tháng sau. Phòng tu luyện bên trong. Tên danh, Trần Quân. Cảnh giới, luyện khí tầng 1, cách tầng dưới tiến độ 99%. Thọ nguyên, 3087. Dòng, Phượng Sồ Lẫn Tử. Kỹ năng, phù sư, 301000, chưa nhập môn. Công pháp, Kim Hồ Thổ Nạp Quyết. Trần Quân nhìn kỹ bảng nhìn chốc lát, hít một hơi thật sâu, "Tu bảng, hắn cách luyện khí tầng 2, còn thiếu lần này tu luyện. Trải qua 2 tháng mỗi ngày đại lượng linh thạch chi tiêu chống duy trì cao tốc tu luyện, phải chăng có thể tiếp tục duy trì, liền nhìn lần này giống như thế nào?" Ngọc Hoàng Đại Đế phù hộ. Trần Quân ngón tay tại ngực vẽ lên cái tháp tự, tiếp đó niệm một tiếng Ái Di Đà Phật tiếp đó hít một hơi thật sâu, tiến vào trạng thái tu luyện. Theo lấy hắn tiến vào trạng thái tu luyện chốc lát, thể nội linh khí lập tức dở sông lớp biển, đại lượng linh khí tràn vào thể nội, huyết dịch theo đó sôi trào không ngớt. Phong tu luyện bên trong tạo thành một trận cớ nhỏ báo tấp linh lực triều tịch, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Rất nhanh, hình như có xích dạn nước âm thanh từ náo hải truyền đến. Luyện khí tầng 2, đột phá thành công. Cùng lúc đó, ba đầu dòng cùng theo đó dâng lên. 1. Dòng tên: Kiếm tới. Dòng màu sắc: Màu trắng. Dòng miêu tả: Là ngươi chém ra một kiếm đồng thời sẽ không tiêu hao nhiều chém ra một kiếm. 2. Dòng tên: Dấu bệnh sợ thảy. Dòng màu sắc: Màu trắng. Dòng miêu tả: Là ngươi bị chữa chỉ sau ban thưởng năm khối linh thạch. 3. Nhìn thấy cái này ba đầu dòng, Trần Quân Nội Tâm là có chút thất vọng cùng sụp đổ. Cái này ba đầu dòng đều cực kỳ phổ thông. Trọn vẹn không có hạn dự đoán rằng kia có thể thay đổi vận mệnh cảm giác. Đầu tiên đầu thứ nhất lập tức bị bài trừ. Hắn không phải kiếm tu. Kiếm tới đối kiếm tu mà nói, có lẽ có ít tác dụng, nhưng đối với hắn tới nói, hắn hiện tại cần chính là linh thạch. Cứ như vậy chỉ có dòng ba, dấu bệnh sợ thầy. Nhưng cái dòng này thế nào nhìn cũng thế nào cảm thấy không thích hợp. Mỗi lần chữa trị nhưng thu được năm cái linh thạch. Trị được bệnh cũng cần linh thạch a, huống chi làm một cái luyện khí tầng 2 đại năng. Bình thường là rất khó đến một chút cảm mạo phong hàn các loại. Nếu như là bệnh nặng, cái kia tiêu phí linh thạch chỉ sợ cũng nhiều. Đến lúc đó nói không chắc chữa khỏi cũng là thua thiệt. Ha, một cái đều không muốn chọn. Quả nhiên màu trắng ròng cùng thải sắc ròng trên lệch quá xa. Trần Quân gãi gãi đầu lâm vào lựa chọn trong khó khăn. Những cái kia thải sắc ròng, hắn cái nào đều muốn chọn, mà cái này, cái nào đều không muốn chọn. Đương nhiên, Trần Quân cảm giác não đại động mở, hắn nhớ tới một việc, cực kỳ trọng yếu một việc. Trị liệu độc chứng, hẳn là cũng tính toán chữa trị a. Cái kia, độc chứng trị liệu chỉ cần một cái linh thạch, thời gian cũng ngắn, một loại chỉ cần 1 canh giờ. Cứ như vậy, hắn lợi dòng bốn cái linh thạch. Cực kỳ mấu chốt chính là Hắn trong một ngày có thể làm nhiều lần trị liệu, không có người quy định chỉ có thể trị liệu một lần. Nếu như trị liệu 10 lần, đó chính là 40. Trần Quân một thoáng miệng trong lòng sôi nổi ra, liên tục quay lấy bắt đùi, gọi thẳng chính mình thực tế quá anh minh. Một khi đúng như chính mình dự đoán như vậy, cái kia mỗi ngày kiếm lợi linh thạch liền hoàn toàn có thể bao trùm sinh hoạt cần thiết. Bất quá trước đó còn cần trước thí nghiệm một thoáng, kế hoạch này có được hay không? Vân Mộng Trạch chính là không bao giờ thiếu lục chứng, ra Vân Mộng thành đầy khắp núi đội chính là sáng sớm. Vân Mộng ngoài thành, nắng sớm mỏng manh, thật dày độc chứng đem đại bộ phận ánh nắng ngăn cản tại bên ngoài. Chỉ có hơi hơi ánh sáng chiếu vào một mảnh âm u đầy tử khí giòng sông trên cây cối, cho người một loại sám trắng suy bại cảm giác. Hô, hút, hút, lại hút. Dễ chịu, thỏa nguyện, vẫn là mùi vị quen thuộc. Trần Quân Nội thị nhục thân, phát hiện lá phổi bên trong quả nhiên lại lần nữa lãng động một chút màu đen độc chứng, muốn ho khan quen thuộc cảm giác lại lần nữa truyền đến. Khụ khụ, rất tốt, cần phải trở về, gần nhất không yên ổn, cái này Hoàng Sơn Giá Lĩnh, chết cũng không có người biết. Chương 13, xong, biết quá nhiều, chương 13, xong, biết quá nhiều. Qua Vân Ngộng thành cũng chào. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Hôm nay giảm giá giảm 20% đại ưu ân huệ, tiêu độc chỉ cần 80 linh tú rồi. Trần đạo hữu hảo, ngươi đi chấp hành nhiệm vụ. Ta nhìn ngươi hình như lại có chút độc chứng. Hàn Tố Nhi chớp chớp mi mâu đánh giá Trần Quân. Trần Quân khẽ gật đầu nói, "Đúng vậy à, nghe nói gần nhất có người nhặt được cơ duyên, ta cũng muốn rơi vào tìm vận may, không nghĩ tới cơ duyên không nhặt được, độc chứng ngược lại hút không ít. Ta muốn rút cái độc." "Được rồi, mời vào bên trong." Trần Quân đi vào khử chứng các, có lẽ bởi vì tới quá sớm, chỉ có mấy cái rút chứng sư phụ đang làm việc, những người này đại bộ phận đều là luyện khí 4-5 tầng tu sĩ. Tuân vân nửa đều cùng Trần Quân không sai biệt lắm, tư chất thấp kém, lại không có gia tộc chỗ dựa, bởi vậy phải bận nhiều việc kiếm tiền, Hoàn Mỹ Tăng, Cao Tu Vi. Cái này cũng là hợp lý, nhìn một chút Trần Quân mỗi tháng dùng cho tu luyện linh thạch chi phí liền biết. Dù cho có chút người tư chất không tệ, nhưng làm nuôi sống gia đình, chỉ sợ cũng không thể không dung tha bất tự chi đạo. So với bọn hắn, Trần Quân nếu là không có dòng tướng trợ, e rằng hạ trạng còn không bằng bọn hắn. Cuối cùng thứ trương các bậc cửa đều là luyện khí tầng ba đây. Nghe nói, đi chướng thủ pháp, tới từ một môn công pháp, nhưng cũng tiếc, chủng loại này hình công pháp đều sẽ bị nghiêm khắc giao phó cấm chế cường đại. Học tập phía sau, vô pháp đọc, vô pháp lấy chữ, càng vô pháp ghi chép. Đã từng không ít người có ý đồ muốn học trộm công pháp, nhưng đều thất bại mà kết thúc. Như vậy kiếm tiền sinh ý sau lưng không có chút cơ thậm chí Kim Đan đại lao trạm đại đó là không có khả năng. Dù cho ngươi thật học được, e rằng chỉ sẽ rước lấy tai họa. Cho nên vẫn là thành thành thật thật giao tiền đi chứ a. Lão sư phụ thủ pháp cực kỳ chuyên ngành, cùng Trần Quân cười cười nói nói ở giữa, đàm luận đến hắn có cái nữ nhi là Tam Linh Can, bây giờ 15 tuổi đã luyện khí tầng 6, năm nay tại suy nghĩ là bái nhập Kim đỉnh tông, vẫn là ngũ đại tiên tộc bên trong cái nào môn hạ. Hắn người vẫn tương đối nghiêng về Trần gia, bởi vì Trần gia những năm này tại điên cuồng chiêu mộ luyện khí tân tú nhân tài, không bàn tán tu vẫn là cái khác xuất thân đều đối xử bình đẳng, cho đãi ngộ phong phú nhất. Như không bái nhập tông môn hoặc là lựa chọn tiếp tục, người thường là khó mà gánh chịu trúc cơ đắt đỏ phí tổn. Phải biết dù cho là xây thành đơn giản nhất nhân đạo trúc cơ, cũng cần trúc cơ đan. Mà một mai trúc cơ đan, 80% tu sĩ đều không thể gánh chịu. Một khi lựa chọn tông môn hoặc là thế gia, mang ý nghĩa quãng đời còn lại đều muốn làm bọn hắn bắn mạng, cùng tồn cùng vong. Mà Trần gia tại Ngũ Đại tiên tộc thực lực yếu nhất, hồi lâu nhìn không tới tử trong tộc có kim đan người kế tục, tương lai ảm đạm không rõ. Cái này khiến rất nhiều người có chút lo lắng cùng lo lắng. Nhưng đối với người bình thường mà nói, có thể chúc cơ liền nên vận hành, không để ý tới suy nghĩ như thế rất nhiều. Hướng chi trời sắp xuống có người cao treo lên, không có gì đáng lo lắng. Bởi vì Trần Quân là người Trần gia, bởi vậy hy vọng hắn đưa ra một chút đề nghị. Nhưng Trần Quân biết lão sư phụ cũng không ngắc ý, nhưng trong lòng nghe là Ngũ vị tập trận, nỗi lòng cuộn cuộn, hắn làm một cái 30 tuổi luyện khí tầng 2 cạn. Thực tế vô pháp mặt dày đưa ra đề nghị. Cùng lúc đó Hắn không khỏi đến nhớ tới một vấn đề. Hắn đời này thật có cơ hội chúc cơ ư? Truyện hộ tại tu tiên trong lịch sử, còn chưa có xuất hiện ngũ hành phế linh căn chúc cơ tình huống, dù cho là thấp nhất nhân đạo chúc cơ, đều không có. Tại linh căn bên trong dùng thiên linh căn, cũng liền là đơn linh căn là cao nhất. Còn có một loại linh căn cùng bình khởi bình tọa, đó chính là trong ngũ hành đẳng linh căn. Nếu là đặt ở vạn năm trước, trong ngũ hành đẳng linh căn được xưng là đại la chi tư, giữ gốc liền là cái đại tựa. Bây giờ không được, nhưng mặc kệ tại trước kia còn là hiện tại, ngũ hành phế linh căn là thủy chung công nhận. Chẳng lẽ ta chuẩn quân, dù cho là có hệ thống bên người, Đời này cũng chỉ sẽ ngừng bước luyện khí cảnh. Trần Quân không thể không tự nhất bị quan góc độ dự đoán, nhưng rất nhanh hắn liền đem những cái này tâm tình tiêu cực quét ra náo hải. Chúc Cơ sự tình sau này hay nói, có thể tại trên đường trường sinh nhiệm đi một bước liền nhiều đi một bước. Nếu là thật sự ngừng bước luyện khí, thọ nguyên trăm năm cũng không có gì tiếc hận. Những năm này hắn nhưng chưa từng lười biếng tu luyện, không biết làm sao tư chất cứ như vậy, lại có thể làm thế nào đây. So với có thể hay không chúc cơ dạng này lâu dài nan để, vẫn là nghĩ biện pháp kiếm lợi linh thạch mới là cần cấp nhất. Lúc này theo lấy một tiếng hệ thống thanh thủy âm thanh, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Đinh Nam linh thạch bản tượng phát xuống tại ngải trong túi trữ vật. Gào to còn thật làm. Trần Quân trong lòng mừng thầm. Con đường này đã có thể thực hiện, vậy hắn sẽ phải thật tốt bố trí một thoáng. Giờ đi khử chúng các, Trần Quân tại phố lớn ngó nhỏ, bốn phía chạy nhanh, một ngày không rảnh rỗi. Đến buổi tối đêm đen mới về nhà, không biết là ảo giác của hắn vẫn là cái gì, luôn cảm giác sau lưng có một cỗ nhàn nhạt sát khí, cũng may Trần Quân cũng lưu tâm con mắt, đi đều là quang minh đại đạo, trên đường đi đều có người. Người kia từ đầu đến cuối không có cơ hội hạ thủ. Phải biết chấp pháp đội tuy là không làm việc, nhưng ban ngày phố xá sum vỡ hành hung, đó là cùng tự tìm cái chết không khác. Dù cho Trúc Cơ tu sĩ cũng không cam lòng như vậy. Bởi vậy phần lớn hành hung đều phát sinh ở buổi tối, dạ hắc phong cao đêm. Nhưng nguy cơ hạt giống đã vùi sâu vào Trần Quân nội tâm, sau đó quyết không thể trời tối còn ở bên ngoài hoạt động, hơn nữa cũng không thể lẻ loi một mình đi dã ngoại lấy chư khí. Nơi này quá mẹ nó nguy hiểm. Vẫn là tăng cao thực lực nhất cần cấp, không phải hệ thống lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là đợi làm thịt cừu non. Trần Quân bận rộn một ngày, về đến trong nhà, lập tức hai vị thê tử bận trước bận sau chiêu đãi, chỉ chốc lát, liền nhiệt tốt đồ ăn, cho hắn thay đổi quần áo. Trần Quân ngồi ở trên giường, Khi mà suy nghĩ, vận động thành cứ chứng các một loại y quán, tổng cộng có hơn 200 nhà. Mỗi ngày hắn nhiều nhất có thể tiến hành 6 lần trị liệu, cuối cùng trị liệu cũng cần thời gian, lại thêm trên đường thời gian. Thời gian khác hắn còn cần tu hành. Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là buổi tối quá nguy hiểm, hắn không thể ở bên ngoài hoạt động, cho nên nhất định cần đem ban ngày lợi dụng đến cực hạn. Trục tới đi chứng phí tổn một ngày sạch rơi 24 linh thạch. Vừa vặn bao trùm một ngày tất cả chi tiêu. Tuy nói vẫn còn có chút tung quẫn, bất quá, kế trước mắt chỉ có thể đem hy vọng cược tại tiếp cái dòng, cùng trong bụng vương linh vân hài tử lên. Phu quân có một chuyện chúng ta đến hướng ngươi bẩm báo báo. Thẩm Mạnh Nụy sắc mặt có chút không yên căng thẳng, như là phạm sai lầm hại tử, bị Vương Linh Vân giật dây xô đẩy lấy, chậm chậm tới gần trước án. "Ồ, chuyện gì?" Trần Quân thuận miệng nói, trong lòng còn đang suy nghĩ kiếm lợi linh thạch sự tình, đùa tại thức ăn bên trong chẳng có mục đích lựa chọn lấy. "Liên là hôm nay chúng ta tại cửa ra vào nhặt được 50 linh thạch. Nhặt về sau, tỷ muội chúng ta càng nghĩ càng nghĩ lại mà sợ, trên trời không có rớt địa bánh sự tình, chúng ta lo lắng có phải hay không phạm sai lầm." Thẩm Mạnh Nụy đem một bao linh thạch đặt ở trên bàn. Trần Quân thất thần con ngươi bỗng nhiên ngưng kết, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh giá đầu độ tung, hướng về sau có chút nghiêng một chút góc độ, ánh mắt Hàn Ý lấp lóe, cuối cùng chìm vào đáy mắt. Là hắn? Từ Lôi Âm. Nguyên lai hắn là sáu người kia bên trong, người sống duy nhất, chẳng trách sẽ tìm tới cửa, bây giờ chỉ có ta biết hắn tham dự lần kia cơ duyên, hắn sợ là lo lắng ta cầm hắn manh mối đi mở thượng. Nhưng ta chưa từng có loại ý nghĩ này, trên thực tế ta nào biết được sáu người kia ai sống sót, nhưng hắn rằng này, ngược lại thì nói cho ta biết. Trần Quân trong lòng quanh đi trở lại. Nháy mắt minh bạch vì sao gần nhất liên tiếp cảm giác bị người theo dõi, phòng trường liền là hắn. Không nghĩ tới lúc trước hắn không có tham gia việc này, cuối cùng việc này vẫn là tìm tới cửa. Nhìn thấy Trần Quân phản ứng, hai tỷ muội bộc phát cảm thấy bọn hắn phạm phải sai lầm lớn. Cái này năm mươi linh thạch e rằng lai lịch tuyệt đối không đơn giản, thế là phù phù quỷ dưới đất, hù dọa đến hoa dung tất sắc, nước nợ không thôi. Các ngươi đừng khóc, tiền này tránh không khỏi. Gần nhất tuyệt đối không nên tùy tiện ra ngoài, trừ ta ra, bất luận kẻ nào gõ cửa đều chớ mở cửa. Chúng ta bị người để mắt tới. Trần Quân ánh mắt thâm trầm nhìn về phía ngoài cửa sổ nồng đậm bóng đêm. Chương 14, có một đầu chịu đòn liền mạnh lên con đường, chương 14, có một đầu chịu đòn liền mạnh lên con đường. Từ đó phía sau, Trần Quân ra ngoài càng cẩn thận, xác định cửa ra vào không có người mới dám ra ngoài. Bất quá mặc dù biết bị người để mắt tới, nhưng cái kia tu hành còn đến tu hành, cái kia kiếm lợi linh thạch còn đến kiếm lợi linh thạch. Liên la đến mỗi ngày tối nay ra ngoài, về sớm một chút. Trần Quân kế hoạch chấp hành vẫn tính thuận lợi, liền làm mỗi ngày muốn buôn ba tại các nơi khứ chúng các. Cuối cùng, nếu như chỉ ở một nhà khứ chúng các, quá làm người khác chú ý. Bởi vì nói chung, tu sĩ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng cần ba năm này mới cần trừ bỏ một lần trừ khí. Nào có người một ngày rút 6 lần, đây không phải là chấp hành nhiệm vụ, đó là hút vào nghiệp. Vì thử thuốc vào nghiện ngược lại không mất làm một cái giải thích hợp lý. Trần Quân nếu là tiên nhị lại, thuyết pháp này ngược lại cũng được đến thông, cuối cùng đầu năm nay cái gì nghiện đều có, ta đối chứng khí nghiện cũng không có gì lớn. Chỉ là đáng tiếc Trần Quân là cái nghèo tán tu thân phận. Nghèo tán tu nhưng một ngày không bỏ ra nổi 6 khối linh thạch như vậy tiêu xài. Cũng may trong thành khứ chướng các tương tự y quán nhiều vô số kể, bảo đảm một tuần một nhà y quán đi một lần, liền sẽ không bị người nhìn ra sở hở. Về phần chứng khí cũng dễ giải quyết, trong y quán có rất nhiều xử lý không được chứng khí, Trần Quân tốn chút tiểu tiền toàn bộ mua về nhà. Tiếp đó cả ngày tại trong nhà ôm lấy bình hút chứng khí. Mỗi lần hút xong vành mắt biến thành màu đen, ấn đường bầm đen, ho ra từng vòng từng vòng khói đen, để thẩm mạnh nhụy cùng Vương Linh Vân một lần cho là hắn nhiễm lên cái gì thói quen, nhưng cũng may Trần Quân loại trừ hành vi quái dị một chút, địa phương khác đều rất bình thường, trong nhà cung áo cơm không thiếu. Các nàng dần dần cũng liền không coi ra gì, liên la hút chướng khí cái này đam mê thật sự là chưa từng nghe thấy. Cứ như vậy Trần Quân mỗi ngày thời gian qua đến đầy đủ vô cùng, về nhà dính gối đầu liền ngủ, kéo dài 2 tháng. Phòng tu luyện bên trong. Tình danh: Trần Quân. Cảnh giới: Luyện khí tầng 2, cách tầng dưới tiến độ 99%. Thỏ Nguyên 3817. Dòng: Phượng Sổ Luân Tử, Màu: Dấu bệnh sợ thầy, Trắng. Kỹ năng: Phụ sư, 301000, chưa nhập môn. Công pháp: Kim Hồ Thủ Nã Quyết. Đột phá: Trần Quân lại đột phá tiếp luyện khí tầng 3. Theo lấy thể nội linh lực phong trào, liền như một giọt tinh huyết rơi vào đại hải, dẫn tới vô số cá mập săn bắn, phòng tu luyện bên trong linh khí giống như thủy triều tràn vào Trần Quân thể nội. Theo lấy một tiếng ly pha lê vỡ vụn giòn vang, Trần Quân bước vào luyện khí tầng 3. Ba đầu dòng đột nhiên hiện lên ở náo hải. Một dòng tên: Thiên Quế Ngươi. Dòng màu sắc: Màu trắng. Dòng miêu tả: Là ngươi mất đi ngũ giác một trong lúc, cái khác tứ cảm đem linh mẫn gấp 10 lần. 2. Dòng tên: Khắc Giới. Dòng mô sắc: Màu trắng. Dòng miêu tả: Ngươi đối với người khác phái mỹ lực tăng cao 50%, tương phản, đồng tính đối ngươi công kích dục vọng tăng cao 80%. 3. Dòng tên: Hắc Hồ Đào Tâm. Dòng mô sắc: Màu trắng. Dòng miêu tả: Là ngươi trái tim bị đào lục đi, tu vi của ngươi tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới. Nhìn thấy cái này ba đầu dòng, Trần Quân vẫn là thầm thở dài, vẫn là không có cái gì rất mạnh dược dòng. Những dòng này chỉ có thể nói có so không có mạnh a. Mới nhìn, hình như cho rằng khắp giới phi thường phù hợp hắn thái sắc dòng phượng sổ lần tử nhân mà, cái dòng này thật là bị Trần Quân trước tiên bài trừ. Nguyên nhân đơn giản, liền hắn hiện tại cái này luyện khí căn bã, gặp phải cao thủ hận không thể ly vọng, như thế nào làm nữa nhân chủ động dựng nên tử địch. Công kích dục vọng tăng cao 80%, phòng trường hắn trên đường phố một vòng, trên mình liền hơn nhiều mười mấy thanh đao. Dưới so sánh hắc hổ đạo tâm nhìn qua hình như cho là hệ thống đang nói đùa. Nào có cái gì nhân tâm bận bị đảo, còn tăng lên cảnh giới, hình như nhìn qua là giác rực rỡng. Thực ra nhưng không phải. Nghe nói tu tiên giới tà tu Không chỉ hiến tế cha mẹ thân bằng có thể tăng cao tu vi, còn có thể hiến tế nhục thân, có rất nhiều tà tu một bên ôm lấy đầu của mình, một bên cùng người đối chiến, hơn nữa chiến lực cực kỳ cường hãn. Cùng cảnh phía dưới tu sĩ chính đạo đều là tránh không kịp. Cuối cùng những người kia đều là người liên. Cho nên cái dòng này nếu để cho tà tu phòng trường bọn hắn đến vui chết, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tiên quyết người. Tình danh: Trần Quân. Cảnh giới: Luyện khí tầng 3, cách tầng dưới tiến độ 0 phần trăm dự tính thời gian 2 tháng. Thọ nguyên: 30-87. Dòng: Phượng Sồ lẫn tử. Màu: Dấu bệnh sợ thầy, trắng, tiên quyết người, trắng. Pinang, phụ sư, 30 1000, chưa nhập môn. Công pháp Kim Hồ Thủ Nã Quyết. Đảo mắt lại là 2 tháng thời gian đã qua. Theo lấy mùa đông dần sắc, trên đường phố đã tràn đầy tuy động, bận rộn một năm tu sĩ nhộn nhịp đỉnh trì xác nhận nhiệm vụ, mỗi ngày trên đường đi dạo, khoảng thời gian này rõ ràng thái bình không ít. Liên hung sát án tử đều ít đi không ít, chấp pháp đội so thường ngày tuần tra càng thường xuyên. Bởi vì hàng năm cử hạ cuối năm sắp tới thời điểm, là trong 1 năm dễ dàng phát sinh hung sát án thời điểm, bởi vậy hàng năm lúc này, chấp pháp đội đều sẽ tương đối nhiều lần tuần tra. Trần Quân bởi vậy cảm giác gần đây đạo kia sát ý hồi lâu không có theo đuôi. Nhưng hắn sẽ không bởi vậy liền buông lòng cảnh giác, hắn biết, từ lôi âm nếu là không diệt trừ chính mình, sợ là qua không tốt cái này năm. Hắn cần phải làm là nhanh chóng tăng cao tu vi, nhìn một chút có thể hay không mò được một đầu cường đại giang, hảo thay đổi chính mình thế yếu cục diện. Phòng tu luyện bên trong. Luyện khí tầng 4 đột phá. 1. Tông tên: Chữa trị gió. Tông màu sắc: Màu trắng. Tông miêu tả: Là ngươi bị bị công kích lúc, chữa trị thương thế, tăng cao tu vi. 2. Tông tên: Phản thương giáp. Tông màu sắc: Màu trắng. Tông miêu tả: Là ngươi bị công kích lúc. Giọt đại một cái rất ngắn phán định thời gian, nếu là lại phán định thời gian bên trong, sử dụng phản ứng giáp, nhưng đối với địch nhân tạo thành, địch nhân chế tạo thương tổn 75%, kỹ năng này chỉ có thể ở cùng một trận chiến đấu thành công sử dụng một lần. 3. Dòng tên, sáng sớm nghe đạo triều có thể chết. Dòng màu sắc, màu trắng. Dòng miêu tả, là người linh ngộ đại đạo sau, lập tức tử vong. Trần Quân sợ lên cảm, khẽ gật đầu, lần này dòng so với lần trước muốn tốt một chút. Hơn nữa Trần Quân kinh ngạc phát hiện bị cha tấn quân khác giới chữa trị gió đi ra một đầu chịu đòn liền mạnh lên dòng tổ. Hắn hình như nhìn thấy một cái cường tráng u cục thịt nam tử còn đai tại một đám người vây đánh bên trong, không chỉ toàn thân không có vết thương, ngược lại tu vi trà sắt vụt bạo tăng, mà bị cha tấn quần khác giới chữa trị do giấu bệnh sợ thời đó chính là một tòa hành tẩu mộ linh thạch. Đây là một đầu như thế nào con đường vô đi a? Bỗng nhiên Trần Quân có chút hối hận lựa chọn ban đầu. Đáng tiếc, lúc trước không chọn, này cũng không chắc hắn, loại này dòng tổ hợp có thể nộ nhưng không thể cậu. Về phân dòng 3, trực tiếp bỏ qua, lựa chọn phản thương giáp bất quá xem ra hình như phán định điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, nhưng từ miêu tả tới nhìn, nếu là có thể dẫn dụ địch nhân sử dụng ra một chiêu mạnh nhất, lại dùng chiêu này phản chế, hiệu quả là tốt nhất. Đồng thời nếu như địch nhân chỉ là một cái binh a, ngươi dùng một chiêu này, chẳng phải là để người làm trò hề cho thiên hạ. Chương 15, vui nâng tam linh tân nữ, chương 15, vui nâng tam linh tân nữ. Vào đông trong tiểu viện. Hôm nay khó được răng lên một lượt nắng ấm. Nhiệt độ so sánh với ngày trước dốc lên không ít, một lần để Trần Quân cho là đã qua mùa đông đến mùa xuân. Trần Quân mấy ngày nay một mực suy nghĩ phản thương giáp dùng như thế nào, thứ này hình như cần một cái phán định thời gian. Tới người đánh hắn một thoáng, để cho hắn luyện tập một chút. Thì hai đây, Trần Quân híp mắt tập trung nhìn vào, trong viện cầm trong tay trổi lông gà thẩm mạnh nhuỵ thành mục tiêu của hắn. Khụ khụ, Trần Quân nhẹ nhàng ho khan một tiếng đi ra phía trước, sắc mặt nghiêm túc, Trần Thành nói, "Nhị Nhi, công việc không đổi, tới, đánh ta một thoáng." "A, lão, lão gia, ngài lại rút cái gì dò?" Thẩm Mạnh Nụy hai tay rũ có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Quân, gần nhất phu quân không quá bình thường, không phải rút độc chứng nghiện, liền là để người đánh hắn, lão gia đây là thế nào, nàng có chút sợ. Vương Linh Vân cũng không nhịn được quăng tới tầm mắt, nàng ngược lại cảm thấy Trần Quân đưa ra như vậy cổ quái kỳ lạ thì cậu, khẳng định có hắn sâu xa dụng ý, không phải là các nàng những cái này phụ nhân có thể lý giải. "Để ngươi đánh, ngươi liền đánh." Từ đầu tới nói nhảm nhiều như vậy, nhanh. Lão gia ta không dám. Thẩm Mạnh Nụy trực tiếp đem chổi lông gà ném đi, nói cái gì cũng không đánh. Trần Quân tức giận trừng nàng một chút, con ngươi đảo một vòng, đem chổi lông gà nhặt lên nói, nhưng thật ra là chuyện như vậy, gần nhất người xấu rất nhiều, cho nên ta muốn huấn luyện huấn luyện ngươi phòng thân kỹ năng. Phòng thân, muốn trước từ lúc ngươi bắt đầu, cho nên, ngươi minh bạch lão gia dụng ý a. Trần Quân đem chổi lông gà chậm chậm dỗi ra. Thẩm Mạnh Nụy nửa tin nửa ngờ tiếp nhận chổi lông gà, tuy nói nghe vào có chút gở phép, nhưng lão gia để đánh, cũng chỉ có thể kiên trì nhẹ nhàng đánh một cái. Đối Trần Quân mà giảng hòa gãi ngựa dường như Trọng điểm, chưa ăn cơm. Nhanh. Hảo, Tốt ta. Thẩm Mạnh Nụy hít một hơi thật sâu, tung ra chổi lông gà đánh về phía Trần Quân cánh tay phải. Đánh ra nháy mắt, Trần Quân nội tâm yên lặng hô to, phản thương giáp. Đau. Thất bại. Lại đến. Phản thương. Đau. Thất bại. Tiếp tục. Phản. Thất bại. Đừng có ngừng. Trần Quân liên tục bị đánh nửa cái buổi chiều, Thẩm Mạnh Nụy cho mệt quá sức, Trần Quân ngược lại trên mình không có gì thường, liền làm một buổi chiều, hắn phản thương giáp mới thành công một lần. Quả nhiên như miêu tả nói, phán định thời gian vô cùng ngắn ngủi cũng chỉ có không đến 0.3 giây cửa chắn thời gian, chủ yếu nháy một thoáng mắt liền vượt qua. Quả nhiên không thất luyện, bất quá Trần Quân cũng không có ý định buông tha. Ngày mai tiếp tục. Trải qua vài ngày huấn luyện, Trần Quân đại khái nắm giữ quy luật, liền là công kích tại đến thân thể của hắn bất luận cái gì một chỗ bộ vị, một thước khoảng cách lúc phát động phản ứng giáp. Chỉ có 0.3 giây sai sót, nhanh chết đều không thể thành công phản định. Tuy nói trải qua vài ngày huấn luyện, Trần Quân đã có thể sắp thành công xuất để cao năm thành, nhưng cái này cuối cùng không có nguy hiểm tính mạng, tương tự với quá gia gia dường như, như gặp chân thực đối chiến, lại là một tình huống khác. Nhưng rất nhanh, Trần Quân nghĩ đến một loại phương pháp có thể đề cao mình đối phán định mẫn cảm trình độ. Đó chính là vận dụng thiên khuế người rộng, thông qua phong tỏa khí uất cùng vị giác, tới tăng cường ngũ giác độ nhạy. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, dùng phương pháp mới phía sau, hắn phát động thời cơ có thể đem cầm cực kỳ hoàn mỹ. Xác suất thành công trăm phần trăm. Cái này khiến Trần Quân mười phần phấn chấn, tốt xấu xem như có một hạng bảo mệnh kỹ năng. Thời gian phong thả, Tiết Xuân đột nhiên mà tới. Ngoài cửa sổ từng tiếng pháo trúc thanh âm, thấu trời khói lửa miên liệt, Trần Quân chắp tay sau lưng đứng ở phía trước cửa sổ, con ngươi nhìn ra phía ngoài, vừa ý bước lên trong phòng Sinh Vương Linh Vân. Nàng từng tiếng thống khổ trong tiếng tê thảm, một tiếng trong trẻo tiếng nỉ non, để Trần Quân hạ xuống trong lòng tạng đá lớn. Hắn bước nhanh về phía trước, đợi đến sơ qua, một cái hải nhi bị ôm đi ra. "Chúc mừng, là vị nữ hải." "Nữ hải?" Trần Quân khẽ miệng cười nhạt một tiếng, "Nữ hải hảo, tuy nói uýt một chút linh thạch, bất quá cũng không lớn quan trọng." Đối với linh căn khảo thí, Trần Quân nhìn tới, xác suất lớn hẳn là ngũ linh căn, cuối cùng lần trước một lần hai tứ linh căn. Hắn vận khí không có khả năng một mực như vậy tốt, cho nên cũng coi là làm xong tâm lý chuẩn bị, như thế nào đều có thể tiếp nhận. Dù cho là ngũ linh căn Đơn giản là trong nhà sau đó nắm chặt lưng quần, bớt ăn bớt mặc một chút thôi. Nhưng mà, rất nhanh linh căn khảo thí trên bựa điện hóa mà thành con số, để hắn hít vào một ngụm khí lạnh, đáy mắt sinh ra nhảy nhót niềm vui. Tam linh căn. Lúc này bị đẩy ra Vương Linh Vân, tóc thật dài thơm ngất thành một màn lớn, nhìn xem hình như buồn ngủ, dáng chống đỡ lấy một chút tinh lực. Lao ra, như thế nào? Linh Vân a, ngươi sinh cái tam linh căn nữa anh. Nghe vậy, liền Vương Linh Vân trong con ngươi đều bắn ra mãnh liệt vui vẻ, nhưng chợt liền bị một cơn thật sâu mệt mỏi thay thế, nàng hình như cũng cuối cùng rơi xuống một khối đá lớn, ngủ thật say. Trần Quân ôm lấy Hải Nhi trong lòng bồi ngồi mãi thôi. Cái này Phượng Sồ Lân Tử cũng quá kinh khủng a, cùng phàm nhân kết hợp sinh ra Tam Linh căn, đó cùng linh căn nữ kết hợp còn không lên trời ạ. Hiện tại sinh ra nhi nữ còn có ít, nếu là nhiều, chuyến đi, hắn tuyệt đối sẽ đại mạc lâm đầu. Nghĩ tới đây, Trần Quân bộ phát cảm thấy, không thể tái giá phàm nữ, sau đó nói cái gì cũng muốn hướng tới linh căn nữ, dạng này mới có thể che giấu thai mắt người. Lần này kiếm lại gia tộc một khoản tiền, sau đó đến muốn cái lâu dài sinh ai, dù cho chuyện tu luyện trước thả một chút, cũng không thể lại dựa vào sinh con kiếm lợi linh hạt, bại lộ nguy hiểm quá lớn. Phải biết Phạt tu tiên dưới bất kỳ một gia tộc nào, nhức đầu nhất sự tình liền là linh căn tự đệ không đủ. Quan trắc vô số tiên tộc tông môn vương triều đế quốc chập trùng lên xuống, bọn hắn như thế nào hưng thịnh con đường có lẽ mỗi người mỗi vẻ, nhưng nói lên hướng đi suy vong dấu hiệu, 90% đều là chưa bao giờ tuy mới huyết dịch bắt đầu. Tiên tộc không có linh căn tự đệ sinh ra, tông môn không có cái mới xuất hiện huyết dịch gia nhập, vương triều đế vị không người kế tục. Cứ thế mãi, suy bại không thể nghi ngờ. Mà nếu có người nắm giữ chân quân, tương đương với nắm giữ trưởng thịnh không suy mấu chốt bí tịch. Hắn tương đương với chiến lược vũ khí hiệp nhân, tầm quan trọng có thể nghĩ mà biết. Chân quân nhìn xem trong ngược trẻ em trong mắt Tình Tra bộc lộ. Người sinh tại tra trong ngoại đều khốn đốn thời khắc, như dẫm trên băng mỏng thời điểm, ta hi vọng ngươi làm tra mang đến phá cục vận may. Liền cho ngươi đặt tên Lâu Ngươi Phá. Chỉ đùa một chút, đừng nhíu lông mày, Trần Nhữ Hi, ngươi hi vọng, ngủ ý, ngươi chính là hi vọng. Chương 16, dòng lựa chọn khó khăn chứng, chương 16, dòng lựa chọn khó khăn chứng. Phòng tu luyện bên trong, Trần Quân ngồi xếp bằng, chuẩn bị đột phá luyện khí tầng 5. Từ lúc có linh thạch phía sau tốc độ tu luyện phóng đại. Bây giờ đã đi tới tầng thứ 5 không biết rõ lần này lại có thể thu được đến cái gì dòng hy vọng có thể trợ giúp hắn tăng lên chiến lực, vượt qua tình thế nguy hiểm. Tình danh: Trần Quân. Cảnh giới: Luyện khí tầng 4, cách tầng dưới tiến độ 99%. Thọ nguyên: 3187. Dòng: Phượng Sô Luân Tử, màu: dấu bệnh sợ thầy, trắng, Thiên Quế Ngươi, trắng, Phản Độc Giáp, trắng. Kỹ năng: Phù Sư, 301000, chưa nhập môn. Công pháp: Kim Hồ Thổ Nạc Quyết. Luyện khí tầng 5, phá. Theo lấy Trần Quân khí tức quanh người lại tăng lên nữa một cái cấp bậc, hắn trong ánh mắt tinh quang phù lớn, trong đầu hiện ra ba đầu dòng. 1. Dòng tên: Ngũ Tinh Hào Thị Nhân Dòng màu sắc: màu trắng. Dòng miêu tả: Là người trong vòng 3 tháng không tranh với người ầm ĩ độc thủ, ban thưởng một cái tiểu cảnh giới tăng lên. 2. Dòng tên: Thanh niên bộ. Dòng màu sắc: màu lam. Dòng miêu tả: Là người sử dụng một lần luyện khí thân pháp thanh niên bộ sau, đem không tiêu hao có thể liên tục thi triển 6 lần. 3. Dòng tên: Kim tiền tối cao. Dòng màu sắc: màu tím. Dòng miêu tả: Người mỗi kiếm lợi một khối linh thạch, đem ngoài định mức thu được 2 khối linh thạch. Nhìn xem những dòng này, Trần Quân khẽ miệng tràn ra một chút đắng chát tư vị. Phía trước dòng mỗi cái đều không muốn chọn, song lần này 3 cái dòng Đối với hắn mà nói đều có chỗ cần dùng, lại chỉ có thể chọn. Cái thứ nhất Ngũ tinh hào thị dân không thể nghi ngờ, phi thường thích hợp hắn, Trấn Quân vốn chính là không thích cùng người động thủ nói chuyện. Cái dòng này hắn nếu là cầm, nhất định có thể cầm tới bản thượng. Cái thứ hai thanh niên bộ tựa hổ là một môn thân pháp, đã có thể trợ giúp hắn tại chiến đấu thời điểm gia tăng cơ hội thắng, cũng có thể trợ giúp hắn chạy trốn, phi thường phù hợp phong cách của hắn. Hắn hiện tại liền thiếu cái này. Nhưng dòng ba kim tiền tối cao cũng để cho hắn 10 phần trông mà thèm, đây chính là hiếm có mẫu tím dòng. Có cái dòng này, mang ý nghĩa đặng lần này kiếm lợi gia tộc một bút linh tài sau. Hắn chọn vẹn có thể mở cái tiểu điểm, làm một chút buôn bán nhỏ liền có thể phát đại tài. Sau này không cần tiếp tục phải dựa sinh đệ tử nữ nuôi sống gia đình. Đáng tiếc a, chỉ có thể chọn. Mặt khác kim tiền tối cao hình như cũng có thể cùng dấu bệnh sợ thầy kết hợp, chuyện này ý nghĩa là, mỗi lần dấu bệnh sợ thầy kiếm lợi 4 khối linh thạch, hắn đem lợi dụng kim tiền tối cao ngoài định mức thu được tăng khối. Thoáng cái liền có thể đạt được 12 khối linh thạch. Một ngày 6 lần tính đến tới liền là 70 khối linh thạch, một tháng liền là 2000 khối. Đây chính là một món khum lô, phải biết Vương Linh Vân cố gắng sống 1 năm xuống tam linh căn nữ nhi, mới có thể đạt được 2400 linh thạch. Rất nhiều chúc cơ tu sĩ 1 tháng cũng liền 2000 linh thạch độc độc tháng a. Sướng đáng là màu tím ròng, quả nhiên so màu trắng cường lực không ít. Nhưng về phần chọn cái nào, Trần Quân nhất thời còn thật cầm không xuống chủ kiến. Chọn ngũ tinh hảo thị dân lại thêm khắc khổ tu luyện, sau 3 tháng ta thoáng cái có thể tăng lên 2 cái cảnh giới, nháy mắt thu được 2 lần chọn lựa dòng cơ hội, thẳng tới luyện khí tầng 7. Luyện khí tầng 7a, nói thật ra 1 năm trước ta căn bản không nghĩ qua có thể tới luyện khí tầng 7. Nhưng thanh nghiên bộ đầu này dòng thuộc về chuyên môn thân pháp ròng, vẫn là màu lam, có thể nộp nhưng không thể cậu, cũng cực kỳ tuyệt tốt. Kim tiền tối cao có thể giúp ta thoát khỏi trong tay Túng Quân cuối cùng, ta cũng không cần lo lắng chính mình bại lộ phụ vượng Sở Lân tử đặc thủ thiên phú. Đau đầu, đều muốn chọn, đã khó mà lựa chọn, không bằng, trước thả một chút. Trần Quân tập trung ý chí, mở mắt ra, đẩy ra phòng tu luyện nên rời đi trước nơi này. Thứ vụ điện, hậu viện. Cầu nhỏ nước chảy, cây rừng khắp nơi. Thương tùng phía dưới, một vị nho nhã nam tử trung niên, ngay tại lặng lặng đánh đàn. Một cái nam tử áo đen, cầm trong tay một phần danh sách quanh tay đứng ở ngoài trăm mét, đợi đến tiếng đàn kết thúc, hắn mới dám nhặt bước lên phía trước. Bẩm chấp sự đại nhân, ta lâu tộc tử đệ bên trong, xuất hiện một vị Tam linh căn, thủy thuộc tính làm chủ tiên miêu nữ anh, chọn vẹn phù hợp yêu cầu của ngài, đây là người này tin tức." Ồ. Lấy ra ta nhìn một chút. Trần Nhữ Hi, Tam linh căn, thủy thuộc tính 72, hỏa thuộc tính 56, mộc thuộc tính 51, hảo, đều là thượng đẳng linh căn." Trần Tiến Hiền nuốt dâu cười to, hắn xem như thứ vụ điện chấp sự, tự nhiên muốn vì chính mình vớt một chút, bất quá hắn vớt không phải linh thạch, mà là nhân tài. Hễ trong tộc có xuất chúng hài nhi, hắn đều muốn xem trước, tiếp đó mới cho phép báo cáo cho phía trên tộc lão, thậm chí gia chủ. Đương nhiên Những cái kia song linh căn thậm chí đơn linh căn tự tồn, tự nhiên chỉ có trong nhà gia chủ cũng hoặc là lão tổ mới có tư cách thu nhập bộ hạ. Đối với hắn mà nói, có thể thu cái tam linh căn là đủ rồi. Trên thực tế, dù cho là tam linh căn đều không tưởng thấy. Trần chấp sự đại nhân đây là năm nay linh căn tử đệ đại, đại khái thống kê tình huống. Năm ngoái tộc ta tổng cộng sinh ra 500 hài nhi, trong đó 300 người là không có linh căn tư chất người thường, 200 linh căn bên trong, có 150 người là ngũ linh căn, chỉ có 50 người nắm giữ tứ linh căn trở lên tư chất. Mà tứ linh căn bên trong, chỉ có một cái tam linh căn, chúc mừng Trần chấp sự, vui đến hái đồ. Trần Tiến Hiển cười ha ha, đem gỗ cầm thu vào trong túi trữ vật, nói: "Không thể nói lời sớm như vậy, nhân gia chưa chắc sẽ đồng ý, bái ta làm thời a." Ngài cứ yên tâm đi, người nhà kia điều kiện ta trưởng thành sớm tất vô cùng, năm ngoái vẫn là ta tự mình đi trong nhà nghiệm chứng hắn một đôi nhị nữ linh căn tư chất tình huống. Người này tên gọi Trần Quân, là tổ tiên Trần gia nhất mạnh phân chi, mạch này vốn là không có linh căn tư chất, bởi vậy thời gian dài tại nông thôn, 100 năm trước, bọn hắn tộc ra một vị linh căn luyện khí tu sĩ, cũng liền là Trần Quân cha, bọn hắn một chi mạch này mới dung nhập chủ mạch. Trần Quân bản thân thuộc về gia tộc giáp danh tiểu tốt, trong nhà khốn cùng đàn sen. Ngài xem như chúc cơ cao nhân, chỉ cần mở ra kim khẩu, thu hắn tiểu nữ làm nô đệ, hắn khẳng định sẽ vui lòng ta cùng. Trần Tiễn Hiền nghe hơi hơi biến sắc. Ngươi nói hắn đầu gối còn có 2 cái linh căn tự nữ? Bẩm chấp sự đại nhân, đúng là như thế, hơn nữa, hắn lượng phòng thê thiếp cũng đều là phàm nữ. Cái gì? Còn có loại này quái sự? Trần Tiễn Hiền chau mày, cảm thấy việc này kỳ quặc, ly kỳ. Hắn ngược lại gặp qua không ít tiên phàm kết hợp sinh ra linh căn tự đệ sự tình, đầu tiên loại này xác suất đã là vạn người không được một. Sinh ra song bảo thai linh căn tự nữ xác suất cái kia càng nhỏ hơn. Cưới lượng phòng phàm nữ Sinh ra linh căn tự nữ sát suất càng càng nhỏ hơn, mà cùng phàm nhân kết hợp, sinh ra tam linh căn tự tỉ lệ ước vạn bên trong 1, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Nếu như chỉ dùng vận khí giải thích, phải chăng lộ ra quá gượng ép? Chấp sự đại nhân, ngài cảm thấy trong này có cái gì kỳ quặc? Tiểu nhân nhìn tới bất quá là hắn gặp may thôi, vân vọng trạch mỗi ngày đều có người nhặt được đại cơ duyên, từ đó một lần hành động trở mình. Ngươi nói cũng không phải không có lý, nhưng mà theo ta được biết, tiên giới tồn tại một loại hiếm có linh căn huyết mạch loại huyết mạch này có thể di truyền linh căn tư chất, thuộc về vô cùng hiếm có biến chủng huyết mạch, nếu như hắn thật thuộc về cái này một loại Vậy liền hết thảy đều giải thích thông được. Trần Tiễn Hiền bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, ngự khí cũng bộc phát hưng phấn nói, nếu như hắn thật là loại này, ta Trần gia không ra 50 năm, tất trở thành kim đỉnh tông phía dưới đệ nhất tiên tộc. Việc này làm tuyệt mật, ngươi không thể tiết lộ ra ngoài, nếu là ta nghe được một điểm tiếng gió thổi, muốn ngươi người đầu rơi. Thuộc hạ không dám. Lao giả sợ hãi quỳ sát. Chương 17, ta như vậy có thể chúc cơ ư? Chương 17, ta như vậy có thể chúc cơ ư? Thứ vụ điện, ta đã biết. Trần Quân đến đích thân mở cửa đi nghênh đón, thứ vụ điện người đoán chừng là tới chứng thực linh căn tư chất sự tình a. Tuy nói Trần Quân đi Thứ Vũ Điện đăng ký thời điểm ghi chép một lần, nhưng vị cậu vô cùng xác thực không sai, Thứ Vũ Điện quản sự sẽ còn đích thân tái hiện trận tra một lần, bảo đảm không có giả tạo. Trần Quân vừa mở cửa, liền thấy phía trước tới Thứ Vũ Điện dẫn đầu lão giả, hình như trở thành nhân vật số 2. Lần này cầm đầu là một vị nho nhã ánh mắt trống vắt, mặc dù hắn đã tận khả năng thu lại khí tức, nhưng chốc cơ tu sĩ khủng bố linh áp, trong lúc Lơ đang ở giữa để lộ 12, liền để Trần Quân dạng này luyện khí cẩn bá, trong lòng run sợ như kèm mãnh hổ. Gặp qua chốc cơ tiền bối, nhà tranh vất đất, hi vọng tiền bối không muốn quét bỏ. Trần Quân cung kính chắp tay thi lễ, Lời này miễn đi, vị này là Trần Tiến Hiển chấp sự đại nhân, thứ vụ điện quản sự người. Lão già phía trước bước một bước giới thiệu nói, nguyên lai like là chấp sự đại nhân tới cửa. Lời khách sáo liền miễn đi, ngươi chính là Trần Quân. Trần Tiến Hiển mặt mỉm cười phất ống tay áo một cái, chắp tay sau lưng trong sân bước đi thong thả hai bước, đánh giá trong viện đơn sơ tình huống. Được, Trần Nhũ Hi đây, bạn chấp sự muốn đích thân gặp một lần. Ở trên lầu, bất quá trong nhà lộn xộn, ta để người ôm xuống tới. Tốt. Tiểu Phương, đem ngươi hi vọng ôm xuống tới. Đừng nhìn ta thân là chốc cơ tu sĩ, còn không bằng ngươi diễm phúc sâu a. Trần Quân từng bước cũng rung lòng cả người, nhàn nhạt nói: "Tiền bối nói đùa, ngươi là nhân vật bậc nào, tự nhiên chướng mắt loại này phàm nữ, e rằng một dạng linh căn nữ tu cũng không vào tiền bối chi nhãn." Trần Quân lời này, đúng phân nửa, cũng không hoàn toàn đúng. "Ngươi liền nghĩ sai, ngươi không biết, tu tiên giới lập ra đỉnh sự tình, ganh đua so sánh gió thịnh hành, cưới cái tiểu thiếp, còn lớn hơn hiến tân khách, tiêu phí mấy vạn linh thạch, bởi vì chi tiêu quá lớn, cho nên rất nhiều người không dám tùy tiện nạp thiếp với vợ. Đây cũng chính là vì sao những cái này tiền tộc linh căn tử đệ mỗi năm ngày càng giảm thiểu một đại nhân tố." Trần Tiến hiển tâm tình hạo, thuận miệng mà nói: Trần Quân khẽ gật đầu, đại khái hiểu một chút, vừa nói như thế, làm ra tộc sinh sôi con cháu cái nặng, chỉ có thể luân lạc tới từ đệ bình thường trên mình. Càng là cao tầng tu tiên giả càng không dám tùy tiện cưỡi vợ nặng tiếp. Chậc chậc, bất quá hắn Trần Quân cũng không cam tâm làm cái trâu ngựa, ai không muốn đem vận mệnh nắm chặt lòng bàn tay. Rất nhanh Trần Nhữ Hi bị ôm xuống, ngón tay Trần Tiến Hiền gấp trụ mạnh đập, cục mắt chocolate, nụ cười trên mặt đại thịnh. Quả nhiên cùng thứ vụ điện đăng ký đồng dạng không hay, rất tốt. Trần Quân, bạn chấp sự muốn thu nhà người tiểu nữ làm nô đệ, đối nàng 7 tuổi phía sau liền có thể vào sư môn ta, ý của ngươi như thế nào? Trần Quân sửng sốt một chút, lập tức cười từ khóe miệng kéo dài ra. Có thể bái sư trúc cơ cao nhân, hắn tự nhiên là vui lòng tuyệt cùng. Phải biết nhà bọn hắn mạch này thuộc về là Trần gia bảng chi cuối cùng mạch, trong năm trước cha hắn sinh ra linh căn, đi tìm nguồn gốc quy tông, mới có cơ hội đưa về Trần gia chủ mạch. Không cần tại nông thôn trong thổ nhượng kiếm ăn, xem như triệt để trải qua ngày tốt lành, mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, cũng có linh căn. Trăn chọc liền là tại cái này, Trần Quân tuy nói là Trần gia tiên tộc vạn người không được một phế vật, cũng là bọn hắn nhất mạch tộc nhân toàn bộ hy vọng. Cuối cùng có linh căn. Nếu như không có linh căn, Không ra một hai đời người, hắn một tộc kia người liền muốn đánh về Nguyên quán, lần nữa đi nông thôn làm ruộng. Bây giờ Trần Quân lần này sinh hạ ba cái linh căn tứ, không chỉ bảo trụ mạch này còn đem nó lớn mạnh, xem như vừa mới thoát khỏi đám dân quê thân phận Trần Quân nhất tộc, không đến 200 năm, liền có thể kết giao trúc cơ tu sĩ. Cái này nếu như truyền về quê nhà, e rằng cả gia tộc đều sẽ dùng hắn làm binh làm náo. Vạn Bối tất nhiên mượn ý, đây là Vạn Bối vinh hạnh, cũng là tiểu nữ tạo hóa. Ngươi không cần vội vã quyết định, ngươi hy vọng dạng này tam linh căn tứ chất, nói không chắc có tầng cao hơn tộc khác lão cũng nguyện ý thu làm đệ tử. Trần Tiễn Hiển giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Quân. Trần Quân cũng không đốc, nhìn như là lựa chọn thực ra là mất mạng để xem như luyện khí tu sĩ, không có tư cách đứng núi này trông núi nọ. Từ trước đến giờ chỉ có sư phụ chọn lựa đồ đệ, nào có đồ đệ chọn sư phụ đạo lý, trừ phi là thiên linh căn. Ta liền thay mặt tiểu nữ làm quyết định, liền báo các hạ vi sư, một lời đã định, tuyệt không đổi ý. Rất tốt, ngươi vẫn tính thông minh. Trần Tiễn Hiển hết sức hài lòng, hắn có thể thấy được nhiều hơn rất nhiều tầng dưới chót tu sĩ, rạo hặc răng chá, ưa thích ngay tại chỗ lên giá, công phu sư tử ngoạm. May mắn Trần Quân không có làm như thế. Bằng không, hắn tuy không có bội vậy tàn sát Trần Quân một nhà, nhưng có rất nhiều biện pháp để Trần Quân tại Vân Mộng Thành không tiếp tục chờ được nữa. Bất cứ lúc nào đắc tội chốc cơ tu sĩ đều không phải anh minh cử chỉ. Đây là một điểm ý tứ, xem như lễ gặp mặt. Một vện kim quang rơi vào Trần Quân lòng bàn tay, rõ ràng là một cái túi đựng đồ, Trần Quân không có ý tốt trước mọi người mở ra. Nếu là chốc cơ tu sĩ tặng cho, khẳng định giá trị xa xỉ. Thay tiểu nữ cảm ơn tiền mối. Trần Tiến hiền khẽ gật đầu, nói: "Mạc Khác, ta nhìn ngươi luyện khí tầng 5, ngũ linh căn tư chất có thể tu luyện tới tầng 5 cũng không dễ dàng. Ngươi có cái gì trong vấn đề tu luyện?" Có thể hỏi ta, ta có thể làm ngươi giải đáp một chút." "Đừng nói, Trần Quân còn vừa vặn có một vài vấn đề muốn hỏi." Khiến tiểu phương chuyển ra một cái ghế, lại đến một chén trà, chủ yếu là trong nhà lộn xộn, từ lúc có hải tử phía sau, khắp nơi loạn thất bát tao, không phải tất mời trúc cơ cao nhân vào nhà ngồi xuống. Một điểm trên phố thường thấy to phẩm linh trà, tiền bối trầm dụng. "Ừm." Trần Tiễn Hiền khoan thai ngồi xuống, dùng nắp trà sờ sờ bắp trà, chờ đợi Trần Quân hỏi thăm. Trần Quân suy nghĩ một chút, đầu tiên vấn đề thứ nhất. "Tiền bối, giống ta dạng này, có thể trúc cơ ư?" Trần Quân vấn đề này nói ra, Trần Tiễn Hiền kém chút phun trà. Dù sao cũng là cao nhân, bộ mặt năng lực quản lý cực mạnh, nháy mắt liền khôi phục cao nhân trấn định. Ngược lại một bên thứ vụ điện quan sự, nhịn không được phốc một tiếng mà cười. Chương 18, trà này không có cách nào uống, chương 18, trà này không có cách nào uống. Trần Tiến Hiền đánh giá Trần Quân một chút, nhất thời không phân rõ, hắn là thật đốc, vẫn là rất có tâm vươn lên. 30 tuổi luyện khí tầng 5 ngươi cũng cảm tưởng chút cơ, ngươi muốn trẻ tuổi 10 tuổi có phải hay không cũng dám nghĩ hoa thần. Trần Tiến Hiền cho rằng, Trần Quân đã sớm cái kia bị hiện thực thác nước tới tỉnh lại. Thế nào còn ôm lấy vết thương? Có văn tự ghi chép bắt đầu, liền không gặp qua Ngũ Linh căn phế linh căn có thể chúc cơ. Dù cho là ma đạo tà đạo, ưa thích dùng đủ loại ma pháp tà công đến để thằng cảnh giới, cũng không dám nói khoác có thể đệ ngũ linh căn chúc cơ. Thấp nhất nhân đạo chúc cơ đều không có khả năng. Địa đạo cùng tiên đạo, càng là nghi cũng đừng nghĩ. Trần Tiến Hiền không có mở miệng đã kích, chỉ là lắc đầu. Trần Quân tuy là cũng biết đáp án, nhưng nhìn Trần Tiến Hiền biểu tình vẫn là thất vọng. Xin hỏi tiền bối, ngài giải thanh niên bộ ư? Trần Quân những lời này nói xong, bên cạnh lão giả lại nhịn không được. Trần Tiến Hiền lại lần nữa kem chút phút nước, hắn suy nghĩ một chút trà này là uống cũng được vẫn là để xuống đi. Ta nói, Trần Quân A, chấp sự đại nhân, hy vọng ngươi hỏi một chút có cao tâm vấn đề, mà không phải hỏi một chút ngu thuần vấn đề. Ta mặc dù chỉ là luyện khí tầng 7, cao hơn ngươi không được rất nhiều, bất quá ta cũng biết Thanh Nghiên Bộ là luyện khí cảnh chủ cột nhất thường thấy thân pháp, sử dụng lúc lại biến mất tại chỗ hóa thành một tia khói xanh, nhưng mà quá mức tiêu hao linh khí, cho nên không có người nào dùng. Đến tiếp sau tuy là ra mấy đời bạn cải tiến, nhưng ý nguyên cực kỳ hao phí linh lực. Cái này dẫn đến loại công pháp này, luyện khí không có người dùng, chúc cơ không đáng chú ý lúng túng địa vị. Loại công pháp này, ngươi tùy tiện tìm cái phương thị Hoa ba năm cái linh thạch liền có thể mua được. Trần Quân ngượng ngùng cười cười, hắn mấy ngày trước mới biết được môn thân pháp này, vốn là nghĩ đến đi phường thị hỏi thăm một chút, nhưng không biết làm sao hại tử sau khi sinh sự tình bận quá quá tạm. Trần Tiến Hiền đã mất kiên trì, âm thầm lắc đầu, Trần Quân người này tuy nói thông minh, dù sao cũng là xuất thân tầng dưới chót, tầm mắt liền rộng 5 mét, không thể càng nhiều. "Tôi, ngươi không cần hỏi, ta còn có chút sự tình, trước về thứ vụ điện. Trước khi đi, ta cho ngươi một cái nhắc nhở." Trần Tiến Hiền bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị, ngữ khí nghiêm trọng. Trần Quân vội vàng thu lại nụ cười, làm ra vẻ giả thản lắng nghe tư thế. Trần Tiến Hiển thò tay một chiêu, một mai lang hình tinh thể, tại hắn lòng bàn tay quay tròn chuyển động, bất quá cái tinh thể này đã nghiền nát không chịu nổi. Hắn phất ống tay áo một cái, một cái như là móc ngược chén lớn quang tráo màu xanh hiện lên ở đỉnh đầu, chỉ là cái quang tráo này, hào quang lấp lóe lờ mờ, hơn nữa cực kỳ yếu kém, tại trên trận pháp có một chỗ đã nứt ra vô số giống như mạng nhện khe hở. Nếu như đang nhẹ nhàng nện một thoáng, trận pháp liền sẽ nghiền nát. Cái này, Trần Quân hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cho tới bây giờ không biết rõ nơi này trận pháp đã như vậy lung lay sắp đổ. Nhìn thấy Trần Quân phản ứng, Trần Tiến Hiển vừa ý gật đầu một cái. Ngươi còn không ung đốc? Biết điều này có ý vị gì? Trận pháp hạch tâm đã bị người hư hao, mất đi chữa trị công năng. Trên cái trận pháp này vết nứt, chỉ cần luyện khí tầng 3 tu sĩ nhẹ nhàng một kích liền có thể nghiền nát. Xem ra ngươi đã sớm bị người để mắt tới. Vốn là bạn chấp sự dự định mấy ngày nữa lại để cho người đem ngươi hi tống đến Thứ Vũ Điện Dương Anh Đường, hiện tại xem ra, ta đến lập tức mang đi, sinh tử của ngươi ta không quan tâm, nhưng ta tên độ nhi này cũng không thể xảy ra sai sót. Trần Tiễn Hiển đi đến tiểu phương trước mặt, làm ra muốn ôm Hải Nhi động tác. Tiểu Phương thì là ánh mắt séo qua vụng trộm nhìn về phía Trần Quân, đạt được Trần Quân sau khi gật đầu, nàng mới đưa Trần Nhũ Hi giao cho Trần Tiến Hiển. "Vậy liên phiền toái tiền bồi chiếu cô tiểu nữ, về phần ta sẽ mau chóng dẫn dắt thân quyến, thay một chỗ an toàn cho là chân." Trần Quân chắp tay cảm ơn nói, cuối cùng chuyện này nhận ra có thể không nói, nhưng vẫn là hảo luôn bẩm báo, cái này có thể xưng tụng là ân cứu mạng, không phải khả năng một cái nào đó ban đêm, trong nhà hắn liền tới một đám cường nhân, đem hắn chém ở trong động. Người biết liền tốt. Mên Mông con đường trường sinh, bước bước như giẫm trên băng mỏng, hết sức liên tốt. Trần Tiến Hiển thong thả bước xuống một câu, mang theo quản sự đi ra cửa. Trần Quân đưa mắt nhìn bọn hắn lên mã xa. Trên xe ngựa, chấp sự đại nhân ngài cảm thấy Trần Quân người này như thế nào? Trần Tiến Hiển do dự hai giây, nặng nề nói, "Không tệ. Mỗi cái gia tộc tổ tiên đều có loại người này, bọn hắn sinh ra tầm dưới chót, lịch sự nhã nhặn, tầm mắt ngắn, có thể làm người thông minh, biết tiến lui, hiểu phân tớp, người như vậy nơi nơi chỉ cần một cơ hội, liền có thể thay đổi vận mệnh." Tất nhiên, hắn còn muốn tiếp tục nhìn kỹ, nếu như lần sau còn có thể sinh ra linh căn tự nữ. Trần Tiến Hiển hít một hơi thật sâu, ngựa khí dừng lại. Cái kia chỉ sợ ta đến đích thân hướng gia chủ bẩm báo việc này, người này sau này tiền đồ, xa không ngươi ta có thể tưởng tượng. Đúng rồi, sau đó nhưng thích hợp an bài một chút nhẹ nhõm gia tộc nhiệm vụ cho hắn. Được. Quản sự trùng điệp bắt đầu. Trần Quân đưa mắt nhìn Mã Sa Di Sa, hơi hơi nhẹ nhàng tỏ ra, trở về viện, lập tức để Thẩm Mạnh Nụy bọn hắn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển chỗ. Không phải ngày mai, không phải hậu thiên, là hiện tại, là lập tức. Trưa dịp sắc trời còn sớm, còn kịp, về phần thuê nơi nào nhà, Trần Quân đã sớm tính toán qua vô số lần. Nơi này vốn là không phải ở lâu địa phương, phía trước bởi vì không có linh thạch không có cái nào, hiện tại thế nhưng quá độ một chút. Đúng rồi, nhìn một chút trong nhẫn trữ vật có cái gì. Trần Quân mở ra trần tiến hiền cho túi trữ vật xem xét, đầu tiên bên trong có 2000 linh thạch. Thứ yếu một cái đại không ở giữa nhẫn trữ vật, sau đó là một thân sơ cấp pháp bảo cùng năm chương nhị giai kim tu phụ, ba chương nhất giai phong hành phụ, một thanh phổ thông màu xanh biết giao găm pháp khí. Thêm thêm thứ vụ điện ban thưởng 2400 linh thạch. Trần Quân có 4.400 linh thạch. Thẩm Mạnh Nụy bọn hắn không biết rõ phát sinh cái gì, nhìn thấy Trần Quân không thể nghi ngờ giọng điệu, biết việc này hỏi nhiều chỉ sẽ rước lấy lao ra không vui. Vậy vậy trên dưới đều bận rộn sẽ có vật giá trị dọn ra. Trần Quân xem xét, tất cả đều là một chút quần áo chăn nệm đồng nát xác vụn dưới. Hắn vốn định vung tay lên, đem những cái này rác rưởi trực tiếp ném đi. Bất quá nghĩ đến hắn còn không có triệt để thoát khỏi khuôn cùng, cho nên vẫn là thành thành thật thật lôi đi a. Đặng phát tài rồi lại ném cũng muộn. Vân Mộng thành tây bắc giác. Nơi này tọa lạc lấy Kim đỉnh tông cùng mỗi đại tiên tộc hạch tâm thành viên, có thể ở tại nơi này đều là không phú thị quý hạng người, cuối cùng một tháng hơn 100 linh thạch tiền thuê nhà, còn áp 10 ra một, phổ thông tán tu nào có nhiều như vậy linh thạch. Bởi vậy vùng này cực kỳ an toàn, đồng dạng giá nhà cũng đắt kinh khủng. Tây Lâm Uyển đi vào một cái viên cửa, thân mang sườn xám màu xanh tuổi trẻ nửa tu, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu chỗ này Lâm Uyển chỗ tốt. Trần Quân đối những chỗ tốt này sớm đã thuộc nằm lòng, hắn đã sớm muốn vào ở nơi này. Đi vào cửa viện đầu tiên liền là một cái ao lớn hồ, trong đây hoa sen, chính giữa có cái suối phun, vòng qua hai bên, cuối cùng thông qua một đạo cầu gỗ, hai bên nước hồ rộng lớn, liêu thụ xanh xanh. Ngay cả một mảnh phong lốc, chọn vẹn năm chắc 10 gian đông đúc, có đặc biệt phòng tu luyện, có phòng luyện ăn, phòng luyện công, còn có phòng sách phòng ngủ. Nơi này trận pháp là năm ngoái vừa mới lần nữa tu sửa đổi mới cấp 2 hậu thổ trận, cực kỳ củng cố, nhưng ngăn cản trúc cơ tầng năm tu sĩ toàn lực tiến đánh ba canh giờ. Đương nhiên, tại nơi này nếu như náo ra động tĩnh lớn như vậy, tin tưởng không ra một khắc đồng hồ chấp pháp đội liền sẽ chạy tới, ngài cứ yên tâm đi, Vân Mộng xây thành lập mấy trăm năm, còn không người dám ở nơi này động thủ. Trần Quân sờ lên cằm, cau mày nói, ta có thể nhìn một chút trận pháp ư? Tất nhiên có thể. Nữ tử tiện tay gọi ra trận pháp hai tầng, một mai quay tròn truyền hình tròn hạt châu, theo sau, một mặt rắn chắc đại trận màu vàng đất đội lên đỉnh đầu, nhìn xem liền củng cố cứng rắn làm người an tâm. Đợi ngài ấn thủ ấn sau, liền là chỗ này trạch viện chủ nhân, có thể tùy thời khống chế trận pháp. Mặt khác nơi này phòng tu luyện đều xây dựng tại linh mạch tất điểm, tiếp vào chính là Vân Mộng Sơn Hạch Tâm Linh Mạch, mỗi ngày có 3 lần linh khí triều tịch, linh khí cao nhất lúc, có thể đạt tới nhị giai thượng phẩm linh khí mà độ. Trần Quân một bên nghe lấy một bên đã đấu, hắn trước kia chỗ ở là linh mạch phẩm cấp, xem như nhất giai hạ phẩm, nguyên cớ là hạ phẩm, là bởi vì thấp nhất là hạ phẩm. Cái này nhị giai trung phẩm linh mạch cường độ, quả nhiên lớn không tầm thường, thể nội công pháp có loại kích động, vội vàng tu luyện cảm giác. Nơi này là một tháng 150 linh thạch, áp 10 ra 1, ngài cảm thấy không có vấn đề. Gia thuê. Chương 19, thanh niên bộ thành, là thời điểm làm kết thúc, chương 19, thanh niên bộ thành, là thời điểm làm kết thúc. Thời gian như nước, thoáng qua 3 tháng thời gian đã đi. Trong rừng, Trần Quân Khuynh chân ngồi tại gốc cây bên trên, pha tạm quang ảnh chiếu tại trên người hắn. Xung quanh linh khí giống như thủy triều chen chúc vào trong cơ thể của hắn. Sau nửa canh giờ, Trần Quân chậm chậm mở hai mắt ra, vô ý vừa ý chép miệng đi một toán miệng. Bảng. Tình danh, Trần Quân. Cảnh giới, luyện khí tầng 5. Cách tầng dưới tiến độ 30% dùng trước mắt tiến độ tu luyện, 7 tháng sau đem đột phá tầng tiếp theo. Thỏ Nguyên, 3187. Giọng, Phượng Sô lẫn tử, màu, dấu bệnh sợ thầy, trắng, thiên quế ngợi, trắng, phản đụng giáp, trắng, thanh nghiên bộ, lam. Kỹ năng, phù sư, 301000, chưa nhập môn. Công pháp, Kim Hồ Thổ Nặc Quyết. Nơi này linh khí mật độ so phòng tu luyện còn muốn cao, ngày bình thường tụ linh đan cũng chiếu ăn không lầm, tại đã tu luyện 3 tháng dưới tình huống, đột phá tầng tiếp theo là thời gian rõ ràng còn muốn 7 tháng. Nghe nói luyện khí tầng 5 phía sau, tu luyện sẽ trở nên chậm, không ní tới Dĩ nhiên độ khó tăng lên gấp 5 lần không thôi. Đây là luyện khí tầng 5, nếu là đến tầng 9, phòng trường cần 3 năm 5 năm mới có thể đột phá. Trần Quân trong lòng thong thả nghĩ đến. Nhìn thấy cái này tốc độ như rùa tốc độ tu luyện, lại nghĩ đến 2 tháng trước chính mình hướng Trần chấp sự hỏi có thể hay không chúc cơ sự tỉnh, cũng thật là buồn cười. Trần Quân chắp tay sau lưng, dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, bản thân hắn hóa thành một tia khói xanh biến mất tại chỗ, một giây sau xuất hiện tại ngoài trăm mét, đầy đất là khô, lại không có phát ra một chút vận động. Đây hết thảy phát sinh vô thanh vô tức, giống như quỷ mị. Nhưng mà, theo lấy thân hình hắn lại lần nữa mấy lần lập loé. Hắn đã từ trong rừng, xuyên qua hồ nước, chỉ thấy trên hồ nước lưu lại từng đạo chuẩn chuẩn lớp nước, nước gợn sóng. Trần Quân đột nhiên hiện lên ở hồ nước bờ bên kia, quay đầu nhìn xem trong rừng, Trần Quân lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Trải qua 2 tháng khổ tu thanh nghiên bộ đã đại thành, đương nhiên, xem như một môn luyện khí tân pháp, vốn là cũng không phát tạm, nhưng công pháp này nguyên ngẩn cơ không có người luyện, chủ yếu là bởi vì vô cùng tiêu hao linh lực. Dù là luyện khí tầng 5 Trần Quân, sử dụng một lần, chủ yếu linh lực thấy đấy, Ngẫm lại nếu là có người dùng môn này thân phận cùng người đối chiến, một kích anh tuấn tiến mạnh, tiếp đó ngay sau đó đánh ra một kích bình a thương tổn, ngẫm lại liền biết hạ trạng lại là như thế nào. Nhưng Trần Quân lại khác biệt, hắn thanh nhiên bộ chuyên môn dòng có thể để công pháp này vô điều kiện nhiều thi triển 6 lần. Trần Quân đã thí nghiệm qua, mỗi lần thanh nhiên bộ nhiều nhất có thể di chuyển 100m, liên tục thi triển 7 lần, liền là 700m. Đây chính là chạy trốn tuyệt kỹ. Trải qua Trần Quân liên tục suy xét, ngũ tinh hào thị dân cùng kim tiền tối cao tất nhiên là hảo, nhưng dòng sau đó còn có thể lại sót đến, cảnh giới sớm muộn cũng sẽ lên tới, nhưng mệnh cũng chỉ có một đầu. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là bảo bệnh quan trọng. Ngay tại Trần Quân Âm thầm suy tư thời điểm, lúc này, ra ngoài dắt tiểu hài thẩm mạnh uy, từ tiểu phương cùng Vương Linh Vân nhỏ giọng lẩm bẩm lấy cái gì, mơ hồ nghe được cái gì đừng nói cho phu quân các loại. Từ lúc đi tới nơi này, bởi vì phụ cận trị an hảo, Trần Quân cũng không muốn để các nàng mỗi ngày buồn bực tại trong nhà, cho nên đồng ý các nàng ra ngoài dắt tiểu hài. Một tuổi Trần Nhữ Trinh cùng Trần Nhữ Quan cũng cần ra ngoài nhìn một chút nhân khí. Không nói cho ta cái gì. Trần Quân thân hình lóe lên, như ú linh hiện lên ở các nàng trước mặt, hù dọa đến thẩm mộng nhụy kém chút đem trong ngực Trần Nhữ Trinh ngực. Lão gia ngài làm ta sợ muốn chết. Lão gia ngại không thể như vậy bay tới bay lui, hù đến Hải Tử làm thế nào? Đúng thế đúng thế. Đã sớm đối ưa thích hù dọa người Trần Quân có lời đoán than mấy người nhộn nhịp liên hợp phản nản lên. Gần nhất từ lúc học được thanh niên bộ phía sau, các nàng ba cái liền thành bị Trần Quân trêu chọc đối tượng. Gan nhỏ nhất từ Tiểu Phương trở thành bị ép hại sâu nhất đối tượng, bởi vì nàng gan nhỏ nhất, lúc này nhớ tới nửa đêm bị hù dọa sự tỉnh, từ Tiểu Phương thanh nhiên phản đối lớn nhất. Mời lão gia sau đó không muốn hù dọa chúng ta, ta đều không dám trong đêm đi nhà vệ sinh. Từ Tiểu Phương khổ tức tức đáng thương nói. Trần Quân nhẹ cười cười nói, "Hảo, bất quá đến cùng xảy ra chuyện gì?" Lão gia lỗ tai thật là tốt, chúng ta chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu ngài đều nghe thấy được, cũng không có gì, liền là chúng ta vừa mới ra ngoài cảm giác dường như bị người theo dõi. Theo dõi? Trần Quân đột nhiên nhạy bén lên. Sẽ không phải lại là từ Lôi Âm a? Phía trước phòng thuê địa phương phát trận, khả năng liền là hắn phá hoại. Bây giờ theo dõi thê thiếp của hắn như nữ, nếu là 2 tháng trước, liền nhịn thêm một chút, bây giờ hắn Trần Quân đã có bảo mệnh át chủ bài. Loại này hoảng sợ không chịu nổi một ngày cảm giác, hắn không muốn lại tiếp nhận. Từ Lôi Âm, là thời điểm làm kết thúc. Nếu là ngươi bức ta đến tận đây, vậy cũng đừng trách ta. Trần Quân ánh mắt dõng nhiên sắc bén và phân, ta đã biết, mấy ngày này đi ra thời điểm không muốn đi ra, tại phụ cận đi dạo một vòng liên thành, nhất là hai tử, thời khắc trung trừng. Trần Quân cứ việc khẩu khí tận lực thoải mái, nhưng các nàng lại không đốc, dõng nhiên từ nhỏ địa phương đổi thành căn phòng lớn, tổn hại pháp trận, bị người theo dõi, hiển nhiên là Trần Quân có cái gì kỷ nhân. Các nàng không dám hỏi, các nàng biết chính mình có thể làm liền là làm Trần Quân xử lý hảo trong nhà sự vụ, ít để hắn quan tâm. Sau 3 ngày, trời tơ mơ sáng, một cái nam tử mang theo mũ rộng vành, che mặt, xuyên qua phố xá sầm uất, đầu tiên là đi thứ vụ điện một đường. Tiếp đó liền thẳng đến Vân Mộng ngoại thành. Trần Quân suy nghĩ một chút, nếu như mình trực tiếp đi Vân Mộng ngoại thành, câu dẫn ý đồ quá rõ ràng, Trần Quân làm ra một bộ vừa mới đổi nhà, cố gắng kiếm tiền bộ dáng. Ra Vân Mộng thành, dọc theo thật dày tuyết đọng con đường tiến lên, thỉnh thoảng truyền đến cốt két một tiếng, đều để Trần Quân lập tức kéo căng thần kinh, khi nhìn đến chỉ là tuyết đọng đè gãy cành cây, nhịn không được tự giễu cười cười. Gió lạnh hô hô thổi Trần Quân áo bào, hắn đè xuống bên hông trường đao, thời khắc chuẩn bị kỹ càng, một cái tay khắc bóp lấy một trường kim pháp phù, thời khắc chuẩn bị kích hoạt phù này bảo mệnh. Hắn đóng chặt đôi mắt, dựa vào thiên khuất người vực bỏ thị giác, vị giác, xúc giác Hắn tính giác cùng khiếu giác vô cùng mẹ bén, bỗng nhiên, hắn từ trong gió đánh hơi được một chút không dễ dàng phát giác huyết tinh chi khí, cùng một tiếng nhỏ bé dẫm nát lá khô âm thanh. Tới. Trần Quân trong lòng sóng gợn lên đồng thời, một cỗ văn liễu sóng nhiệt bỗng nhiên đánh tới, Trần Quân sớm đã vận sức chờ phát động kim thuần phù, bỗng nhiên tại đầu ngón tay đốt hết, hóa thành một tia cho bụi. Trước mắt nâng lên một mặt rắn chắc màu vàng nóng với thuần, trung điệp run lên, màu vàng kim nháy mắt liền ám đạm đi khá nhiều. Trần Quân sắc mặt hơi hơi biến đến có chút khó coi, cái này nhị giai kim thuần phù thế nhưng có thể ngăn chúc cơ sơ kỳ tu sĩ một kích. Bây giờ ăn một kích, lại lờ mờ nhiều như vậy, cái này từ Lôi Âm, khi nào biến đến lợi hại như vậy? Tình huống bây giờ đã vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Hắn vốn cho rằng từ Lôi Âm cùng hắn tu vi sẽ không nhiều, nhưng bây giờ nhìn tới, bọn hắn hình như khoảng cách có chút lớn. Ha ha, Trần Quân, ngươi cái này rùa đen rút đầu ta làm ngươi đợi này cũng sẽ không rời khỏi Vân Mộng thành đây. Hiện tại còn không phải cho ta được đến cơ hội. Hôm nay nơi này chính là nơi chôn xác địa phương. Từ Lôi Âm nên ngang, ngang đi tới, trên mặt đạo kia vết sẹo theo lấy nói chuyện phảng phất đang ngọ ngẹn một loại, tại Trần Quân trên mình hơi quan sát, hưng phấn liếm môi một cái, giữ tợn cười nói: Chương 20, thật cho là ta Trần Quân là cái trẩm mê nữ sắc phế vật, chương 20, thật cho là ta Trần Quân là cái trẩm mê nữ sắc phế vật. Chầm chậm, từ Lôi Âm, "Là ngươi?" Trần Quân ra vẻ kinh ngạc nói, "Không nghĩ tới a, ta phía trước từ Lôi Âm bất quá là một cái vô danh tiểu tốt, bây giờ ta đã là luyện khí tầng 8 hậu kỳ tu sĩ, mà ngươi vẫn là một cái nho nhỏ luyện khí tầng dưới chót phế vật. Ta nhìn ngươi không bằng ít làm rãy rủa, thò đầu ra tới, để ta chém một đao thôi. Nghệ tính ngươi ngươi còn không tệ, ta cho ngươi một cái kiểu chết thông thái." Từ Lôi Âm đắc chí vừa lòng, trong mắt làm sao có thể để ý Trần Quân loại tiểu nhân vật này. Hắn cũng không phải không biết, Trần Quân chỉ là một cái tiên gia đại tộc tầng dưới chót chán nản tu sĩ, 30 tuổi mới luyện khí tầng 1, tự hủy con đường, trầm mê nữ sắc. Đối phó hắn, dùng nhiều một đao đều lại nhục nhã. Gần nhất tiểu tử này bỗng nhiên có tiền, hơn phân nửa là đem tin tức của mình bán cho những cái kia chúc cơ tu sĩ đến tiền thượng, bằng không làm sao có khả năng ở đến đến căn phòng lớn. Trần Quân mặt không đổi sắc, bất động thanh sắc kích phát hai trường kim văn phù, tạo thành hai tầng thật dày vòng bảo hộ màu vàng. Đồng thời bên ngoài thân hiện ra tầng tầng lớp lớp màu vàng kim phi giáp, điểm nhấn chính một cái phòng ngự sợ chết. Trần Quân sắc mặt đen lên. Cái này mẹ nó hắn từ đâu tới nhiều như vậy phòng ngự phù. Nhị giai kim vẫn phù nhưng không tiện nghi, 30 năm 50 linh thạch một trường. Nhất giai kim giáp phù cũng muốn năm cái linh thạch một trường. Tứ Lôi Âm, ngươi chính xác tu vi sao cao hơn ta, nhưng ngươi làm sao sẽ biết nhất định có thể lấy ta người đầu? Ngượng ngùng, tại hạ trên tay Nhị giai kim thuần phù liền có năm trường, Nhất giai kim giáp phù cũng có 10 trường, ngươi e rằng trong thời gian ngắn cầm không xu ta. Thời gian dài, tự nhiên có người đi ngang qua nơi đây, đến lúc đó, ngươi mơ tưởng chạy thoát. Chân mối tuy là chân gia tầng dưới chót tử đệ, nhưng tại trong gia tộc cũng có chút biến mạch, đặng ta trở lại Vân Mộng Thành. Hắn là ngươi từ kỳ này." Trần Quân lời nói này còn thật không phải gạt hắn, dù cho phía trước, Trần Quân cũng có một vị tốc tốc đảm đường tổng lão, hắn nếu là trả hỏi, dùng chân ra lực lượng giết một cái nho nhỏ từ Lôi Âm không tính cái khó. Hung chi hiện tại Trần Quân còn vừa mới kết giao Trần Tiến Hiền dạng này chúc cơ lại tu. Từ Lôi Âm không biết rõ Trần Quân lời nói này thật giả. Bất quá, thật sự là hắn nhanh hơn chỉ vào tay. Tuy nói trên con đường này người đi đường tương tớt, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có người tới. Vạn nhất thật bị đi ngang qua chúc cơ tu sĩ nhìn thấy, hắn tuyệt đối vô pháp đào thoát. Bởi vậy, hắn nhất định cần tốc chiến tốc thắng. Trần Quân chung quy là tiên tộc tử tôn, ai dám cam đoan, gia tộc của hắn bên trong không có gì chờ nối, cái này còn thật khó mà nói. Bởi vậy, một trận chiến tất thành, quyết không thể thả hắn trở về. Ngươi thật cho là cái kia mấy trương phủ có thể bảo vệ được ngươi? Ta liền để ngươi kiến thức một chút, ta huyết đao lợi hại. Từ lôi âm tử trong túi trữ vật lấy ra hai thanh quỷ đầu dao găm cắm ở tại hữu mũi tên, quỷ đầu ngưng luyện ra hai giọt tinh huyết, dung nhập vào huyết đao bên trong. Huyết đao như là khát máu cổ sa, thân đao linh lực điên cuồng phun trào, một cỗ bành trướng vô pháp ức chế lực lượng. Để thân đao kịch liệt run rẩy, hình như muốn rời khỏi tay, liền Từ Lôi Âm đều khó mà khống chế. Từ Lôi Âm cầm trong tay huyết đao bay lên trời, trên người hắn mổ máu chính giữa quần quần không dứt tràn vào huyết đao bên trong, khí tức của hắn cũng tại lúc này ẩn vàng tính bùng nổ một cái cảnh giới một cái cảnh giới tăng lên. Luyện khí tầng 8, Luyện khí tầng 9, Chúc cơ, Chúc cơ tầng 1. Lúc này Từ Lôi Âm đã toàn thân bị hút khô một nửa, da bọc xương, mặt không còn chút máu, chỉ có trong mắt sát ý giữ tận, không chút nào đổi. Mà giờ khắc này huyết đao đã tự pháp khí tấn thăng đến linh bảo cấp bậc. Trần Quân như là nhìn xem một tôn quái vật khổng lồ, Hái hùng cái vía, nhưng rất nhanh hắn cắn môi một cái, lập tức tâm cảnh như băng, khép hờ hai mắt. Phong bê tứ cảm, chỉ để lại nghe cảm giác. Hắn biết, là sinh, là chết, liền nhìn lần này. Trần Quân, cho ta chết. Một tiếng gầm thét, kèm theo một đạo mảnh liệt màu máu một đường, thiểm điện giết tới Trần Quân vòng bảo hộ phía trước. Vào thời khắc này, Trần Quân hai mắt trợn trừng, tinh quang tăng vọt. Phản thương giáp. Từ lôi âm kinh ngạc phát hiện, hắn tại Trần Quân đáy mắt nhìn thấy một vòng âm như đạt được vui mừng, liền bị phá. Nhưng giờ phút này hắn đã vô lực thay đổi. Máu máu đại dao bắn ra khủng bố lực lượng. Tại đến Trần Quân trên mình mấy mắt, ngược lại cũng không chém giết Trần Quân, ngược lại thì như sóng lớn, đem tử lôi âm ầm vang phản trần ra ngoài. Máu máu đại dao đứt thành từng khúc, tử từ lôi âm miệng núi phun máu, tại trên mặt tuyết lưu lại một đầu dài mảnh đến mấy chục mét huyết tuyến. Phù phù. Thứ lôi âm ầm ầm vang rơi vào trong đất tuyết. Hô. Trần Quân hít một hơi thật sâu, nhị giai kim tuấn phù sáng tắt lóe lên một cái, xem như báo hỏng một chương. Tuy nói phản thương giáp có thể trả về 75% tướng tổn, nhưng còn sẽ có 25% tướng tổn. Nếu là không có đầy đủ vòng bảo hộ, chỉ sợ hắn coi như thành công phản thương, cũng không chết cũng tàn phế. Cũng may hắn phòng ngự phù đủ. Trần Quân ánh mắt dỗng nhiên dễ dàng hơn, một cái màu xanh biết giao găm từ tay áo rơi vào lòng bàn tay, Trần Quân mặt không thay đổi bước bước hướng đi từ Lôi Âm. Từ Lôi Âm cũng không bối rối, cấp bách từ túi trữ vật lấy ra một cái bộ linh đan, một mạch đút vào trong miệng, vừa mới một kích đem trong cơ thể hắn linh lực chọn vẹn rút khô, đã không có dư lực tiến công. Nhưng theo lấy bộ linh đan rơi vào trong bụng, lại khôi phục một chút linh lực, liền vội vàng vậy ra toàn bộ nhất giai băng tiên phủ. Không gian nổi lên một trận băng hàn phong bạo, vô số băng tiễn lít nhá lít nhít đổ ập xuống đâm về phía Trần Quân. Ngay tại từ Lôi Âm cho là đắc thủ thời điểm, Trần Quân thân ảnh lại biến mất tại chỗ. Từ Lôi Âm sắc mặt đột nhiên biến đổi, theo bản năng tay phải nắm chặt, chợt mới ý thức tới chính mình huyết đao sớm đã thành mảnh vụn nơi đất. Lúc này một đạo âm thanh lạnh giá từ hắn bên phải hậu phương truyền đến. "Từ Lôi Âm, ngươi thật cho là?" Từ Lôi Âm trở mình hướng về âm thanh nguồn gốc vương hướng đập ra 10 chương hỏa cầu phù, vô số hỏa cầu lượn lờ ở trên mặt tuyết, lập tức hơi nước bốc hơi, đông tuyết theo đó hòa tan, cây cối cũng nhộn nhịp tiêu đốt. "Ta Trần Quân." Âm thanh lại đột nhiên từ một bên kia truyền đến, Từ Lôi Âm lúc này đã đổ đầy mồ hôi, vội vội vàng vàng đem trong nhẫn chứa vật tất cả mọi thứ đổ ra, đủ loại phù đan trận vật nắm ở lòng bàn tay. Hoàng sợ nhìn xung quanh, "Trần Quân, ngươi cút ra đây cho ta." Từ lôi âm cuồn loạn hô lớn, nhưng mà, đạo kia âm thanh lạnh giá, cũng không để ý tới hắn phát điên cùng phẫn nộ, như cũ tại không tình cảm chút nào tiếp tục. "Chỉ là cái, luyện khí tầng 1, chấm mê nữ sắc phế vật sao?" Âm thanh rơi thôi, Trần Quân chắp tay sau lưng đứng ở sau lưng từ lôi âm ngoài một thước, trên tay hắn xanh biết dao găm mũi nhọn ngừng ra một giọt máu đỏ tươi, chậm chậm nhỏ xuống. Trần Quân mặt không thay đổi nhìn xem lốt bướp bướp cháy đại hỏa, đầy người bức ý lờ lờ, ánh mắt hơi thoải mái bình tĩnh lại. Sau mấy giây, "Oan" Từ lôi âm ầm vang ngã xuống đất, đầu ngục cục lăn ra ngoài cách xa mấy mét. Trần Quân hít một hơi thật sâu, biết bây giờ không phải là trang ít thời gian, thuần thục tại từ lôi âm trên mình lục lọi một thoáng, mò đi một cái túi đựng đồ, liền lập tức hướng trong bụng đổ vào một cái bộ linh đan. Thi triển thanh niên bộ nhanh chóng thoát đi hiện trường. Vân Mộc Thành, gian nào đó trong khách sạn. Từ cẩn thận, Trần Quân cũng không có vội vã trở về chỗ ở, mà là trước tại một chỗ trong khách sạn dừng chân. Cẩn thận đều là chuyên tốt. Trước dùng tiên khuyết người tỉ mỉ ngẫm ngóng, làm vận dụng cái này dòng thời điểm, hắn tính giác hưu giác có thể đến hơn 30 trượng. Đã cực kỳ khoa trương cuối cùng liền chúc cơ tu sĩ thần thức, một loại cũng liền 50 60 triệu. Xác định xung phong không có khả nghi thành viên, Trần Quân đóng kỹ cửa phòng, kéo lay rèm cửa, hắn nhớ không sai, gia hỏa này thế nhưng cũng có bốn vạn linh thạch vô liếng. Nghĩ tới đây, Trần Quân thật hưng phấn rồi xoa tay, tựa như vội vã vào động phòng Tân Lăng Quan. Chương 21, tay cầm của cái khổng lồ, sai không hết, chương 21, tay cầm của cái khổng lồ, sai không hết. Theo sau đem đồ vật một mạch đổ ra. Bên trong đồ vật nhiều để Trần Quân trố mắt ngất ngụm. Trải qua nửa giờ thống kê quy nạn phía sau, xếp ra một chương danh sách như sau. Linh thạch, một vạn 5000 mai. Cửu chúng đan, 12 bình, mỗi bình 6 cái. Giải độc đan, 3 bình. Thu linh đan, 10 bình. Ngưng huyết đan, 3 bình. Nhất giai thượng phẩm pháp khí 3 kiện. Nhất giai trung phẩm pháp khí 2 kiện. Nhất giai thượng phẩm phù 50 chương, cái rì kim giáp phù, băng tiết phù, mưa kiếm phù các loại. Cấp 1 hạ phẩm đan lô xích tinh lô một tòa, cấp 1 thượng phẩm linh bút một cái, lá bùa 300 tấm. Còn có 3 bộ công pháp, đảm bảo vài kiện. Cuối cùng ở trung trạch lúc tiến vào cần một bài một cái, phía trên còn có từ lỗi âm vân tay. Những vật này giống như núi nhỏ chất đống. Đại khái thống kê những vật này lại tăng thêm linh thạch tổng giá trị 2 vạn linh thạch. Súc sinh này linh thạch hóa nhanh như vậy? Không đúng, khẳng định hắn tại phủ đệ còn trốn lấy một chút, quay đầu ta đi qua tìm xem. Trần Quân mặt mũi tràn đầy vui mừng khó mà che lấp, ta hứng nhịn không được hừ nhẹ lấy tiểu điệu. Muốn hắn một năm trước mệt gần chết mới để dành được 37 linh thạch. Bây giờ, mới ngắn ngủi thời gian 1 năm, hắn hiện tại tay cầm 2 vạn 4000 linh thạch. Nhiều như vậy linh thạch, mang ý nghĩa luyện khí hậu kỳ hắn không cần tiếp tục phải lo lắng tại nguyên tiêu thuần. Hơn nữa cũng không cần dựa sinh con tới kiếm lấy gia tộc bát hưởng. Nói thật ra, dựa vào sinh con kiếm lợi linh thạch Trung quy không phải kế lâu dài, cũng không phải đại trưởng phu cử chỉ. Cái này sau đó đến suy nghĩ một cái lâu dài ổn định sinh ai, đặng hài tử trưởng thành, đến lúc đó chi phí càng lớn, cũng không thể để hài tử giống như chính mình, đi vân mộng sơn dã bên trong hút chướng khí a. Tuyệt đối không được. Trần Quân Âm thầm suy xét chốc lát, quyết định trước đem hôm nay tu luyện hoàn thành. Trong khách sạn phân phối cỡ nhỏ tụ linh trận pháp, tuy là không bằng trong nhà nhị giai chúng phẩm linh mạch, nhưng bây giờ có tiện, trực tiếp tay cầm linh thạch, hấp thu trong linh thạch linh lực. Trải qua 2 canh giờ khoanh chân ngồi tính toán phía sau, Trần Quân chậm chậm mở ra con ngươi, lại không cần ngừng, cho chính mình đốt 10 quả tụ linh đan. Tụ linh đan một loại năm quả liền đạt tới lúc đầu hạn mức cao nhất, đến tiếp sau phục dụng lại thêm, cũng không có quá lớn trợ giúp. Nhưng không có việc gì, ai bảo mình bây giờ có tiền đây? Lại nói tụ linh đan cũng không phải là mình dùng tiền mua, ăn lên không đau lòng. Nắng sớm bao hộ, gà gáy tảng sáng. Trần Quân một đêm tu luyện, chậm chậm mở mắt ra, ánh mắt phức tạp. Tình danh: Trần Quân. Cảnh giới: Luyện khí tầng 5, cách tầng dưới tiến độ 33% dùng trước mắt tiến độ tu luyện, 7 tháng sau đem đột phá tầng tiếp theo. Thời nguyên: 31/8/7 rộng, phượng sô lẫn tử, màu, dấu bệnh sợ thầy, trắng, thiên quuyết ngụy, trắng, phản dung giáp, trắng, thanh niên bộ, lam. Kỹ năng: phù sư, 301000, chưa nhập môn. Công pháp: kim hồ thủ nã quyết. Cái này tiến độ tu luyện cũng thật là trơn a. Bất quá giống ta loại tư chất này, 7 tháng tầng 1 đã không tính chậm, có rất nhiều năm 60 tuổi còn lưu lại tại luyện khí tầng 5 6. Ngược lại thanh niên bộ, lần này trợ giúp ta không nhỏ, không phải giết không được từ lôi âm. Xem như loại trừ họa trong lòng, sau đó không cần tiếp tục phải trốn chốn tránh tránh. Trần Quân làm sơ suy nghĩ, quyết định lập tức lên đường tiến về từ Lôi Âm Châu ở. Rất nhanh Trần Quân căn cứ trên lệnh bài biểu hiện nơi ở địa chỉ, tìm được địa phương, một bài đầu nhập một tia ô quan sau, châu ở ngoại vi huấn trận tự động giải, hiện ra một cái cửa gỗ. Trần Quân đẩy cửa vào, trước mắt là một chỗ to lớn khu nhà cấp cao, tối thiểu so phòng ốc của hắn lớn hơn không ít, nước hồ rộng lớn, đầy hồ thanh hạ, một đạo hình vòng trắng, cầu sau đó, ngay cả mấy đống tầng hai lầu nhỏ. Thiên Khuyết người lại lần nữa phát huy tác dụng của nó, nó để Trần Quân lô mũi so chó lô mũi còn linh mẫn, rất nhanh phát hiện từ Lôi Âm dấu ở mặt nền tượng kép bên trong một vạn năm ngàn linh thạch. Hiện tại Trần Quân tổng cộng tiểu tứ vạn linh thạch, có thể nói là thân mang khoản lớn. Phải biết một mai trúc cơ đan cũng liền bốn vạn linh thạch. Rất nhiều trúc cơ tu sĩ liền là bởi vì mua không nổi trúc cơ đan mới đầu nhập vào tông môn hoặc là tiệt tộc. Nếu như mua được, ai nguyện ý cho tông môn gia tộc bắn mạng? Bởi vậy cái này 4 vạn linh thạch để trúc cơ tu sĩ biết, phòng trứng đều sẽ tìm kiếm nghị cách diệt trừ hắn. Trần Quân giấu kỹ linh thạch, nhanh chóng rời khỏi nơi này, cố tình tại trong thành lượn quanh mấy vòng phía sau, mới về đến trong nhà. Tây Lâm Uyển, một bàn tinh xảo chân tu mỹ vị trước mắt, lại không người cầm nữa. Thẳng đến thịt rượu đều nhanh nhẹn, tam nữ mỗi người có tâm tư riêng. Trần Quân đã một ngày một đêm chưa từng trở về, trong lòng các nàng là lo lắng như lửa đốt. Tuy nói các nàng đều là bán cho Trần Quân, nhưng trải qua những ngày này sớm chiều cùng, các nàng vô cùng rõ ràng, Trần Quân dạng này đối sự tử tế nữ tử tự tu sĩ, e rằng cực kỳ khó lại tìm đến cái thứ hai. Vừa nghĩ tới Trần Quân vạn nhất xảy ra bất ngờ, nhà dưới còn không biết rõ là cái hạng người gì. Nghĩ tới đây, vừa mới cầm lấy đũa Vương Linh Vân, thanh lãnh trên khuôn mặt, bộ phát lộ ra tiểu tụy lầy gọ, lại thong thả để đũa xuống, quay người đứng ở phía trước cửa sổ. Tư Tiểu Phương muốn ăn. Nhưng nhìn thấy hai cái đại tỷ đều không ăn, nàng cũng không dám ăn, chỉ có thể yên lặng nuốt nước miếng. Thẩm Mộng Nụy nhìn xem trong ngực hai cái hài tử, Trần Nhự Trinh cùng Trần Nhự Oan, ý ý nh nh nh nh đáng yêu ngây thơ bộ dáng, trong lòng không khỏi đến đau nhói. Hai cái hài tử còn không biết rõ gia đình tao ngộ biến cố. Nàng quyết định chính mình dù cho liền là hồi hương phía dưới lại khổ lại khó, cũng muốn đem lão gia huyết mạch nuôi lớn. Nghĩ tới đây trong mắt nàng nước mắt phụ trào. Đại tỷ, đừng khóc, còn có ta đây. Nhà ta hy vọng mà đã bị tiên nhân thu làm đệ tử, tin tưởng chỉ cần ta van cầu tiên nhân, có như lão gia không có ở đây. Tiên nhân xem ở hy vọng mà cùng lao ra vẻ mặt tình cảm, che chở ba người chúng ta vẫn là không có vấn đề, sau đó chúng ta nương tựa lẫn nhau. Vương Linh Vân đứng ra trấn an hai người. Hai người nháy mắt con ngươi sáng lên, nghĩ tới, Trần Nhữ hy thế nhưng bị trúc cơ tiên nhân thu làm đệ tử, hắn lao nhân gia vừa mở kim khẩu, các nàng ba cái nữ lưu cầu cái an ổn chỗ ở vẫn là không khó. Nghĩ tới đây ba người hình như có chút dựa vào. Tại loại này tàn khốc thế giới, nữ tử nhất là phàm nữ, như không dựa vào tại nam tử, khó mà sinh tồn. Ngay tại lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Lão gia ta trở về, Câm ngươi lại tại nói nhỏ nói lao ra tiếng xấu có phải hay không? Trần Quân cười lấy đẩy cửa vào. Lập tức ngoài phòng kim quang chiếu cả sảnh đường rực rỡ. Lao ra? Lao ra trở về. Liền biết lão gia phúc lớn mạnh lớn. Hẳn là ta tối hôm qua làm lão gia cầu nguyện có tác dụng. Tam nữ lập tức ba chân bốn cẳng bận rộn thay quần áo thay quần áo, bưng chậu bưng chậu, lau mặt lau mặt, không cần chốc lát, Trần Quân liền đổi một bộ quần áo, quét tới phòng trần, ngồi tại trước bàn. Trần Quân đương nhiên sẽ không đối với các nàng nói chính mình đi giết người, mà là đi nói kết bạn đi, cơm nước xong xuôi phía sau, Trần Quân liền vội vàng bế con đi. Tu luyện trong tịch tất. Nơi này dùng đặc biệt phòng ngự cùng bí mật pháp trận, dù cho phía ngoài trận pháp bị công phá, nơi này cũng sẽ không tùy tiện bị tìm tới. Trần Quân cầm trong tay Âm Dương Điên Đạo Quyết đây là một bản từ từ lôi âm trong nhẫn chứa vật tìm tới xong tu công pháp. Nói chung song tu công pháp so tu luyện phổ thông luyện khí công pháp, càng có thể tăng cao tốc độ tu luyện tăng nhanh tu cấp. Chương 22, mua đan, tới trước 1 tháng lượng, chương 22, mua đan, tới trước 1 tháng lượng. Như thế nào gia tốc tu luyện? Đơn giản là dùng tốt hơn linh căn tư chất, tu cao cấp hơn công pháp, ăn cao cấp hơn đan dược, ở càng cao phẩm cấp linh mạch. Đông Dạng Cửu chuyển chu thiên Tu hơn linh căn tứ chất, cao cấp hơn công pháp cùng tốt hơn linh mạch, mang ý nghĩa giống nhau thời gian, tu vi sẽ cực kỳ gia tăng. Tại đã biết linh căn tứ chất trời sinh vô pháp thay đổi dưới tình huống, tựa hồ chỉ có thể tu luyện cao cấp hơn công pháp, cùng ăn cao cấp hơn đan dược. Về phần linh mạch, nhị giai trung phẩm đã đầy đủ thỏa mãn hắn cần thiết. Càng cao phẩm cấp linh mạch, cũng không phải là tiền có thể mua được. Vậy cũng là chút cơ tu sĩ trở lên, hoặc là tại gia tộc tông môn đảm đương vị trí trọng yếu người, mới có tư cách ở tại tam phẩm linh mạch. Bản này song tu công pháp chỉ là phổ thông hoàng giai trung phẩm, đã muốn song tu, không bằng liền tiêu ít tiền mua một bản tốt một chút. Đồng dạng đã muốn thông tu, vậy cũng chỉ có thể tiêu ít tiền cưới cái linh căn nữa tu. Phạm nữ đã không thỏa mãn được Trần Quân tu luyện cần thiết. Kỳ thực hắn cũng nên đổi linh căn nữa tu, cuối cùng mỗi lần đều sinh hạ linh căn nữ, một hai cái còn có thể dùng trùng hợp qua loa trách, thời gian dài, đồ đần đều có thể nhìn ra hắn có vấn đề. Trần Quân cái này cần phải linh căn tự khủng bố rộng, nếu là truyền đi, e rằng liền Kim Đan lão tổ đều muốn đích thân hạ trạng tranh đoạt. Về phần đan dược, luyện khí cấp bậc trung phẩm tụ linh đan hiển nhiên đã không đủ dùng. Trần Quân dự định thay đổi làm trúc cơ tu sĩ mới ăn nhuyễn linh đan. Nghị ký đại khái quy hoạch phía sau. Trần Quân liền mang theo khoản lớn ra cửa. Thường ngày hắn bước đi không nói nên ngang, cũng là nhìn không chớp mắt, nhanh chân như sa băng, bây giờ giấu trong lòng khoản lớn, Trần Quân đi một bước ngừng ba ngừng, cẩn thận đề phòng có người trên đường đột tiện. Tuy nói loại việc này vạn người không được một, nhưng vạn nhất chính mình là cái kia một đây, cẩn thận một chút đều là không sai. Có lẽ là chính mình quá lưu ý trên đường động tĩnh, hắn nghe được không ít gần nhất tin tức. Nghe nói Tuyệt Vân Linh phát hiện một gốc vạn năm linh chi, tối hôm qua phòng đấu giá bán cho ba vạn linh thạch giá cao, tìm tới linh chi tu sĩ kia phòng trưởng mặt đều cười nát. Vạn năm linh chi a, linh chi không chỉ là trúc cơ đang chủ dược cũng là kết kim đang chủ dược. Đúng là mẹ nó trông mà thèm, bất quá ta cũng nghe nói, làm tranh đoạt linh chi, mấy nhóm thế lực tại nơi đó kịch đấu 3 ngày 3 đêm, chết mấy chục người, cuối cùng đạt được linh chi người kia, bị một cái lão lục cho ám toán giết, cúp đi. Lão lục thật đáng hận, chẳng qua nếu như là ta, ta sợ rằng cũng phải làm cái lão lục. Các ngươi tin tức này cũng không biết ở đâu ra, ta biết một tin tức chính xác là thật, hôm qua Vân Ngục ngoài thành, một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ chết, nghe nói người này thân phận đã tra rõ, danh nghĩa thuê lấy một tòa nhà lớn, đoán chừng là cái có tiền giàu tu. Hiện tại chấp pháp đội đã bắt tay vào làm điều tra chuyện này. Trần Quân bỗng nhiên ngước, nhẹ bén nhìn về phía đám người, nhưng mà đáng tiếc, người kia nói xong, liền trực tiếp rời đi, không có tiếp tục nói hết. Này ngược lại là để Trần Quân trong lòng nhiều hơn mấy phần nghi trọng. Hẳn là sẽ không tra được chính mình a. Trần Quân không có tại việc này bên trên nhiều hơn quá nhiều, nhanh chân đi vào một nhà pháp khí các. Từ lần trước thể nghiệm kim tuấn phủ phía sau, đại vệ vừa ý, thế là đi ngang qua pháp khí điện thời điểm, tiêu 500 linh thạch mua cái nhất giai thượng phẩm pháp khí phòng ngự kim côn trùng lại tốn 450 linh thạch mua một cái nắm giữ có thể so luyện khí đỉnh phong một kích, vật phẩm dùng một lần, thiên lôi tử. Phòng Ngự cùng tiến công pháp khí liền mua được loại trình độ này. Hắn Phòng Ngự còn có phản thương giáp chạy trốn có thiên nhiên bộ đối mặt luyện khí tu sĩ, đầy đủ ứng phó, nếu như là trúc cơ tu sĩ, vậy cũng chỉ có thể nhìn mệnh. Linh Đan Các. Ngoài cửa đám người chen ba tầng trong ba tầng ngoài, hình như xảy ra đại sự gì. Trần Quân cảm giác không hiểu đầu, vừa muốn vượt ra khỏi mọi người, liền thấy một nhóm người áo đen, trên mình treo lên một cái đỉnh nhỏ màu vàng nóng chen tại trong Linh Đan Các, hướng ông lão hỏi đến cái gì? Chính là kim đỉnh tông tiêu chí. Những người này đúng là chấp pháp đội. Người cầm đầu ánh mắt sắc bén, cùng đối diện như là cương đao thổi qua, để người lông tơ dựng ngược. Trần Quân lập tức liền rút về trong đám người, không có tỏ đầu ra. Nghe nói tối hôm qua ngoài thành người chết, tra được người kia tại linh đàn các đan các mua qua đang dưỡng. Khả năng chết người không phải bình thường, tựa như là cái tà tu, cho nên mới tra gấp như vậy. Tà tu đều là một chút mất trí hạng người, chết đến hảo, nếu như sát thủ ở trước mặt ta, ta lập tức cho hắn 100 linh thạch. Một cái có chút phúc hậu nam tử trước mọi người nói qua lấy. Trần Quân Yên lặng rời qua tầm mắt nhìn hắn một cái. Sau một lát chấp pháp đội liền rời đi. Đám người cũng theo đó tản ra, Trần Quân đi vào linh đàn các. Ông lão bị chấp pháp đội vấn đề nửa canh giờ, có chút tinh thần mệt mỏi, đây là bởi vì chấp pháp đội đều sẽ phụ tu một loại thần hồn chi thuật, có thể đệ bị vấn đề người vô ý thức bị thần hồn trấn nhiếp, mà không dám nói dối. Ông lão ca, đã lâu không gặp. Là Trần lão đệ a, hành hộ hành hộ. Ông lão trầm rãi cho chính mình ngâm một bình kim diệp trà, loại lá trà này có giúp khôi phục thần hồn. Làm một cái luyện đan sư, thần hồn cực kỳ trọng yếu, mỗi ngày đều muốn uống loại trà này tăng lên hoặc là củng cố thần hồn cường độ. Một hớp nước trà vào bụng, ông lão khôi phục một chút tinh thần. Ông lão ca Vừa mới đây là. Ông lão nhìn một chút trong cửa hàng không có người khác, hướng đi nội viện, Trần Quân theo sát mà lên. À, tối hôm qua ngoài thành chết cái luyện khí hậu kỳ, chấp pháp đội đến cửa hỏi thăm ta gặp qua người chết không có, người chết ta chính xác gặp qua, người này tướng mạo đặc biệt, rất khó quên. Một cái luyện khí tu sĩ, chấp pháp đội phía trước không có như vậy cần mẫn a. Ngươi lời nói này đến mấu chốt, người chết rất có tiền, ở tại 150 linh thạch một tháng nhà, chấp pháp đội người đã đi tìm tới, hoàn toàn không có chỗ đến. Trần Quân một bên là đầu, một bên âm thầm mừng thầm chính mình anh minh, đi sớm một bước, không phải, cái này linh thạch nhất định rơi không đến hắn túi. Lão đại ngươi tới đây có gì muốn làm a? Có Ngẩn Linh đan ư? Ngẩn Linh đan a? Ông lão trùng điệp lướt râu, như là trận đầu gặp Trần Quân một loại, đánh giá trên dưới một chút, như có điều suy nghĩ cười cười, cũng không truy vấn Linh thạch lai lịch. Chỉ bất quá, lần đầu tiên gặp Trần Quân liền 30 khối tất đan sắc thành, đều muốn tiếp mua. Vừa mới qua đi mấy tháng, Trần Quân như là biến thành người khác, liền chút cơ tu sĩ dùng Ngẩn Linh đan đều ăn lên. Có, hạ phẩm, 30 linh thạch một mai, nhưng ta đề nghị ngươi mua trung phẩm, trung phẩm tuy là 100 linh thạch, nhưng một hạt trung phẩm linh đan hiệu quả tương đương với 4 cái hạ phẩm linh đan, hơn nữa tạm chất còn nhiều. Ông lão nhiệt tình chào hàng nói, Trần Quân không có nhiều hơn suy nghĩ sẽ đồng ý. Tới trước một tháng lượng, 30 mai, ông lão miệng há thật lớn, nhìn thấy Trần Quân như vậy thổ hảo, ông lão tự hồ cũng có chút không biết người bạn cũ này, cái miệng này liền là 3000 linh thạch làm ăn lớn, hắn đều đến đứng lên tỏ vẻ to tính. Trần lão đệ thật là phát tài, ông muốn nếu không đóng cửa hàng, cùng Trần lão đệ lăn lộn tính toán, cái này tiệm nát cả ngày mở ra cũng kiếm lời không được mấy cái linh thạch. Ông lão lập tức dụ phía dưới mí mắt mặt môi tràn đầy vẻ u sầu vô vô ghế ngồi tay vịn, một trận than thở. Chương 23, công pháp tu luyện, chương 23, công pháp tu luyện. Ông lão đứng tới ta, ta bất quá là dính một chút tiểu nữ ánh sáng, tiểu nữ Trần Nhũ Hi đã bị Trần gia thứ vụ điện chấp sự đại nhân Trần Tiến Hiển Thu làm đệ tử. Chúc cơ cao nhân sao? Xuất thủ tương đối xa xỉ, Bởi vậy vậy. Ha ha. Trần Quân nói đến thế thôi, về phần cho bao nhiêu liền không tiện nói rõ, chính mình đoán đi a. Ông lão thế mới biết Trần Quân vì sao bỗng nhiên ở giữa có tiền như vậy. Thì ra là thế a. Tốt, có thể bái sư chúc cơ cao nhân, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng sau này chi tiêu cũng không ít. Ông lão hơi hơi lắc đầu tiếp tục nói, ta có cái nữ nhi, Tam Linh Can, năm nay 23 tuổi đã là luyện khí tầng 7, đại khái 30 tuổi phía trước liền có thể thử nghiệm chúc cơ. Vẹn vẹn một mai chúc cơ đan liền muốn 4 vạn linh thạch. Đây là hạ phẩm. Trung thượng phẩm chúc cơ đan đến 6 đến 8 vạn. Ta lão già một tháng cũng liền tích lũy cái 3000 linh thạch suất đầu. Nếu là chúc cơ thất bại cái 2 3 lần, đem ta lão cốt đầu này mệt tan ra thành từng mảnh cũng cho nàng tích lũy không đủ. Ông lão một lần đấm đầu gối, một lần đối Trần Quân kể ra chính mình không dễ. Tích lũy cái 3 5 năm cũng không xê xích gì nhiều đi. Trần Quân bấm ngón tay tính toán, an ủi. Ông lão lập tức vừa trừng mắt, cau mày nói, nơi nào tích lũy phía dưới a? Nữ nhi của ta Bái sư chính là Kim đỉnh tông một vị nào đó trưởng lão, cùng nữ nhi của ta một chỗ vậy cũng là tiên tộc tiên tông tiên nhi lại, ăn uống xuyên dùng đều là bất phàm, ngươi nếu là kém quá nhiều, nữ nhi cũng không có mặt mũi không phải. Cao cấp pháp y, thượng đẳng pháp khí, đang dược, nhất đẳng phụ lục, linh, út, linh thú, bên nào đều không thể so sánh người khác kém. Cái này cũng chưa tính thường thường hiếu kính sư trưởng, còn có đủ loại xã giao đây. Mỗi tháng cơ hồ là không còn sót lại bao nhiêu, thậm chí có đôi khi còn đến vay tiền. Trần Quân nghe tới âm thầm liễu lươi. Hắn phía trước sinh con thời điểm chỉ lo thông thái. Hiện tại tưởng tượng Ông lão đầu mở ra cửa hàng nuôi dưỡng một cái còn như vậy gian nan, hắn ba cái, phải làm sao mới ổn đây? Coi như tiết kiệm tiền không đi bái sư học nghệ, không nhập học đường, chính mình tại nhà suy nghĩ, một ngày ba bữa, mặc quần áo ăn cơm, vậy cũng không thể thiếu chi tiêu a. Lập tức Trần Quân có chút nhíu đầu, nhìn tới kiếm lợi linh hạnh, tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình, mà là lâu dài đại kế. Không phải, liền hắn cái dòng này, khó mà tránh khỏi muốn sinh một đông lớn. Hiện tại là sinh lên, nuôi không nổi, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Ông lão Kỳ thực ta không dối gạt ngươi, trên tay của ta chính xác có một bút linh thạch, ta nghĩ thông cái tương tự phủ cửa hàng hoặc là đan cát, ngài nhìn. Trần Quân chưa nói xong, ông lão liền phất tay ngăn ngang. "Đừng, ngàn vạn đừng mở cái này, ta là mở sớm, tích lũy xuống không ít mối khách cũ, hiện tại mở tiệm cạnh tranh quá quyết liệt, hơn nữa phía trên bốc lột quá lợi hại." Liên La kiếm lời cái vất vả tiền, lão hủ ta vẫn là cấp một đan sư, còn như vậy khó khăn. Trần Quân cười không nói. Đối Trần Quân mà nói, một tháng có thể kiếm lời 1000 linh thạch cũng được, tối thiểu so với trước giá ngoại chấp hành nhiệm vụ mạnh là được. Hắn yêu cầu không cao. Nhìn ra Trần Quân không tin, Ông lão đầu vạch lên ngón tay cho Trần Quân giới thiệu mợ tiệm quá trình. Thứ nhất, ngươi nếu là mở đàn cửa hàng, liền muốn đi chuẩn bị trong thành đàn sư biết, không thể thiếu 2 3000 linh thạch, nếu là phụ cửa hàng, thì muốn chuẩn bị phụ tu biết, nếu như không có, ngươi tuyệt đối mua không đến một chương phủ một mai đàn. Thứ hai, tiền thuê nhà, một tháng liền 1000 linh thạch, trước giao 1 năm. Thứ ba, muốn chúc cơ cấp bậc tu sĩ vì ngươi đảm bảo. Nghe xong Trần Quân há hốc mồm ra, mợ tiệm ý niệm bỏ đi không ít, nghe vào hình như chính xác không dễ làm. Liền ông lão nói những cái này, vẹn vẹn đầu thứ ba, Trần Quân liền không làm được. Tất nhiên Nếu như ngươi không có chút cơ tu sĩ vì ngươi đảm bảo, ngươi nhưng muốn dùng tiền, bất quá ít nói đến 5 6000 linh thạch mới được. Trần Quân. Ông lão nhìn Trần Quân đã xin ý lui, cười cười chắp tay sau lưng đứng dậy, một bên làm hắn thu xếp phần linh đan, vừa nói, "Đương nhiên, nếu như ngươi bán phủ thông trái cây rau quả, đồ cổ tranh chữ, cái kia tùy tiện tìm cái cửa hàng thuê lại liền có thể, không có bất kỳ độ khó." Trần Quân mím môi một cái, giữa lông mày hơi tăng vẻ buồn rầu, không nghĩ tới mở cái phủ cửa hàng muốn nhiều như vậy thủ tục, chẳng trách mặt đường bên trên phủ cửa hàng ít như vậy. Nhìn tới mở tiệm một chuyện đến bàn bạc kỹ hơn. Đúng rồi, Trần Quân nhớ tới mình còn có cái hạ phẩm đan lô, không bằng mua chút dư liệu, trở về thử xem luyện đan. Hắn mặc dù không có luyện phù thiên phú, nhưng nói không chắc, là cái luyện đan tiên tài đây. Trần Quân nói ra ý nghĩ của mình, ông lão vỗ tay cười to, cũng không chuyện cười hắn, ngược lại thì chủ động cho hắn một bản đan đạo sơ giải, để hắn trở về xem thật kỹ một chút, luyện chế cấp 1 hạ phẩm đan tuyệt đối đủ. Trần Quân tối đầu cảm tạ một phen, móc ra 2.980 linh thạch, lợi nhuận 20, Trần Quân lại cảm ơn mà đi. Ra linh đan cát, Trần Quân liền thẳng đến phòng đấu giá, ngồi một buổi chiều tỉnh ngủ mấy cảm giác. Nhưng tính toán chờ đến một bộ song tu công pháp Loan Phượng Quyết Hồi Đi Lai, trùng phẩm. Người sáng lập là một vị song tu giới kim đan chân nhân. Bởi vậy cùng Trần Quân tranh đoạt người không ít, loại công pháp này dù cho lưu tại trong nhà cất giữ, sau này cũng sẽ tăng giá. Cho nên vốn là giá trị 8000 công pháp, quả thực là mang lên một vạn, Trần Quân Dương Dương chụp xuống. Nhất lưu song tu công pháp, giá bán tất nhiên cũng cực cao. Nhưng Trần Quân quyết tâm muốn đi song tu một đạo, không phải cái này chậm như tốc độ như rùa tu luyện, khi nào mới có thể chúc cơ, khi nào mới có thể thu được đến giờ mới. Hoàng hôn nặng nề, Trần Quân đi tại hoàng hôn đầu đường, đau lòng vô cùng sờ lên túi trữ vật, nhổ tới cái kia giá bán một vạn linh thạch song tu công pháp, lại lần nữa trong lòng đao nhói. Hắn tổng cộng bốn vạn tạp hữu linh thạch, thoáng cái thiếu đi một phần tư. Tin tốt lành là, môn công pháp này dùng đến kim đang cảnh. Hiện tại, hắn chỉ cần cưới cái linh căn nữ tu lao bà cùng hắn một chỗ đồng tu đại đạo. Lại thêm vẫn linh đan, nói không chắc chính mình không cần 7 tháng, vẹn vẹn 5 tháng liền có thể đột phá tầng tiếp theo. Không biết rõ lần sau lại có thể đào ra cái gì dòng. Nghĩ tới đây Trần Quân tràn đầy phấn khởi. Do ý lực, hắn đã bản thân cảm nhận được, vẹn vẹn thời gian 1 năm, hắn liền cải thiên hoàn điển. Từ phía trước một cái ăn linh mẹ ăn no tiểu nhân vật, biến thành cầm linh đan coi như ăn cơm tiểu nhân vật. Cảnh ngộ kém đâu chỉ ngắn vạn. Trần Quân nghĩ như vậy bất tri bất giác đi tới cửa nhà. Vừa tới cửa ra vào liền phát hiện Kim đỉnh tông chấp pháp đội người, ngay tại trước cửa la hét, một bên đứng đấy phía trước phòng thuê cho hắn sờn xám nữ tử. "Để ngươi mở cửa ngươi liền mở cửa, chấp pháp đội có lệnh kiểm soát, thôi đến ổ nào." "Đại nhân, cái này cần chúng ta ra lão bản mới có thể mở ra, tiểu nữ chỉ là bán nhà, nào có lớn như vậy bản lĩnh, ngài cũng biết, chỉ có nắm giữ lệnh bài người mới có thể tiến vào." "Các vị, tại hạ Trần Quân, chính là nơi đây nhà chủ nhân Không biết có chuyện gì, Trần Quân Long mày nheo lại, ánh mắt đảo qua 7, 8 cái chấp pháp đội người, cuối cùng tầm mắt rơi vào một cái giữ lại râu dê, ánh mắt uy nghiêm sắc bén nam tử trên mình. Chương 24, cường đại mới là chân lý, chương 24, cường đại mới là chân lý. Nguyên lai chủ nhà ở chỗ này a, ngươi chính là Trần Quân, ngươi có biết người thân phạm tội gì, còn không mau mau mở cửa để chúng ta điều tra. Chấp pháp đội người dẫn đầu tay đẻ bên hông vào đao, luyện khí đỉnh phong khí tức lặng yên quét sạch, Trần Quân cảm giác một trận ngạt thở, cùng đối diện, cảm giác toàn bộ người tựa hồ cũng bị nhìn xuyên đồng dạng. Trần Quân lên dây cót tinh thần tránh đi tầm mắt tối đầu nói, tại hạ không biết rõ đã phạm tội gì, Trần Mộ từ trước đến giờ tuân quy thủ củ, chưa từng dám khiêu chiến trong thành luật pháp, còn mười nói rõ, ta hỏi ngươi, ngươi một cái luyện khí tiểu tu, thế nào mua được lớn như vậy nhà, linh thạch từ đâu mà tới? Trả lời, ngươi cầm đầu khí thế hùng hổ, ánh mắt uy hiếp mà tới. Trần Quân cũng không cam lòng yếu thế, cũng không rơi vào đối phương bẫy dập, trái ngược, ta vì sao muốn trả lời, linh thạch lai lịch, ta dường như không cần thiết hướng chấp pháp đội báo cáo, các ngươi nếu là cha già ta cướp bóc giết người, lập tức truy nã ta chính là. Tốt tốt tốt, miệng còn quá cứng rắn, ta hỏi lại ngươi Ngươi nhận thức hắn ư? Nhìn thấy trước mắt một trương chân dung, phía trên bất ngờ liền là từ lôi âm chân dung. Trần Quân biết chớp pháp đội đã cho được hắn, tất nhiên biết hắn cùng từ lôi âm cùng ở một chỗ, nói dối ngược lại thì cho đối phương cơ hội. Nhận thức? Về sau hắn dọn đi rồi, lại chưa từng thấy. Trần Quân thản nhiên nói: "Hảo, ngươi nhận liền hảo, người này đã chết, mà ngươi gần nhất vừa mới lại là đổi căn phòng lớn, ta cực kỳ khó không nghi ngờ, là ngươi ra tay. Ta chỉ muốn điều tra một phen, nếu như không có tìm tới ta muốn chứng cứ, ngươi liền vô tội." Ha ha. Trần Quân ngửa đầu cười to, thực ra lòng bàn tay sớm đã ra mồ hôi. Từ lôi âm túi trữ vật hắn đã sớm ném trong hồ, nhưng đồ vật bên trong, hắn cònởn còn giữ. Nếu như chấp pháp đội thật điều tra ra mấy vạn linh thạch, hắn chính xác không nói được, đến lúc đó tất bị oan khuất. Ngay tại Trần Quân suy nghĩ bác chuyện dự định chuẩn bị thi triển thanh nghiên bộ chạy trốn thời điểm. Vị đạo huynh này, ta khuyên ngươi vẫn là mở ra trận pháp, để chúng ta đi vào lục soát một chút, nếu như không có chuyện gì, trả lại ngươi trong sạch. Một cái trường 20, nho nhã thánh tú, mắt phượng nam tử, khí tức thâm trầm xem ra có luyện khí 78 tầng bộ dáng chủ động nói. Trần Quân ra vẻ suy tư tư thế, chắp tay sau lưng, hướng phía ngoài đoàn người đi rời hai bước, bỗng nhiên cười nói: Các ngươi chẳng phải là muốn hỏi ta linh thạch lai lịch ư? Ta nói còn không được à? Hà tất làm trò chuyện. Tiểu nữ Trần Nhũ Hi, trước đây không lâu bái chúc cơ tu sĩ, Trần gia thứ vụ điện chấp sự đại nhân Trần Tiến Hiền vi sư. Hắn lão nhân gia xuất thủ xa xỉ, ban thượng không ít linh thạch pháp khí đàn phủ, thế nào? Nếu không tin, hiện tại liền đến hỏi, ta liền ở tại chỗ. Chúc cơ tu sĩ một dọn ra, quả nhiên, chấp pháp đội nhân khí tức thu lại mấy phần, trong đó có mấy cái tay đều đặt ở trên vỏ đao, lúc này cũng nộn nhịp rời đi tới. Trần Tiến Hiền mới có 37 tuổi điệu đạo chúc cơ thiên tài, dù cho đặt ở Kim đỉnh tông, đều là có thể xếp vào hàng đầu. Tuổi còn nhỏ liền đảm đương chức vị quan trọng, sau này tiền đồ tự nhiên bất khả hạn lượng. Nếu thật là lúc này, chấp pháp đội dù cho thật có Trần Quân chứng cứ phạm tội, cũng không dám mở một con mắt nhắm một con mắt. Vừa mới mắt phượng nho nhã nam tử bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, tại đội trưởng bên tai nói nhỏ vài câu, người cầm đầu lập tức biểu diễn đại biến mặt, lập tức chắp tay cười nói, nguyên lai là chuyện như vậy, các hạ thiên kim lại bái chúc cơ cao nhân vì dự, sau này tiền đồ vô lượng, là ta mạ phạng. Hừ. Trần Quân hừ lạnh một tiếng phất tay áo quay người, hình như cũng không hiểu ý. Thực tế xin lỗi, vạn mong thứ tội, chúng ta trước hết cáo từ, đi. Người cầm đầu tuy là lúng túng nhưng cũng không dám cẩm Trần Quân như thế nào. Trần Quân đã cùng Trần Tiến Hiền có cái tầng quan hệ này, hắn sao dám đắc tội? Trần Quân quay người vốn cho rằng đều đi, kết quả nhìn thấy cái kia mắt phượng nam tử còn đứng ở tại chỗ, vẻ mặt tươi cười. Ngươi thế nào còn tại? Còn muốn điều tra sao? Trần huynh hiểu lầm, ta gọi Trần Tiên Minh, giống như ngươi là người Trần gia, Trần Tiến Hiền là ta trưởng mối, ta bình thường cứ gọi nhị thúc, mấy ngày trước đây hắn cùng gia phụ lúc ăn cơm nói lên thu cái nửa đổ Trần Nhữ Hi. Bởi vậy ta mới nói cho đội trưởng ngươi nói là sự thật. Trần Quân lập tức lông mày giãn ra, sắc mặt giận dữ toàn bộ tiêu tán, cười nói, đa tạ giải bày, bất quá Thiên Minh. "Trời, là đương nhiệm Trần gia gia chủ đích truyền nhất mạch loại chứa thiên. Không tệ, mẫu thân Lý thị là Tam phòng, chúng huynh đệ bên trong ta xếp hạng 17." "Hả? Thì ra là thế." Trần Quân gãi gãi đầu, hắn gặp Trần Thiên Minh trẻ tuổi như vậy, mới dáng vẻ chừng 20, dĩ nhiên đã luyện khí hậu kỳ. Phòng trưng vào chấp pháp đội chẳng qua là làm mạ vàng ma luyện, không dùng đến mấy năm liền sẽ tiến vào gia tộc Hạch Tâm Đạm đương chức vị quan trọng, cùng hắn nhưng hoàn toàn khác nhau. "Huynh trưởng Tôn Tính, ta nhìn ngươi tu vi cũng không yếu, không biết rõ đảm đương đương gia tộc gì chức vị, lần sau nếu là cha ngươi, ngươi nói ra chức vị, bọn hắn liền sẽ không cha xét." A, cái này, ta gọi Trần Quân, chỉ là trần da bảng chi cuối cùng mạch, tư chất thấp kém, không chỉ không vào gia phả, không sắp chữ lớp, càng không đảm đương bất luận cái gì trước vị. Nghe vậy, Trần Thiên Minh bỗng nhiên trong mắt hiện ra một chút sa lẫm cùng thất vọng, nói chuyện với nhau kết bạn tâm biến mất, một cái 30 tuổi luyện khí tiền ẩn kỳ tu sĩ, cũng không có gì kết giao giá trị. Thế là qua loa ung quyển, Trần Thiên Minh nói, "Trẫm nhớ tới còn có chuyện, vậy ta trước hết cáo từ, sau này có cơ hội gặp lại." "Hảo, đa tạ." Trần Quân nhìn Trần Thiên Minh cũng không quay đầu lại bước nhanh mà đi, không khỏi đến cười khổ. Dung Trần Quân hiện tại bản sự Muốn nhập chủ mạch, thang lối phận còn không dễ dàng. Bạo Lộ chính mình Phượng Sở Lân tử sinh con Tất Linh căn tiên phú, ngay lập tức sẽ bị gia chủ đích thân mở ra hơn 10 triệu bạc thuyền, chúc cơ hậu quý tộc lão hộ thuyền, đích thân mời hắn hội tộc đạm đường chức vị quan trọng. Chỉ bất quá, dạng này cũng có cực lớn khả năng để hắn trở thành mặc cho người định đoạt khôi lỗi. Trừ phi Trần Quân chúc cơ mới có quyền nói chuyện, bằng không trước đó Trần Quân quyết không thể bạo lộ Phượng Sở Lân tử dòng tiên phú. Vận mệnh chỉ có nắm chắc tại chính mình lòng bàn tay, đó mới gọi vận mệnh. Trần Quân rất tán thành. Về đến trong nhà, Trần Quân không có khẩu vị ăn cơm, qua loa ăn hai cái, liền đóng chặt cửa đá. Nhìn xem trên bàn đá một đống linh thạch, Trần Quân Âm thầm lau mồ hôi, nếu như hôm nay không phải Trần Tiến Hiển cùng Trần Thiên Minh, hắn e rằng muốn tại chấp pháp đội trong nhà giam vừa qua. Một khi vào chấp pháp đội, những cái này linh thạch lai lịch căn bản giải thích không rõ ràng, hắn cũng không cho rằng có thể chịu đựng được chấp pháp đội nghiêm hình tra tấn. Chấp pháp đội người sẽ ép khô hắn mỗi một khối linh thạch, tiếp đó xử lý hắn. Ví dụ tương tự nhiều không kể xiết. Không ít người nhặt được cơ duyên kiếm lợi linh thạch trắng trợn tiêu phí, bạo lộ chính mình. Bị chấp pháp đội dùng có lẽ có tội danh bắt đi, tiếp đó dọa dẫm linh thạch, thẳng đến mất đi giá trị, tiền tay vừa chôn. Triệt để tra không người này. Đây đều là công khai, thực lực, vẫn là thực lực. Luyện khí tầng 5, vẫn là quá yếu. Ăn bữa hôm lo bữa mai, như dẫm trên băng mỏng. Chỉ có mau chóng cường đại mới là chân lý. Không tiếc bất cứ giá nào, mau chóng đột phá tầng tiếp theo, dù cho hoa lại thêm linh thạch cũng muốn đột phá. Trần Quân trong ánh mắt Triều Đốt lên lửa cháy hùng lực, nắm chặt nắm đấm. Chương 25, Tam linh căn nữ tu, chương 25, Tam linh căn nữ tu. Trong thạch thất, Trần Quân quanh chân tĩnh tu, quanh thân bao phủ mờ mịt lấy nhàn nhạt linh vụ. Giờ phút này hắn vừa đúng gặp được linh khí triều tịch, lúc này trong thạch thất linh khí mật độ đạt tới nhị giai thượng phẩm trình độ. Bởi vậy Linh khí bắt đầu ngưng kết thành sương mù. Vô số điểm sáng tại trong sương mù bị tách rời tiếp đó đưa vào Trần Quân bên trong thân thể. Hai canh giờ phía sau, Trần Quân toàn thân thoải mái, linh khí mật độ càng cao, tu luyện càng sảng khoái hơn. Nhưng đây chỉ là thông lệ mỗi ngày vận chuyển chu thiên, còn có Huyền Linh đan, có thể tăng lên tu vi. Một ngày một hạt, ăn nhiều, loại trừ lãng phí bên ngoài, đối thân thể còn có chỗ hại. Theo lấy Linh đan đan vào, Trần Quân cảm giác thể nội linh lực cuồn cuộn mập trời, rót vào toàn thân, tu vi mắt Trần Quân có thể thấy tăng trưởng không ít. Lại là sau một canh giờ, Huyền Linh đan tiêu hóa hoàn tất, Trần Quân vừa ý mợ mắt ra. Thính danh Trần Quân. Cảnh giới: Luyện khí tầng 5, cách tầng dưới tiến độ 39% dùng trước mắt tiến độ tu luyện, 5 tháng sau đem đột phá tầng tiếp theo. Thảo Nguyên, 3187. Dòng: Phượng sồ lẫn tử, màu: dấu bệnh sợ thầy, trắng, Thiên Quế ngụy, trắng, phản đung giáp, trắng, Thanh nghiên bộ, lam. Kỹ năng: Phù sư, 301000, chưa nhập môn. Công pháp: Kim Hồ thủ nã quyết. Mỗi ngày một quả trung phẩm ngận linh đan, dĩ nhiên có thể giúp ta sớm 2 tháng đột phá. Cái này nếu là thượng phẩm ngận linh đan, phòng đoán cẩn thận có thể giúp ta rút ngắn một nửa thời gian tu luyện. Liên La đáng tiếc thượng phẩm vận linh đan muốn 1000 một, một mai, hơn nữa cực kỳ thưa thớt, có tiền cũng hàng. Cuối cùng có thể luyện chế ra thượng phẩm vận linh đan đan sư, tại mỗi đại tông môn đều là bảo bối vô cùng. Thượng phẩm vận linh đan tại mỗi đại tông môn đều là lũ đoạn, xem như ban thượng độ vật ban thượng cho ưu tú đệ tử, bởi vậy trên phố khó mà nhìn thấy. Trần Quân tập trung ý chí, tiện tay lật lên xem đặt ở trên đầu gối Loan Vô Quyết. Đây chính là hắn tiêu giá tiền rất lớn mua được thượng phẩm công pháp, không nhìn không hề gì, xem xét liền lập tức có loại luôn ngứa tinh tế ý nghĩa sâu xa chứa chứa châu ngọc cảm giác, càng xem càng phía trên, hận không thể thâu đêm suốt sáng. Trư phẩm công pháp liền là không giống nhau, đáng tiếc dùng hắn tài lực mua một bản liền cực kỳ quá sức. Nếu không nói những cái kia tiên môn vọng tộc các đời hai tu luyện những đây, tài nguyên trên lệch quá xa. Mấy canh giờ phía sau, Trần Quân khép lại sách, tổng kết một thoáng môn này công pháp tu luyện. Đầu tiên tu luyện ngược lại không khó, nhưng quyển sách này đối đạo lư yêu cầu cực cao. Thứ nhất, đạo lư linh căn tư chất càng cao càng tốt, tốt nhất là tam linh căn, không để cử tứ linh căn cùng ngũ linh căn. Thứ hai, đạo lư tu vi càng cao càng tốt, tốt nhất là vượt qua chính mình ba cái cảnh giới, nhưng lại không thể vượt qua năm cái tiểu cảnh giới rung chân quân tài lực tới nhìn, cái cái tứ linh căn tự nhiên là không có gì độ khó, chỉ cần 3 năm 500 linh thạch liền có thể bắt lại. Chỉ là, muốn tứ linh căn còn muốn tu vi vượt qua chính mình, vậy thì không phải là 3 năm 500 linh thạch sự tình. Nếu như là tam linh căn, cái kia càng là khó càng thêm khó. Nhưng chỗ tốt là nếu là tu luyện cái này song tu công pháp, tốc độ tu luyện sẽ tăng cao không biết. Ít. ít nhất còn có thể lại nhanh một tháng. 4 tháng liền có thể đột phá tầng tiếp theo. Cứ như vậy, hắn xem như rút ngắn không ít thời gian tu luyện. Công pháp đều mua, cũng không thể bởi vì đạo lư quá đắt liền từ bỏ a, làm mau chóng đột phá tầng tiếp theo. Bao nhiêu linh thạch đều đến hoa. Không phải, linh thạch lưu tại trên tay, cũng bất định là là người nào mà lưu. Nghĩ thông một điểm này, Trần Quân không do dự nữa, thẳng đến Nguyên Dương phố. Tại tiêu một muốt không nhỏ linh thạch sau giải quyết việc này. Chương 26, khoảng cách tầng tiếp theo chỉ có nửa tháng, chương 26, khoảng cách tầng tiếp theo chỉ có nửa tháng. Nguyên Dương phố. Mời lục cô nương đi vào. Thanh yếm lão bản nương êm hai, vỗ nhẹ nhẹ tay, rất nhanh tại hai người thị nữ phụ trợ phía dưới, một cái vóc người cao gầy, da thịt tuyết trắng, đông, cổ cao thẳng, vốn là vòng eo thon, vì đai lưng càng lộ vẻ đến không đủ một nắm. Lục Linh Tâm đạp đầy đất làm mai, rủ xuống đôi mắt trong suốt túi đầu. Gặp qua lão bản nương, xin ra mắt tiền bối. Linh Tâm cô đơn, tỉ tỉ cho ngươi tìm người tốt nhà. Vị này là Trần Quân, chân gia tiên tộc tử đệ, luyện khí tầng 5, tư chất dáng dấp thân cao khí chất là kém chút. Trần Quân. Nhưng mà à, đối với nữ nhân hảo, ta đã giới thiệu ba cái phàm nữ, ở hắn nơi đó đều qua đều không tệ. Lục Linh Tâm nước mắt xem xét, gặp Trần Quân khí tức thường thường, tướng mạo bình thường, đã không uy vũ chi tử, cũng không có thanh tú đồng hồ, trong lòng cảm thấy thất vọng, nhưng cũng biết chính mình trước mắt hoàn cảnh, càng là loại này thường thường cũng có gì lạ nam nhân càng tốt che giấu mình, gặp qua phu quân, hy vọng sau đó dắt tay tương trợ, tương cứu trong lúc hoạn nạn. "Ân, tình huống của ngươi." Lão bản nương mười nói, "Ta liền một câu." Trần Quân dừng một chút tiếp tục nói, "Ngươi tuy là tu vi cao hơn ta, nhưng ta mới là đứng đầu một nhà, nếu như dám không nghe ta, liền lập tức cút cho ta." Lục Linh tâm sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo, ngay sau đó liền là thấp giọng nói, "Được, phu quân, cái này còn tạm được, đi, ta đi về trước đơn giản bố trí một thoáng, sau 3 ngày chậm chút đưa tới, đừng để người trông thấy." Trần Quân nói xong chủ xuống 300 linh thạch liền xoay người mà đi. Sau 3 ngày Viện bên trong trải qua một phen chấn trí, khắp nơi mang theo đèn lồng đỏ, đỏ chứa hỉ, liền là người quá uất náo nhiệt không nổi, bất quá dạng này chính hợp Lục Linh Tâm tâm ý. Nàng liên là không thích xử lý hôn lễ, mới gả cho Trần Quân. Trần Quân phát hiện, Lục Linh Tâm thường xuyên đôi mắt thâm trầm lẫn người, người, hình như trong lòng chứa lấy rất nhiều bí mật. Hắn cùng Lục Linh Tâm cùng nhà khác ngọ. Thời gian vội vàng, 2 tháng sau. Trong thạch thất, tại song tu công pháp cộng thêm ẩn linh đan cùng linh khí triều tích ra chỉ tu luyện hoàn tất sau, Trần Quân cảm giác chưa bao giờ giống như cái này thư sướng cảm giác, hắn hình như bắt đầu minh bạch những thiên tài kia cảm giác. Chẳng trách nhân gia tu luyện nhanh Loại này tu luyện tới cảm giác đê mê, có thể không vui hư. Bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Luyện khí tầng 5, cách tầng dưới tiến độ 72% dùng trước mắt tiến độ tu luyện, nửa tháng sau đem đột phá tầng tiếp theo. Thời nguyên: 31/8/17. Giống: Phượng sô lẫn tử, màu: dấu bệnh sợ thầy, trắng, thiên quế ngợi, trắng, phản ứng giáp, trắng, thanh nghiên bộ, lam. Kỹ năng: Phụ sư, 301000, chưa nhập môn. Công pháp: Kim hộ thổ nạp quyết loan vư quyết, nhập môn. Hảo, mỗi 1 phần linh thạch đều không có bổ phí, này song tu công pháp hoàn toàn chính xác lợi hại. Vốn là còn thừa lại 3 tháng, lại trực tiếp rút ngắn một nửa thời gian, chỉ có nửa tháng. Nếu như không có nhiều như vậy linh thạch, không có đan dược gia chỉ ngũ linh căn tán tu, muốn từ tầng 5 đột phá tầng 6, tối thiểu cần thời gian 2 năm. Bây giờ tại dưới sự gia trì của linh thạch, rút ngắn thật nhiều thời gian tu luyện. Có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Trần Quân trong lòng đại hỉ, khoảng cách cầm tới tiếp một cái giòng ở trong tầm tay. Đương nhiên, như vậy tu luyện nhanh là nhanh, nhưng cũng là có đại giá. Nói trước mỗi ngày linh thạch chi tiêu, một mai trung phẩm vận linh đan liền cần 100 linh thạch, một tháng liền là 3000, vẻn vẹn cái này chi tiêu 1 năm liền 3 vạn. Có thể nói như vậy, Trần Quân tu luyện chi tiêu, phòng trường Trần gia đích truyền từ tôn cũng liền đãi ngộ này. Nhưng, trong tay hắn linh thạch tổng cộng cũng liền 3 vạn. Nói cách khác dạng này tốc độ tu luyện, nếu như không có linh thạch mới vào sổ, chỉ có thể duy trì 1 năm. Ngoài ra còn có một việc, chính mình tốc độ tu luyện quá nhanh, mà Lục Linh Tâm lại dừng ở luyện khí tầng 8 lời nói, tốc độ của hắn cũng sẽ chậm lại. Bởi vậy hắn còn gặp thời bất ngờ cho Lục Linh Tâm nút điểm đan dược. Đây cũng là một bút chi tiêu. Tổng thể tới nói, tương lai là quan, nhưng lại không là quan. Về phần phải trang lạc quan, quyết định bởi tại, linh thạch xài hết phía trước, có thể ngẫu nhiên đến hữu dụng dòng. Chương 27, cố gắng một chút, chương 27, cố gắng một chút. Hôm sau, Thứ vụ điện Trần quản sự chủ động tới cửa. Trần Quân bước nhanh đón lấy, Nhiệt Tình kéo lê Trần quản sự tay đi tới phòng khách. "Tiểu Phương, bên trên tốt nhất linh trà." Trần Quân vung tay lên. Trần quản sự chắp tay sau lưng tại trong phòng dạ bắp nhìn một chút, thỉnh thoảng vê dơ gật đầu. "Không tệ, nhà này không tệ a, Trần lão đệ không chỉ tu vi gặp tăng thêm, liền chỗ ở đều như vậy sang hoa." Trần quản sự thế nhưng nhìn tận mắt Trần Quân tử nhỏ phòng trọ, chuyển tới dạng này căn phòng lớn. Trần quản sự mời uống trà, "Lão ngài có lẽ có việc gì?" Trần Quân Liệu định hắn sẽ không không có việc gì tới chính mình nơi này. "Không tệ, ta liền nói thẳng, ngươi biết Mai Sơn Linh Ư? Cách Vân Ngộng Thành Đông phương hướng nam 1.800 dặm. Nơi đó có một chỗ thanh kim khoáng mạch, là chúng ta Trần gia địa bàn, gần nhất khoáng mạch nơi đó thiếu cái quân đốc, ta suy nghĩ đây là cái chuyện tốt, để ngươi đi phù hợp. Một tháng 1 tháng 1500 linh thạch động lục tháng, nếu là vượt mức hoàn thành khoáng thạch sản lượng, còn sẽ có tương ứng trích phần trăm, bình thường tới nói đều có 2000 linh thạch trả hữu. Đời trước quan đốc gặp bất trắc, chết ở trên đường. Khoáng bên trên có 1300 thợ mỏ, ban ban ngược lại, còn có 4 cái luyện khí tu sĩ vì ngươi chia sẻ." Ngươi chỉ cần mỗi ngày thẩm tra đối chiếu khoáng thạch sản lượng liền có thể, thời gian khác ngươi cứ tu luyện là được. Cái này công việc béo bở thế nhưng không ít người nhìn kỹ hỏi, ta cố ý vì ngươi lưu lại." Trần quản sự ý vị thâm trường cười cười, thưởng thức hớp trà, thong thả cười nói, "Trà không tệ, cái này Bích Linh trà một lượng cũng muốn 10 cái linh thạch à?" "Hả? Không sai." Trần Quân cười cười suy nghĩ mấy chuyện, chức vị này ngược lại cái chức vị tốt, nếu như là phía trước, hắn nghe được chức vị này khẳng định sẽ cao hứng nhảy đến cao một thước. 1 tháng 2000 linh thạch, rất nhiều chúc cơ tu sĩ 1 tháng cũng liền 13000 tà hữu. Đồng lục tháng ngược lại không thấp. Nhưng nguy hiểm cũng là nguy hiểm, nơi này bên ngoài 1800 dặm, rất nhiều khu vực cũng chưa từng khai phá, vẫn là một mảnh động chứng trốn hỗn độn, trốn lấy rất nhiều đại yêu. Càng có vô số kiếp tu giết nhân kia nói, nhưng hắn trước mắt cũng đang cần linh hạch, kiếm lợi một chút linh hạch cũng có thể bù đắp thân vụt. Trần Quân trong lòng có chút ngứa ngáy, nhưng một phương diện khác, lấy lục linh tâm phía sau, hắn đến so trước đó càng cẩn thận. Quan trọng nhất chính là, hắn 1 tháng sau dòng mới liền tới, hắn càng muốn nhìn một chút dòng mới, lại quyết định có đi hay không làm việc. Nhưng thời gian lại không chờ người. Nhìn Trần Quân có chút do dự, Trần quản sự sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống có chút không vui, ham ẩn mấy phần giáo huấn ý vị nói: "Trần Lao đại a, tuy nói là leo lên trúc cơ đại tu, thế nhưng cũng không thể nói rõ ngươi gối cao không lo. Cái này sau đó linh thạch chi tiêu địa phương, lại nhiều nữa đây. Hơn nữa, đặng con gái của ngươi lớn lên còn cần 7 năm, cái này 7 năm khó tránh xảy ra chuyện gì. Ngươi nếu là người thông minh, liền nên sớm một chút góp nhặt linh thạch, đem ngươi hy vọng nuôi dưỡng thành trúc cơ tu sĩ, mới có thể để cho ngươi mạch này triệt để dung nhập chủng mạch." Trần Quân biết đối phương lời nói tuy là khó nghe, nhưng cũng là có hảo ý. Việc này quả thật không tệ, lại thanh nhàn bổng lộc tháng lại cao, ngược lại rất thích hợp hắn. Chỉ là Trần Quân muốn tìm cái gần hơn một chút làm việc. Trần quản sự nói đùa, chỉ là trong nhà tử nữ rất nhiều, muốn tìm cái rời nhà gần sống, cuối cùng ngươi hy vọng thế, nhưng Trần Tiễn bối điểm danh muốn thu làm đệ tử, nếu là nàng xảy ra sai sót, ta cái này làm phụ thân thật sự là vô pháp giao nộp. Trần quản sự vệ râu suy tư chốc lát, sắc mặt làm dịu không biết, nhà nhặt nói, ngược lại lão hủ không nghĩ tới tầm này, ngươi nói cũng có đạo lý, trong nhà liền ngươi một cái nam đinh, vạn nhất ngươi hy vọng xảy ra chuyện nhưng như thế nào là hảo. Đến lúc đó chấp sự đại nhân trách tội xuống, e rằng liền ta đều khó thoát tội. "Tốt ta, ta liền lại giúp ngươi lưu ý lưu ý gần bên Trần gia thế lực phía dưới công việc béo bở." Đa Tạ quản sự, đây là vừa mới linh trà, đại khái một cân tả hữu, ngươi lão nhận lấy, chuyện công tác còn hy vọng quản sự đa đa hao tâm tổn trí. "Tốt tốt tốt." Trần quản sự mặt mũi tràn đầy cười to vung tay áo mà đi. Trần Quân thì là đang nghĩ, cái này quản đốc công việc béo bở, như vậy đẩy chi môn bên ngoài, thật là có điểm đáng tiếc. Một tháng 2000 linh thạch, một năm cũng có 2 vạn. Hắn hiện tại chi tiêu rất lớn, kỳ thực cực kỳ cần dạng này lương cao chất vị. Nhưng địa phương quỷ quái này quá nguy hiểm, mỗi ngày đều có người tại dã ngoại không hiểu tẩu chết đi, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nửa tháng phía sau, Trần Quân chậm chậm mở mắt ra, thuần thủ can một quả trung phẩm luẩn linh đan. Láng lại khí hải đan điền lại lần nữa sôi trào không ngừng, sau một canh giờ, Trần Quân đột nhiên mở ra trong ánh mắt tràn ngập không cần đè nén vui sướng. Đột phá. Theo lấy Trần Quân khí tức lại lần nữa một cái tăng lên, hắn rõ ràng cảm nhận được ngũ giác so trước đó bộ phát đại cảm, thể nội khí hải cũng bộ phát ngưng thực mấy phần. Bảng. Tình danh: Trần Quân. Cảnh giới: Luyện khí tầng 6. Cách tầng dưới tiến độ 0% dùng trước mắt tiến độ tu luyện tới tốc độ, 4 tháng sau đem đột phá tầng tiếp theo. Thỏ Nguyên, 3187. Dòng, Phượng Sô lẫn tử, màu, dấu bệnh sợ thầy, trắng, thiên quế ngợi, trắng, phản dung giáp, trắng, thanh nghiên bộ, lam. Kỹ năng, phù sư, 301000, chưa nhập môn. Công pháp, Kim Hồ thổ nạp quyết loan vữ quyết, nhập môn. Theo lấy khí tức đã đột phá, dòng cũng theo đó hiện lên. 1. Dòng tên, nữ hơn 3 ôm mạch vàng. Dòng màu sắc, màu trắng. Dòng miêu tả, đạo lư của ngươi ngầm thừa nhận cao ngôi bà cái tiểu cảnh giới. 2 3 Dòng tên: Nhãn Qua Nổ Long. Dòng mô sắc: Màu lam. Dòng miêu tả: Người mua bán đi một cái thương phẩm, đem ngoài định mức thu được một mai linh thạch. Nhìn thấy cái này ba đầu dòng, Trần Quân cảm nhận được hệ thống thật sâu ác ý chương 28, dòng Nhãn Qua Hỗn Nổ Long Diệu Dụng, chương 28, dòng Nhãn Qua Hỗn Nổ Long Diệu Dụng. Trần Quân làm một cái lựa chọn khó khăn hộ, hệ thống liền hết lần này tới lần khác để hắn khó mà làm ra lựa chọn. Nếu như dòng 1 cùng dòng 2 có thể cùng chọn, vậy hắn khẳng định chọn cái này. Ngâm Thư nhận cung cấp ba cái cảnh giới, tăng thêm nguyên bản ba cái tiểu cảnh giới khoảng cách có thể có 6 cái tiểu cảnh giới khoảng cách. Dạng này có thể tăng lên 60% tốc độ tu luyện. Hắn tấn cấp tầng tiếp theo thời gian còn có thể lại có lại ngắn một tháng. Nếu như gan lớn điểm, hắn vạn nhất ngày nào đó cấy cái kim đàn cấp bậc lão bà, nếu như chênh lệch 20 triệu cảnh giới, cái kia tốc độ tu luyện có thể tăng lên 200%. Tất nhiên chỉ là suy nghĩ một chút, Trần Quân đương nhiên sẽ không cho rằng chính mình thật có thể cấy được kim đàn đạo lữ. Tóm lại cái này xong tu dòng hệ thống, chính xác vẫn còn có chút tiền đồ. Đáng tiếc, loại này dòng muốn lập lại suất đến khả năng ít đòi. Ngược lại đến hiện tại Trần Quân đều chưa từng suất đến lập lại dòng. Cho nên không thể cùng lúc lựa chọn chỉ có thể lựa chọn một cái dưới tình huống, tựa hồ chỉ có thể buông tha 1.2 dòng. Về phần tương lai có hy vọng, hắn nhưng không đánh tưởng nổi. Trần Quân chỉ có thể lựa chọn ba nhạn qua nhổ lông mỗi bán đi một cái thương phẩm, liền có thể thu được một cái linh thạch. Dưới so sánh, màu tím kim tiền tối cao mua kiếm lợi một cái linh thạch, ban thưởng hai cái linh thạch, liền so cái dòng này nghịch thiên nhiều. Nhưng nhạn qua nhổ lông nếu như thật tốt lợi dụng, không hẳn liền so kim tiền tối cao kém. Vừa vặn làm dịu Trần Quân hiện tại linh thạch chưa đủ khống cảnh. Hiện tại Trần Quân đã không cách nào tưởng tượng, sau 1 năm, linh thạch hao hết, hắn cũng chỉ có thể buông tha loại này sảng khoái cao tốc tu luyện chỉ có thể sám xịn từ căn phòng lớn dọn ra ngoài, lần nữa thuê cái liền cái tụ linh trận đều không có phòng nhỏ. Đến lúc đó hắn mỗi tấn cấp một cái tiểu cảnh giới đều cần lượng đến 3 năm. Chậc chậc chậc. Hắn nhưng không muốn trở về. Giảng kia tu luyện như tốc độ như rùa thời gian, hắn thực tế không muốn lại trải qua. Cái này nhạn qua nhỏ lông đến thật tốt lợi dụng. Cực kỳ hiển nhiên ta đến mở tiệm. Chỉ là mở tiệm sự tình ta đã sớm hỏi qua, phu cửa hàng đan cửa hàng thủ tục phức tạp, còn muốn linh thạch thế chấp, chúc cơ tu sĩ đảm bảo, a, không dễ làm a. Thầy cái mạch suy nghĩ, ai nói ta nhất định cần liền muốn mở mà hướng tu sĩ một loại cửa hàng. Ta chọn vẹn có thể mở một nhà không bán tu sĩ đồ vật cửa hàng, ngược lại ta là dựa vào lấy đi lượng, cùng ít lại tiêu thụ mạnh tới kiếm lợi hệ thống tiền. Lập tức, Trần Quân ý niệm thông suốt. Nếu như không bán tu sĩ cần thiết phù đan dược trận khí đồ vật, mà là mặt hướng phổ thông phàm nhân, cái kia thị trường là tương đối lớn, cuối cùng nhiều nhất vẫn là phàm nhân. Trải qua Trần Quân mấy ngày tham viếng điều tra, vẫn vọng trong thành thành tiền thuê nhà cơ bản đều tại 1000 linh thạch trở lên. Có chút hẻo lánh có lẽ thấp một chút, nhưng Trần Quân theo đổi liền là hoàng kim khu vực, hắn muốn đi lượng, tự nhiên không thể làm cái ngõ hẻm vắng vẻ mở tiệm. Nhưng dù cho như vậy, tiền thuê nhà đều ý nguyên cao. Nghĩ tới mi lui, Trần Quân dứt khoát buông tha tại nội thành mở tiệm ý nghĩ, quyết định tiến về phàm nhân cư trú khu ngoại thành mở tiệm. Vân Ngộng Thành đại bộ phận phàm nhân đều ở tại khu ngoại thành, chủ yếu dựa vào cho tiên nhân cung cấp phục vụ nuôi sinh. Vân Ngộng Thành tương đối không rõ ràng, nghiêm mặt ý nghĩa mà nói, Vân Ngộng Thành là nằm ở trọng yếu nhất khu vực một tòa nội thành. Nơi này chỉ có tiên nhân tu sĩ, phàm nhân muốn tiến vào bên trong, cần đi qua nghiêm khắc thân phận sàng lọc, gả cho tiên nhân lão gia, hoặc là làm tiên nhân lão gia phục vụ phàm nhân, cần cầm trong tay chứng minh thân phận mới có thể tiến vào. Cái khác không nghề nghiệp không thân phận phàm nhân, hết thảy cấm chỉ tiến vào. Bởi vậy hạch tâm nội thành nhìn xem người nhiều, thực ra chân chính tu sĩ số lượng cũng không nhiều, cũng liền hơn 20 vạn bộ dáng. Tuyệt đại bộ phận cũng đều là làm tiên nhân phục vụ phàm nhân. Mà những cái kia không có cơ hội làm tiên nhân phục vụ phàm nhân, chỉ có thể ngưng lại ở ngoại thành, tầm làm tính huyết, cầu một bát ấm no. Mà ngoại thành phàm nhân lại có mấy trăm vạn. Tây Bắc thành, cửa thành. Trần Quân một thân áo xanh, trên trán lưu lại hai bó tóc đen, theo lấy đội ngũ chậm chậm đi ra nội thành. Vừa bước vào ngoại thành, lập tức liền có loại bụi mù khí tức nhào tới trước mặt, đủ loại tiếng gào to, rên bò thanh âm, hai đồng tiếng khóc rống, tiếng rèn sắt nộn nhịp loạt vào tai. Người tới lủi lủi, hôn tạm tại mã xa xe bỏ bên trong gian nan tiến lên. Trần Quân khẽ nhíu mày. Một chút nhìn qua, cái này ngoại thành quả nhiên so nội thành rách nát khốn ít, trước tiên nói đường phố chợ hẹp, hơn nữa khắp nơi đều là phân cùng nước tiểu, lủi tới dòng người cũng đại bộ phần áo rách quần manh, mặt mũi tràn đầy xanh sao, gợi chơ cả xương. Xem như so sánh, nội thành tiên thành đường phố rộng lớn vô trường, lủi tới người, dù cho là hắn như vậy chán nản tiên nhân, tối thiểu cũng không đến mức ăn không no, cuối cùng tùy tiện làm chút gì nhợ bộ, liền đầy đủ một ngày ba bữa. Trần Quân hình như minh bạch vì sao cưới cái phàm nữ chỉ cần một cái linh thạch Loại hoàn cảnh này, đổi lại bất luận kẻ nào đều không thể chịu đựng. Nhưng Trần Quân khác biệt, hắn khi còn bé ở trong thôn vật qua, lúc ấy phụ thân đã sinh ra Linh Can, làm như cái hảo đừng ra, hắn dày mặt tìm hôn, mới leo lên chuẩn gia tiên tộc. Một lần kia, hắn mang theo chính mình ngồi mã xa đi 7 ngày 7 đêm, hắn tới bây giờ nhớ xuyên thấu qua mã xa rèm bên trên nhìn thấy bên ngoài thành thị phồn hoa, trong lòng như thế nào hướng về. Lúc ấy loại thành thị kia còn xa không bằng nơi này phồn hoa đây, hắn đều vô cùng thèm muốn. Trần Quân một bên dạo bước tại đầu đường, dung nhập phố phường trong phàm nhân, nhưng hắn trên mình như có như không tiên nhân khí tức, vẫn là cho hắn cung cấp không ít tiện lợi. Trần Quân hình như tựa như mọc đầy gai nhỏ nhím, không ít người đều không dám gạt ra kia nhân, nhột nhịp đường vòng mà đi. Trần Quân nhớ tới năm đó đi theo phụ thân tại trần phủ cửa sau đợi nửa đêm, bởi vì không có tiền ở không nổi khách sạn chỉ có thể núp ở xó xỉnh, chọn vẹn đông một đêm, đệ nhị thiên tài bị giới thiệu gặp mặt. Buổi tối hôm đó, hắn ký ức sâu hơn. Trần Quân dạo bước đầu đường, tìm kiếm lấy khi nào mặt tiền cửa hàng, rất nhanh hắn liền thấy một nhà linh phủ các trước cửa cửa hàng mang theo cửa hàng lớn truyền ngữ chữ. Trần Quân mỉm cười, bước nhanh tới. Linh phủ các. Một cái trời lông gà lướt qua đã rơi xuống tầng một rõ ràng xám linh phủ. Một cái lão giả nếp nhăn thật sâu hành động chậm chạp, chắp tay sau lưng, một trận than thở, hắn bây giờ đã 78 tuổi cao tuổi, vốn định cái này khu ngoại thành không ai mở phụ cửa hàng, tự mình làm, cái thứ nhất ăn qua người. Không nghĩ tới, bội tiền quan tài đều không còn. Khu ngoại thành người quá nghèo, căn bản mua không nổi linh phù, dù cho những linh phù này đã là giá vốn, thậm chí bớt 20%, 50% đều không có người mua. Ngược lại lãng phí rất nhiều tinh lực cùng lá bùa, vô ích rẩy vỏ 2 năm, làm kịp thời ngân hại, chỉ có thể tranh thủ thời gian chuyển lượng. Hy vọng có người có thể thu. Lúc này, một cái rung mạo thanh tú áo xanh người trẻ tuổi cười lấy đi vào. Lão giả cũng không tâm tình chiêu đãi khách nhân, có thích mua hay không, mỗi lần đều nước bọt thầm làm, cũng bán không được một chiếc phù. Thích thế nào thì thế ấy. "Lão bản, những cái này phù đều là chính ngươi làm." "Không tệ, lão giả ta là nhất giai phù sư có thể chế tạo hạ phẩm linh phù, tất nhiên đều là một chút thường thấy không có tác dụng gì phù, thuần túy kiếm lời cái sống tạm tiền." Lão giả nói lấy, đột nhiên mắt lão vui vẻ, hắn nhìn ra Trần Quân bên ngoài thân linh quang mục lộ, tu vi lại còn không thấp. Vị tiền bối này, lãnh đạm tiền mối, chớ trách lão hồ mắt mở. Lão giả cấp bách chắp tay thở dài, liên tục cười làm lành nói. "Không có gì." Ta cũng bất quá chỉ là luyện khí tầng 6 thôi." Trần Quân nhàn nhạt vung tay áo. "Gần nhất Trần Quân dựa vào lệnh linh thạch phương pháp tu luyện, kỳ thực đã tiến độ đổi tới, hiện tại hắn tiến độ tương đương với tứ linh căn cấp bậc tu sĩ tiến độ. Nếu là tam linh căn trở lên, đại khái tại 28 tuổi khoảng chừng liền nên suy nghĩ trúc cơ. Tiên bối muốn cái gì phụ, ta chỗ này đều là một chút phổ thông đồ chơi." Chọc ngài cười. "Phụ ta không muốn, bất quá, ta muốn quẩn xuống ngươi tiệm này." Chương 29, tiểu tử này mở tiệm là tới làm từ thiện sao? Chương 29, tiểu tử này mở tiệm là tới làm từ thiện sao? Vừa nghe nói Trần Quân là tới chuyển nhượng cửa hiệu, Lão giả lập tức tâm hoa nộ phóng. Cái này nhưng quá tốt rồi, đây là muốn đi ngủ liền có người đưa gối đầu. Đương nhiên hắn cũng không dám nói hiệu nói vượn nói tiệm này như thế nào kiếm tiền, các loại nói khoác. Không phải sau này tiền bối tìm tới cửa, nhưng để hắn chịu không nổi. Tiền bối muốn chuyển nhượng cửa hiệu, lão hủ tất nhiên là đồng ý, chỉ là, ngài nhưng muốn suy nghĩ kỹ càng, nếu như ngài muốn bán một chút linh phù đang án dược, ta khuyên ngươi bỏ đi phần tâm tư này, nơi này người quá nghèo, căn bản mua không nổi. Ta những cái này cái gì là mưa phủ, bón phân phủ, mới 50 cái linh túy, ta đã là lô vừa bán, đều bán không đi ra. Ngài ngẫm lại Nơi này người nghèo tiêu phí năng lực có nhiều thấp, bởi vậy ngài nếu làm mở tiệm, muốn kiếm linh thạch lời nói, vẫn là tỉnh lại đi. Nếu là làm kiếm lời một chút vàng bạc tầm thường vật, thứ này tựa hồ đối với ngài cũng không có tác dụng gì a. Trần Quân không phủ nhận, nhưng hắn không tiện nói rõ tình huống thật. Bán không đi ra, chỉ là ngươi sẽ không tính dành, nếu là ta tới, nhất định có thể bán đi đi. Trần Quân tràn đầy tự tin nói. Lão giả da mặt hơi hơi run rẩy, trong lòng cười thầm, đừng nói, tiền bối những người này, thật là có hắn năm đó phong thái. Hắn năm đó tới nơi này mở tiệm, cũng là bị người quên đừng đến, hắn không tin tà, cho rằng là người khác kinh doanh không tốt chỉ cần mở, tự nhiên không thể thiếu người mua. Kết quả ba ba mặt đều bị quắc sưng. Gặp Trần Quân Tâm ý đã quyết, lão giả không tiện nhiều lời, tính một cái sổ sách, trên tay của ta còn có 8 năm thời hạn mượn, 1 tháng là 10 cái linh thạch tiền thuê nhà, 1 năm 120, 8 năm 960, lau số lẻ, thu ngài 900 tính toán. Nếu như ngài lòng từ bi, thuận tiện đem trong cửa hàng đồ vật cũng đều nhận lấy, lão hủ cảm vô cùng cảm kích. Lão đầu ra vẻ làm bộ đáng thương dùng tay áo lau không tổn tại nước mắt. Trần Quân nhìn một chút, rất nhiều đê giai phủ, tác dụng ngược lại không lớn, bất quá có thể dùng tới bán hạ giá lớn bán phá giá. Ngược lại hắn kiếm lời hệ thống linh thạch. Một mai linh thạch 100 linh tú. Cái này 50 linh tú một chương nhất giai hạ phẩm phụ, đã là rất tiện nghi lương tâm. Bất quá xem như gian thương Trần Quân, khẳng định vẫn là muốn giết một chút giá. 30 linh tú một chương ta muốn lấy hết. Cái này, lão giả nháy mắt khuôn mặt xấu khổ, ra vẻ đắn đo bất định thực ra trong lòng đã mừng thầm, thứ này có người muốn liền thập nhang cầu nguyện, còn ghét tiền nghi. Thôi da, coi như cùng tiền bối kết một tiền duyên. Tổng cộng 320 chương, thu lại 96 cái linh thạch, ha ha. Lão giả tính toán nhỏ nhặt 33 đánh rung động, Trần Quân cũng đang tính toán bản bản. 320 trường, toàn bộ bán đi, liền là 320 cái linh thạch, thành phẩm chỉ có 96 cái linh thạch, mẹ huyết trăm a. Trần Quân trong lòng mừng thầm. Rất nhanh liền ký kết chuyện nhận hễ ước, lão giả cầm linh thạch hoàn thiên hỉ địa không người cáo tử. Mấy ngày sau, ngoại thành hoàng kim khu vực nhân khẩu đông đúc nơi phồn hoa, một nhà tên gọi 10 linh túi cửa hàng khai trương. Trước cửa cửa hàng thua chiên gõ trống, đứng đấy hai hàng sẩn xám xệ ta đến bắt đuổi đại mỹ nữ, dùng thanh âm ngọt ngào cùng dung mạo hấp dẫn lấy người qua đường. Người qua đường đột nhịp tại cái này ngừng chân nghị luận ầm ĩ. Cái gì gọi là 10 linh túi cửa hàng? Liên lai trong cửa hàng tất cả mọi thứ mỗi kiện chỉ cần 10 linh thúy. 10 linh thúy có thể mua cái gì? Đơn giản là một chút đồ vô dụng thôi, thương gia xáo lộ. Không không không, 10 linh thúy có thể mua được thương phẩm như sau: làm mưa phủ, trừ hại phủ, diệt trùng linh dược, thuốc tăng lực, mây trắng mật gấu hoàn các loại sinh hoạt vật cần có. Nhìn đến đây không ít người nháy mắt hai mắt hừng hực. Những vật này bình thường chỉ có nội thành mới có bán, hơn nữa nơi nơi cần nửa cái linh thạch mới có thể mua xuống, bây giờ toàn diện chỉ cần 10 linh thúy. Cái này cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào? Rõ ràng đây là mua được tức là kiếm được. Dù cho chính mình không cần, qua tay ban cho người khác cũng có thể kiếm về. Thời cơ không sai biệt lắm, Trần Quân vậy mới chậm chậm nhiệt thân, tiếp đó khiến giai nhân lui lại lùa đỏ, một khối 10 linh tuy cửa hàng tấm biển màu vàng hiện lên. Chấn cửa cửa hàng mở rộng, Trần Quân vừa mới đi vào sau quầy cũng không biết hai chiếc phóng ra cấp thứ nhất, ngay sau đó cửa hàng của hắn liền bị biển người bao phủ lại. Ta muốn ba chương làm mưa phủ. Tốt tốt tốt, đừng nóng độ, từ từ đi. Đinh Đông, linh thạch 3. Ta muốn một mai thuốc tăng lực, gần nhất gánh bao cát có chút quá mệt mỏi. Đinh Đông, linh thạch 1. Tới một mai bổ tinh hoàn, gần nhất thái hư. Đinh Đông, linh thạch 1. Từ khai trương đến đóng cửa, không đến cho tới trưa, trong cửa hàng liền bị càn quét không còn, cứ như vậy, y nguyên không ít người sổng tới nhìn thấy trống rỗng, mất hứng mà đi, lúc gần đi đợi còn ồn ào lấy ngày mai phải sớm đi tới. Trần Quân vốn cho rằng hôm nay sẽ bận đến rất muộn, không nghĩ tới rất nhanh liền kết thúc. Ngược lại sáu cái Trần Quân thuê tới tính tiền mỹ nữ, nhọn nhịp mệt mồ hôi tràn trề, Trần Quân mỗi người kết toán một cái linh thạch tiền công liền đuổi các nàng đi. Đóng cửa, kiếm tiền. Trong nhẫn chữ vật hôm nay bỗng dưng nhiều 360 cái linh thạch, trừ bỏ tiền nhân công, thành phẩm cũng có thể huyết trảm hơn 200 linh thạch. Từ đó phía sau mỗi ngày Trần Quân mỗi ngày bận rộn tại mở tiệm tu luyện cùng đi tới đi lui tại nội ngoại lương thành. Thời gian qua đến cực kỳ phong phú. Hắn mở linh tú cửa hàng sinh ý bốc lửa rối tinh rối mù. Hắn cái gì để bán? Phù, đan, thuốc, khí, hoặc là rau quả trái cây thịt, nếu không phải là thánh hiền điện tịch võ lâm bí tịch tu tiên công pháp. Những hàng này đều có một cái cùng đặc thù, đó chính là tiện nghi, nơi nơi giá trị 30 năm 10 linh tú đồ vật, Trần Quân chỉ bán 10 linh tú. Bởi vậy cửa hàng của hắn không ngạc nhiên chút nào sinh ý bốc lửa. Cuối cùng loại này hoàn toàn là một bộ làm việc thiện phương thức kinh doanh, mua được liền là kiếm được. Mỗi lần Trần Quân mở tiệm, nhiều nhất 2 canh giờ liền sẽ tiêu thụ trống không. Đến mức nửa tháng sau sáng sớm mở cửa lúc đều xếp thành hàng dài. Ngay từ đầu xung quanh cửa hàng cho rằng Trần Quân náo nước vào, loại này lô vốn phương thức kinh doanh, nhất định kinh doanh không được quá lâu. Nhưng mà ai biết Trần Quân sinh ý cửa hàng bộ phát bốc lửa, thậm chí tại bên cạnh mở ra chi nhánh. Cái này khiến vô số cửa hàng lão bản đầu tóc đều cao hết, cũng nghĩ không thông đây rốt cuộc thế nào chuyện quan trọng. Không đến 4 tháng, Trần Quân đã trở thành khu ngoại thành có tiếng đại thiện nhân. Trong lúc này hắn cũng phát hiện nhạn qua nhỏ lông tính hạn chế. Đó chính là kinh doanh trong lúc đó hắn nhất định cần tại trận. Bằng không không tính Bởi vì cái quy củ này, để Trần Quân tạm thời chỉ có thể mở một cửa tiệm, chỉ có thể thông qua nhiều hơn hàng hóa phương thức tăng cao thu nhập. Theo lấy cửa hàng Sinh ý Bốc lửa, dẫn tới không ít ngủ quá người, một lần cũng cho Trần Quân mang đến một chút ảnh hưởng, nhưng không ngạc nhiên chút nào chính là, nhiều nhất không vượt qua 3 tháng, bọn hắn liền nhộn nhịp đóng cửa. Thằng đến đóng cửa bọn hắn đều không hiểu, Trần Quân vì sao có thể kinh doanh sinh động? Chẳng lẽ, hắn thật là tới làm việc tiện? Tây Lâm Uyển, Hồ Sen ánh trăng, gió mát nhẹ nhẹ, đầy bảng chân tu, phối hợp tiên nữ, cùng đều có phong tình giai nhân tương ngộ. Trần Quân mừng thầm cuộc sống như vậy cũng là thành thơ thành thơ. Cái một đũa 20 linh thạch một đũa bạc linh cá sạo, loại này linh ngư chất thịt mỡ mỡ, không đâm, dùng đủ loại trăm năm tiên dược liệu lựa nhỏ chậm nấu hai canh giờ mới có thể bưng lên. Một cái ba bụng, lập tức dẫn ra thể nội linh khí như triều cường phong trào. Mỗi một ngụm nuốt vào, thể nội linh lực đều sẽ tăng trưởng một phần. Bây giờ Trần Quân tại ăn uống bên trên tận khả năng ăn nhiều thiên địa linh vật, hảo phát sinh tu vi, mà bữa cơm này chi tiêu liền muốn 50 cái linh thạch. Nhớ năm đó Trần Quân một cái linh thạch qua một tháng. Bây giờ một bữa cơm liền muốn 50 cái linh thạch. Cái này tại trước kia đều không dám suy nghĩ nhiều. Nhưng dạng này thời gian đã trở thành Trần Quân truyện từ ngày, cuối cùng hắn hiện tại mỗi tháng vào sổ một vạn linh thạch tả hữu. Chương 30, cha chú thủ địch. Không cha không mẹ làm thế nào? Chương 30, cha chú thủ địch. Không cha không mẹ làm thế nào? Một đũa linh ngư, một ly tiên nhũ, lại trộn một cái thượng đẳng linh mễ cơm. Loại này linh mễ nấu chín thành cơm, không cần bất kỳ thức ăn xứng đôi, đều ăn say xưa. So phạmet, thương không biết gấp bao nhiêu lần. Không lâu, Trần Quân liền hài lòng quẳng xuống đũa. Ta no, các ngươi tự tự ăn. Phu quân đi thong thả. Bốn vị giai nhân nhộn nhịp đứng dậy cung tiễn. Thẳng đến Trần Quân bóng lưng hoàn toàn biến mất, Các nàng mới lẫn nhau khiêm nhượng ngồi xuống, mỗi người trong mắt chỉ có cái kia một chậu linh ngư, nhưng đối lại tại xung quanh cái gì phổ thông thức ăn bên trên đảo quanh. Nhất thời không người dám trước phía dưới cái này một đũa, nhưng linh ngư còn có rất nhiều lão gia không động đây. Từ lúc Lục Linh Tâm sau khi đến, các nàng bốn người quan hệ trong đó phát sinh biến hóa vi diệu. Phía trước, Lục Linh Tâm không có tới phía trước, mọi người đều là phàm nữ, ai cũng không so với ai khác cao quý. Nhưng lần này tới cái tu vi so lão gia còn cao linh căn tiên nữ, ngày bình thường cũng cực kỳ lạnh nhạt lạnh giá, vốn là theo lý thuyết là cái thứ nhất chính thể thẩm mệnh vị. Nhưng nàng mơ hồ cho rằng Lục Linh Tâm địa vị phía trên nàng những cái khác tỷ muội nhất trí cho rằng, lục linh tâm lợi hại hơn nữa, trung pin là lão gia tiểu thiếp, mà thờ mạnh nữ như thế nhưng chính thế, dưới gối một đôi nhi nữ, cũng là trọng tỷ muội nhiều nhất. Không nên e ngại nàng. Nhưng nói là nói như vậy, nhưng lão gia coi trọng như vậy nàng, cũng để cho mọi người nhất thời bắt trẻ không rõ, giữa các nàng cao thấp tôn ti đến cùng là như thế nào sắp xếp. Lục muội muội, cái này linh ngư lão gia đã không ăn, vẫn là ngươi ăn đi, đừng trả đạp đổ vật, 20 linh thạch một đầu đây, lại tăng thêm rất nhiều đắt đỏ tại dược liệu, vẹn vẹn cái này một chậu liền chọn vẹn giá trị 30 linh thạch, đầy đủ rất nhiều phổ thông nhân gia một năm chỗ. Trần Mạnh nụị chủ động làm Lục Linh Tâm kẹp một đũa. "Đa tạ tỷ tỷ, bọn tỷ muội một chỗ ăn." Lục Linh Tâm mặt giãn ra cười duyên khách khí nói. Nàng cũng biết phân cấp, ngày thường nhìn xem cao lệnh ý lời, trên thực tế đối đãi người khác nhưng xưa nay không dám trên cao nhìn xuống không coi ai ra gì. Nếu như Trần Quân dùng tới trước tới sau làm tiêu chuẩn, nàng tuy là có tu vi, có giá trị, nhưng địa vị cũng là thấp nhất. Nếu như là dựa theo tu vi tới xếp, nàng tự nhiên là địa vị cao nhất. Đáng tiếc lão già chưa bao giờ ở phương diện này biểu lộ rõ ràng thái độ. Giữa đến giữa các nàng thường xuyên một đoàn khách khí, lẫn nhau khiếm lượng, nhìn như hòa thuận, thực ra là bởi vì không làm rõ được mỗi người tại lao ra trong lòng phân lượng nhẹ. Tuy là không rõ ràng ai địa vị cao nhất, nhưng địa vị thấp nhất không gì bằng từ tiểu phương. Tỷ muội ở giữa cũng thường xuyên cầm nàng nói đùa, hoặc là để nàng chân chạy, nhiều nhất cũng liền như vậy, cũng không có quá nhiều bắt nạt nàng, cuối cùng ai cũng không dám bất chấp nguy hiểm, vạn nhất nghịch lao ra long lần, bị đuổi đi ra, muốn khóc cũng không kịp. Cái này trên phủ thời gian quả thực liền là giống như thần tiên thời gian, các nàng những cái này phàm nữ, nằm mơ đều không nghĩ qua các nàng có thể trải qua loại cuộc sống này. Cả ngay đều vàng đèo bạc ăn ngon uống sướng, ai cũng luyến tiếc loại cổ súng này. Trải qua Lục Linh Tâm nói như vậy, mọi người cũng nhộn nhịp không còn câu nệ, cẹp lấy linh ngư ăn lên, quả nhiên bất phàm, mỗi một ngụm đều cảm giác đệ thể nội tràn ngập lực lượng cảm giác, như là vừa mới tỉnh ngủ một giấc say, chỉ cảm thấy thai rõ ràng mắt sáng, đầu óc rõ ràng. Lục Linh Tâm nhìn xem tụi hồ tại trong tỉ muội có phần bị coi trọng, nhưng nàng tự mình biết gần nhất chính mình cũng có chút ưu sầu. Gần nhất nàng tu vi chậm chạp không có đột phá luyện khí tầng 9, mà Trần Quân lập tức lấy muốn phá luyện khí tầng 7. Loan Vương quyết yêu cầu nàng muốn cao Trần Quân ba cái tiểu cảnh giới là tốt nhất. Tốt nhất đừng vượt qua năm cái cảnh giới. Nếu như mình chậm chạp vô pháp bứt phá, bị Trần Quân đuổi kịp, e rằng tại Trần Quân trong mắt chẳng mấy chốc sẽ mất đi giá trị, tiếp đó đuổi ra trấn phủ. Nửa năm trước, Lục Linh Tâm chỉ coi là tùy tiện tìm người nhà che giấu mình, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng bắt đầu kinh ngạc tại Trần Quân tài lực hùng hậu. Mỗi tháng chi tiêu liền 5-6000 linh thạch, hắn dĩ nhiên chọn vẹn gánh nặng lên, hơn nữa không có áp lực chút nào bộ dáng. Cái này e rằng chút cơ tu sĩ cũng không có loại này vô liếng. Nàng mấy lần muốn trong bóng tối tìm hiểu Trần Quân bí mật, đều không công mà lui, nàng nhìn thấy chỉ là Trần Quân mỗi ngày đi ngoài thành mở ra một nhà bồi thường tiền cửa hàng. Tiếp đó trở về tu luyện, thường thường đi linh đan cấp vào một chút năng lượng. Cuộc sống của hắn trước sau như một, cũng không có gì không giống nhau. Nhưng hắn linh thạch từ đâu mà tới? Liên hắn mỗi ngày ăn đan dược, đều là trung phẩm vận linh đan. Nang lần đầu tiên phát hiện tin tức này thời điểm, người như là bị sét đánh đồng dạng, sững sờ tại chỗ nửa ngày không lấy lại tinh thần. Đây rốt cuộc của người nào? Dĩ nhiên cầm trúc cơ tu sĩ phục dụng đan dược, đến để cao luyện khí tu vi, chẳng trách tiến cảnh tu vi nhanh như vậy. Đây cũng quá xa xỉ a. Thậm chí gần nhất Trần Quân cũng phát hiện nàng tiến cảnh chậm chạp, thỉnh thoảng cũng cho nàng một chút tụ linh đan cùng chút ý tuần linh đan. Bởi vậy nàng hiện tại phát hiện, Trần Quân là một cái bị nghiêm trọng đánh giá thấp tiềm lực. Phía trước nàng kỳ thực còn có chút không quan trọng cảm giác, hiện tại nàng là mọi chuyện cẩn thận, mọi chuyện dùng Trần Quân làm chủ khảo lo, không dám chọc giận mẩy may. Sợ bị Trần Quân cho đuổi đi ra. Cang La sợ, Cang La sầu lo tiến độ tu luyện, Lục Linh tâm chỉ hi vọng chính mình có thể nhanh lên một chút đột phá luyện khí tầng 9, dạng này nàng tại lao ra trong mắt trong thời gian ngắn vẫn là có giá trị. Đa Tạ Phú Quân, tiếp thân đã đột phá luyện khí tầng 9. Ân, kể từ hôm nay 13 ngày ta sẽ cho ngươi một hạt thuần linh đan, giúp ngươi tiến hơn một bước. Lục Linh Tâm nghe vậy mặt mũi tràn đầy vui mừng khó nén, thật sâu tối đầu cảm tạ. "Đa Tạ phu quân, ngươi xuống dưới a." "Đúng." Theo lấy Lục Linh Tâm rời đi, Trần Quân đóng chặt đôi mắt, ba cái dòng tại não hải hiện lên. 1. Dòng tên: Gia Nhân 3000. Dòng màu sắc: Màu lam. Dòng miêu tả: Ngươi mỗi nhiều một cái đạo lữ, tốc độ tu luyện tăng lên 1%, nhiều nhất 3000 đạo lữ, nhiều nhất tăng lên tốc độ tu luyện 300%. 2. Dòng tên: Sắc Tức Thị Không. Dòng màu sắc: Màu trắng. Dòng miêu tả: Trước mặt ngươi đối nhan sắc dục hoặc lúc, đem thu được dài đến 3 phút không minh trạng thái. Cái kia dưới trạng thái người sẽ không bị dụ hoặc, thời gian hồi một canh giờ. 3. Dòng tên: Cha chú thủ địch. Dòng mô sắc: Màu lam. Dòng miêu tả: Làm ngươi bị thương tổn lúc, 70% thương tổn đem chuyển rời đến ngươi cha chú trên mình, như không cha chú, ngươi đem một mình tiếp nhận cái kia thương tổn, lại cái kia thương tổn sẽ gia tăng tới 200%. Nhìn xem cái này ba cái dòng, Trần Quân khẽ mắt giật giật, lần này dòng đều không tốt lắm, hữu dụng nhất cũng liền là cái thứ nhất. Gia nhân 3000 cái dòng này nếu như một lần trước, hắn lựa chọn xong tu loại dòng, vậy cái này dòng cũng sẽ có to lớn tăng lên, nhưng cũng tiếp bởi vì hắn lần trước không có lựa chọn xong tu dòng, lần này chọn cũng sẽ phi thường ngân gà. huống chi sẽ không thực sự có người có thể cấy 3000 cái lao bà a. Đừng nói 3000 cái, 30 đều quá sức uống một bầu. Còn 3000, tăng lên hiệu quả không lớn, bởi vậy buông tha. Cha chú thủ địch hắn nhìn tới, hắn chọn vẹn không dùng đến, bởi vì hắn không có phụ thân. Cái kia tựa hồ chỉ có thể lựa chọn dòng hai sắp tức thị không dòng này nhìn như vô dụng, nhưng lại giống lại một chút tương tự với cái gì hợp hoàn tông các loại mỹ thuật dụ hoặc lúc sẽ có kỳ hiệu. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là sẽ có người sắp dụ hắn, nhưng cảm giác trong thời gian ngắn dường như không có người. Trải qua liên tục suy nghĩ, Trần Quân quyết định lo liệu chính mình bảo mệnh ưu tiên nguyên tắc. Lựa chọn số 2 dòng sắt tức thị không cuối cùng tốt dòng còn nhiều, nhưng mạng chỉ có một. Chương 31, thử nghiệm luyện đan vạn nhất có thiên phú đầy, chương 31, thử nghiệm luyện đan vạn nhất có thiên phú đầy. Bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Luyện khí tầng 7, cách tầng dưới tiến độ 0% dùng trước mắt tiến độ tu luyện, 6 tháng sau đem đột phá tầng tiếp theo. Thời nguyên: 3187. Dòng: Phượng Sô Lẫn Tử, màu: dấu bệnh sợ thầy, trắng, Thiên Quế Ngươi, trắng, phản ứng giáp, trắng, thanh nhân bộ, lam. Nhạn qua ai nhổ lông, lang, sắp tức thị không, trắng. Kỹ năng, phụ sư, 301000, chưa nhập môn. Công pháp, kim hồ thổ nạp quyết loan pháp quyết, tiểu thành. Nhìn thấy bảng, Trần Quân nụ cười tại tốt nhất choáng nhím ra. Luyện khí tầng 7. Ta Ngũ Linh căn tứ chất luyện khí tầng 7, e rằng không có người có thể nghĩ đến, ta Trần Quân có thể đi cho tới hôm nay một bước này a. Trần Quân hít một hơi thật sâu, cảm khái trong đó không dễ. Luyện khí tầng 7 đến luyện khí tầng 8, hắn chỉ cần 6 tháng, loại này tốc độ tu luyện đã có thể so Tam Linh căn tu sĩ. Đương nhiên, cái này sau lưng đại giới là Mỗi tháng đến gần 6000 linh thạch to lớn chi tiêu. Loại trừ 3000 linh thạch là dùng tới mua bản linh đan, còn có 2000 dùng cho an bộ cùng một phần nhỏ chi tiêu để duy trì lục linh tâm tu luyện. An bộ cũng liền là an tu. Mọi người đều biết tu luyện chia làm hai loại, một loại là linh tu, một loại liền là an tu. Trong trời đất rất nhiều linh vật, ăn có thể gia tăng tu vi. Nhưng bởi vì hấp thu năng suất thấp kém, bởi vậy thật sớm bị vứt bỏ, trừ phi là một chút đích truyền thiên diêu, mới sẽ xa xỉ như vậy, áp dụng linh tu an tu đồng tu phương thức gia tăng tu vi. Mà Trần Quân mặc dù không phải cái gì đơn linh căn song linh căn tiên điều, thế nhưng muốn tại cố gắng tiến lên một bước, bước lên chúc cơ chi đạo, tìm một chút trưởng sinh khả năng. Cứ việc hy vọng xa vời, hắn cũng muốn tận toàn lực truy đuổi một chút hy vọng. Hiện tại Trần Quân hai cái cửa hàng mỗi tháng kiếm lợi linh thạch tại một vạn tả hữu, chọn vẹn có thể bao trùm tu luyện cần thiết, thậm chí còn có không ít dư dụn. Con số này nếu để cho một vị nào đó chúc cơ tu sĩ biết, phòng trường sẽ trong đêm đêm hắn chém chết. Trần Quân sớm đã trong bất tri bất giác trở thành một cái điệu thấp phù hảo. Hiện tại Trần Quân phẩm là có thể tăng lên tốc độ tu luyện thủ đoạn, đều dùng năng lực chính mình trong phạm vi tốt nhất. Đan dược căn chính là trung phẩm ngần linh đan, về phần thượng phẩm ngần linh đan, thực tế mua không đến, chỉ có thỉnh thoảng tại phòng đấu giá sẽ truyền ra một lượng hạt. Linh khí, hắn dùng chính là nhị giai trung phẩm linh mạch, mặc dù không sánh được những cái kia tam giai tứ giai linh mạch, nhưng đối với người bình thường mà nói đã là đỉnh phối. An bổ, cũng là bữa bữa hiếm có linh ngư linh độc tiên nhượng giá chỉ, cũng không có quá cao chỗ tăng lên, cho dù có, tăng lên hiệu quả cũng không lớn. Song tu công pháp, huyền giai trung phẩm đã là hắn có thể sử dụng tìm được tốt nhất. Còn có thể tăng lên tốc độ tu luyện địa phương, chỉ có 3 chỗ. Thứ nhất, liền là dòng. Thứ hai, Liên làm một chút có thể tăng lên tốc độ tu luyện pháp khí linh bảo, Trần Quân gần nhất đã tại lưu ý. Thứ ba thì là song tu đạo lư. Nếu như Lục Linh Tâm có thể bước vào trúc cơ cảnh giới, vậy đối với hắn tốc độ tu luyện tăng lên là cực lớn. Loan Vương quyết nâng lên đến qua, song tu chi đạo, tốt nhất song tu đạo lư liền là đã tại trên tu vi có 3 cái tiểu cảnh giới chênh lệch đồng thời kém một cái đại cảnh giới. Loại này đạo lư có thể đem song tu tu luyện nhanh đặc điểm phát huy đến cực hạn. Nhưng, mấu chốt của vấn đề ở chỗ, trúc cơ đan, rất đắt. Nhân đạo trúc cơ đan 4 vạn linh thạch một mai. Địa đạo trúc cơ đan 8 vạn linh thạch một mai. Thiên đạo chúc cơ đan phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, hiện có thiên đạo chúc cơ đan đều đến từ thiên đạo bí cảnh. Nếu là lúc trước, bốn vạn linh thạch một mai chúc cơ đan, Trần Quân Nghị cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ tích lũy một tích lũy còn thật không phải việc khó. Chân chính khó khăn chỗ ở chỗ, Lục Linh Tâm nếu là chúc cơ thành công, sẽ còn cam tâm làm hắn tứ phòng ư? Có thể hay không quay đầu đem hắn chặn? Nhân tâm phức bộ. Cứ việc nàng ngày bình thường biểu hiện cũng kín cẩn thận, một bộ nhu thuận ôn lương dáng dấp, nhưng ai biết có mấy phần thật, mấy phần giả. Nếu là tùy tiện đem nó đưa đến chúc cơ cảnh giới, e rằng nàng sẽ trở mặt không nhận người. Không được quyết không thể đưa nàng chúc cơ đan. Dù cho ta tu luyện chậm một chút, cũng không thể mạo hiểm như vậy. Nhân tâm khó lường a." Trần Quân hít một hơi thật sâu, ánh mắt lấp loé không yên, nhưng nếu là không cho nàng chúc cơ, vậy nàng giá trị rất nhanh liền hao hết. Muốn lại tìm một cái thích hợp song tu đạo lữ nhưng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Còn lại là một cái chúc cơ đạo lữ. Nếu là nàng chúc cơ thành công, cũng có thể trở thành một chương bảo mệnh át chủ bài. Trần Quân đứng dậy chắp tay sau lưng ngồi hồi bất định, nhất thời khó mà quyết định chủ kiến, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, ngược lại dù cho là Tam Linh căn, chúc cơ tầng 9 đến viên mãn, cũng cần thời gian 2 năm không thôi. So sánh với việc này sự tỉnh, ta 32 tuổi liền có thể luyện khí tầng 8, thời gian 2 năm luyện khí tầng 9, đại khái chừng 35 tuổi, liền có thể thử nghiệm trúc cơ. Ta nếu vô pháp thành công trúc cơ, lục linh tâm tu vi tùy thời ở giữa tăng trưởng, ta còn có thể trấn ở nàng ư. Đến lúc đó, e rằng liền ta đều muốn nhìn sắc mặt nàng hành sự. Ngoại hổ gây họa, tuyệt không thể để nó trúc cơ. Trần Quân trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nghĩ thông suốt những cái này khớp nối phía sau, Trần Quân từ một bên trên bản đá cầm lấy một bản đan đạo tinh giải. Lần trước ông lão đầu cho hắn luyện đan nhập môn tư tịch, trải qua mấy tháng là xem, hắn đã có thể thuộc nằm lòng. Hôm nay vừa vận thử một chút. Vừa vận hắn chỗ này, nhà vừa đúng có một gian phòng luyện đan. Phòng luyện đan. Trần Quân đẩy cửa vào, trong phòng phủ lên tích lựa hắc kim và đá, nhà trên vách tường không chỉ phủ lên tích hỏa chuyên, còn dán vào cấm lửa trận văn. Cuối cùng hàng năm đều có rất nhiều luyện đan sư, vì luyện lúc khống chế không tốt hỏa hầu đem nhà điểm, nhiều vô số kể. Loại này tích hỏa chuyên đắt đỏ vô cùng, lại tăng thêm cấm hỏa trận pháp, e rằng tòa này nhà mỗi tháng 150 linh hạt, tối thiểu có 100 là dùng tại phòng luyện đan bên trên. Gian phòng không lớn, chỉ có hơn 30 bình, cuối cùng nếu là lớn chút nữa, tiền thuê nhà khả năng sẽ còn mắc hơn gấp đôi. Trong gian phòng còn có một chỗ tủ thuốc, bất quá cũng là từ đá mài rỗ mà thành, trong phòng cơ bản không có chất gỗ tài liệu. Ngược lại có một chỗ bổ đoàn, vẫn là dùng thiên tằm băng tơ biên chế mà thành, có thể giúp người ngưng thần thủ ý, tại luyện đan lúc tập trung lực chú ý. Chính giữa một cái to lớn trụ tròn hố lửa, xung quanh có bốn đạo mở miệng làm ra phun ra chi tư thạch quốc. Trần Quân quanh chân ngồi xuống, tiện tay đánh ra một đạo lửa quyết, bên trong một cái thạch quốc liền phun ra một đạo lớn bằng ngón cái địa hỏa, theo lấy hắn hơi hơi điều chỉnh pháp lực, địa hỏa cũng theo đó biến đến kích thước không đồng nhất. Theo lấy Trần Quân chọn vẹn nắm giữ hỏa diễm lớn nhỏ, Đồng thời có thể đồng thời khống chế bốn tôn Thái quắc, vậy mới yên tâm đem đan lô từ trong túi trữ vật gọi ra, bố trí tại trụ tròn vùng trời hố lửa. Cất một hạ phẩm xích tinh lưu đồng, ném vường thị bên trên cũng có thể bán cái 3 năm trăm linh thạch, từ xích tinh đồng chế tạo, nội bộ có 28 đạo hộ đan bảo cẩm, toàn thân màu đỏ thẫm, có lẽ dùng thời gian dài, tình trạng cùng hỏa diễm tiếp xúc khá nhiều địa phương, đã có chút biến thành màu đen. Phá là phá điểm, tối thiểu có thể sử dụng. Ta nếu là có thể luyện đan, sau này chọn dòng thời điểm nhưng lưu một chút luyện đan tương quan dòng. Trần Quân biết rõ đan dược bảo lợi, tỉ như một quả chúng phẩm luận linh đan. Thực tế thành phẩm không đủ 20 linh thạch, lại bán 100. Trong đó 70 linh thạch đều là luyện đan sư hoặc là sao lưng luyện đan sư sẽ cầm lấy đi, cửa hàng chỉ kiếm lời 10 cái linh thạch. Nếu như mình có thể luyện chế, đem tránh khỏi đại lượng linh thạch. Chương 32, thiên đạo bí cảnh sắp mở ra, chương 32, thiên đạo bí cảnh sắp mở ra. Bước đầu tiên, rửa sạch đan lô. Lần đầu tiên luyện chế đan dược, tuy nói trong đầu đã tập luyện vô số lần, nhưng vừa bắt đầu vẫn là luôn cuống tay chân, đánh ra một đạo luyện khí kỳ cơ sở nhập môn pháp quyết thủy long quyết. Một đạo lớn bằng cánh tay cột nước như một đạo thủy long tại trong đan lô rửa sạch một phen biến thành một đầu ô trọc hắc lang bay ra đàn lô, liền trực tiếp tiến vào cống thoát nước. Nội bộ lập tức rửa sạch sạch sẽ vô cùng. Đàn lô phần ngoài cũng rửa sạch rửa sạch, rửa đi không ít đen sẫm, nhưng cổ xưa vẫn là rửa không sạch. Cũng không quan trọng, Trần Quân chủ yếu là nhìn một chút chính mình phải chăng có phương diện này thiên phú. Nếu có, liền hay cái tốt hơn đàn lô. Cái này chỉ là luyện tập tôi. Bộ thứ hai, ấm áp đàn lô. Trần Quân đánh ra bốn đạo lửa quyết, bốn tôn thạch cốc há mồm phun ra từng đạo lớn bằng ngón cái ngọn lửa. Trong phòng rời khỏi nhiệt độ lên cao đến tiên độ. Theo lấy đàn lô bị ấm áp phía sau, Trần Quân đem lần này luyện chế đan dược dược liệu từng cái lấy ra, hắn muốn luyện chế bình thường nhất thủy liệu đan. Chủ yếu dư hiệu, giải độc hồi phục chữa thương. Loại đan dược này một mai cũng liền bán 3 khối linh thạch tả hữu, nếu là quen tay chế tạo, đại lượng phía dưới, giá cả có thể đánh tới 30 linh túy tả hữu. Loại đan dược này ở ngoài thành rất có thị trường. Nếu như mình có thể luyện chế ra đó loại đan dược này, chọn vẹn có thể chính mình luyện chế tiếp đó cầm lấy đi bán. Đan này hoạch tâm là sinh đẹp chi, một gốc sinh trưởng ở dưới nước chỗ sâu, vô cùng thượng thấy thủy thuộc tính linh chi, 10 năm thời hạn liền đầy đủ. Sinh đẹp chi 3 tiền, kim quế 1 tiền. Chi Lan vấn lượng tiền, cần tùy dịch nửa tiền. Trần Quân một bên kiểm điểm điểm luyện đan chỗ cần tài liệu, một bên đánh ra từng đạo linh quang, dược liệu dựa theo trình tự lần lượt tiến vào trong lò đan. Tiếp đó bước thứ 3, dược tính dung hợp. Oèn, đan che nặng nề rơi xuống, phát ra tiếng hai thanh minh. Trong phòng luyện đan nhiệt độ cũng bỗng nhiên tăng lên gấp mấy lần, đan lô màu đỏ, hiện ra một loại cảnh sắc hồng nóng hổi, liền đan lô tựa hồ cũng bị nướng hơi hơi biến đến dạng. Trần Quân không nghĩ tới lò luyện đan này như vậy rất rươi, dĩ nhiên liền chỉ là mấy ngàn độ đều không chịu nổi chỉ là hơi vượt phân thần, thạch cốc ngọn lửa phun ra nuốt vào cũng có chút khống chế bất ổn, trong đan lô một phần đan dịch nháy mắt trở thành một đống phế thải. Trần Quân cấp bách tập trung ý chí, không còn dám trì trệ. Nửa canh giờ phía sau, Trần Quân đầu đầy mồ hôi mở mắt ra, khóe môi nhếch lên một vòng không ngoại dự liệu cười khổ, đánh ra một đạo pháp quyết, nắp lọ bay ra đồng thời, một mai hình tròn, phần ngoài có vô số hố nhỏ hoa tương tự với mặt trăng mặt ngoài đan dự hiện lên ở Trần Quân lòng bàn tay. Nước, thủy liệu đan thành. Liên la đáng tiếc, xác suất thành công có chút thấp, chỉ có không đến một thành. Phẩm chất cũng tương đối thấp kém. Xem ra chính mình cũng không luyện đan tiên phú. Trần Quân âm thầm lắc đầu, trong tay bóp lấy viên đan dược này, trước đi bên ngoài hóng mát hóng mát. Nếu như không phải mới vừa phân thân, tối thiểu là có thể luyện chế thành công 2 cái. Nhưng mà bình thường tới nói, luyện chế 4 cái xem như hợp cách, luyện chế 6 cái xem như rất có thiên phú, luyện chế 8 cái, đó là đan thánh truyền thế. Trần Quân cho rằng chính mình khả năng lần đầu tiên phân chương, nhiều tới mấy lần nói không chắc xác suất thành công liền lên đi. Nhưng kết quả lại thử mấy ngày, liền có một lần vận khí ra thân một lần thành công 4 cái, thời gian khác đều là một lọ chỉ thành 2 cái đến 3 cái. Bình quân luyện đan xác suất thành công chỉ có 20%, đây là cấp 1 đan dược. Vì xác suất thành công quá thấp, Trần Quân không thể không tạm thời buông tha luyện đan ý nghĩ. Liên tiếp mấy ngày đều không mở tiệm, Trần Quân chuẩn bị vẫn là thành thành thật thật kiếm lấy linh thạch, chờ ngày nào theo đến phương diện luyện đan rủng tốt, suy nghĩ thêm luyện đan nhất đạo. Trước đó hắn là tuyệt sẽ không tiếp tục mở gia đan lô. Ngoài thành, 10 linh tú cửa hàng. Hôm nay đã ban công, mời tùy ý lại đến, thực tế xin lỗi. Trần Quân ôm quyền nãy nãy cười một tiếng, đưa điu cục khe khẽ tay không mà về khách nhân, cấp bách đóng cửa phòng, mở ra túi trữ vật xem xét linh thạch 600. Trục thành phẩm cũng có 500 linh thạch lợi nhuận. Bởi vì ngừng mấy ngày, cho nên hôm nay mới khai trương sinh ý dị thường bức lửa, khách nhân nhiều hơn nữa, kỳ thực phía trước mỗi ngày bán ra số lượng nhiều khái cũng liền 400 cái thương phẩm tả hữu. Đây là những cái kia quý hiếm phù đan dược, nếu như là những vật khác, nơi nơi mức tiêu thụ chỉ có 2-300. Tóm lại hiện tại Trần Quân mỗi tháng lợi nhuận liền là một vạn suất đầu bộ dáng. Cái thu nhập này phòng Trừng liền rất nhiều kim đan lão tổ nhìn đều đỏ mặt. Trần Quân đóng cửa tiệm, buổi chiều hắn một loại về nhà tu luyện, buổi tối tại trong nhà ăn cơm, mỗi ngày sinh hoạt như vậy. Dưới cửa thành, vào thành người xếp thành hàng dài chỉ cần quét mắt một vòng đội ngũ đại khái liền biết ai là phàm nhân, ai là tu sĩ. Các tu sĩ không nói mỗi cái sắc mặt đỏ hồng có lộng lây, tối thiểu là thân thể cân xứng gương mặt xuống mãn, âm thanh vang dội, tư thế tương đối bưng lỏng. Phàm nhân thì càng lộ vẻ cực kỳ trương công nhiên, sợ đầu sợ đuôi. Thủ vệ ngay tại nghiêm khắc sàng lọc đội ngũ người đi đường, thỉnh thoảng có một hai cái muốn lẫn vào thành phàm nhân sẽ bị đẩy ra ngoài trước mọi người đánh một phen, tiếp đó đuổi đi ra. Nay cũng không có lý giải, hạch tâm nội thành tiên nhân lão gia tiền khẳng định sẽ tốt hơn kiếm lợi một chút, hơi bán chút khí lực, kiếm lợi mấy cái linh thạch quay đầu trở về nông thôn đều có thể cưới mấy phòng láo bà, mua rất nhiều ruộng đồng. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều phàm nhân nằm mộng cũng muốn lẫn vào trong thành. Nhưng muốn vào trong thành, chỉ có làm nội thành tiên nhân phục vụ, nhưng dạng này cơ hội quá ít, hơn nữa chủ yếu một cái la bói một cái hố. Cũng không phải mỗi cái tu sĩ đều thuê đến đến phàm nhân. Phải là có chút tài sản tiên nhân lão gia tỷ như Trần Quân loại này. Đối phàm nhân mà nói, nếu là gặp gỡ một cái hảo chủ nhà, đây chính là giao nộp trời may mắn, đầy đủ ăn xong mấy đời phúc phận. Trần Quân suy nghĩ một chút, thật sự là hắn cần thuê mấy cái hầu hạ một nhà già trẻ gần nhất thẩm mạnh nhuệ các nàng mang hải tử mang tiết sắc, phía trước là nhà quá nhỏ, không địa phương. Hiện tại nhà lớn, đại khái có thể nhiều thêm một chút phàm nhân đi. Trần Quân quyết định ngày mai liền nhờ người hỗ trợ thuê 4-5 cái nha hoàn vũ em các loại. Vừa nghĩ, một bên đi tới đặc biệt tiên nhân thông đạo xếp hàng, nơi này đội ngũ chỉ có hơn 100 người, mà bên cạnh phàm nhân đội ngũ trọn vẹn có mấy ngàn người, một chút nhìn không tới cuối cùng. Tiên nhân đội ngũ đều quần áo vừa vặn, ăn nói có độ. Phàm nhân bên kia đều quần áo bù xịn, sợ đầu sợ đuôi. Phụ trách kiểm tra đo lường tiên nhân đội ngũ đều là luyện khí cấp bậc thủ lĩnh, nói chuyện đều tương đối ôn hòa khách khí. Mà một bên khác thì là chữ cốt mới bắt đầu, chữ cốt phần cuối, trừng mắt miệng méo mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chậc chậc. Tiên phàm trên lệch quá xa. Chân quân phải cảm tạ lão cha, như không phải lão cha, cho hắn sinh linh căn, dù cho là phế vật ngũ linh căn, cũng để cho hắn thoát ly phàm nhân thân phận, tại tu tiên thế giới có tư cách nhiêu một phần tiền đồ. Không phải liền cùng phàm nhân đồng dạng, cả đời ở trong bùn đất lăn bò, mặc ngươi có bản lanh thông thiên, không bay ra khỏi cái nải vạn trượng hòng trần. Chân quân tuy nói đã cùng thủ vệ dùng linh thạch thân quen, chào hỏi liền có thể nhanh chóng thông qua không cần xếp hàng. Nhưng hắn bởi vì cả ngày không ra khỏi cửa Cho nên có đôi khi cố tình tại trong đội ngũ nghe chúng nhân nói chuyện thu thập một chút tin báo. Có nghe nói không, Hàng Long Sơn xuất hiện một gốc vạn năm linh chi, dường như bị Kim đỉnh tông một cái trúc cơ tu sĩ lấy xuống, hiện tại khắp nơi đều tai nghe ngóng người này thân phận. Ngươi biết không, Kim đỉnh tông gần nhất hạ thấp tu đệ tử tiêu chuẩn, 15 tuổi trở xuống, luân khí tầng 3 liền có thể gia nhập. 15 tuổi trở xuống luân khí tầng 3. Ngươi quản cái này gọi giảm xuống tiêu chuẩn. Nghe nói không, 300 năm một lần thiên đạo bí cảnh sắp bắt đầu. Chương 33, a, son phấn tầm thường, chương 33, a, son phấn tầm thường. Thông quan thiên đạo bí cảnh đem đặt được thiên đạo chúc cơ đan. Trên thị trường tất cả thiên đạo chúc cơ đan đều tới từ thiên đạo bí cảnh. Nghe nói phục dụng thiên đạo chúc cơ đan có thể gia tăng tấn cấp thiên đạo chúc cơ xác suất, dù cho thất bại cũng sẽ không rơi xuống cảnh giới cũng hoặc hao tổn pháp nguyên, tóm lại lần này bí cảnh là vô số tông môn thế gia chủ tính hồi lâu, rất nhiều người liền đăng lần này đây. Thiên đạo bí cảnh, thiên đạo chúc cơ đan. Trần Quân trong lòng lập tức sinh động, hắn muốn biết thiên đạo chúc cơ đan có thể hay không để ngũ linh cần hắn, cũng bước vào chúc cơ cảnh giới. Nếu như có thể, cái kia thiên đạo bí cảnh hắn là tất đi không thể nghi ngờ a. Cuối cùng đây là hắn số lượng không nhiều đột phá trúc cơ khả năng. Thiên đạo trúc cơ là tất cả trúc cơ tu sĩ mộng tưởng. Đó cũng không phải là tu tiên một đạo, trúc cơ rất là trọng yếu, liền tựa như lầu cao và trượng, ngươi lầu cơ không được, tu càng cao càng dễ dàng sụp đổ. Liên lai đang tiếp, thiên đạo bí cảnh cạnh tranh quyết liệt, hàng năm chỉ là một cái tranh hạng, liền để vô số tông môn thế gia nội bộ gió tanh mưa máu, như ngươi ta như vậy tầng dưới chốt tu sĩ nhìn một chút náo nhiệt liền tốt. Ngay tại lúc này, Trần Quân ho khan hai tiếng, cười lấy lên trước đáp lời nói, khục khụ, ngượng ngùng mấy vị đạo huynh, ta có cái bằng hữu, hắn là ngũ hành tạp linh căn, ngươi nói Cái này thiên đạo trúc cơ đan, có thể giúp hắn đột phá trúc cơ quân hải." Trần Quân lời nói này nói xong, mọi người liền ầm vang cười to. Bên trong một cái nam tử trung niên nhướng mày, có chút cười lạnh liếc mắt nhìn về phía Trần Quân nói, "Ngũ Linh căn còn nuốt trúc cơ, muốn dám ăn đây, người bạn này sẽ không liền là các hạ a?" Mấy người khác cũng đột nhịp giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Trần Quân. Trần Quân hé miệng cười một tiếng, không nói nhiều, luyện khí tầng 7 khủng bố tu vi ầm vang quét sạch tới cái nho nhỏ chấn nhiếp. Quả nhiên khí tức vừa ra, mấy người kia lập tức thu lại vừa mới bộ kia khiêu khích diện mạo, bất điu chắp tay cung kính tri lễ. Nguyên lai like là luyện khí tầng 7 tiền bối a. Nhà ai ngũ linh căn có thể tu luyện tới luyện khí tầng 7, phòng trường các hạ là tam linh căn tán tu a. Khẳng định như vậy a, vừa mới có chút đắc tội, thứ tội. Trần Quân 30 tuổi luyện khí tầng 7, nói chung liền là tam linh căn tán tu thiên độ, nếu là ngũ linh căn, tối thiểu 50 tuổi mới có thể đến luyện khí tầng 7. Trần Quân cũng không để ý, nữ liệu thoải mái, chắp tay sau lưng kèm theo mấy phần cao nhân tiền bối khí tức, nhàn nhạt nói. Không sao, ta người này không nhỏ nhặt như vậy, ta chỉ là hiếu kỳ cái này thiên đạo trúc cơ đan, đến cùng có hay không có uy lực lớn như vậy thôi. Tiền bối, ngài khả năng không rõ ràng, ngũ linh căn tu sĩ Căn bản liền không có tiến vào bí cảnh tư cách, tự nhiên chưa nói tới phục dụng Thiên Đạo Trúc Cơ đan khả năng, coi như người này lưng tựa gia tộc tông môn, nhưng cái nào tông môn, cái nào thế gia sẽ cho Ngũ Linh Căn tu sĩ Thiên Đạo Trúc Cơ đan à, đây không phải là phong phú của trời đi. Đúng vậy a, đúng vậy à, tiền bối, cấp 1 Thiên Đạo bí cảnh 300 năm một lần, một lần chỉ xuất hiện một mai Thiên Đạo Trúc Cơ đan, loại này hiếm, có chỉ bảo, bất luận cái nào tông môn cũng sẽ không đem vật này đưa cho một cái không có gì tiềm lực Ngũ Linh Căn tu sĩ. Trần Quân ngưng lông mày, trầm tư nửa ngày, tâm tình có chút buồn bực, chẳng lẽ nói chính mình thật sự ngừng bước luyện khí viên mãn. Trúc Cơ vô vọng. Nhan vạn năm tới, thật sự không có người dùng Thiên đạo chúc cơ đan cho Ngũ Linh căn người dùng qua, ví dụ tương tự một cái đều không có. Những người kia nhọn nhịp lắc đầu, cũng không phải chọn vẹn không có, mà là bọn hắn không biết, bởi vì bọn hắn cũng chỉ là một chút tầng dưới chốt tán tu, làm sao biết như thế rất nhiều chuyện. Không chiếm được vừa ý trả lời, Trần Quân cảm thấy thất vọng. Phải biết hắn bây giờ cách chúc cơ chỉ còn dư lại hai cái cảnh giới, luyện khí tầng 8 cùng luyện khí tầng 9. Nếu như hai cái này cảnh giới đều không có ngẫu nhiên đến có thể giúp hắn đột phá chúc cơ giòng, hắn đời này e rằng muốn dừng bước tại cái này. Tiến bước cũng đừng làm ngài vị bằng hữu này thất vọng. Thiên đạo trúc cơ đan tất nhiên không thể để cho hắn đột phá trúc cơ, nhưng ưu điểm ở chỗ, dù cho đột phá thất bại, cũng sẽ không rơi xuống cảnh giới, chỉ sẽ tổn thất một chút tu vi, không cần mấy tháng liền có thể lần nữa trùng kích trúc cơ cảnh. Đúng đúng đúng, đây là thiên đạo trúc cơ đan một ưu điểm lớn. Đúng vậy a. Nhưng Trần Quân cũng không cứ thế từ bỏ thiên đạo bí cảnh, dù sao cũng là một con đường, vạn nhất có thể thử hiện đây. Thiên đạo trúc cơ đan nhưng khác biệt tại một loại trúc cơ đan, nói không chắc có nghịch chuyển cản khôn thân hiệu. Cái kia cái gọi tiến vào thiên đạo bí cảnh danh ngạch như thế nào thu hoạch? Tiền bối nhìn tới thật là tập trung tinh thần bế quan tu luyện, đối trên đời rất nhiều chuyện đều biết rất ít, việc này cũng là không phải cái gì tuyệt mật, người người đều biết, muốn tiến vào Thiên Đạo Bí cảnh cần Thiên Đạo hiến, mà cấp 1 Thiên Đạo hiến mỗi đại tông môn còn nhiều, ngũ đại tiên tông mỗi cái tông môn phân 100 cái danh ngạch. Kim đỉnh tông hàng năm sẽ chính mình lưu 50 cái danh ngạch, còn lại 50 cái danh ngạch phân phát cho danh nghĩa ngũ đại tiên tộc, cũng liền là mỗi cái tiên tộc 10 cái danh ngạch. Trong Kim đỉnh tông danh ngạch đã sớm chia xong, có không ít người vụt trộm tại trên phòng đấu giá bán ra Thiên Đạo hiến, một cái Thiên Đạo hiến liền 5 vạn linh thạch, có thể so một mai hạ phẩm trúc cơ đan đà. Tiền bối nếu là có ý Nhưng đại phường thị bên trên lưu ý một thoáng, Trần Quân khẽ gật đầu, thì ra là thế, ta đến sớm một chút tích lũy linh thạch. Cái khác cơ duyên gì ta Trần Quân có thể không tranh, nhưng thăng cấp chúc cơ tư cách không thể không tranh a. Trần Quân trong lòng âm thầm nghĩ, phải biết 300 năm một lần bí cảnh cơ hội, hẳn là hắn đời này duy nhất đột phá chúc cơ cơ hội. Nếu như thất bại, chỉ sợ hắn đời này đều sẽ ngừng bước lợi khí. Tiên đạo gian nan a. Sớm biết lựa chọn thả câu vạn cổ sẽ hay không càng tốt hơn. Trần Quân không nhịn được nghĩ, nếu như lần nữa bắt đầu, hắn chưa chắc sẽ lựa chọn Phượng Sồ Lân Tử mà là lựa chọn thả câu và cổ. Tối thiểu thả câu vạn cổ 10 năm tự động thăng cấp một cái tiểu cảnh giới, hơn nữa không bình cảnh. Liên La Tiên Kỳ quá khó, thậm chí nói, căn bản sống không nổi. Lý do đơn giản, tại loại này vân ngộng trong thành, đi trên đường đều có thể bị người làm thịt, ẩn cư tỉ thế, chỉ sẽ chết càng nhanh. Muốn những cái này chỉ sẽ tăng thêm phiền não. Phượng số Lân Tử đã là lựa chọn tốt nhất, tối thiểu đối ta mà nói. Đi một bước nhìn một bước à, nhìn tầng 8 cùng tầng 9 hai cái giòng, có thể có có thể giúp ta đột phá chút cơ dòng. Trần Quân Long mày ngưng trọng đi vào cửa thành, bất chi bất giác liền đi tới một chỗ tiếng đàn mịt mờ, thanh âm nữ tử huyền chuyển lọt vào tai địa phương. Trần Quân quay đầu nhìn lại, "Huyễn Âm Vương, lập tức thẩm nghĩ không ổn, hôm nay bất tri bất giác thế nào đi đến loại địa phương này, trước kia đều là đi vòng." Bởi vì Huyễn Âm Vương tiên cơ đều tu luyện khác biệt trình độ mỹ thuật mê hoặc pháp, bình thường tu sĩ khó mà chống lại mỹ lực của các nàng. Trần Quân phía trước không tin tà, tới mấy lần đều không thành công. Ngay thứ hai tỉnh lại, nhớ tới tối hôm qua tiêu xài ngàn đem linh hạt, tiếp đó hối hận không thôi. Phía sau Trần Quân liền chủ động tiến đi, không nghĩ tới lần này lại đến nơi này. Trần Quân đang muốn bước nhanh thông qua con đường này. Ai đu Một tiếng tê dạ tận xương thanh âm nữ tử truyền đến, thon thon tay ngọc kéo lấy trần quân tay áo. "Đây không phải khách quý Trần đại tiền mối à? Thế nào rất nhiều thời gian chưa từng tới, hôm nay nói cái gì đều muốn uống hai chén, cùng muội muội nói chuyện tâm tình." Nói chuyện nữ tử ra thị thơ tuyết, ánh mắt trong suốt, quyến rũ mê người, bình thường nam giới thực tế khó mà ngăn cản. Nhưng mà Trần Quân nhìn nàng một cái, trong lòng nóng lên, sắc tứ thị không sáng lên một cái, nháy mắt, Trần Quân tiến vào nào đó tuyệt tình tuyệt dục, tâm cảnh như băng trong trạng thái. Vừa nghe nói đoàn đại đầu Trần Quân tới, Huệ Lâm Vương Tiên Cơ nhóm tập thể xuất động, Trần Quân tuy là tới số lần không nhiều, nhưng mỗi lần đều kiếm lời mấy ngàn linh thạch. Là cái thực sự khách hàng lớn. Mà giờ khắc này Trần Quân đã không phải là phía trước hắn, giờ phút này hắn đối mặt rất nhiều tiên cơ, mở miệng một tiếng nũng nịu Trần Ca Ca. Nếu là tu sĩ tầm thường, e rằng tại từng tiếng Trần Ca Ca bên trong đã vô pháp tự kiềm chế, trầm mê trong đó. Nhưng mà Trần Quân nhìn xem các nàng, thủy chung lòng yên tĩnh như nước, không uống, nhàm chán, son phấn tầm thường, thử. Trần Quân trùng điệp vung tay áo, thoát khỏi rất nhiều tay ngọc dây dưa, tại rất nhiều tiên cơ ánh mắt khiếp sợ bên trong nhanh chân mà đi. Chương 34, chuẩn bị trùng kích thiên đạo bí cảnh, chương 34, chuẩn bị trùng kích thiên đạo bí cảnh. Huyền Âm Vương lầu 2. Một cái mang theo khăn che mặt, đầu tóc đen sống trong suốt nữ tử tước tha mà đứng, nhìn xem đại bại mà về, quan mũ giáp, mặt mũi tràn đầy chật vật thất bại rất nhiều nữ tiên cơ, không kèm nổi đại mi to lại. Một đám phế vật, nhiều người như vậy liền người đều ngăn không được. Muốn các ngươi tác dụng gì? Để các ngươi ngày thường đa đa tu luyện bị thuật, từng cái liền biết ham trời, hiện tại liền cái nam nhân đều dâu không được. Một đám tiên cơ mười phần thất bại, nhột nhịp túi đầu nghe lấy mụ mụ răng rãy, các nàng đều là linh căn nữ tu. Bất quá tu chính là một loại phương pháp trong tu bên trong, nào đó mỹ thuật. Loại này mỹ thuật cũng không thể mê hoặc tâm trí, lại có thể để người tâm sinh vui vẻ, một khi vui vẻ, tự nhiên là sẽ bỏ đến dùng tiền. Chỉ là các nàng không nghĩ tới, Trần Quân bỗng nhiên làm sao lại nhìn thấy nữ sắc đồng dạng. Các nàng thi triển mỹ thuật thậm chí đều không để cho trong lòng hắn có chút ba động cùng do dự. Cái này quá đạt kết người. Thứ vụ điện hậu viện. Trần Tiễn Hiền chắp tay sau lưng đứng ở thương tùng phía dưới, ngắm nhìn đỏ thấu hạ quang, tay áo bồng bềnh, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phi thăng lên trời tiên nhân. Trần quản sự mang theo một cái người trẻ tuổi đi bảo. Nhị Túc Thiên Minh tới. Thiên Minh, ngươi lần này biểu hiện rất tốt, tại chẩn gia đại bỉ bên trong, đứng hàng thứ nhất, vậy thế thu được một mai chân quý vô cùng thiên đạo hiến. Trần Tiên Hiển tiện tay đánh ra một vệt kim quang, kim quang giống như rắn chuôi vào Trần Thiên Minh trong tay áo. Trần Thiên Minh vội vàng không người bái tạ. Đa Tạ Như Thúc. Trần Tiên Hiển thì là ánh mắt thâm trầm, tựa hồ có chút không vui nhớ tới cái gì không vui sự tình, chuyển con mắt nói, là ngươi biểu hiện tốt, cùng ta không có quan hệ gì. Như Thúc, ta nghe nói lần này chúng ta trần ra, chỉ, chỉ phân đến 6 cái thiên đạo hiến. Trần Thiên Minh một câu nói xong, Trần Tiến Hiền lập tức trong mày, trên mình cũng bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ trùng thiên khí tức bé nhỏ. Trần Thiên Minh lập tức chắp tay không nói, biết chính mình nói nhiều. Một lúc lâu sau, Trần Tiến Hiền lạnh lùng nói, "Không tệ, lần trước, lão tổ tại lúc Kim đỉnh tông sao dám như vậy khinh thị ta Trần gia. Bây giờ lão tổ tiên hang, chúng ta bất hiếu tử tôn cũng mười phần vô dụng, liền cái Kim đan, thậm chí giả đàn tu sĩ đều chưa từng xuất hiện một vị, bởi vậy bị Kim đỉnh tông khinh thị, bị cái khác thế gia chế giễu." Tiếp qua mấy chục năm, ta sợ chúng ta Trần gia liền nhất lưu thế gia vị trí đều không cánh nổi, chỉ có thể cùng những cái kia nhị lưu thế gia ngồi chung một ghế. Đến lúc đó, É e rằng một mai thiên đạo khiến đều lấy không được, cho nên, Thiên Minh, Trần Tiến hiền ánh mắt lăng lệ như hắn như kiếm phóng khó mà nhìn hạng. Trần Thiên Minh nhìn một chút liền vội vàng ngẩn đầu xuống sọ. Thiên Minh, tương lai trong vòng 5 năm, ngươi nếu không tiếp bất cứ giá nào trùng kích luyện khí viên mãn, tương lai 5 năm, gia tộc sẽ dốc hết toàn tộc lực lượng vì ngươi cung cấp hết thể tu luyện cần thiết tài nguyên, bảo đảm ngươi tại trong bí cảnh cẩm tới thiên đạo trúc cơ đan. Đây là cha ngươi đề nghị, cũng nhận được một đám tộc lão đồng ý, tuy nói bình thường gặp chuyện, mọi người đều mang tâm tư, nhưng ai cũng biết, Trần gia đỗ, mọi người đều không quá ngon để ăn. Bây giờ Trần Gia hy vọng duy nhất chính là, tập gia tộc lực lượng, đẩy ra một vị thiên đạo trúc cơ tu sĩ, để hắn ngưng kim đan, dù cho là giả đan, cũng không có người dám tùy tiện xem thường ta Trần Gia. Tại rất nhiều thế hệ trẻ tuổi luyện khí tu sĩ bên trong, ngươi là duy nhất hợp cách nhân tuyển, luận tư chất, luận huyết mạch, luận tâm tính, chỉ có ngươi có thể đảm đương cái này mà cho. Tiến vào bí cảnh sau, cùng ngươi một chỗ năm vị luyện khí tông nhân, đều là 7, 8 chục tuổi trong tộc lão nhân, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bọn hắn có thể vì ngươi tùy thời hy sinh. Trần Thiên Hiển trùng điệp vỗ vỗ bả vai của Trần Thiên Minh. A, cái này Trần Thiên Minh lập tức cảm giác gáp lực như núi, hắn có thể nhìn ra được, chính mình gánh vác lấy toàn tộc hy vọng. Năm năm này hắn lấy được là toàn tộc vô hạn tài nguyên cung cấp, cũng chỉ làm một khóa Thiên đạo trúc cơ đan. Dù cho hắn vô pháp đúc thành Thiên đạo trúc cơ, cũng có thể phấn chấn Trần gia, để mỗi đại tông biết ta Trần gia năm đó cũng ra một vị trăm tuổi kim đan kiếm tiên. Mặc dù bây giờ Trần gia không lớn bằng lúc trước, nhưng cũng có một chút nội tình. Trần Thiên Minh lập tức đôi mắt kiên định, thẳng tiến không lùi. Thiên Minh chết cũng muốn cầm tới Thiên đạo trúc cơ đan. Ân, rất tốt, xuống dưới tu luyện à, kể từ hôm nay, ngươi phải đem tất cả tinh lực dùng vào tu luyện mà khắc mỗi 3 ngày qua ta chỗ này một lần, ta sẽ truyền thụ cho ngươi kinh nghiệm chiến đấu cùng kỳ ảo, giúp ngươi tại trong bí cảnh đi càng xa. Được. Trần Thiên Minh nhìn xem dáng triệu bên trong, vỗ cánh bay cao nhõng nhã, trong lòng dâng lên ngàn vạn hào hùng. Theo lấy hoàng hôn chấm thấp, một chút hào quang bao phủ tại trên hồ nước, sóng nước lấp loáng, vàng vụn lưu động, dưới lưng đỉnh, Lục Linh tâm tầm mắt từ tại nghịch nước mấy người tỉ muội trên mình thu lại. Cuối cùng ngưng kết tại lòng bàn tay một khối lệnh bài màu vàng. Trên đó viết ba cái chữ to màu vàng. Thiên đạo hiến. Thiên đạo hiến ba chữ to phía dưới, còn có một cái ngang lấy chữ nhất. Điều này đại biểu là cấp 1 thiên đạo khiến. Nghe nói thiên đạo khiến chưa làm thất đẳng, cấp 1 đối ứng là luyện khí tu sĩ mới có thể tiến nhập thiên đạo bí cảnh. Thiên đạo khiến chính là kim nguyên chế tạo, nghe nói từ thiên đạo lực lượng sản xuất, cuối cùng, 1 vạn cân mỏ vàng mới ngưng luyện ra 100 cân kim tinh. 100 cân kim tinh mới ngưng luyện ra 1 cân kim túy. 1 cân kim túy chỉ có thể ngưng luyện ra 1 khắc kim nguyên. Thiên đạo khiến nặng 2 cân, cái này cần bao nhiêu mỏ vàng, lại cần bao nhiêu kim túy? Bất luận cái gì người hoặc là thế lực đều không thể ngưng luyện ra nhiều như vậy kim nguyên. Hơn nữa thiên đạo khiến không sợ hỏa diễm đốt cháy, dù cho là lợi hại hơn nữa thiên địa linh hỏa cũng không cách nào để nó tăng lên một tia nhiệt độ, cho nên thiên đạo khiến vô cùng dễ nhận ra, khó mà giã mạo. Ta lục ra vốn là trúc cơ thế gia, liền bởi vì một khối thiên đạo lệnh bài, bị lưu manh ám toán đánh lén, giết cha mẹ ta, diệt tộc nhân ta, may mắn ta may mắn đào thoát, bằng không thì cũng sẽ chết bởi giối đao. Bây giờ ta chỉ có thể gửi hy vọng ở dùng thiên đạo khiến đổi lấy một vị trúc cơ lại tu làm ta phục thù chất thuận. Những dạng này người, thực tế khó mà tìm kiếm. Thực tế không được, chỉ có thể chính mình đi bí cảnh thử một lần, nếu là có thể đạt được thiên đạo trúc cơ đan, trùng kích thiên đạo trúc cơ, sau này làm gia tộc báo thù. Lục Linh Tâm đại mi ở giữa tràn đầy bi thương. Nàng rất rõ ràng chuyện này độ khó. Thiên đạo bí cảnh, 300 năm một lần, mỗi cái tham gia người đều là mỗi đại tông môn tiên tộc chọn lựa tinh anh trong tinh anh. Bọn hắn thật nhiều người sau lưng là gia tộc cự phách ủng hộ. Nàng lẻ loi một mình, cùng những gia tộc này chống lại, bây giờ không có mấy phần phần thắng. Nếu như tìm chút cơ tu sĩ giao dịch, động lòng người tâm cách bụng, vạn nhất chủ động nói ra chính mình có thiên đạo lệnh bài, đối phương giả ý hứa hẹn, sau này nói không chắc còn muốn giết nàng giết khẩu. Sớm biết, lúc trước có lẽ không chúc cơ tu sĩ không gả. Nếu là tìm cái đáng tin chúc cơ tu sĩ, đem vật này phó thác, nói không chắc còn có cơ hội báo thủ. Nhưng tương tự, muốn gả cho Choker Tu sĩ lại nói nghe thì dễ a. Trần Quân tuy là đối ta không tệ, cũng là có thể phó thác người, nhưng hắn Ngũ Linh căn, đời này có thể hay không chúc cơ đều là vấn đề, cùng hắn ngược lại có thể trải qua cuộc sống ắc ổn, nhưng muốn báo thủ, vẫn là tìm người khác a. Lục Linh Tâm đối Trần Quân cũng không ôm hy vọng. Vừa nghĩ tới, lúc này Trần Quân mang theo năm cái phàm nữ sải bước đi đi vào. Lục Linh Tâm cấp bách cất kỹ lệnh bài, trong suốt túi đầu nói, gặp qua phu quân. Ân, các ngươi năm cái, sau này sẽ là trên phủ nha hoàn, thật tốt hầu hạ ta bốn vị nữ tử. Làm nữ tốt, người trong nhà người cũng có cơ hội vào ta trên phủ làm việc, rõ chưa? Trần Quân nhìn phía dưới khoanh tay câu lệ năm cái tư sắc suất chúng nữ tử. Năm cái nữ tử nghe xong có cơ hội để người trong nhà cũng vào phủ, từng cái kích động lòng tràn đầy vui vẻ, phải biết tại nơi này làm một tháng, gánh trong nhà loại 1 năm đồng ruộng thu nhập. Hơn nữa làm tiên nhân lão gia trên phủ làm nô cơ hội cũng là ít càng thêm ít. Như không phải là các nàng sinh tuấn tú, e rằng đời này cũng không có cơ hội gì. Được, lão gia. Cái này năm cái là Trần Quân mới từ bà mối nơi đó thuê. Chương 35, thân mang hệ thống, lại ngừng bước đột khí, chương 35 Thân mang hệ thống, lại ngừng bước luyện khí. Từ lúc biết được tiên đạo bí cảnh sẽ ở trong vòng 5 năm nữa ra phía sau, Trần Quân cũng bắt đầu chuẩn bị. Cả ngày tại tu luyện cùng kiếm lợi linh thạch ở giữa hai điểm tạo thành một đường thẳng. Mắt khác hắn cũng tốn không ít linh thạch khắp nơi nghe ngóng thiên đạo khiến tin tức, nhưng từ đầu đến cuối không có nửa điểm động tĩnh. Dường như có gia tộc thế lực tại sau lưng đại lượng thu mua thiên đạo khiến, bởi vậy rất nhiều thiên đạo khiến, căn bản là bảy không lên phòng đấu giá, liền sớm bị mua xuống. Bởi vậy tán tu muốn mua một mai thiên đạo khiến, dù cho có tiền đều khó mà mua được. Mới nhất một khối thiên đạo khiến đã bị xảo đến 6 vạn linh thạch. Có rất nhiều tông môn luyện khí đệ tử, đem tiên đạo khiến bắn đi, đổi thành trúc cơ đan. Cuối cùng tham gia bí cảnh thành công khả năng ít đòi, nhưng trúc cơ đan thế nhưng thật sự. Trần Quân chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian tới gần, nhưng cũng không thể làm gì. Tán tu liền là gian nan như vậy. Trong chớp mắt, 6 tháng thời gian đã qua, lại là đột phá ngày. Trong thạch thất, linh khí triều tích mãnh liệt kích động xung quanh vách đá. Trần Quân liên tục mấy lần hít sâu, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng hệ thống cho một chút có trợ giúp đột phá trúc cơ dòng. Cuối cùng nếu như không có, hắn khả năng liền muốn ngừng bước luyện khí tầng 9, cả đời vô pháp tiến thêm một bước là một cái hệ thống bên người người, mừng bước luyện khí cảnh, bao nhiêu, có chút mất mặt. Nhất định phải cho cái hữu dụng giằng a, thiên linh linh địa linh linh. Trần Quân Dạ vờ giả vịt cầu nguyện một thoáng, mặc dù biết không có tác dụng gì, thuần túy là tâm lý an ủi. Luyện khí tầng 8, đột phá. Theo lấy Trần Quân khí tức lại lần nữa phát sinh một lần biến chất, luyện khí hậu kỳ mỗi một lần thăng cấp đều có biến hóa cực lớn, hiện tại mỗi lần đột phá, linh thức phạm vi đều so trước đó khuyết chương gấp đôi. Không bản là thân thể cường độ vẫn là ngũ giác đều so trước đó cường đại không ít. Tất nhiên những biến hóa này, Trần Quân đều không phải quan tâm nhất. Quan tâm nhất là, giọng Dòng tên, đi trước một bước. Dòng màu sắc, màu trắng. Dòng miêu tả, gặp bí cảnh lúc, ngươi nhưng trước tại người khác một canh giờ tiến vào ở trong bí cảnh. 2. Dòng tên, gấp 3 sản xuất. Dòng màu sắc, màu lam. Dòng miêu tả, trong bí cảnh, ngươi cho đến hết thấy bản thượng, đều muốn nhân với gấp 3. 3. Dòng tên, toàn tâm toàn ý. Dòng màu sắc, màu trắng. Dòng miêu tả, đạo lư của ngài 100% trung thành với ngài. Nhìn thấy cái này ba cái dòng, Trần Quân trực tiếp mắt tối sầm lại, trong lòng đau nhói, nằm trên mặt đất, khó mà tiếp nhận hiện thực này. Thằng đến sau một hồi lâu tâm tình hơi trở lại yên tĩnh, hắn mới một lần nữa diện bích mà ngồi, hai mắt vô thần, nhìn xem cái này ba đầu rồng, hắn đánh giá là dám dùng không có. Trần Quân muốn lấy được có trợ giúp đột phá chút cơ dòng. Kết quả dòng bên trong hai cái là bí cảnh tương quan. Trọng cươi nhất chính là, hắn căn bản mua không đến tiên đạo khiến, hắn là muốn vào bí cảnh, nhưng khả năng rất lớn là căn bản không đủ. Bởi vậy bí cảnh loại, tạm thời vô dụng. Nhất là đi trước một bước đối tham gia bí cảnh mà nói, sớm một chút đi vào chưa chắc là chuyệt tốt, khả năng cái thứ nhất đi vào, cũng là cái thứ nhất đạo thải. Về phần cấp ba sản xuất cũng không tệ, đáng tiếc, nếu như không đi bí cảnh cũng không có tác dụng gì. Chẳng lẽ lưu lại tới chờ lấy sau này có cơ hội vào bí cảnh lúc lại dùng? Cứ như vậy, chính mình liền chọn cái tạm thời vô dụng dòng. Trần Quân hiện tại nhưng không có bao nhiêu cơ hội. Đối với hắn mà nói hữu dụng nhất chính là tiên đạo trúc cơ đan, nhưng tiên đạo bí cảnh, nếu như hắn không vào được. Cái khác bí cảnh, đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Như vậy thứ nhất, căn cứ Trần Quân vạn sự không phép chọn bảo mệnh nguyên tắc, tựa hồ chỉ có thể chọn ba toàn tâm toàn ý. Cái dòng này có thể bảo đảm lục linh tâm đối lòng trung thành của mình một lòng. Trần Quân tỉnh táo lại, cảm thấy vẫn là không nên gấp ở lại làm ra quyết định, không bằng lại chờ một chút. Căn cứ hệ thống quy tắc, tại lần sau dòng xuất hiện phía trước, có thể không làm ra lựa chọn. Nếu như sau khi đột phá, lần trước dòng chưa từng lựa chọn, vậy lần sau dòng đen sẽ không tiếp tục xuất hiện. Tình danh: Trần Quân. Cảnh giới: Luyện khí tầng 8, cách tầng dưới tiến độ 0% dùng trước mắt tiến độ tu luyện, 2 năm sau đem đột phá tầng tiếp theo. Thọ nguyên: 3287. Dòng: Phượng sô lẫn tử, màu: dấu bệnh sợ thầy, trắng, thiên quế ngợi, trắng, phản đung giáp, trắng, thân nhân bộ, lam, nhạn qua ai nổ lồng, lam. Sắp tức thị khủng, trắng. Kỹ năng, phụ sư, 3010000, chưa nhập môn. Công pháp, Kim Hổ Thổ Nạp Quyết Loan Vô Quyết, tiểu thành. 2 năm. Ta còn có thời gian 2 năm, không tin mua không đến thiên đạc hiến. Bao nhiêu linh thạch, ta cũng muốn bắt lại. Như mua được thiên đạc hiến, ta liền lựa chọn gấp 3 sản xuất. Trần Quân đã hạ quyết tâm, liền không lại dầu rỉ dòng lựa chọn, chỉ hi vọng lần sau đột phá luyện khí tầng 9, cũng là luyện khí cảnh, một lần cuối cùng ngẫu nhiên dòng cơ hội, có thể cho một cái có trợ giúp đột phá chút cơ dòng. Dù cho là cho một chút đột phá chút cơ tỷ lệ đây. Ta Trần Quân không cầu Thiên đạo trúc cơ, tới cái Nhân đạo trúc cơ được rồi đi." Thẳng thắn tới nói, đối Trần Quân mà nói, Nhân đạo trúc cơ, lại thêm ngũ linh căn tứ chất, chủ yếu đời này cũng liền ngừng bước trúc cơ cảnh. Kim đan là tuyệt đối không thể, trừ phi là Thiên đạo trúc cơ, mới có thể kết đan. Cái thế giới này liền là như vậy đẳng cấp sơ nghiêm. Tựa như phàm nhân, vĩnh viễn không thành được tiên nhân đồng dạng, dù cho ngươi bản lĩnh ngập trời, thể nội không có linh căn, liền là không có linh căn, không thể tự không sinh có. Trong số mệnh có khi làm cần có, trong số mệnh không lúc nào cũng chớ có cưỡng cầu. Trần Quân như vậy tự an ủi mình. Nhưng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng không hẳn nghĩ như vậy. Nếu như thật có thể nghĩ như vậy, cần gì phải tu tiên đây? Tu tiên, liền cùng trời tranh mệnh, tranh một chút hy vọng, dù cho chỉ có như sợi tóc thật nhỏ hy vọng, cũng muốn tranh. Trần Quân ngừng bước luyện khí tầng 11 năm, đều chưa từng dung tha, bây giờ có hệ thống, càng sẽ không dung tha. Thời gian phong thả, đã qua thời gian, không còn những đổi. Một năm qua này, Trần Quân sinh hoạt yên lặng, không có chút nào gần sóng. Hắn mỗi ngày hai điểm tạo thành một đường thẳng, tại nhà cùng trong cửa hàng lui tới, thời gian cũng là phong phú. Hắn mỗi ngày đều có thể nghe được rất nhiều đến cơ duyên tu sĩ, một đêm chợt giàu Nhất Phi Trung Thiên, nhưng cũng nghe đến rất nhiều tu sĩ đổ vào cầu tiên trên đường. Trên tiến lộ, bọn hắn có băng băng phi nhanh, có cẩn thận tiến lên, có dứt khoát ngừng bước không tiến, buông tha con đường. Mã Trần Quân thì là chắp tay sau lưng một bước một cái dấu chân, không nhanh, cũng không chậm. Hắn không biết rõ chính mình có thể đi bao xa, hắn chỉ biết là có thể đi bao xa liền đi bao xa. Trần Nhữ Trinh cùng Trần Nhữ Quan hai tuổi, đã học được Têu Ba Ba, Trần Quân thật cao hứng, nhưng hắn càng ưa thích tự nhiên là một tuổi Trần Nhữ Hi. Hai từ này trắng non vấn nộn mặt thị chứng, mỗi lần đều để Trần Quân rất có hào hứng nhẹ nhàng bóp một cái, hai từ này cực kỳ thông minh mới 1 tuổi liền đã có thể gọi cha. Trần Quân dù sao vẫn có thể từ nàng non nớt giòn giòn dã dã cha bên trong cảm nhận được huyết mạch thuần thượng. Hắn có đôi khi muốn, nếu là mình thật chú định cả một đời vô pháp trúc cơ, vậy liền để hài tử trúc cơ, cũng coi là hoàn thành tâm nguyện của chính mình. Gần nhất thứ vụ điện Trần Quận sự tới nhiều lần, mấy câu bên trong lời nói bên ngoài hỏi thăm phải chăng có những hài tử khác, Trần Quân đều lắc đầu. Phía sau thứ vụ điện liền cũng lại chưa đến đây. Trần Quân cũng không đến đây bươm lòng cảnh giác, Phượng Sồ Vân tử cái thiên phú này, tạm thời vẫn không thể phát huy ra nó toàn bộ uy lực. Đợi đến có một ngày hắn Trần Quân bước vào trúc cơ, liền thoát khỏi trần gian tự thành nhất mạch. Ngẫm lại hắn Trần Quân nhi tử, cũng có linh căn, người người đều có thể tu luyện, cái kia cái kia có nhiều chấn động. Chương 36, Thiên đạo khiến A Thiên đạo khiến, chương 36, Thiên đạo khiến A Thiên đạo khiến. Linh căn cát. Gọi ông già ra ra tốt. Cha. Người nhà đầu này, cũng chỉ sẽ cái cha, ha ha. Trần Quân ôm lấy một cái một tuổi lớn, trong trắng lộ hồng hài tử, trong mắt không che dấu được yêu thích. Tới, để lão gia ra ra ôm một cái. Ông lão mặt mũi tràn đầy tự ái, nào có lão nhân già không thích hài tử, vẫn là như vậy mập vụ vụ thịt tụ cục tiểu hài tử. Ông lão ôm lấy Trần Nhớ Hi đặt ở trên đùi đầy mắt cương triều. "Hảo hài tử, theo cha ngươi, ngươi hy vọng sau đó nhưng muốn thật tốt tu luyện a, sau đó nếu là chúc cơ, cũng đừng quên ta đã từng ôn qua ngươi đây." Ông lão cười ha hả nói, "Chúc cơ nào có dễ dàng như vậy, một vạn cái lực khí mới có mấy cái có thể chúc cơ, một vạn cái chúc cơ lại có mấy cái có thể kết đan." Trần Quân lắc đầu, cũng không nhìn kỹ. Tam linh căn quả thật không tệ, có thể nghĩ chúc cơ, linh căn tứ chất chỉ là bậc cửa, cần điều kiện còn có rất nhiều. Người đời này cứ như vậy, nhưng ngươi hy vọng từ nhỏ đi theo chúc cơ tu sĩ, tiền đồ vô lượng. "Đúng rồi, ta nghe nói" Hai từ này tu luyện muốn từ oa oa năm lấy, từ nhỏ đã không thể ăn những cái kia thức ăn mặn đầy mỡ độ vận, càng không thể đụng ngũ cốc hoa màu, muốn ăn đủ loại linh dược chế thành đàn dược. Dạng này mới có thể tại 7 tuổi phía trước dẫn vào khí cảm, sớm ngày bước vào luyện khí cảnh, những đại gia tộc kia đều là như vậy nuôi. Trần Quân nghe hơi hơi há to miệng. Từ nhỏ ăn đàn dược, người nào nuôi đến đến a? Tuy nói Trần Quân hiện tại có chút tích xúc, nhưng tiền này là lưu cho hắn mua chút cơ đan. Linh đan, bao nhiêu đều không đủ hoa. Đúng rồi, nữ nhi của ta. Ông lão nói năm chữ, đứng lên nhìn chung quanh một chút xác định cửa ra vào không có người nào nghe lén, mới tiếp tục nói, nữ nhi của ta thông qua tông môn đại bỉ, danh liệt đại tân sinh 37, đạt được một mai thiên đặc hiến, có thể tham gia thiên đạo bí cảnh. Ông lão mặt mũi tràn đầy tự hào thật khí, trần quân đáy mắt không tự chủ hiện ra nồng đậm thèm muốn. Vẫn là tông môn đệ tử tốt, tuy là tông môn cũng chưa chắc chọn vẹn công bằng, nhưng tối thiểu trên mặt nội là công bằng. Người ngươi có cơ hội. Như hắn loại này tán tu, thật là muốn cái gì không có gì. Nay cũng không thể làm gì, có thể gia nhập tông môn, ai muốn làm tán tu đây? Tư chất kém liền là như vậy. Dung chân quân hiện tại điều kiện, e rằng muốn gia nhập Kim đỉnh tông nhân gia đều không nhiều có. Chúc mừng. Chúc mừng cái gì a, đơn giản là đi thấy chút việc bề thôi, thật cho là có thể đạt được tiên đạo trúc cơ đan a, nào có đơn giản như vậy, bất quá trong bí cảnh ngược lại cũng có một chút thiên địa linh thảo linh dược, nếu là có thể ngắt lấy một chút trở về, cũng là có thể bán không ít tiền. Đã như vậy không bằng trực tiếp bán cho ta đến, ngược lại cuối cùng ngươi cũng là bán lấy tiền." Chân quân thuận miệng cười nói. Ông lão do dự một chút, bỗng nhiên cảm thấy có thể thực hiện a, không bằng bán đi đổi trúc cơ đan đây. Vừa nghĩ đến nơi này, một cái thân mặc áo trắng, dài một chương viên viên mặt em bé cười lên, có cái lúm đồng tiền nhỏ, như là tiểu nữ hài một loại cười nói, "Cha, ta trở về." Trần thúc thúc tốt. "Trần Quân." "A, dạ, đều thành thúc thúc." Trần Quân thở dài, bất đắc dĩ thầm thở dài. "Nữ Nhi, cha có việc thương lượng với ngươi. Ngươi cái kia thiên đặc hiến, có thể hay không bán?" Ông lão đầu lời nói còn chưa nói xong, liền bị ông Khải Linh một cái liếc mắt cho trưởng trở về. "Cha, ngươi lại khắp nơi mù ồm ồm nào, ta không phải để ngươi không muốn cùng ngoại nhân nói nha, ngươi thế nào giả như vậy không rõ, nếu là có tâm lưu manh, ngươi dạng này là muốn đem Nữ Nhi đặt cảnh hiểm nguy." Ông Mở Linh liễu lông mày dựng thẳng, Nữ nhi ta sai rồi, ta không có khắp nơi ổn ảo ta cái này chẳng phải là cùng Trần lão đệ nói ra đời miệng, ngươi không đồng ý coi như. Tất nhiên không đồng ý, thiên đạo bí cảnh 300 năm một lần, bao nhiêu người cầu mà không được, liền vì chỉ là mấy vạn linh thạch. Ngoài loại trừ linh thạch, trong mắt còn có cái gì, phiền chết. Ông Khải linh thợ phì phì mạnh mẽ lật một cái xem thường, Trần Quân cũng bị liền ngồi một chút. Bởi vì tại ông Khải linh nhìn tới, hơn phân nửa là Trần Quân tại lão cha bên hai thổi phồng gió mới để lão cha muốn bán tiên đặc hiến. Nhìn tới không được, còn bị dạy dỗ một trận, a, làm cha khó a. Ông lão đầu chắp tay sau lưng lắc đầu. Không sao. Ta liền theo miệng hỏi một chút, thiên đạo khiến cùng chúng ta tầng dưới chốt tu sĩ vô duyên. Chân quân trong lòng hơi chìm, hắn mới vừa rồi còn thật ôm một chút hy vọng đây, hiện tại cái này một chút hy vọng cũng phá diệt, muốn cái thiên đạo khiến như vậy khó. Chân quân trong lòng không khỏi đến lẩm bẩm tự hỏi, vậy cũng chưa chắc, ta buổi sáng nghe có cái tu sĩ nói thành đông một cái phường thị dường như tối nay có thiên đạo hiến, nếu không láo đệ, ngươi đi thử xem vật khí. Ồ, tốt. Chân quân không hề nghĩ ngợi liền quyết định đi thử xem. Buổi tối, trên đường đèn đuốc sáng trưng, càng hướng thành đông đi, Bộ phát đèn đốt thua tót, người đi đường thua tót, Trần Quân thần sớm chuẩn bị liễm khí quyết, cộng thêm thiên khuyết người đến để cao tinh giác, phát giác bốn phía động tĩnh. Như không phải là vị tiên đạo khiến, hắn buổi tối cho tới bây giờ không ra khỏi cửa. Thang đến một chỗ đèn đốt sáng chưng lâm viện biệt tự, một mạnh phong vị cổ xưa kiến trúc trước cửa, nhân tài nhiều lên, Trần Quân cũng trầm tĩnh lại. Vốn là bởi vì Trần Quân không có thư mời là cấm tiến vào, nhưng Trần Quân hơi ngoại phóng luyện khí tầng 8 khí tức phía sau, lập tức có cái quản sự chủ động làm hắn cho qua. Cuối cùng chừng 30 tuổi luyện khí tầng 8, cũng coi là trung thượng chi tư, tương lai có hy vọng. Đắc tội một cái tương lai trúc cơ tu sĩ cũng không phải anh minh tự chỉ. Đấu giá hội là một cái không lớn gian phòng, thiết lập hàng chín bàn ghế, từng viên phân bố. Trần Quân đi vào thời điểm, chỉ có mấy cái người ngồi tại trên vị trí, không người khơi thông giao lưu, đều lẫn nhau ở giữa ẩn tàng khuôn mặt, trên mặt che một lớp vải đen. Đợi sau một canh giờ, nơi này mới lục tục náo nghẽ ngồi đầy, hiển nhiên đạt được tiên đạo khiến tin tức cũng không có nhiều người. Không phải tuyệt đối sẽ không tới người ít như vậy. Kỳ thực Trần Quân cũng không biết, lần đấu giá này đi đối với luyện khí tầng 7 trở lên mà ra. Bởi vậy rất nhiều người kỳ thực đều tới, nhưng đều bị cấm chỉ tiến vào. Rất nhanh đấu giá hội lại bắt đầu, để Trần Quân bất ngờ chính là Có lẽ là bởi vì mọi người đều tại Đẳng Thiên Đạo Hiến, cho nên phía trước rất nhiều vật phẩm đấu giá, kỳ thực giá cả đều không đắt, lại không người cùng quay. Tỷ Như liền một khóa bình thường muốn 4 vạn linh thạch chúc cơ đan, lần đấu giá này đi chỉ 3 vạn 5 liền bán đi đi. Đáng tiếc Trần Quân cũng là vì Thiên Đạo Hiến mà tới, bởi vậy cùng phần lớn người đồng dạng giữ lại thực lực. Đối Trần Quân mà nói dùng nhiều điểm linh thạch mua chúc cơ đan cũng không có gì, nhưng có hay không có Thiên Đạo Hiến mới là cực kỳ trọng yếu. Thang đến phòng đấu giá chuẩn bị tiếp tục, Trần Quân đều cho là lần này tới sai chỗ thời điểm. Một mai kim quang diễm diễm Thiên Đạo Hiến, cuối cùng bị đẩy lên đài đấu giá. Có chút buồn ngủ hiện trượng, lập tức tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, đủ loại âm thanh bắt đầu sinh động. Từng đạo hưng hực ánh mắt tập trung tại trên đài. Mai này thiên đạo hiến, tới từ Kim đỉnh tông một vị đệ tử, nguồn gốc tuyệt đối chính tông, giá khởi đấu 4 vạn linh thạch. Người chủ trì lời còn chưa dứt, một đạo trầm thấp hùng hậu, cuốn theo lấy quần quần linh áp âm thanh vang vọng toàn trường. Tất cả tu vi hơi thấp tu sĩ, cảm giác tựa như có người tại trong lỗ tai gõ vang trống lớn. Cái này thiên đạo hiến là tại hạ vật trong túi, các vị mời bỏ đi yêu thích ngưỡng cho, cho tại hạ 3 phần tỉ mọn, đa tạ. Trần Quân khẽ miệng tràn lan đến một vòng cười khổ. Đúng là chuốc cơ tu sĩ. Mẹ Số biết, lão tử liền quay cái kia trúc cơ đan. Cái này không lãng phí thời gian ư? Ai dám cấp trúc cơ tu sĩ nhìn chúng đồ vật, đây không phải là muốn chết sao? Hắn chút bản lĩnh này, tại luyện khí kỳ vẫn được, nhưng tại trúc cơ tu sĩ trong mắt, tròn vẹn không đáng chú ý, nhìn tới chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chương 37, ngũ linh căn nguồn trúc cơ. Mới nhận rõ hiện thực, chương 37, ngũ linh căn nguồn trúc cơ. Mới nhận rõ hiện thực. 2 năm kỳ hạn đã qua. Thứ vụ điện hậu viện. Đỏ thắm thanh ngọc xây lương đình bên cạnh, đứng thẳng lấy một gốc ngàn năm tương tùng, che phía dưới mạng lớn chỗ râm. Dưới cây kiếm khí ngát dọc, kèm theo từng đợt tiến quắc, nhíu thúc, cẩn thận. Trần Thiên Minh lòng bàn tay linh kiếm bỗng nhiên phân hóa ra vô số trong suốt kiếm quang, từ mỗi cái góc độ thẳng hướng Trần Tiến Hiền. Trần Tiến Hiền xứng đáng là trúc cơ lại tu, một tay sau lưng, kiếm trong tay phải nhẹ bén chỉ, từ đầu tới đuôi đẩy màn xuân phong, nhìn thấy những cái này đánh tới kiếm quang, hắn hơi hợt, dùng mũi kiếm từng cái ngăn lại. Một giây sau, sắc mặt hắn khẽ biến, thân thể hướng về sau nhanh chóng thối lui nửa bước, đem từ dưới đất chui đi lên một vòng kiếm quang cũng một kiếm chém chết. Trong mắt vẻ hài lòng đạt thịnh. Trần Thiên Minh gặp chính mình trò vật trung quy là không thể gạt được trúc cơ tu sĩ, thất bại trong gắng gắt vẫn là đánh không lại Nhi Thúc. Đã rất tốt, ngắn ngủi 2 năm, ngươi đã luyện khí tầng 9, cũng nắm giữ gia tộc chân truyền kiếm nguyên chân quyết tầng thứ 3, rất có năm đó lão tổ Phong Thái, coi như là ta, cũng không bằng ngươi. Trần Tiễn Hiển tán thưởng không dứt, ai nói ta Trần gia không người kế tục. Hắn nhìn Trần Thiên Minh trọn vẹn có khả năng nâng đàn, trở thành tiếp sau thái tổ kiếm tiên sau, một vị khắc kiếm áp vô số thiên kiêu thiên tài. Nhi Thúc quá khiêm nhường. Trần Thiên Minh vừa nói, một bên tiếp nhận thủ hạ nâng lên linh trà, chuyển cho Trần Tiễn Hiển, hai người một trước một sau đi tới dưới lưng đỉnh, tạm biệt bỏ tức. Trần Thiên Minh biết, trải qua gia tộc 2 năm qua toàn lực tài nguyên cung cấp, hắn ở mọi phương diện đều viễn siêu người đồng lứa, hắn hiện tại cho rằng cùng cảnh nội, hắn một đối một tuyệt đối không kém hơn bất luận kẻ nào. Thiên Minh, gia tộc lần này ở trên thân ngươi thế nhưng áp trảo bảo, hy vọng ngươi có thể chống đỡ áp lực, đừng để gia tộc thất vọng. Lần này gia tộc lại tại trong bóng tối thu mười khối thiên đạo hiến, đến lúc đó bí cảnh vừa mở, 15 người vì ngươi hộ giá hộ hàng. Những người này đều là tuyển chọn tỉ mỉ trong tộc tuổi tác không nhiều lão giả, khi tất yếu, bọn hắn đều có thể vì ngươi hy sinh. Trần Thiên Minh nghe được cái tin tức này kém chút phun trà. Lần này trần ra tổng cộng 16 người, mua 10 khối tiên đạo khiến, căn cứ hắn chỗ biết, trên thị trường một khối tiên đạo khiến liền 6 vạn linh thạch, tổng cộng 60 vạn, cộng thêm 15 đầu nhân mạng. Trần Thiên Minh lập tức cảm giác vai vác núi núi cao, sắc mặt cũng trước đó chưa từng có ngưng trọng, trong lòng dĩ nhiên manh động một tia sợ hãi cùng ý lui. Hắn lúc trước chỉ muốn lợi dụng cơ hội lần này, dùng nhiều một chút tài nguyên để cho mình sớm ngày chút cơ, nhưng gia tộc tại trên người hắn áp lớn như vậy bảo, vạn nhất chính mình thất bại đây. Vừa nghĩ tới thất bại khả năng, hắn lập tức mặt như bụi đất, hai mắt vô thần, hầu kết hơi hơi phun trào, liền nhị thúc Trần Tiến hiện nói: cũng có chút mơ hồ không rõ. Thiên Minh, Thiên Minh. Hai, nhi tốc. Ngươi sẽ không sợ a, gia Trần gia tự tôn nhưng không có hàn nhát. Trần Tiến Hiền ánh mắt bỗng nhiên lạnh lùng nói. Trần Thiên Minh lập tức đứng dậy không người nói, không có, ta chỉ là. Nhìn hắn sợ hãi bộ dáng, Trần Tiến Hiền sắc mặt cũng nhu hòa xuống tới, suy nghĩ một chút cũng lạ, người trẻ tuổi nhà, phòng trứng nhất thời trong lòng khó mà tiếp nhận loại này tàn khốc sự tình. Ngươi yên tâm, những cái kia tộc lao sau khi chết, gia tộc sẽ bồi thường một khoản tiền. Bọn hắn đều là tự nguyện, ngươi không cần có quá nhiều áp lực tâm lý. Ngươi chỉ cần tiếp tục tu luyện. Ma luyện kiếm nguyên chân quyết lần này nếu là ngươi biểu hiện tốt, tương lai vị trí gia chủ hẳn là ngươi." Trần Thiên Minh có chút hoảng hốt gật đầu một cái. Lúc này Trần quản sự nhẹ nhàng đi tới lương đình 10 mét bên ngoài ngưỡng cửa. Chấp sự đại nhân, Trần Quân mang theo Trần Nhữ Hi cầu kiến." Hả? Há, La Hán A, 2 năm không gặp, không biết rõ ngươi hy vọng cao lớn không có, mau mời đi vào." Trần Tiến Hiển phất ống tay áo một cái. Một lát sau, Trần Quân ôm lấy như là bốc bê một dạng Trần Nhữ Hi xuất hiện trong sân. Trần Quân đem Trần Nhữ Hi để dưới đất, đẩy một cái nàng bẩm ngông, cười nói, "Nhanh đi, nhìn một chút sư phụ, gọi sư phụ Trần Nhữ Hi ngập nước như bạo thạch một dạ mắt, có chút câu nệ sợ hãi, nhìn xem Trần Tiến Hiển cũng hơi có chút mong đợi ánh mắt, từng bước một tập tiến hướng phía trước, đi một bước quay đầu nhìn một chút Trần Quân. Trần Quân chỉ là cổ vũ cười lấy. Không chờ Trần Nhữ Hi đến gần, Trần Tiến Hiển liền vội vàng đứng dậy đem nó ôm. "Tiểu ngươi hy vọng 2 năm không gặp, lớn như vậy, 3 tuổi a, gọi ta cái gì?" "Hả?" "Hy vọng, hy vọng phó hảo, cha ta nói, hy vọng mà trưởng thành, muốn hiếu kính sư phụ, làm đồ đệ ngoan." Trần Nhữ Hi ỉ ỉ ỉ ẻ nha nha nói, còn quay đầu lại nhìn Trần Quân một chút, tựa hồ tại sắp nhận. "Hả? Tốt tốt tốt, thật hảo, thật đáng yêu nha đầu." Trần Tiến hiền vẻ mặt tươi cười, tâm tình thật tốt, vừa ý hướng về Trần Quân Điểm một chút, như có khen hứa chi ý. Trần Thiên Minh cũng áp lực lần tiêu cười theo cười. Trần Quân cười khổ bất đắc dĩ, tại trong nhà tập luyện hồi lâu, kết quả hài tử này vẫn là khẩn trương, cuối cùng tuổi tác quá nhỏ. Trần quản sự, ngươi mà ngươi hy vọng về phía sau chơi. Đúng. Trần quản sự ôm lấy Trần Nhã Hi rời khỏi nơi này. Nhi tốc, vậy ta. Ngươi không cần, chờ một hồi ta còn có chuyện tìm ngươi, Trần Quân đều là người trong nhà không có gì hảo cấm kỵ, đúng không Trần Quân, ngươi tới thế nhưng có chuyện gì? Trần Quân chính xác cảm thấy lúc này có chút khó mà mở miệng. Nhưng suy nghĩ một chút hình như loại trừ nơi này, cũng không địa phương khác, không, có khả năng khác. Văn Đối muốn từ gia tộc trong tay mua một mai thiên đạo kiếm. Trần Quân nói lời nói này đã là bước lên cực kỳ đại phong hiểm. Cuối cùng, thiên đạo kiếm nhưng không tiện nghi, hắn linh thạch từ đâu mà tới? Vẹn vẹn một điểm này, liền khó mà trả lời. Bất quá nha, nơi này là Vân Mộng Thành, cái gì là Vân Mộng Thành, Ngộng Nguyên Chi Thành, mỗi ngày đều có người nhặt được cơ duyên, mà đại phát hoành tài một đêm chẳng dầu. Bởi vậy, rất nhiều không rõ lai lịch linh thạch, phần lớn người cũng sẽ không truy tìm nguồn gốc, nơi này là Vân Mộng Thành đi. Trần Quân trải qua 2 năm niên nóng, Biết được ngũ đại tiên tộc bên trong Trần gia tại Thiên đạo khiến bên trên nền mấy trăm ngàn linh thạch, nghe nói rút khô Trần gia nội tình đều nhanh. Mà hắn chỉ cầu một mai, hắn có thể cao hơn giá thị trường ba thành. Hắn chỉ cầu một chút chút cơ khả năng. Loại trừ Thiên đạo trúc cơ đan bên ngoài, không còn cách nào khác, chỉ có Thiên đạo trúc cơ đan mới có thể có một chút chút cơ khả năng. Gặp Trần Tiễn Hiển mặt lộ vẻ láng khó. Trần Quân cấp bách tối đầu nói, "Vãn muội nguyện ý cao hơn giá thị trường ba thành, chỉ cầu một mai Thiên đạo hiến." Trần Tiễn Hiển Vệ Dâu nhìn xem Trần Quân tóc mai ở giữa mấy sợi tóc trắng, tựa hồ tại nói vận mệnh bất công. Trong lòng hắn than nhẹ một tiếng không hiểu, vì sao Trần Quân nhanh 35 người, còn thấy không rõ lắm, hắn đời này đều vô vọng chốc cơ, vì sao còn muốn cố chấp như thế? Có một số việc, là cầu cũng không cầu được, đi liền là đi, không được Tiên Vương lão tử tới cũng là không được. Ngũ Hành Tạp Linh căn, không có khả năng chốc cơ. Hắn chưa từng nghe nói qua. Trần Thiên Minh đấy mắt hiện lên một vòng cười lạnh cùng thinh miệt. Gặp Trần Quân Ngũ Hành Tạp Linh căn tứ chất, lại cũng muốn chốc cơ. Bao nhiêu Tam Linh căn đều cả đời ngừng bước luyện khí cảnh, tiếc nuối cả đời. Ngươi cho rằng ngươi là tổ, ngươi cho rằng ngươi bản lĩnh? Cái gì a miêu a cậu cũng muốn chốc cơ? Có chút linh thạch còn không bằng cho tử tôn tích lũy lấy, tốt hơn tại nơi này si tâm vọng tưởng. Trần Tiến Hiển chậm chậm đứng dậy, phức tạp nhìn xem Trần Quân, do dự chốc lát mới nói: "Trần Quân à, ngươi một lòng muốn chứng đạo chước cơ, ta có thể lý giải, chỉ là ta cảm thấy ngươi vẫn là thật tốt nhận rõ hiện thực. Trở về a, việc này đừng vội nhắc lại." Nói xong Trần Tiến Hiển cùng Trần Thiên Minh nột nhịp trực tiếp xuyên qua Trần Quân. Mà Trần Quân duy trì tối đầu tư thế, thẳng đến Trần quản sự ôm lấy Trần Nhữ Hi, người hi vọng mềm nhũn ngân thanh, tưởng tiếng kêu lấy cha. "Cha, cha, cha." Trần Quân hít một hơi thật sâu, lộ ra một bộ thoải mái tư thế. Tiếp nhận Trần Nhũ Hi hướng quản sự gật đầu nói cảm ơn, chậm chậm rời đi. "Cha, hy vọng mà sẽ hiếu kính sư phụ, làm đồ đệ ngoan. Làm đồ đệ ngoan. Đồ đệ ngoan. Hy vọng mà ngoan, sau đó không cần luyện tập lại, dựa vào núi thì núi đổ, dựa vào người thì người chạy, sau đó chúng ta dựa chính mình." Trần Nhũ Hi nghi ngờ nháy một thoáng mắt to, tuy là không hiểu phụ thân ý tứ của những lời này, lại nhẹ nhàng điểm một cái cằm. Chương 38, dòng cảnh giới ngân hàng, chương 38, dòng cảnh giới ngân hàng. Trong thành thất, ánh đèn nhíu độ. Trần Quân sắc mặt bình tĩnh nhìn mờ tối vẫn đá. Yên lặng hồi lâu sau, Ánh mắt Dũng Nhiên thanh tỉnh kiên định, lựa chọn dòng 3 toàn tâm toàn ý. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Luyện khí tầng 8, cách tầng dưới tiến độ 100%. Thọ nguyên: 3487. Dòng: Phượng sồ lẫn tử, màu: dấu bệnh sợ thầy, trắng, thiên quế ngợi, trắng, phản đụng giáp, trắng, thanh nghiên bộ, lam, nhạn qua ai nội long, lam, sát tức thị không, trắng, toàn tâm toàn ý, màu trắng. Kỹ năng: Phù sư, 301000, chưa nhập môn. Công pháp: Kim hồ thổ nạp quyết loan vư quyết, tiểu thành. Trần Quân suy nghĩ một chút, tuy nói tới bây giờ không có thiên đạo khiến Có thể lựa chọn toàn tâm toàn ý cũng có lợi ích to lớn, tối thiểu hắn có thể yên tâm cho Lục Linh Tâm chúc cơ đan. Nghĩ tới đây, Trần Quân lòng bàn tay đã hiện ra một mai chúc cơ đan. Nửa năm trước, Lục Linh Tâm đã luyện khí viên mãn, nàng nếu là chúc cơ thành công, bên cạnh hắn tốt xấu có thêm một cái chúc cơ tu sĩ bảo vệ, cũng coi là nhiều một lá bài tẩy. Hùng chi thiên hạ sự tình, vốn là như vậy, có thể nào mọi chuyện thuận tâm toàn ý a? Trần Quân từ trong lược móc ra một cái ngọc khí đan bình, bên trong đổ ra một quả tròn trịa đang ngân rực, chúc cơ hạ phẩm đan, mặt ngoài có chút nhỏ bé hẩm, bốn vạn một quả. Trần Quân hai năm qua để dành được 12 vạn linh thạch, thoáng cái đi 1 phần 3 tích súc. Đau lòng a, đã không có thiên đạo trúc cơ đan, chỉ có thể tận lực dùng thượng phẩm trúc cơ đang tự nghiệm trúc cơ. Thất bại một lần liền một lần nữa. Ta chỉ còn giữ lại một lần ngẫu nhiên dòng cơ hội. So với cảnh giới ngừng bước không tiến, tu vi đạt tới bình canh sau, vô pháp lại tu mạch ngẫu nhiên dòng. Mới là chân chính để ta lo lắng. Tôi vẫn là tới xem một chút, luyện khí tầng 9 ban thượng cái gì dòng. Trần Quân quét tới trong lòng ngàn vạn tập nghiệm, ý thủ quý nhất. Đột phá. Theo lấy bước vào luyện khí tầng 9. Trần Quân linh thức đạt tới luyện khí cảnh đỉnh phong, 30 trượng. Nếu là trúc cơ, thì biết lái tự phụ, tích thần thức, cường đại trúc cơ tu sĩ, thần thức nắm chắc trăm trượng xa. So với những cái này, bước vào trúc cơ, mới tính chân chính bước lên tiên lộ, hoàn thành sinh mệnh nhảy vọt, mới xem như chân chính lộ sắc làm tiên. Luyện khí cảnh tu luyện lại nhanh, hoàn mỹ đến đâu, đều vô dụng, cuối cùng chỉ là ở ngoài cửa. Mà trúc cơ, coi như là cuối cùng vượt qua bậc cửa. Mà cái này đạt môn hạng, đem bao nhiêu tu sĩ ngăn ở ngoài cửa. Bao nhiêu người chỉ kém một bước, lại cả đời vô pháp tiến thêm một bước. Theo lấy Trần Quân luyện khí tầng 9 khí tức rót vào toàn thân, Dòng cũng theo đó hiện lên. Nhìn thấy dòng mới, Trần Quân sắc mặt đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó nhưng lại lại lần nữa trầm xuống. 1. Dòng tên: Cảnh giới ngân hàng. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Lựa chọn dòng sau, ngươi sẽ tự động tồn vào một cái tiểu cảnh giới sau, như lại ngẫu nhiên đến cái kia dòng, đem ban thưởng ba cái tiểu cảnh giới tăng lên. 2. Dòng tên: Dòng ngân hàng. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Lựa chọn dòng sau, ngươi có thể lựa chọn tồn vào một cái dòng sau, như lần nữa ngẫu nhiên đến cái kia dòng, đem ban thưởng ba cái ngẫu nhiên cái dòng. 3. Dòng tên: Thỏ nguyên ngân hàng. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Lựa chọn dòng sau, ngươi có thể lựa chọn tồn vào một đoạn thỏ nguyên, như lần nữa ngẫu nhiên đến cái kia dòng, đem ban thưởng gấp ba thỏ nguyên. Tin tốt lành, nhưng tính ra một đầu có thể tăng lên cảnh giới dòng. Tin tức xấu, cần lại ngẫu nhiên đến cùng một dòng mới có thể có hiệu lực. Tới cho đến trước mắt, Trần Quân còn không soát từng tới một cái dòng hai lần. Bất quá không thể không nói, màu tím dòng là so màu lam hoặc là màu trắng có lực hấp dẫn. Tối thiểu ba cái Trần Quân lạt đều muốn chọn. Nhưng bi kịch ở chỗ, hắn tư chất quá thấp kém. Nếu là thay cái tam linh căn tứ chất, có nhất định chút cơ khả năng, thật là tốt biết bao. Nhưng mà hiện thực là Trần Quân chút cơ vô vọng, e rằng khó mà lại nhìn thấy tiếp một lần ngẫu nhiên dòng. Vốn nhỏ tỉ lệ, càng nhỏ bé và lần. Những dòng này đều hữu dụng, hơn nữa có tác dụng lớn, nhưng đối ta vô dụng. Trần Quân hơi suy tư phía sau tổng kết ra một kết luận như vậy. Mỗi cái dòng đều có tác dụng, chỉ là, đối Trần Quân hiện tại cục diện cùng hiện tại trạng thái, cùng cảnh giới của hắn gặp ma nói, không có cái gì tác dụng quá lớn. Thọ nguyên ngân hàng là đầu tiên muốn bài trừ, ta thọ nguyên không coi là nhiều, nhưng thọ nguyên cũng không phải là ta lúc này việc cấp bách. Dòng ngân hàng là cái to lớn lựa rối tuyệt hạng, ta trực tiếp lựa chọn cảnh giới ngân hàng nếu là lần nữa theo đến, không chỉ có thể tăng lên 3 cái cảnh giới, còn có thể thu được 3 cái dòng, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Như vậy thì tới, tựa hồ chỉ có thể lựa chọn cảnh giới ngân hàng. Chỉ là, phía trên miêu tả sẽ tổn vào một cái cảnh giới, phải trang đại biểu, cảnh giới của ta sẽ hạ xuống. Mặc kệ, trước thử một lần đi, ngược lại cũng không được chọn. Phía trước dòng nếu là do dự, còn có thể chờ một chút, nhưng cái này liền không tất yếu. Lựa chọn cảnh giới ngân hàng. Đinh Đông, ngài đã bị khấu trừ một cái cảnh giới, bảng đổi mới. Thính danh Trần Quân. Cảnh giới: Luyện khí tầng 8, cách tầng dưới tiến độ 0%, dùng trước mắt tiến độ tu luyện, 2 năm sau đem đột phá tầng tiếp theo. Thỏ Nguyên, 3487. Dòng: Phượng sô lẫn tử, màu: dấu bệnh sợ thầy, trắng, thiên quế ngợi, trắng, phản dung giáp, trắng, thanh nhân bộ, lam, nhạn qua ai nội long, lam, sát tức thị không, trắng, toàn tâm toàn ý, trắng, cảnh giới ngân hàng, tiễm. Kỹ năng: Phù sư, 301000, chưa nhập môn. Công pháp: Kim hồ thổ nạp quyết loan vạn quyết, tiểu thành. Quá tốt rồi, ta thật mất một cái cảnh giới. Cứ như vậy ta còn có cơ hội lần nữa ngẫu nhiên một lần dòng, còn có hy vọng, nếu như có thể ngẫu nhiên đến cảnh giới ngân hàng ta chẳng phải là trực tiếp chúc cơ thành công, lại có thể đạt tới chúc cơ tầng hai. Cái kia còn đi cái gì tiên đạo bí cảnh? Trần Quân Đông cảm giác tiền đồ lại sáng lên, tinh thần phấn chấn, chăm chú huy quyền. Chỉ sợ hắn là một cái duy nhất cảnh giới rơi xuống còn muốn như vậy nhảy nhót tu sĩ. Bất luận kẻ nào nhìn e rằng đều muốn đầu đầy nghi vấn. Đối Trần Quân mà nói, chỉ cần có cơ hội nặng theo dòng, liền có khả năng trở mình. Dù cho tại luyện khí cảnh lưu lại 50 năm cũng không sợ. Hắn chỉ cần một đầu nghịch thiên cải mệnh dòng xoay chuyển càn khôn. Về phần cái này một khóa trúc cơ đan. Ngươi tới, mời tứ phu nhân tới một chuyến. Ngoài cửa truyền đến trầm thấp tiếng đáp lại, là lão gia. Một lát sau, Lục Linh Tâm một thân trường bào rộng lớn, lộ ra hai vai, không người tối đầu, nói: "Phu quân muộn như vậy, có chuyện gì không?" Trần Quân híp mắt đánh giá Lục Linh Tâm một chút, tuy nói mấy năm phu thê, nhưng hắn biết, trong lòng nàng trốn lấy bí mật. Trần Quân mấy lần muốn cho nàng mở ra nội tâm, đều không đưa đến hiệu quả gì. Quan hệ của hai người thủy chung tồn tại ngăn cách. Đây cũng chính là vì sao Trần Quân thủy chung không dám tùy tiện giao cho nàng trúc cơ đan nguyên nhân. Nhưng bây giờ có toàn tâm toàn ý Trần Quân không sợ nàng phản bội chính mình, bởi vậy lại không lo lắng. Linh Tâm, ngươi ta phù thêm một trạng, ngươi ngừng bốc luyện khí tầng 9 viên mãn đã nửa năm, cũng nên suy nghĩ chút cơ sự tình. Lục Linh Tâm than nhẹ một tiếng. Chúc cơ, ai không muốn chúc cơ đây? Chỉ là chúc cơ đang đắt vô cùng. Phổ thông tán tu cả một đời cũng chưa chắc có thể tích lũy một khóa chúc cơ đan tiện. Đa Tạ lão gia quan tâm, chỉ là đây là một khóa hạ phẩm chúc cơ đan, ngươi thu cắt đi, mau chóng bắt đầu chúc cơ, vi phu chờ ngươi tìm tốt lành. Trần Quân trên mặt mang theo mỉm cười, đem chúc cơ đan giao phó tại lòng bàn tay của nàng. Cuối cùng phu thêm một chàng, nếu như nàng có thể thuận lợi chúc cơ, Trần Quân cũng sẽ làm hắn cao hứng. Cái gì? Lục Linh Tâm có chút tâm can run rẩy dữ dội, chậm chậm rút ra nắp bình, bên trong bất ngờ nằm một hạt tròn trịa đen rượi. Chính là chúc cơ đan. Phu quân. Lục Linh Tâm mỹ mâu run rẩy, nước mắt phun trào, nhất thời vừa mừng vừa sợ vừa xấu hổ, đủ loại tâm tình thay nhau diễn ra. Nàng không nghĩ tới Trần Quân dĩ nhiên không tiếc hoa cái này giá tiền rất lớn làm hắn mua một quả chúc cơ đan. Phải biết vợ chồng bọn hắn thì ra là có chút lãnh đạo, cũng không có rỗng rối. Cái này chúc cơ đan dù cho đối chúc cơ tu sĩ đều cực kỳ thị đao. Trần Quân lại vì nàng mua chúc cơ đan, hắn chẳng lẽ không sợ chính mình chúc cơ phía sau, một đi không trở lại ư? Nàng chọn vẹn có thể làm được. Chương 39, đến tiên đạo hiến, còn có lưu một chút chúc cơ hy vọng, chương 39, đến tiên đạo hiến, còn có lưu một chút chúc cơ hy vọng. Trần Quân nhìn xem Lục Linh Tâm ngập nước mỹ mâu cảm kích vạn phần nhìn xem chính mình. Từng giọt trân châu nước mắt lăn xuống. Trần Quân biết nàng muốn cái gì, ngươi như chúc cơ phía sau, muốn rời khỏi ta, phu quân cũng sẽ không ngăn cản, coi như ta kết một thiệt duyên. Không. Lục Linh Tâm quỳ lạy đi tới Trần Quân bên chân, thật sâu lễ bái. Lục Nội nói, "Thiếp thân tuyết sẽ không rời khỏi phu quân, dù cho người khác dùng giá đao tại trên cổ ta cũng sẽ không có hai lòng." Lục Linh Tâm cũng không phải là làm chúc cơ đan mới cố tình biểu lộ trung thành, mà là thật nghĩ như vậy. Nàng thừa nhận, cho tới giờ khắc này, nàng mới ý thức tới trước mắt cái này bên gối người, có biết bao yêu thương sâu sắc tại nàng. "Tốt, ngươi chúc cơ đi a, thần sớm chuẩn bị. Vi phu chỉ là tận một chút đủ khả năng sự tình, không cần mang ơn." Trần Quân cơ cơ tay náo. Lục Linh Tâm lại chậm chậm từ trong túi trữ vật lấy ra một mai lệnh bài màu vàng lóng. Trần Quân làm đến tình trạng này, nàng Lục Linh Tâm nếu là lại có chỗ che giấu, Thật sự là nội tâm hổ thẹn. Phu quân, linh tâm cũng có chút lời nói muốn nói. Cái này, đây là Trần Quân quay người, bỗng nhiên ánh mắt nhất định, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem khối kia lệnh bài màu vàng. Không tệ, kỳ thực tiếp thân biết phu quân tìm tấm lệnh bài này 2 năm, tiếp thân cũng nghĩ qua hiến cho phu quân, thế nhưng nội tâm thủy chung dậy vỏ mâu thuẫn, không quyết định chắc chắn được, hiện tại tiếp thân quyết định đem lệnh bài dâng lên. Trần Quân tiếp nhận thiên đạo hiến, không nghi tới chính mình dĩ nhiên dùng loại phương thức này đạt được thiên đạo hiến, xem ra chính mình chút cơ con đường, còn không, có hoàn toàn phá hỏng, y nguyên có chút hy vọng. Dưới ánh đến thiên đạo hiến chiếu sáng rạng rỡ, Tị Mị nhìn chăm chú phía trên chữ lớn, hình như có thể cảm nhận được thiên đạo linh áp, giữa lông mày chuyển đến mơ hồ đau nhói, làm cho không người nào có thể thời gian dài nhìn thẳng. "Hảo, vi phu chính xác một mực cầu mãi thiên đạo hiến, người ta kết thành trúc cơ đạo lữ, cái này vân mộng thành xem ai dám tùy tiện trêu chọc người ta." Lục Linh Tâm lòng tràn đầy vui vẻ trùng điệp gật đầu, nàng cũng nghĩ như vậy. Hôm sau bắt đầu, Trần Quân bắt đầu làm Lục Linh Tâm chuẩn bị trúc cơ cần thiết đồ vật. Đầu tiên là sân bãi, trong nhà tự nhiên là không có chỗ cho nàng trúc ở, chỉ có thể đi đặc biệt trúc cơ đập phủ, nơi đó linh khí mật độ cao, hơn nữa tuyệt đối an toàn. Có Kim Đan tu sĩ hộ pháp, bất luận kẻ nào đều không thể cắt ngang chúc cơ. Một tháng muốn 300 linh thạch. Nói chung, chúc cơ nhanh lời nói cần 1 năm, chậm cũng cần 3-5 năm. Chỉ là tiền thuê nhà 3 năm xuống tới cũng đến vạn thanh linh thạch. Đây vẫn chỉ là tiền thuê nhà, tại chúc cơ trong quá trình, loại trừ nhất định chúc cơ đan bên ngoài, còn cần 1 vạn linh thạch dùng tới trùng kích cảnh giới, đột phá bình cảnh. Coi là chúc cơ đang tiêu phí, liền cần 6 vạn linh thạch. Đắc đỏ như thế giá cả phía dưới, chẳng trách chúc cơ tu sĩ sẽ ít càng thêm ít, như vậy có thể thấy được chút ít. Có chút tích xúc Trần Quân bị như vậy một phen dày vò trên tay cũng có chút tung quẫn. Vân Mộng Sơn, sườn núi bi bích, bích, một năm bốn mùa đều bao phủ cương phòng. Mây liệt biển mây đánh ra lấy vết đá. Từ nơi này quan sát, Vân Mộng Thành bất quá là lựa màu hộp lớn nhỏ. Động phủ phía trước. Phu quân, đến đây ngừng mưa a. Hảo, vậy ta liền không vào, thật tốt chúc cơ, trong nhà sự tình không cần quá nhớ mong. Đúng. Lục Linh Tâm hơi hơi xấu đầu, gặp Trần Quân quay người muốn đi, trên tiểu nhan hiện lên một vòng nháy mắt đỏ tươi, nói khẽ, "Phu quân, đặng ta sau khi xuất quan, linh nhi mẩn." "Ân. Chuyện gì?" Trần Quân gặp nàng ấp a ấp úng còn tưởng rằng là cái đại sự gì. Ai ngờ Linh Nghi muốn vì phu quân sinh một nam nửa nữ. Liên việc này a, tốt." Trần Quân thoải mái cười một tiếng, quay người vỗ một cái túi trữ vật, đi một phi chu màu xanh lá mà đi. Cảm thấy kinh tế áp lực lại lần nữa đột một tầng, Trần Quân tiếp tục bận rộn tại cửa hàng sinh ý bên trong, không ngờ thời gian tự nhanh. 2 năm qua thời gian tới, Trần Quân cùng phần lớn phụ thân đồng dạng, bận rộn tại kiếm tiền nuôi gia đình, Trần Nhự Trinh cùng Trần Nhữ Quan đều lần lượt lớn lên đến 6 tuổi. Trần Nhữ Hi cũng 5 tuổi. Tại dưỡng dục Hải Tử thời điểm, Trần Quân dần dần phát hiện phía trước mình nghĩ qua sinh rất nhiều linh căn tự ý nghĩ, có chút không thực tế. Bởi vì nuôi Hải Tử thực tế quá phí tiền. Đây đều là chính mình thân sinh quyết huyết, cũng không tốt nặng bên này nhẹ bên kia. Long bàn tay trưởng lưng đều là thịt, thua thiệt hai cũng không tốt. Nhưng nếu như mỗi một cái đều tỉ mỉ bổ dưỡng, cái kia thành phẩm quá cao, ai cũng nhận không được. Cuối cùng, Trần Quân quyết định, Tam linh căn tư chất mới có thể đạt được Hàn Vũ tiên bổ dưỡng. Người khác đợi đến 7 tuổi sau đó, liền có thể đưa đến Trần gia học đường, nơi đó có người đặc biệt phụ tự dạy học, mỗi tháng chỉ cần 50 linh thạch, liền có thể chiếu cố một ngày ba bữa, cùng cơ bản tài nguyên tu luyện. Quyết định này sau, Thẩm Mạnh Nụy tìm hắn mấy lần khóc rức nước vài tiếng, oán và trách vài câu, cũng làm minh bạch hắn khó xử. Trong nhà khắp nơi muốn tiền, lão gia cũng không có biện pháp mỗi một cái hại tử đều có thể chú ý, chắc chắn sẽ có chủ có lần. Trong thời gian này, từ tiểu phương cũng cuối cùng làm Trần Quân sinh hạ một cái dòng dõi, cuối cùng đã nhiều năm như vậy, Trần Quân rất rõ ràng, nàng thường xuyên bội vì không có sinh hạ một nam nửa nữ, thủy chung cảm giác cùng mọi người không hợp nhau, đê nhân một đầu. Thứ linh căn, Trần Quân lấy tên Trần Nhự Tú. Hài tử này Trần Quân không có đi thứ vụ điện đăng ký, bất quá hắn liệu định hiện tại Trần gia tất cả tinh lực đều sẽ đặt ở trên thiên đạo bí cảnh. Dù cho hắn thật triển lộ ra cái gì thiên phú, tin tưởng tạm thời cũng không đoái hoài tới hắn. Ngoài thành 10 linh tú cửa hàng. Trần Quân xem như tại nơi này mở tiệm nhanh 5 năm lão bản, hắn phong cách hành sự luôn luôn phi thường đặc biệt, mỗi ngày mở tiệm nửa thiên hạ buổi trưa không kinh doanh, một năm đến gió muộn mưa không trở ngại, 30 Tết còn tại mở tiệm kinh doanh. Ngay từ đầu Trần Quân xem như tiên nhân, xung quanh lão bản đều là đứng xa mà trông, nhưng theo lấy thời gian trôi dời, phần lớn người phát hiện người trẻ tuổi này cũng không có tiên nhân gì giá đỡ, bởi vậy càng ngày càng nhiều người ưa thích tới hắn trong cửa hàng đi dạo, hoặc là tốn 10 linh tú mua một ít đồ vật. Mà Trần Quân cũng thường xuyên đi cửa hàng khác đi dạo, nhưng phần lớn thời gian cũng là cười không nói, nhìn qua hình như 10 phần hướng nội. Đến, mau vào, để tiên nhân nhìn một chút. Một cái cụ tỏi muối lão giả mặt đỏ kéo lấy một cái trại lấy bím tóc đuôi ngựa tám, 9 tuổi tiểu nữ hài, tiểu nữ hài nhịp bước nhỏ, bị kéo lảo đảo, mới miễn cưỡng bắt kịp đại nhân nhịp bước. Trần Quân đang núp ở phía sau quay đọc sách, trong cửa hàng còn có mười mấy đồ vật không bán đi đi đây, không phải hắn sống đi. Gần nhất sinh ý là bộ phát tán tạ rồi. Bán đồ càng ngày càng chậm. Đương nhiên, nếu là phù đan dược, khẳng định nháy mắt quét sạch sành sanh, nhưng những vật kia thành phẩm cũng cao a, sao có thể cả ngày bán những cái kia đây. Trần Quân ngẩng đầu nhìn lên, phù cận một cái quán cơm nhỏ lão bản, thưởng xuyên vào xem hắn tiểu điếm mua chút cái gì? Từ la bàn. Hôm nay liền không mua đồ vật, người tiên nhân nhìn một chút, ta tôn nữ này có hay không có linh căn tứ chất. Hả? Ta nhìn một chút. Trần Quân lên trước giữ lại tiểu nữ Hải mặt đập, tiểu nữ Hải rụt rè nhìn xem hắn. Trần Quân suy ngẫm trong lát, tiếng đuôi mở mắt ra, lắc đầu nói, ngũ linh căn, đáng tiếc, nếu là tứ linh căn, liền tốt. Đương nhiên, nếu như thật sớm tu luyện, có thể tu luyện cái luyện khí 2 3 tầng, sau này vẫn có thể vào nội thành, không lo ăn uống, áo cơm không lo. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, muốn liền là cái này. Đối phàm nhân mà nói, chỉ cần có linh căn liền có thể lộ sắc một thân thổ nhũ vị, an tiên mễ, dạng này qua 2 3 thay mặt liền tự nhiên thành tiên nhân. Đột nhiên trên đường cái giò người đình trệ, từng đợt kinh hô náo động, tất cả mọi người hướng về trên trời nhìn lại, hình như chuyện gì xảy ra. Trần Quân đi ra ngoài tiệm, bất ngờ nhìn thấy Vân Mộng Sơn phương hướng, có một đạo thông thiên chiệt điệu to lớn linh khí mây mù luồn khí xoáy. Rõ ràng là có người tại trùng kích trúc cơ chi cảnh. Dù cho là tại Vân Mộng thành chuyện như vậy cũng không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, nơi nơi mấy năm mới có thể gặp mặt. "Da da, thật lớn kêu đường." "Suy đương nói mỏ cái gì kêu đường, cái kia, đó là" Từ lão bản vào đầu không biết như thế nào cho tôn nữ giải thích, liền thấy Trần Quân đã vứt xuống cửa hàng, thẳng đến nội thành mà đi. Lão tiên nhân, tiệm của ngươi, a, cửa đều không có đóng, cái này lão tiên nhân, thật là tâm lớn. Chương 40, nàng nếu là ngươi trúc cơ đạo lư, ta trước mọi người chặn, chương 40, nàng nếu là ngươi trúc cơ đạo lư, ta trước mọi người chặn. Vân Hộc Sơn, một chỗ trong độc phủ, dâng trào linh khí, tạo thành một loại sương mù hình thức tràn ngập tại không trung. Lục Linh Tâm ngồi xếp bằng, chóp mũi thấm nhập ra mồ hôi mịt, hai tay đánh ra từng cái phức tạp thủ ấn, tốc độ nhanh đến lưu lại từng đạo tàn ảnh. Theo lấy bên cạnh từng khối linh thạch linh lực bị rút khô biến thành một khối đá phổ thông. Nàng từng lần một cọ rửa thể nội tạp chất. Cái này phạt mao tẩy tủy quá trình đã kéo dài nửa tháng lâu dài, thân thể của nàng da thịt càng kiều nộn như như trẻ con, băng thịt phía dưới ngọc cốt mơ hồ có thể thấy được. Phá. Lục Linh Tâm phức tạp thủ ấn bỗng nhiên dừng lại, quanh thân tinh luyện ra một đạo trước đó chưa từng có khí tức hung bố, thôn sơn quyển hải, thể nội, một đạo linh dịch kinh mạch ly truyện, mộng tử phủ, sinh thần thước. Một loại trước đó chưa từng có thể nghiệm, tựa như thuế biến lục thân, trọng hoán tân sinh. Lục Linh Tâm đôi mắt hiện lên vô tận niềm vui, nháy mắt liền biến mất vô tung nàng biết còn không kết thúc, nhưng nàng đã hoàn thành 99%, làm bảo hiểm, nàng quyết không thể có nửa phần buông lỏng. Lúc này Vân Mộng Sơn bên dưới, vô số tán tu tụ tập, nhìn xem bao phủ linh vụ nghị luận ầm ĩ. Đột phá chúc cơ đối tu sĩ mà nói tựa như ăn Tết, cuối cùng không phải mỗi ngày đều có thể thấy có người chúc cơ. Không biết rõ lại là cái nào may mắn. Phòng trưng lại là tiên tộc tử tôn, tông môn đệ tử a, tán tu muốn chúc cơ, vạn người không được một. Đúng vậy a, chúng ta tán tu, muốn chúc cơ đến tích lũy cả một đời linh thạch. Đối tán tu mà nói, bởi vì tài nguyên thiếu thốn không thể không đem phần lớn thời gian dùng tới kiếm lấy linh thạch dẫn đến tu vi liền khó mà theo kịp. Nhưng mà trên thực tế kiếm lợi linh thạch đại bộ phận cũng bị Vân Mộng Thành có hình vô hình cho bóc lột đi. Tộc lưu nói, Vân Mộng Thành kiếm tiền Vân Mộng Thành hoa, vừa phân biệt muốn mang về nhà. Lúc này trên bầu trời mấy đạo lưu quang sẽ qua, cùng lúc đó của bạo, lại không thêm mảy may che giấu kim đan khí tức, nghiền ép hư không, chân núi trên quảng trường, huyên náo tiếng người đều lập tức yên tĩnh lại. Mấy vị kim đan lão tổ ẩn nấp tại trong tầng mây. Liên tại nóc phòng bàn luận trên trời dưới biển, chuyện trò vui vẻ chúc cơ các tu sĩ đều không tự chủ thấp giọng. Những cái này kim đan lão tổ không có chỗ nào mà không phải là tông môn hoặc là gia tộc học tâm đại lão. Trong mây một chỗ truyền đến mấy đạo giản mua tiếng nghị luận. Đáng tiếc, chỉ là nhân đạo trúc cơ. Thượng như là cái tán tu, cái kia chẳng trách. 30 tuổi nhân đạo trúc cơ xem như không tệ, ngươi cho rằng người người đều có thiên đạo trúc cơ đàn a. Đúng rồi, thiên đạo bí cảnh sắp mở ra, nghe nói vẫn quy củ cũ, trong bí cảnh sát phạt tân oán, không muốn đưa đến bên ngoài, chỉ cần vào bí cảnh, cũng chỉ có cấp loạt thiên đạo trúc cơ đàn một con đường, bọn vạn bồi rít đỏ cả mắt, lẫn nhau có tự thường không thể tránh được, nếu như sợ chết cũng đừng đi. Đồng ý. Đồng ý. Rất nhanh mấy đạo hồng quang đường ai nơi đi, đệ ở đỉnh đầu nặng nề cảm giác, theo đó nhẹ đi. Trên quảng trường vô số người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Mãnh nhà, ngượng ngùng, ta đến chậm, các vị đều rất có nha hứng đi. Trần đạo huynh, công vụ bề bộn a, không giống chúng ta, đều rất rảnh rỗi. Toàn thân áo trắng đồng bình Trần Tiến Hiển, cười lấy đi vào. Bên trong một cái mặt chữ quốc chúc cơ đại tu tiện tay vung lên tay áo, một cái nhỏ nhắn tinh xảo ngọc đại tự nhiên hiện lên, phía trên ở giữa là một cái ấm trà, xung quanh trưng bảy mấy cái tinh xảo trên ngọc. Ấm trà ủng ngụ cục bước hơi nóng. Trần huynh tới uống trà. Hồ huynh mời. Trần huynh, ba người chúng ta thảo luận nửa ngày, cái này Tân Tân chúc cơ đại tu không phải là đến từ Trần gia a? Giấu quá kỳ a, chỉ là tại Vân Mộng thông thành, Trần gia thật giống như ta còn không nghe nói ai có chúc cơ chi tử. Mặt chữ quốc nam tử nhìn về phía Trần Tiễn Hiền. Không phải chúng ta Trần gia, chẳng lẽ không phải Tiêu gia, Hồ gia, Triệu gia tử đệ, đó chính là Kim đỉnh tông tán tu đệ tử. Trần Tiễn Hiền kinh ngạc nói. Nhưng mà bọn hắn đều nhất trí lắc đầu. Có tư cách chúc cơ người, thật sự là phượng mao lân giác, thưa thớt. Vân Mộng thành nhân khẩu ngàn vạn, nhưng tu sĩ cũng liền hai ba mươi vạn, có thể chúc cơ tu sĩ, càng là hai tay số lượng. Bọn hắn những cái này ngàn năm tiếp tục. Trong nhà chúc cơ tu sĩ cũng liền muồi mấy 20 vị, Kim đỉnh tông cũng liền chừng 50 vị. Coi là tán tu, toàn bộ Vân Ngộng thành chúc cơ tu sĩ, cũng bất quá hơn 200 vị. Bởi vậy mỗi sinh ra một tôn chúc cơ tu sĩ, đều vạn chúng chú mục, thế lực khắp nơi đều muốn biện pháp lôi kéo. Ai có thể đạt được vị này chúc cơ tu sĩ, mang ý nghĩa nhà ai lực lượng lại mạnh một phần. Vậy xem ra là tán tu, nếu là tán tu, một hồi ta nhưng muốn thật tốt tranh thủ một phen. Trần Tiến hiền hai mắt hực hực, hắn biết rõ, nếu là làm gia tộc kéo đến một vị chúc cơ tu sĩ, thế nhưng lập một đại công lao. Ta hổ gia cũng làm nhân không cho. Chớ dành với ta gần nhất tay ta đo gấp, để ta kéo cái chúc cơ tu sĩ trở về, lao đầu tử nói không chắc có thể ban thưởng ta mấy vạn linh thạch hoa hoa, đến lúc đó mời các ngươi ăn cơm. Đi, ai kéo cái chúc cơ tu sĩ trở về, sẽ không đạt được vạn thanh linh thạch ban thưởng, ai hứa thích người bữa cơm kia. Mọi người đã tại chuẩn bị móc ra dạng gì chú mã được rồi lấy vị này tàn tu. Trong biển người, Trần Quân cùng vô số bên nông tu sĩ đồng dạng, bất quá hắn so người khác càng căng thẳng hơn không yên, lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi. Nhất định phải thành a. Chúc cơ đan nhưng không tiện nghi a. Trần Quân trông nhỏ con mắt, trong lòng lo lắng và phẫn. Ngay tại lúc này, đột nhiên một đạo khí tức mạnh mẽ chọc tan bầu trời, vô số linh vân ẩm vàng nghiền nát, hóa thành đàn vạn linh vũ, rơi tại Vân Mộng Thành. Lúc này Vân Mộng Sơn phía dưới, linh khí mật độ đột nhiên tăng lên một cái đẳng cấp, đạt tới tam giai trình độ, vô số tu sĩ chen lên trước khoanh chân tu luyện, hấp thu linh vũ. Không ít người bởi vì một cái khoanh chân địa phương ra tay đánh nhau, nhất thời nôn náo họ hét, mười phần hỗn loạn. Nhưng loại linh khí này, mật độ tăng vọt tình huống cũng không kéo dài quá lâu, rất nhanh liền biến mất, bọn đánh nhau người, như là bỏ qua 100 triệu Lúc này bầu trời vắt ngang lấy một đạo thái hồng, một nữ tử không giữ lại chút nào phóng thích chúc cơ tu sĩ khí tức hung bạo, vô số người cực kỳ hâm mộ và phấn, nhìn xem lư tử Bạch Y tung bay, đạp lên hư không từng bước một đi xuống Vân Mộng Sơn đỉnh. Quá tốt rồi, nhưng tính toán chúc cơ thành công, tối nay thật tốt ăn mừng một trận. Trần Quân 5 năm trước vẫn chỉ là một cái có cũng được không có cũng được giáp danh tạm tu. Bây giờ dĩ nhiên liền nói lư đều tấn thăng làm chúc cơ tu sĩ. Hắn cũng đi theo cùng có Vĩ Nghiên. Lúc này tại Trần Quân bên người một cái mặt tròn cầm y tiên nhi lại bên cạnh đi theo hai cái sai vật, hắn phẩy phẩy quạt đánh giá Trần Quân một chút, khẽ cười nói, "Cùng ngươi có quan hệ gì? Con ăn mừng một trận, ngươi chúc mừng cái giám a?" Xung quanh không ít người cũng nột nhịp ngoái nhìn người một tiếng. Trần Quân nháy mắt lạnh sắc mặt, cũng không cho hắn hỏa nhã nhìn, chỉ là bình thản nói, "Nữ tử này, vợ ta. Làm vợ ta chúc mừng, ngươi có vấn đề ư?" "Liên ngươi." Mặt tròn nam tử con ngươi trừng đến tròn vo, khoảng cách gần dính sát. Trần Quân liền hắn mấy cái tàn nhang đều nhìn rõ ràng. "Nàng nếu là lão bà ngươi, ta trước mọi người dẫm." Chương 41, huynh đài ngươi vừa mới muốn chặt cái gì ạ? Chương 41 Huynh đài ngươi vừa mới muốn chặt cái gì ạ? Theo lấy Lục Linh Tâm ra đạo phụ, lập tức mấy đạo trúc cơ khí tức cùng hội tụ. Chúc mừng vị này nữ đạo hữu tấn cấp trúc cơ chi cảnh, bước lên mịt mờ tiên độ, chúc đạo hữu Kim đan có hy vọng. Chúc mừng đạo hữu. Đạo hữu tuổi còn trẻ liền xây nhân đạo cơ sở, ta nhìn 50 năm bên trong, tất thành Kim đan chân nhân, duyên thọ 800. Lục Linh Tâm chắp tay hoàn lễ, nàng tầm mắt một mực rơi vào phía dưới Trần Quân chỗ tồn tại trên quảng trường, nàng giờ phút này vội vàng nhất liền là muốn cùng Trần Quân chia sẻ tâm tình vào giờ khắc này. Đa tạ các vị, tiểu nữ Lục Linh Tâm gặp qua các vị đồng đạo. Chỉ là, ta còn có Đạo hữu, ta là Trần Gia Trần Tiến Hiển, thứ vụ điện chấp sự, Trần gia hiện tại nhu cầu cấp bách đạo hữu nhân tài như vậy, nếu là có thể vào ta Trần gia làm khách khanh trưởng lão, mỗi tháng cái gì đều không cần làm liền có thể nhận lấy 2000 linh thạch, nếu là chấp hành nhiệm vụ, còn sẽ có đặc biệt linh thạch ban thưởng. Mặt khác còn đưa khu nhà cấp cao lâm viên, cùng đủ loại nha hoàn nô bộc, công pháp dị linh bảo cũng có. Trần gia liền kim đan lão tổ đều không có, tiền đồ đáng lo, nếu không vẫn là tới chúng ta hồ gia. Chúng ta tiêu gia là ngũ đại tiên tộc đứng đầu. Lục Linh Tâm mắt thấy bọn hắn năm người có tranh đoạt ý nghĩ, cấp bách nhẹ giọng ngắt lời nói, "Năm vị đạo hữu, mời đừng nói nữa." Ta còn muốn cùng phu quân gặp nhau, về phần những chuyện khác, dùng sau này bàn lại, tha thứ không phục hồi. Lục Linh Tâm cũng không bay đầu lại rơi xuống. Cái này? A, để các ngươi cướp. Nhân gia vội vã gặp phu quân đây. Năm người đều mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng, đột nhiên hai bên ánh mắt liếc nhau một cái, bọn hắn dường như không để ý đến một cái vấn đề quan trọng. Đã người này là trúc cơ tu sĩ, vậy hắn phu quân hơn phân nửa cũng vậy. Vậy hắn phu quân là ai nhà người? Nếu như là giữa bọn hắn, vậy chỉ cần hắn phu quân nói tốt vài câu, việc này còn không dễ dàng. Nghĩ tới đây, bọn hắn năm người cũng đội vàng rơi xuống quảng trường. Lúc này trên quảng trường, người cái khu khu luyện khí tiểu tu cũng dám nói khoác không biết ngượng, ta lời nói thả nơi này, nàng nếu là ngươi đạo lư, ta hiện trường dẫm dê, ngươi đây, ta, trước mọi người nhìn ngươi chậc ta, còn có thể làm sao? Trần Quân quanh tay không nhịn được nói, ta nói ngươi có dám đánh cược hay không chứ gì? Tuy nói ta biết ngươi tất thua không thể nghi ngờ, nhưng ta không hứng thú thắng ngươi nửa cái linh thạch. Trần Quân cũng sẽ không cầm việc này tới cược, không có ý nghĩa, hắn cũng không có cái này hào hứng. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên vang lên một trận náo động kinh hô. Nhìn thấy mấy vị trúc cơ đại tu rơi xuống, trên quảng trường luyện khí tu sĩ như sâu kiến phân tán bốn phía mở, nhường ra một khối lớn diện tích. Đầu tiên rơi xuống tự nhiên là Lục Linh Tâm, nàng trực tiếp rơi vào trần quân 10m bên ngoài, chạy chậm, kéo theo làn váy bay múa theo gió. Theo lấy một cố u lanh thanh hương vào ngực, Trần Quân cũng kích động ôm lấy nàng tại chỗ xoay một vòng. "Phu quân, ta thành, ta thấy được, chúc mừng phu nhân bước lên trưởng sinh tiên độ." Trần Quân đã là chúc mừng, cũng là thèm muốn, nếu như hắn là tam linh căn liên tốt, nơi nào còn cần lao lực như vậy đi kiếm tiên đạo trúc cơ đan. Linh căn tư chất trời sinh chú định, khó mà thay đổi. Buổi tối hôm nay, nhưng muốn thật tốt chúc mừng một fan ân ân, buổi tối hôm nay an bài như thế nào, đều xem phu quân. Lúc Linh Tâm tiểu nhan nhiễm lên tầng một đỏ hồng, nhìn xung quanh vô số tán tu chạy nước miếng đều chạy tới trên mặt đất. Vừa mới kêu gào muốn trước mặt mọi người chật dê tiên nhị lại, hâm mộ nước miếng đều nhanh chạy ra, nhớ tới chính mình vừa mới thẳng hề diện mạo, mặt mũi tràn đầy nóng hổi phía sau, Lặng Yên lùi tới sau lưng mọi người. Chớ nhìn hắn là tiên nhị lại, muốn tìm cái trúc cơ đạo lư đó cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Trúc cơ cấp bậc đạo lư, cũng không phải là dùng tiền có thể lấy được, mà là dựa nhân duyên. Coi như là muốn mạnh cưới, cũng đến kim đàn cấp bậc tu sĩ mới có thể. Bởi vậy chúc cơ nữ tu có lẽ phối hợp, một loại là cùng là chúc cơ nam tu, nếu không phải là Kim Đan chân nhân, mà luyện khí nam tu phối hợp chúc cơ, toàn bộ văn một thành, chỉ sợ cũng chỉ có Trần Quân một người có cái này diễm phúc. Trần Quân cùng Lục Linh Tâm 2 năm không thấy, cái gọi tiểu biệt thắng tân hôn, nhất thời mềm giọng vuốt ve an ủi, càng đem một đám chúc cơ tu sĩ gần sàng ở bên. Hồi lâu sau Trần Quân mới chú ý tới, nhất là nhìn thấy Trần Tiến hiện sau, hắn rõ ràng so Trần Quân càng chân kinh, thuộc về là cảm đập xuống đất trình độ. Gặp qua các vị chúc cơ tiền bối, để mấy vị đợi lâu. Trần Quân rất cung kính lên trước thi lễ, tuy nói lão bà hắn chúc cơ Nhưng đối mặt đại tộc trúc cơ tu sĩ, vẫn là muốn khách khí một chút. Trần Tiến Hiển kinh ngạc thẳng tắp nhìn xem Trần Quân thật lâu, không biết rõ làm cái gì đánh giá. Hắn nhớ không sai, lần trước gặp Trần Quân thời điểm, hắn vẫn là ở tại phòng trợ luyện khí tầng 3 tầng 4 tiểu tu. Bây giờ luyện khí tầng 8 cũng không nhắc lại, lại không biết từ nơi nào vắt một cái trúc cơ đệ tử. Diễm Phúc này cũng quá đệ người thèm muốn. Chúc mừng Trần Đạo Hữu, dạng này đạo lư, còn cầu mong gì? Mấy vị còn cần cùng ta tranh chấp à? Vị này Trần Đạo Hữu là ta bạn gia huynh đệ, em râu tất nhiên ưu tiên lựa chọn chúng ta Trần gia, các ngươi có lẽ biết khó mà lui a. Trần Tiến Hiển đánh giá mấy người khác một chút. Cái khác tứ đại tiên tộc người, gặp Nguyên Lai là Trần gia người, nhọn nhịp mặt mũi tràn đầy thất vọng vùng tay áo tạm biệt mà đi, cũng không nhiều làm giấy dưa. Đối Trần Quân mà nói, Lục Linh tâm lựa chọn một cái gia tộc gia nhập, khẳng định là rất có cần thiết. Dù sao về sau nàng cần thiết tại Nguyên Tu luyện sẽ như núi như biển, thứ yếu chúc cơ tu sĩ cũng không thể mỗi ngày buồn bực trong nhà, hơn nữa lưng tựa Trần gia, dù cho cửu gia tìm tới tới, đối phương cũng đến cân nhắc một chút. Trăm xác không một hại. Tuy nói Trần gia không có kim đan lão tổ cậy vào, nhưng Trần Quân xuất thân Trần gia, lại chịu không ít chỗ tốt, cũng nên làm Trần gia hơi ra sức một. Trần Lao Đệ, ta hư trưởng mấy tuổi, sau đó ngươi ta liền huynh đệ tương sướng, đều là người trong nhà, không cần quá xa lạ khách khí không phải. Trần Tiến Hiển mặt mũi tràn đầy xuân phong kéo lấy Trần Quân cười nói: "Đúng rồi, lần trước ngươi nói Thiên Đạo hiến, ngươi nếu là thật muốn muốn, vi huynh có thể vì ngươi buôn ba một phen." "Không cần." Trần Quân chỉ là nhàn nhạt cười. Thế giới liền là tàn khốc như vậy, phía trước Trần Quân bất quá là một cái luyện khí tiểu tu, duy nhất bị Trần Tiến Hiển coi là có giá trị liền là Tam Linh căn nửa như Trần Nhớ Hi. Bây giờ, Trần Quân đạo lư tấn thăng làm trúc cơ tu sĩ, giá trị của hắn lập tức tăng gấp 10 lần không thôi. Gặp Trần Quân từ chối nhã nhặn, Trần Tiến Hiền sắc mặt cứng đờ, còn tưởng rằng Trần Quân làm Thiên Đạo khiến sự tình ghi hận trong lòng. Ta nghĩ nghĩ, Trần huynh nói không sai, ta loại tư chất này, Thiên Đạo khiến chỉ là lãng phí linh hạt, không bằng giữ lại bồi dưỡng hậu đại. Về phần ta đạo lực này, đợi nàng căn cơ củng cố phía sau, tự sẽ đi trấn ra thứ vụ điện báo danh, làm gia tộc ra một chút sức mạnh. Trần Tiến Hiền ánh mắt đại thịnh, vốn cho rằng Trần Quân sẽ phẩy tay áo bỏ đi, không nghĩ tới hắn chung quy còn nhớ chính mình là người Trần gia. Trần gia dân an, thử tôn càng cái kia đoàn kết nhất trí. Phu quân đã đáp ứng, linh tâm cũng không có gì dị nghị, hết thảy phu quân làm chủ. Lục Linh Tâm ôn nhu mà nữ, một bộ chuyện gì đều dùng Trần Quân cầm đầu bộ dáng. Thế nhưng đệ Trần Tiến Hiển âm thầm không ngừng ngưỡng mộ. Phải biết Trần Quân thế nhưng luyện khí tu sĩ a, lại đem cái chút cơ nữ tu dạy bảo ngoan ngoãn, trong lòng Trần Tiến Hiển không khỏi đến lại lần nữa coi trọng Trần Quân hai mắt. Mà Trần Quân bỗng nhiên ánh mắt nhất chuyển nhớ tới cái gì, vượt qua đám người đem ngay tại chạy trốn mặt trón cầm y tiên nhị đại một phát bắt được. Vị huynh đài này, ngươi vừa mới không phải muốn chặt chút gì ạ? Hiện tại có thể chặt. Không có không có, hiểu lầm, ta nói là, giẫm chân, giẫm chân mà thôi. Nhìn ngươi này mặt mũi tràn đầy cầu xin tha thứ, tựa hồ sợ Trần Quân nghiêm tố. Cuối cùng có chút cơ đại tu ở bên cạnh, nếu như tới thật, hắn coi như là muốn không chặt cũng không được. A, thôi, ta cũng không cùng ngươi tính toán, cút đi. Đúng đúng đúng. Mặt tròn nam tử như được đại xá có dò chạy như bay, sợ Trần Quân đổi ý chương 42, dòng tiểu mỹ giúp thể, chương 42, dòng tiểu mỹ giúp thể. Thất thất. Cảm xúc mạnh mẽ cùng linh khí đều giống như thủy triều chậm chậm lui bước. Trần Quân hít một hơi thật sâu, điều chỉnh thể nội quần quần linh khí cùng hết khí. Quả nhiên đạo lực cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới sau, lúc tu luyện rõ ràng cảm giác hiệu quả so trước đó tốt hơn nhiều. Trần Quân cũng lại lần nữa đi tới luyện khí tầng 9. Hô, thiên đạo bí cảnh mở ra sắp đến, ta chỉ có một cơ hội cuối cùng nỗ như dòng. Nghĩ đến đủ loại, Trần Quân bỗng nhiên mở mắt ra. Ba đầu dòng, theo đó dâng lên. 1. Dòng tên: Đạo quân hô hấp. Dòng màu sắc: Màu lam. Dòng miêu tả: Làm ngươi đồng bạn cao hơn năm người lúc, ngươi giảm xuống một cái tiểu cảnh giới, làm ngươi một người hành động lúc, ngươi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cái này dòng nhưng chủ động lựa chọn mở ra hoặc là đóng lại. 2. Dòng tên: Kế hoạch hóa gia đình. Dòng màu sắc: Màu lam. Dòng miêu tả: Làm ngươi đạo lực chỉ sinh dục một hài tử lúc, Ngươi muội thắng nhưng nhận lấy 300 linh thạch. 3. Dòng tên: Tiểu Mỹ rút thẻ. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Làm ngươi tử tôn đạt tới 70 cái đến 90 ở giữa, sinh ra đại khí vận thiên linh căn tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều, làm ngươi tử tôn sinh sôi đến 90 lúc, nếu không có sinh ra thiên linh căn, coi là lệch ra, phát động giữ gốc cơ chế. Vòng tiếp theo tử tôn rút thẻ, tất ban thưởng một vị đại khí vận thiên linh căn tử tôn. Trần Quân nhìn kỹ cái này ba cái dòng, nhìn một cái rở, lần này dòng tổng thể mà nói vẫn được. Chủ yếu là dòng ba kiểu Mỹ rút thẻ để hắn có chút dư dự, cái dòng này ý là Con cháu của hắn nhiều nhất sinh sôi đến 180 cái, tất ban thưởng một cái thiên linh căn tử tôn. Như vận khí tốt 70 vóc dáng tôn liền có thể sinh ra một cái thiên linh căn. Chủ yếu là cái dòng này quá mê người. Bàng Không Kỳ thực không cần suy nghĩ quá lâu. Kế hoạch hóa gia đình liền không nói, 300 linh thạch ban thưởng, như là gân gà, có cũng được không, có cũng được. Dòng Ba tiểu mỹ rút thẻ phi thường dán vào hắn thái sắc hoạch tâm dòng vợ sồ lần tử. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới để Trần Quân có chút do dự. Trần Quân càng nghiêng về lựa chọn dòng một đạo quân ỗ hợp. Cực kỳ hiển nhiên, cái dòng này sẽ để hắn tăng lên một cái tiểu cảnh giới tạm thời đến chúc cơ chi cảnh, sẽ có lợi cho hắn tại trong bí cảnh tranh đoạt thiên đạo trúc cơ đan. Nhưng tiểu Mỹ rút thẻ thực tế quá mê người, thiên linh căn tử tôn a. Trần gia tiên tộc trùng điệp mấy ngàn năm, cũng chưa từng sinh ra một vị thiên linh căn tử tôn, song linh căn tựa hồ chỉ có một hai vị, trong đó một vị chính là đại danh đỉnh đỉnh liền là thái tổ Kim Đan kiếm tiên. Như vậy có thể thấy được, song linh căn tu sĩ đều như vậy nguy tiên, nếu là đơn linh căn thì còn đến đâu. Nếu là thật sự sinh hạ một cái thiên linh căn, đến lúc đó, e rằng liền Kim đỉnh tông Kim Đan lão tổ đều đến buông xuống tư thái, đích thân tới cửa thủ đô. Một cái gia tộc, nếu là hiện lên mấy vị thiên linh căn, thực tế không dám tưởng tượng gia tộc này sẽ đạt tới cao đến độ nào. Ngẫm lại liền để người phần chấn không thôi. Nhưng đồng thời, Trần Quân cũng hiểu rõ một chút. Tiểu mỹ rút thẻ tất nhiên là làm cho lòng người phi hướng về, chờ mong không thôi. Nhưng bây giờ, hắn sinh không nổi nhiều như vậy tử tôn, thậm chí mấy trong vòng 30 năm, đều khó mà sinh ra 180 vóc dáng tôn. Hiện tại chỉ là ba cái tử nữ đều để hắn có chút trong tay tung quấn. Nếu là sinh 90, chỉ là nhà liền đến mở rộng 30 lần. Đến lúc đó mỗi tháng tiền thuê nhà chỉ sợ cũng tính toán vạn linh thạch. Đến lúc đó nha hoàn bảo mẫu các loại Càng đừng đề cập sau này đi học tiêu phí, cái kia được bao nhiêu linh thạch chi tiêu. Loại trừ những thịt này mắt có thể thấy được thành phẩm, muốn sinh nhiều như vậy, cái kia đến phấn đấu bao nhiêu cái đêm không ngủ mượn, nếu thật sinh 180 cái, phòng trường đến mà chết. Bởi vậy nghĩ tới Ngị Luy, vẫn là tạm thời buông tha kiểu Mỹ rút thẻ chỉ có thể lựa chọn đạo quân ô hợp. Nếu có hướng một ngày hắn tấn cấp kim đan nguyên anh, tất lựa chọn cái này dòng, chế tạo ra một cái vô địch tại tiên giới chân ra. Lựa chọn dòng một đạo quân ô hợp. Bảng đội mới, mời cha duyệt. Tình danh, Trần Quân. Cảnh giới, Luyện khí tầng 9. Tất tầm rũi tiến độ 0% dùng trước mắt tiến độ tu luyện, 3 năm sau luyện khí viên mãn. Thỏ Nguyên, 36 87. Dòng, Phượng sô lẫn tử, màu, dấu bệnh sợ thầy, trắng, thiên quyết ngợi, trắng, phản đụng giáp, trắng, thành nhân bộ, lam, nhận qua ai nội long, lam, sắp tức thị không, trắng, toàn tâm toàn ý, trắng, cảnh giới ngân hàng, tiễm, đạo quân ô hợp, lam. Kỹ năng, phụ sư, 30 10000, chưa nhập môn. Công pháp, kim hộ thổ nạp quyết loan vư quyết, đại thành. Lựa chọn đạo quân ô hợp sau Trần Quân trong đầu hiện ra cái dòng này, lựa chọn phải chăng mở ra dòng? Làm mở ra sau, người đã lâu hắn đem hạ xuống một cái cảnh giới, ít người lúc thì tăng lên một cái cảnh giới. Nếu như không lựa chọn mở ra, vậy hắn cảnh giới khả năng sẽ theo lấy người nhiều ít người, tới tới lui lui trên dưới nhảy lên. Bởi vậy không cần đến thời điểm lựa chọn đóng lại, có nhu cầu lúc lại mở ra. Trần Quân muốn thử xem hiệu quả lựa chọn mở ra. Mở ra dòng sau, rất nhanh hắn phát giác được biến hóa, khí tức của hắn cực tốc tăng vọt, nhưng không có hắn trong tưởng tượng cuồng bạo mãnh liệt. Tương phản rất nhanh bình tĩnh lại. Chúc cơ cảnh. Liền cái này. Trần Quân mở ra bản tay nội thị khí hải. Tiên đuối phát hiện cái dòng này chỉ là để hắn nắm giữ chút cơ cảnh giới thực lực, nhưng hắn khí hại cùng nhập thân, vẫn là lưu lại tại luyện khí tầng 9. Cứ như vậy, cái gọi là chút cơ cảnh giới thực lực cũng chỉ có thể phát huy 2 3 phần 10. Dưới so sánh, so luyện khí tầng 9 có tăng lên, so với nói là chút cơ, không bằng nói là luyện khí tầng 10 càng thích hợp. Kỳ thức cũng là hợp lý, muốn chút cơ phải đi qua phạt mao tủy tủy, mở tự phủ, mở đất thần thức. Cái quá trình này phải hoàn thành sinh mệnh này gọi, cũng đúc thành vạn thế không diệt tiên cơ. Sao có thể có thể tùy tiện chút cơ? Huấn nữa một cái chỉ là màu lam rộng cũng không có khả năng thật để cho hắn nắm giữ chúc cơ tu vi. Nghĩ tới đây, Trần Quân cũng là bình thường trở lại. Nếu như không hoàn thành khí hải đến lĩnh vực hình thái chuyển đổi, chúc cơ cảnh hắn một cái pháp thuật, liền muốn rút khô khí hải. Chỉ có thể hù dọa một chút người thôi. Bất kể nói thế nào, cũng là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, tăng lên một chút tại trong bí cảnh bảo mệnh chú mã. Nói là lãng phí lần này dòng cơ hội, cũng không hẳn vậy, nếu là đến kim đan cảnh, một cái tiểu cảnh giới tăng lên cũng là cực kỳ đáng sợ. Chỉ có thể nói, nếu như Trần Quân biết là như vậy cái hiệu quả, hắn còn không bằng lựa chọn tiểu mỹ rút thẻ đây. Thôi vẫn là câu nói kia, làm lựa chọn gì đều sẽ hối hận. Bí cảnh mở ra phía trước, ta đã không có ngẫu nhiên ròng cơ hội. Trần Quân hơi hơi chớp mắt, lại đột nhiên mở ra, đẩy ra cửa đá, nhìn xem hoàng hôn nặng nề, hạ hà theo gió lăn lừ. Thẩm Mạnh Nụy bọn hắn mang theo một đám nha hoàn tại thiêu đốt hướng nguyện liên đèn, làm Trần Quân cầu phúc cầu trò. Trần Quân nhẹ nhàng cười một tiếng. Trên hồ từng chiếc từng chiếc nhỏ nhắn hướng nguyện liên đèn, theo sóng phiêu nhiên đi xa. Trần Quân đứng ở rũ xuống ngàn vạn cảnh dưới cây liễu, nhìn hướng ngọn đèn, cũng ở trong lòng làm chính mình yên lặng hướng nguyện. Ta Trần Quân chỉ có một cái nguyện vọng. Đúc tiên cơ, cầu chứng sinh. Thiên đạo bí cảnh sắp mở ra, ta cũng nên nhích người đi đến. Hy vọng chuyến này vạn sự thăng ý. Chương 43, gặp qua Kim Đan chân nhân, chương 43, gặp qua Kim Đan chân nhân. Nửa năm sau. Sáng sớm, sương sớm còn chưa từng tồi lui, nặng nề xa xa tiếng trùng, tại Vân Mộng thành điệt thai vang vọng. Đối cái này, phần lớn người cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ có một phần nhỏ người biết, những người này đều là đi tham gia người thiên đạo bí cảnh. Tham gia luyện khí tu sĩ tổng cộng 100 người. Những người này đại bộ phận là tới từ Kim đỉnh tông, một số ít là mỗi tiên tộc thế hệ trẻ tuổi tu sĩ. Kim đỉnh tông Vân Ngọc Sơn. Mỗi đại phong thế hệ tuổi trẻ luyện khí tu sĩ, nhộn nhịp ngự kiếm tiến về chủ phong phương hướng, mỗi người mang theo thẳng tiến không lùi vẻ hưng phấn, hóa thành từng đạo lưu quang rơi vào chủ phong bạch ngọc lấp đường trên quần trường. Cao lớn trần da trước phủ đệ, mẫu thân rất phiền phức lập đi lặp lại dặn dò trên đường hạ mục chú ý, hình như trọn vẹn không ý thức đến người tuổi trẻ trước mắt, đã tuổi gần 30. Có lẽ trong mắt cha mẹ, mặc kệ hài tử tuổi tác lớn hơn nữa, cũng vẫn là cái đứa bé không hiểu chuyện. Nhiêu chuẩn bị một chút giày quần áo, đúng rồi, nếu là không kịp lại, liền trực tiếp chạy, tuyệt đối không nên dùng sức mạnh á cha ngươi đối ngươi kỳ vọng quá cao, nhưng lương chỉ muốn ngươi sống lâu trăm tuổi khỏe mạnh. Lương ta đã biết, đủ loại căn dặn, người trẻ tuổi sớm đã không kiên nhẫn, lại chỉ có thể tiếp nhận mâu thân lại nhảy ra phó. Ngoài sân thật sớm đứng đấy 15 vị luyện khí tu sĩ, đại bộ phận đều là tăng thương lão giả, cũng có mấy cái trẻ tuổi. Không người dám mặt lộ không kiên nhẫn, lặng lặng chờ đợi, không ngờ quần áo bị sương sớm đấm. Lúc này từng tiếng trầm thấp bước chân, đi vào trong viện, một người trung niên nam tử, đôi mắt hẹp dài, ánh mắt thâm trầm hiện lên một lượt tinh quang. Mặc dù hắn đã hết sức khắc chế, nhưng chút cơ hậu kỳ khủng bố thực lực, hơi tiết lộ ra ngoài một chút, liền để trong viện nộn nhạo lên một cỗ đáng sợ linh lực triều tịch phong bạo. Theo lấy người này đi vào. Trong viện mọi người nhộn nhịp không người, gặp qua gia chủ, lao ra, "Cha, ngài thế nào xuất quan?" Trần Thiên Minh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, thu lại dưới áo bái, chính mình người phụ thân này hắn 20 năm qua chỉ gặp qua hai lần, phần lớn thời gian hắn lao nhân gia đều bế bộn nhiều việc công vụ hoặc là bế quan tu luyện. Hôm nay dĩ nhiên làm đứa chính mình cố ý xuất quan, trong lòng hắn xúc động và phấn. "Thiên Minh con ta, Thiên đạo bí cảnh, ngươi nếu không lưu dư lực, nhất định muốn biện pháp cầm tới Thiên đạo trúc cơ đan, Trần gia hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người của ngươi." Phụ thân trầm thấp nói, dây nặng bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ vào trên vai của Trần Thiên Minh. "Lão gia, ngài cũng quá khó xử Thiên Minh, nếu không để người khác." Hỗ trợ. Trần gia gia chủ Trần Huyền chân mạnh mẽ dừng nữ tử một chút cả giận nói, "Ngươi một phụ đạo nhân gia tu muốn khoa tay múa chân, nam nhân không lịch sự tôi luyện, thế nào thành đại khí?" "Cha, ngài chớ mắng mẹ ta, Thiên Minh sẽ dốc toàn lực mà làm." Trần Thiên Minh trùng điệp dập đầu nói. "Ân, có ngươi những lời này là đủ rồi, ngươi không cần thiết để vi phụ thất vọng, ta thế nhưng tại rất nhiều tộc lão phía trước vì người khoe khoang khôn lác." "Đúng." "Một chỗ." Trần Quân mặt không thay đổi đi ra. Trên đường phố còn rất là quạnh quẽ, hai bên tiểu điểm rất nhiều cũng còn không mở cửa, Trần Quân vốn định ăn bữa sáng, nhìn tới chỉ có thể coi như thôi. Theo Trần Quân sau lưng bốn nữ, Lưu Liên không rời theo sau lưng, yên lặng đi theo, bình thường ngu nhất bên trong ngớ ngẩn từ tiểu phương, hôm nay đều đặc biệt tiến tĩnh. Trần Quân mấy lần nghĩ thông cái nói đùa đánh vỡ loại này trầm thấp tâm tình, nhưng hôm nay các nàng đều miễn cưỡng vui cười, mấy lần sau, Trần Quân cũng liền coi như thôi. Biết trong lòng các nàng rất bọ không được hắn. Cứ như vậy yên lặng rời khỏi, cũng là tốt. Bất tri bất giác, Trần Quân đi tới Vân Ngộng Thành, Tây Thành bên ngoài lập tức dừng bước, sau lưng bốn nữ một độ ngủ không ngon bộ dáng, kém chút đâm vào hai bên trên mình. Tống Quân Tiên Ly trung tu nhất biệt, liền đến nơi này đi. Trần Quân mở miệng đánh vỡ yên lặng, "Phu quân, nếu không ta cùng đi với ngươi, ngươi một người ta thực tế không yên lòng." Lục Linh Tâm biết Trần Quân là cái trúc tu, bình thường cực ít ra ngoài, lần này một lần liền ra khỏi cửa xa như vậy, lo lắng hắn gặp bất trắc. Trần Quân cười cười, tầm mắt rơi vào Lục Linh Tâm hơi hơi bụng to ra bên trên, lên trước nhẹ tay nhẹ đặt ở nàng trên bụng. "Thiếu cố tốt con của chúng ta mới là quan trọng. Chờ ta trở lại ngày" hắn cũng đã ra đời. Nếu như là nam tử, liền gọi Trần Như Thăng, nữ hài tử liền gọi Trần Như Sen. Lục Linh Tâm khẽ mắt chứa đựng một chút lệ quang khẽ gợn đầu. "Cha, ôm một cái." Trần Như Hi mềm nhũn âm thanh vang lên. Trần Quân nhìn một chút bị Vương Linh Vân ôm lấy Trần Như Hi, nhặt lấy, chíu nặng, cười nói, "Hy vọng ngươi cũng năm tuổi rồi, sau đó cái kia học được chính mình bước đi, không thể lại để cho người ôm tới ôm lui, minh bạch được." "Ân, cha về sớm một chút a." Trần Như Hi điểm một cái thịt vô cùng tầm nhỏ. Nàng không biết như thế nào tách rời, cũng không biết Trần Quân lần này đi có khả năng cũng lại về không được, nàng chỉ biết là không hy vọng phụ thân rời khỏi. Trần Quân vỗ một cái túi trữ vật, Trần Quân chân đạp phi chu lơ lửng mà lên, động nhiên như mũi tên mà đi, thanh âm của hắn vẫn còn tại chỗ gọi hồi. Như thuận lợi, một năm sau liền về. Không thuận lợi, ta cũng sẽ mau chóng trở về. Người hy vọng 7 tuổi sau, nhưng để nàng bái sư Trần Tiến Hiển. Kim đỉnh tông chủ phong trước đại điện bạch ngọc quảng trường bên trên, 100 luyện khí tu sĩ đã nhộn nhịp chỉnh diện. Đây đều là trải qua trùng điệp sàng lọc đi ra tinh anh, chúc cơ hàn giống. Trần Quân rơi xuống phi chu, đứng ở đám người phía sau cùng, trên quảng trường 10 phần yên tĩnh, hiếm có người châu đầu gết hai. Hình như mọi người đều biết chuyến này hung hiểm và phần, bên cạnh người có rất lớn khả năng cũng lại không về được. Thiên đạo chốc cơ đàn bởi vì nó tính cả thủ, cạnh tranh vô cùng quyết liệt, mỗi 300 năm thiên đạo bí cảnh bên trong đều vô cùng huyết tinh tăng tốc, mỗi lần chỉ có một phần nhỏ có thể may mắn sống sót đi ra. Phần lớn người chết bởi ở trong bí cảnh. Trần Quân khoanh chân ngồi xuống, kiểm kê một chút trên mình mang theo đồ vật. Một chút nhất giai băng tiễn, khí độc, kim giáp phủ, phong hành phủ, thần thân phủ hắn đã sớm sớm 1 năm chuẩn bị toàn bộ trọn vẹn năm chắc trăm chương, tu vi không đủ, linh phủ tới tiếp cận. Nhị giai kim tuấn phủ hắn cũng mua không ít, vẻn vẹn, vẹn những cái này phủ liền xài mấy ngàn linh thạch. Về phân tiến công pháp khí thì là một kiện hạ phẩm linh kiếm pháp khí. Phòng ngự pháp khí thì là một cái ngọc mai rửa, thuộc về tổn hại linh bảo, chỉ có thể sử dụng 3 lần, đủ để chống lại chốc cơ tầng 5 tu sĩ một kích. Cái này phòng ngự linh bảo, tiêu hắn 5000 linh thạch, dùng một lần ít một lần. Giang Phương diện hắn có thanh niên bộ phản thương giáp tiên khuyết người đạo quân ô hợp nhưng trợ giúp hắn cùng người đối chiến. Thanh niên bộ vô luận là tiến công vẫn là chạy trốn đều là nhất đẳng thân pháp. Phản thương giáp có thể trợ hắn bắn ngược thương tổn chí mạng. Thiên khuyết người có thể tăng cao hắn ngũ giác giúp hắn kịp thời phát hiện nguy hiểm, truy tung địch nhân. Đạo quân ô hợp có thể để hắn nắm giữ chút cơ tu vi, tuy là chỉ có thể phát huy ra chút cơ tu sĩ 1 2 tầng thực lực, nhưng hù dọa một chút người cũng có chút tác dụng. Trần Quân lần này xác lược là điểm nhấn chính một cái gặp người liền chạy, hắn không thích cùng người sát phạt giao chiến. Coi như thiên đạo chúc cơ đan không được, cũng đào một chút chúc cơ đan cần thiết hạch tâm linh vực ngàn năm linh chi trở về, mới không coi là lỗ vốn. Trần Quân đã cùng ông lão đầu đã nói, hắn đào linh chi trở về, để ông lão đầu hỗ trợ tìm người luyện chế chúc cơ đan, chỉ lấy 2 vạn linh thạch liền có thể. Ngay tại lúc này Mấy đạo thân ảnh từ trong hư không đạp không mà tới, ba người này đều thân mang hoàng bào, râu tóc hơi trắng, thân ảnh lơ lửng, khí tức càng là sâu không lường được. Kim Đan lão tổ. Trần Quân đột nhiên mở ra hai con ngươi, vội vàng đứng dậy, cùng cái khác vài trăm đệ tử đồng dạng, túy đầu cùng kính đứng. Chương 44, đối khách tiền bối bất kính, ngươi thật đáng chết. Chương 44, đối khách tiền bối bất kính, ngươi thật đáng chết. Ta là Kim đỉnh tông tông chủ. Dụ Huyền Anh. Thiên đạo bí cảnh chuyến đi 300 năm một lần, có thể đứng ở nơi này các vị, không có chỗ nào mà không phải là vạn người không được một, nhân trung long phượng. Mặc kệ các vị là tán tu vẫn là thế gia vọng tộc tử tôn, cũng hoặc là tông ta đệ tử, chuyến này các vị đều đáng nhìn làm kim đỉnh tông đệ tử, các không thể rơi ta kim đỉnh tông uy danh. Du Viễn Anh mở mị hùng hậu tiên âm trùng trùng điệp điệp, quét sạch quảng trường, vô số kim đỉnh tông đệ tử không một không kính nắm quyền đầu, hai mắt tràn ngập nhiệt huyết. "Được, tông chủ." Vài trăm luyện khí đệ tử, bao gồm Trần Quân đều theo bản năng khôn mình hành lễ, cũng không phải sợ hãi, mà là từ đối với cường giả tôn trọng. Kim Đan tu sĩ, thọ nguyên ngàn năm, đã xem như tu sĩ bên trong lão tổ cấp bậc, đi tới chỗ nào đều để người không nhịn được sinh lòng sùng bái. Chúng đệ tử miễn lễ. Chuyến này Buồn Tông chủ lặng chờ tin lành, liền không hầu cận đi đến, từ Tông ta mây thiếu phòng phong phong chủ trưởng lão, tiêu bách lại dẫn đội, trên đường đi nhưng hộ các người chu toàn. Du Viễn Anh nói xong, một bên tóc trắng phơ lão giả áo vàng, đầu tiên là hướng lấy Tông chủ bắt tay, tiếp đó mới hướng rất nhiều đệ tử gật đầu một cái. Ngày lành đẹp trời đã đến. 33. Du Viễn Anh phủ tay, từng đợt quái khiếu từ mây mù bao phủ hậu sơn truyền đến, một lát sau, trên quảng trường liền tỏa ra một tảng lớn bóng đen, vô số đệ tử đều bị bao phủ trong đó. Trần Quân ngẩng đầu nhìn lên, năm cái to lớn đại điều hơi hơi vỗ cánh, chốc lát liền ầm vàng rơi vào trên quảng trường, trên quảng trường Trần Văn cũng theo đó mấy cái lấp loé. Cái này năm cái đại điêu mỗi cái đều có năm tầng lầu như thế cao, trên móng đuốt lẫn phiến đều có mặt hắn lớn như vậy, nghe người ta nói đây là mắt xanh khắc, cái này còn thuộc về là khi còn bé, nếu là sau khi thành niên, hình thể sẽ còn lớn hơn nữa gấp 10 lần. Trần Quân nghe hoảng sợ hồi lâu. Trần Quân làm một cái dạng dị tự nhiên chưa từng thấy việc đời điệu tốc trẻ tu, còn là lần đầu tiên ngồi loại này quái vật khổng lồ. Nhất thời còn thật không biết cái kia trước bước đầu kia chân Dư Phách không nghĩ ngợi thêm trực tiếp vừa dậm chân rơi vào mắt xanh khắc trên lưng, vừa đi lên, liền phát giác được xung quanh mấy cái luyện khí tu sĩ hướng hắn quăng tới một vòng kinh ngạc bên trong mang theo bất mãn, bất mãn bên trong lại mang theo ánh mắt kinh ngạc. Trần Quân cũng không biết bọn hắn ý tứ gì, thầm nghĩ chẳng lẽ là bởi vì chính mình tán tu thân phận. Cuối cùng nơi này đại bộ phận đều là tử đệ thế gia hoặc là tông môn đệ tử. Hắn loại này tán tu cũng không thấy nhiều, nhưng rất nhanh hắn hiểu được vì sao người khác như vậy nhìn hắn. Nguyên lai like đệ tử khác bay lên phía trước đều muốn tại mắt xanh khắc trước mặt cung kính thi lễ, cái này mắt xanh khắc lại còn là chốc cơ trung kỳ tiền bối. Như hắn dạng này bay thẳng đi lên, thuộc về là vô lễ tột cùng, cả gan làm loạn, không biết sống chết. Nếu là đắc tội mắt xanh tiền bối, vạn nhất bị nó một cước giết chết, hoặc là một ngọ mổ chết, đó là chết cũng không biết đi đâu giải oan. Vạn Hành Trần quân dưới mông đầu này tiền bối tính nét ôn hòa, chỉ là quay đầu nhìn hắn một cái liền lười biếng nhắm mắt lại, không cùng hắn tính toán. Trần quân trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tìm cái không có tổn tại cảm giác vị trí, Lãng Yên ngồi xuống, tiến tính chờ đợi bắt đầu. Môi đầu mắt xanh khắc có thể ngồi 30 người, hiện tại chỉ ngồi 20 người, cho nên vị trí cực kỳ rộng rãi. Nghe người ta nói như không phải lần này đệ tử đi quá ít, không phải liền muốn xuất động tông môn chăm trưởng bảo thuyền. Trần Quân nhịn không được vênh hai ngay lấy, ngẫm lại chăm trưởng bảo thuyền cái kia nhiều khí phái, đương nhiên cảm giác vẫn là bái nhập tông môn tốt. Nhưng cũng tiếc hắn số tuổi này dù cho đi cho tông môn làm ruộng, nhân gia đều ghét bỏ. Ngay tại Trần Quân suy nghĩ lung tung thời điểm, Tiêu trưởng lão một tiếng trầm thấp hùng hậu âm thanh truyền đến. Ngồi vỗ vảng. Xuất phát. Theo đó ra lệnh một tiếng, năm đầu mắt xanh khắc bỗng nhiên vỗ vây cánh, cuốn lên từng đợt của phòng, cứ gió mà lên, bay về phương xa. Thiên đạo bí cảnh ở vào ngũ đại tông môn thế lực đan xen địa phương. Vân Ngộng Thành đã thuộc về Triệu Quốc Tiên Nam địa phương, mà Thiên Đạo Bí Cảnh còn muốn tại Cảng Phương Dương Nam. Nhìn xem dưới chân to như vậy, Vân Ngộng Thành chớp mắt liền hóa thành một cái nho nhỏ hực diêm, liên miên chập trùng núi cao, một chút nhìn không tới cuối cùng chư khí, như một đầu thật dày thảm lông cừu, trải tại mênh mông trên mặt đất. Chỉ có thỉnh thoảng vài tòa cực kỳ ngọn núi cao vút, mới có thể xuyên qua độc chứng cùng mây mù, lộ ra đầy một góc. Thẳng đến hồi lâu, mới rốt cục nhìn thấy một chút thành trì tồn sót. Lúc này đã ra Triệu Quốc phạm vi, lại hướng phía trước liền là Thiên Đạo Bí Cảnh, chỗ đó đều là cao hơn vạn trượng núi cao, trong núi quanh năm mây che sương mù quấn, khó mà thấy vật con có tùy ý có thể thấy được ngàn vạn năm cổ thụ, kỳ quái cử thạch, đủ loại động vật, nhiều vô số kể, đồng dạng tự nhiên cũng không thiếu được trường khí. Cái địa phương này vốn là không có người nào hiếm có địa phương, kết quả ngàn năm trước ngẫu nhiên có người phát hiện trong đó tồn tại bí cảnh, đến tận đây phía sau, làm tranh đoạt chỗ này bí cảnh, ngũ đại tiên tông tranh đấu lẫn nhau đâu chỉ mấy trăm năm. Thằng đến về sau, theo đó thương vong bộ phát nghiêm trọng, ngũ đại tiên tông nội bộ xuất hiện vấn đề, mới hẹn nhau chỗ này bí cảnh từ ngũ đại tiên tông cùng chừng quản. Bí cảnh mỗi 300 năm mở ra một lần. Lại hạn định trong bí cảnh chỉ có thể cho phép luyện khí tu sĩ tiến vào, đã từng có một chút kim đan lão hồ ly, muốn áp thúc cảnh giới tiến vào trong bí cảnh, đáng tiếc đi vào liền bị bí cảnh phát biệt, bị khủng bố cấm chế đánh chết tại chỗ. Đến tận đây phía sau lại không người dám chơi tiểu thông minh. Nghe nói trong bí cảnh này là một vị nào đó thượng cổ tiên tông lưu lại đệ tử nhập môn khảo hạch sân thí luyện, bên trong linh khí dồi dào, nhưng cũng thiết lập đủ loại cấm chế cửa ải. Lúc này phía dưới đã thiết lập vô số to to nhỏ nhỏ lều trại, là ngũ đại tiên tông nơi ở tạm thời. Mắt xanh khắc rơi vào một chỗ rộng lớn trên đất trống, nhiều đệ tử nhộn nhịp nhảy xuống tới. Tiếp đó bị mang theo đi tới thuộc về Kim đỉnh tông chú địa. Nơi này lẻo vải còn nhiều, có thể tùy ý chọn lựa một chỗ, ngược lại liền ở một đêm, nếu như nguyện ý cũng có thể khống chế phi chu tiến về phụ cận thành trì thôn xóm. Đương nhiên, ngày thứ 2 phải kịp thời chạy về, bằng không bỏ qua tiến vào bí cảnh cơ hội, liền đi không. Nơi này chính là tông ta chú địa, các ngươi có thể tự do hành động, nhưng ghi nhớ kỹ, không thể cùng người tranh đấu, loạn nơi đây pháp luật trật tự, bằng không, đến lúc đó ta cũng lực bất tòng tâm. Tóm lại, các ngươi mặc kệ lai lịch xuất thân, hiện tại cũng tính là ta Kim đỉnh tông đệ tử, không muốn rơi tông ta uy nghiêm. Tiêu trưởng lão ngứa khí nặng nề, đôi mắt sắc bén tại rất nhiều trong các đệ tử qua lại quét, liền thế ra đại tộc tông môn tinh anh đệ tử đều đến ngoan ngoãn đứng vững, thu lại tư thế. "Được, Tân, đi, nghỉ sớm một chút, tốt nhất đừng chạy loạn khắp nơi, bằng không bỏ qua ngày mai tiến vào bí cảnh cơ hội, hối hận cả đời." Tiêu trưởng lão phẩy tay áo bỏ đi, tiến vào một chỗ to lớn chủ tướng bên trong. Trong lều vài ba chương ngọc trên ghế ngồi ngay thẳng ba cái lão giả, ngay tại nói đùa, nhìn thấy Tiêu Bạch lại đi vào, vừa muốn đứng dậy, chợt lại ý thức đến cái gì, ánh mắt xéo qua nhộn nhịp hướng chính giữa hội tụ. Một bộ dùng lão giả như tiên lôi sideo đánh đỏ dáng dấp. Ngồi ở chính giữa dạ nhưng vẫn tránh kiện lão giả chần chờ một chút, mới thong thả đứng dậy, Tiêu Đạo Hữu tới. Lần trước từ biệt vẫn là 20 năm trước, không nghĩ tới 20 năm, ngươi còn vây ở Kim Đan tầng muốn, không vào nửa bước. Tiêu Bạch lại có chút khó chịu ánh mắt nhất chuyển, không nghĩ tới năm nay là Lạc Vân tông tiết vạn giải lửa tiên đội, sớm biết hắn liền không tới, phía trước một lần trong bí cảnh, học cho cưng của hắn giết đối phương đồ đệ, từ đó lưu lại mâu thuẫn. Tuy nói quy định trong bí cảnh cừ hận không cho phép đưa vào bên ngoài bí cảnh. Nhưng nếu như đơn giản như vậy, thế gian nào có nhiều như vậy cừ hận. Trên mặt nổi hai người vẫn là đạo hữu tương sướng. Thực ra Tiết Vạn Tiên hận không thể chơi chết hắn, mỗi lần gặp mặt đều là tràn ngập mùi thốt súng. 20 năm sự tình, Tiên đạo Hữu nhớ như vậy rõ ràng, tiêu nào đó đã ta lo lắng. Tiêu Bách lại ôm quyền, không để ý tới Tiết Vạn Tiên chuyển con mắt nhìn về phía cái khác hai vị. Vị đạo hữu này lại có tiến tiến, thật đáng mừng a. Cùng vui cùng vui. Đã lâu không gặp, Tiêu đạo Hữu. Hừ. Tiết Vạn Tiên cắt ngang ba người hàn huyên, chung điệp vỗ vỗ tay vị nói, Tiêu Bách lại, lần này ngươi lại mang theo ngươi tông đệ tử đi tìm cái chết. Theo ta được biết, từ lúc Thiên đạo bí cảnh phát hiện tới bây giờ, Kim đỉnh tông còn chưa từng lấy một mai trúc cơ đàn a là quý tông đệ tử có đức độ, không thích thiên đạo trúc cơ đàn dư. Tiêu Bách lại nhìn thấy Tiết Vạn Tiên mặt mũi tràn đầy thần khí đắc ý khiêu khích diện mạo, khiến nắm thật chặt quyền, nghiến răng nghiến lợi, lại cũng chỉ có thể như vậy. Ngũ đại tiên tông, kim đỉnh tông thực lực tối cường, lại chẳng biết tại sao chậm chạp không chiếm được một mai thiên đạo trúc cơ đan. Hừ, lần này nhưng không hẳn. Tiêu Bách lại ném đi một câu chính mình cũng không chắc ngoa thoại, thở phì phò rời khỏi chủ tướng. Chương 45, quỷ dị bí cảnh, chương 45, quỷ dị bí cảnh. Trong chướng, Trần Quân quanh chân một hồi, nhưng thủy chung vô pháp tiến vào tâm thái không minh tình huống. Một mặt là bởi vì ngày mai thiên đạo bí cảnh, trong lòng hắn dù sao cũng hơi lo lắng. Thứ yếu liền là cả đêm đều có những tông môn khác người lục tục ngo ngoe chạy tới. Dứt khoát Trần Quân cũng không nhập định, cũng đi ra lều vải, tìm cái thoải mái địa phương, một bên nằm, một bên cắn lấy hạt dưa, nhìn xem hoành không mà đến các loại bảo tuyển, tự cầm hoặc là tiên châu. Mọi đại tông môn tinh kỳ trong gió đông đường, vài trăm vị chúc cơ khí tức tu sĩ đứng ở đầu thuyền lãnh đạm quan sát đại địa, tại một ít trong tầng mây, thỉnh thoảng tiết lộ ra một chút kim đan cường giả khủng bố uy áp. Tại mỗi đại trong tông môn, Nhân Quân ăn mặc da thú ngữ thú tông để lại cho hắn dã man ấn tượng. Thư yếu liền là Tử Vân tông nhiều mỹ nữ, độn nhập chân đạp liên hoa pháp khí, như hoa lá bay xuống thấu trời mùi thơm đặc biệt. Lần này tham gia trong bí cảnh không ít tu sĩ liền là đánh lấy tới kết bạn đạo lư mục đích tới. Bởi vậy theo lấy Tử Vân tông tu sĩ vừa rơi xuống đất, lập tức không ít nam tu liền bắt đầu sinh động. Trần Quân trước sau như một tìm một chỗ chỗ an tĩnh, quanh chân yên tĩnh chờ đợi bắt đầu, trong lúc đó hắn ngược lại nhìn thấy Trần Thiên Minh một nhóm người, bất quá so với chính mình, hắn rõ ràng càng thêm kinh ngạc. Bất quá có lẽ tại Trần Thiên Minh nhìn tới, bọn hắn chú định không phải người một đường, chỉ là xa xa nhìn một cái liền rời đi tầm mắt. Ngũ đại tiên tông toàn đã đến đông đủ. Giữa các tu sĩ cũng không có quá nhiều người lẫn nhau đi chung mà đi, bởi vì tại tiến vào bí cảnh sau sẽ còn đánh tan. Bởi vậy hiện tại dù cho coi như là tìm được đồng bạn, cũng rất nhanh sẽ tách ra, bình thường đều sẽ tìm một cái địa điểm tập hợp. Bởi vì đạo quân ô hợp dòng tồn tại, trấn quân chỉ có thể một thân một mình tập hợp. Tiêu trưởng lão một tiếng gầm thét, Kim đỉnh tông đệ tử nhộn nhịp hướng về trú địa đi đến, đứng xếp hàng ngắn. Cùng lúc đó những tiên môn khác người cũng nhộn nhịp bắt đầu cả đội. Lúc này trong hư không, mấy vị cao giai trận pháp đại sư đã sẽ mở một đạo không gian lỗ hổng, dùng miếng vải này đưa không gian truyền tống trận pháp. Nghe lấy Lần này ai nếu là đạt được tiên đạo trúc cơ đan, ta tiêu mất lại, liền tu nó làm đồ đệ. Tiêu Bách lại trùng điệp gần từng chữ một. Mọi người nghe nhộn nhịp hai mắt hừng hực. Phải biết kim đan chân nhân cũng không phải sẽ tùy tiện tu đồ. Tiêu Bách lại kim đan tầng bốn, tại Kim đỉnh tông cũng coi là trước ba cường giả. Có thể bái nhập hắn môn hạ, tuyệt đối là nhờ trời may mắn. Sau này tại Kim đỉnh tông môn hạ có thể đi ngang loại kia. Trần Quân trong lòng cũng theo đó hừng hực phấn phận. Phải chăng có thể học nó chân truyền, Trần Quân ngược lại không để ý, nhưng mà kim đan sư phụ tên tuổi rất có phân lượng. Trải qua đơn giản phát biểu phía sau, Không gian truyền tống trận pháp đã tạo dựng hoàn tất, vì chỉ là tạm thời tạo dựng, cho nên thời gian duy trì chỉ có nửa canh giờ, cần mỗi đại tiên môn có thứ tự tiến vào. Từ Vân Tông các tiên nữ trước tiên lấp vào không gian truyền tống trận pháp bên trong, đạo mắt liền biến mất không còn tăm tích. Cái thứ hai liền là Kim đỉnh Tông. Đi a. Không cần thiết rơi tông ta uy nghiêm, đi nhớ kỹ. Tiêu trưởng lão đẩy mắt chờ mong nhìn xem dưới đài đệ tử, trong lòng hắn kìm nén một hơi, không phải muốn chứng minh hắn ghê gớm cỡ nào, liền là muốn chứng minh, người khác có thể lấy được tiên đạo trúc cơ đan, tông ta đệ tử đồng dạng có thể là được. Được. Kim đỉnh tông chúng đệ tử nhọn nhịp mặt môi tràn đầy nghiêm nghị lạnh lùng, nhọn nhịp quay đầu, ngự kiếm bay lên không, lần lượt tiến vào không gian trong trận pháp. Tiến vào trong trận pháp thời điểm, Trần Quân cảm giác trước mắt bỗng nhiên vô cùng sáng rực, vẻn vẹn liền là nhắm một con mắt lại thời gian, lại mở mắt ra lúc, một màn trước mắt để hắn không kềm nổi mở miệng ngạc nhiên. Trên một mảnh đất trống, một nam tử tự lẩm bẩm: "Sư phụ căn dặn ta phải nghiêm túc làm tông môn chọn lựa đệ tử, xem như đại sư huynh, ta phải thật tốt chọn lựa một phen, trải qua ta xuống núi du lịch mấy năm, nhưng tính toán chiêu mộ một chút tư chất vẫn tính nhìn được đệ tử. Bất quá muốn trở thành ta thanh vân tông đệ tử" Còn cần trải qua mấy đạo khảo nghiệm, nếu là thông qua khảo nghiệm sẽ trở thành Thanh Vân tông đệ tử, sư phụ nếu là cao hứng, nói không chắc sẽ còn ban thưởng các ngươi thiên đạo trúc cơ đan. Rất nhiều luyện khí tu sĩ nuốt ngang lộn xộn nằm tại một chỗ đá xanh lót đường trên quảng trường. Hơn nữa trên người mọi người quần áo thống nhất biến thành thanh bạch, phía trên còn thêu lên Thanh Vân hai chữ. Đoàn ngũ phía trước một cái dung mạo hào hoa phong nhã gánh vác trưởng kiếm trắng bạc, nho nhã thanh tú nam tử, đứng ở đoàn ngũ phía trước lẩm bẩm lầu bầu nói gì đó. Trần Quân có chút khó mục, cái này cùng hắn tưởng tượng bí cảnh có chỗ khác biệt. Theo lý thuyết không nên là tiến vào một chỗ man hoang không người thế giới. Tức đó bắt đầu tìm người rất chó, trên đoạn pháp bảo, nắt lấy linh dược, thế nào? Cảm giác có chút quỷ dị. Tuy là không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Trần Quân biết một chút. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ, cũng không cần làm chim đầu đàn đứng ra hỏi lung tung này kia. Các loại, đảng người khác hỏi, luôn có người sẽ không chịu nổi tính khí. Theo lấy thời gian chuyển rồi, người khác lục tục ngo ngoe nghe chạy tới, tiếp đó thức tỉnh, phần lớn người cùng Trần Quân một cái biểu tình, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lại chỉ có thể cố nén. Nhưng mà cũng không có người chủ động hướng trước mắt cái kia đại sư minh hỏi thăm đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hình như mọi người đều cực kỳ cẩn thận. Cuối cùng đều là luyện khí tinh anh trúc cơ hà giống, có thể sống đến bước này, có rất ít mạng thất quỷ. Tuy là không dám hướng đại sư huynh này hỏi thăm, nhưng các tu sĩ đã trải qua bắt đầu lẫn nhau trộm âm thanh nói nhỏ nghị luận lên. Trần Quân phát động thiên khuyết người bốn phía tìm hiểu tin tức. Song song, theo ta được biết, đây cũng là thiên đạo bí cảnh bên trong quỷ dị bí cảnh. Cái gì quỷ dị bí cảnh? Liên La quỷ dị ý tứ, thiên đạo bí cảnh không như bình thường bí cảnh, nó sẽ là biến hóa, đại khái chưa làm vừa tại bí cảnh, thủ hộ bí cảnh, khiêu chiến bí cảnh cùng quỷ dị bí cảnh các loại. Trong đó cái khác bí cảnh chỉ cần cẩn thận điểm, bảo vệ cũng khó. Nhưng quỷ dị bí cảnh mỗi lần đều là người chết nhiều nhất, rất nhiều người chết đều không nhiều đấu. Lần trước quỷ dị bí cảnh vẫn là 3000 năm trước, lần kia đi vào 500 người, liền 10 người sống sót đi ra, bởi vậy thật nhiều gia tộc tiền bối nói, nếu là gặp được quỷ dị bí cảnh, nhưng tại chỗ không động, chờ đợi bí cảnh kết thúc cũng tùy tiện không muốn thăm ra. Cho mọi người phổ cập thiên đạo bí cảnh chính là Lạc Vân tông một vị đời họ sư mình, hình như cũng là một vị địa đạo trúc cơ hàn giống, tiên tộc thế gia, hắn đã nói như vậy, chắc là có thể tin tưởng. Bởi vì thiên đạo bí cảnh 300 năm mới một lần, mỗi lần đều là khác biệt bí cảnh, tạm thời còn không người tham dò quy luật chỉ có thể động vật khí. Nghe hắn nói như vậy, Trần Quân trong lòng đều có chút run rẩy. Không bố, như vậy ư? 500 người chỉ có mười mấy người sống, cái này thương vong dẫn không khỏi quá cao. Nếu không, chính mình cũng sẽ đi, nhưng không có thiên đạo trúc cơ đan, chính mình liền một chút chút cơ khả năng đều không có a. Chủ yếu liền từ bỏ trường sinh. Không được, đọ sức cũng muốn đọ sức một lần. Đúng lúc này, phía trước vị kia tự xưng Thanh Vân Tông đại sư huynh nam tử, bỗng nhiên nhìn thẳng bọn hắn, cười nói, nhìn tới các ngươi đều tỉnh dậy, tự giới thiệu mình một chút, ta là dẫn dắt các ngươi tham gia Thanh Vân Tông đệ tử khảo hạch nhàn vân lão tổ môn hạ thủ tịch đại sư huynh. Hách đồng viêm, tuy là còn không biết rõ các ngươi có thể hay không thông qua khảo hạch, nhưng bây giờ các ngươi liền có thể gọi ta Hách sư huynh. Hách đồng viêm quân tử ôn nhuận như ngọc nhìn xem giữa sân mọi người, mười phần mong đợi bộ dáng. Chương 46, tu tiên bí quyết. Ăn cơm đi ngủ tu luyện, chỉ thế thôi. Chương 46, tu tiên bí quyết. Ăn cơm đi ngủ tu luyện, chỉ thế thôi. Trần quân cùng phần lớn người đều không hẹn mà cùng hô, "Hách sư huynh." "Ân, rất tốt." Hách đồng viêm dông nhiên ánh mắt lạnh lẽo, xem đến phần sau ba cái đệ tử châu đầu gáy hai, vừa mới cũng không gọi hắn Hách sư huynh. Còn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, cảm thấy Trần Quân đám người náo không dùng được. Mỗi lần tới người mới đều có mấy cái không nghe lời, lốt hai cũng không dùng được. Phốc. Chỉ thấy Hắc Đông Viêm tay phải rút kiếm, chỉ là hơi nâng lên một chỉ, liền chung đập về kiếm, một tiếng thanh thúy âm hưởng phía sau, mọi người cái gì cũng không thấy, liền thấy đằng sau ba người kia đã thi thể tách rời. Nguyên bản mọi người còn mang theo vài phần vui đùa tâm thái, nháy mắt nhân quân kinh hãi mặt, nhột nhịp cứng ngắc hóa thành tượng đá, cũng không dám lại vui cười hồ nháo, ngồi nghiêm chỉnh, như là lên lớp học trò nhỏ, toàn trường yên tĩnh. Hiện tại thanh tịnh rất nhiều. Tiếp xuống thời gian mới tháng Các ngươi sẽ tiếp nhận tông môn khảo hạch, nếu là khảo hạch thông qua, liền có thể trở thành thành viên tông đệ tử, khảo hạch thứ nhất người sẽ đạt được sư phụ ban thưởng thiên đạo trúc cơ đan. Muốn thông qua khảo hạch, điểm thứ nhất, cũng là điểm trọng yếu nhất, liền là nghe lời. Ta thành viên tông đệ tử tôn kính lẫn nhau tích, hai bên tôn trọng, đây là bản tông một đại nguyên tắc. Tốt, ta muốn nói đều nói xong, bây giờ sắp trời đã muộn, ta trước mang các ngươi đi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai bắt đầu chính thức khảo hạch. Đi theo ta, không muốn muật qua mười trượng bên ngoài." Hách Đông Viêm bước nhanh hướng ngoại sân rộng đi đến, mọi người nhộn nhịp đi theo. Trần Quân chú ý tới, Trần Thiên Minh chờ một đám người hình như cũng tại quyết liệt thảo luận cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là vội vàng theo sát mà lên. Còn có ông lão đầu nữ nhi ông Khải Linh cùng mấy cái nữ tu kết bạn mà đi. Trần Quân không có chút nào do dự cũng đi theo. Chỉ có vừa mới vị kia Lạc Vân Tông trúc cơ hạt giống đồi họ Sư huynh, cùng cái khác bốn cái sư đệ, tại chỗ quanh chân không động. "Khâu sư huynh, hắn nói không thể vượt qua 10 trượng bên ngoài a." "Đúng vậy a, chúng ta không có sao chứ?" "Sợ cái gì, loại này quỷ dị, ngươi tham gia hơn phân nửa cũng là chết, không bằng hiện tại liền." Mấy người lời còn chưa dứt Liền thấy Hắc Đông Viêm ngoái nhìn, lại lần nữa hơi hơi rút kiếm một chút, lại buông xuống lúc, trên mặt đất lại thêm năm cô thi thể. Mọi người nộn nhịp lông tơ dự ngược, có chút do dự không tiến lên tu sĩ, bước nhanh bắt kịp, thậm chí đều nhanh dán vào tiền nhân sau lưng. "A, mỗi năm như vậy, ta chỉ muốn các ngươi nghe lời, thế nào, liền như vậy khó." Hắc Đông Viêm vừa nói một bên lắc đầu than nhẹ. Hình như tình huống tương tự sớm đã xuất hiện vô số lần. Đám tu sĩ nộn nhịp thần niệm truyền âm. "Đây chính là Khâu sư Vi Nga, cứ thế mà chết đi. Lạc Vân tông cái này 50 năm tới xuất sắc nhất tiên miêu, vào bí cảnh sau, một bước không động liền chết." Mọi người vẫn lẳng ngoan ngoãn nghe lời à, đừng có lại muốn chết, lần này là quỷ dị bí cảnh, mọi người đa đa bảo trọng. Rất mau cùng lấy Hắc Đông Viêm đại sư huynh đi tới một chỗ to lớn kiến trúc bên trong, chính giữa một đầu hành lang, hai bên là thật dài đại thông phố. Vì các ngươi chưa trở thành đệ tử bản tông, chỉ có thể ngủ tạm dịch đệ tử đại thông phố, nếu là trở thành nội môn đệ tử, tự sẽ có căn phòng đơn độc. Nếu là trở thành sư phụ thân truyền, giống như ta, sẽ có độc lập động phủ a. Hắc Đông Viêm sư huynh dung mạo bên trong hoàn toàn là quân tử khiêm tốn dáng dấp, nhưng nhớ tới vừa mới hắn giết người không chớp mắt bộ dáng, ngược lại để người càng sợ sợ hãi. Đúng rồi, ngày mai còn muốn tham gia khảo hạch, phải tất yếu tại trong vòng một canh giờ ngủ say, ta một hồi sẽ đích thân kiểm tra." Hách sư huynh nói xong cười tủm tỉm quay người rời đi. Rất nhiều tu sĩ nhẹ nhàng trở ra, ngồi tại trên giường, phía trên không có chăn đệm, gối đầu đều không có, phía dưới phủ lên tầm một chiếu, trên chiếu còn có không ít gai ngược. Nam tu sĩ da dầy thịt béo nhịn một chút vẫn được, đối diện nữ tu thân kiểu thịt mềm nhưng là có chút oan trách. Hoàn cảnh này cũng quá kém. Này làm sao ngủ a? Đối diện còn tất cả đều là nam tu, đường xem, nhìn cái gì vậy, chán chết chết. Không ít nam tu đời này khả năng đều là trận đầu cùng nhiều như vậy nữ tu cùng ngủ một phòng, ánh mắt quét qua liên tiếp tại nữ tu trên mình tần quét, vốn là không có nhiều buồn ngủ, nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy liền càng thêm hưng phấn khích. Nhưng mà Trần Quân sớm đã cùng y phục nằm xuống, hắn suy nghĩ một chút xem như Thanh Vân tông đệ tử, vẫn là muốn nghe đại sư huynh lời nói. Đại sư huynh nói trong vòng 1 canh giờ muốn nằm ngủ, vậy thì nhanh lên ngủ. Cũng may Trần Quân người này bình thường tại Vân Mộng trong thành sinh hoạt quy luật rối tinh rối mù. Mỗi ngày ban ngày đi cửa hàng, buổi tối tu luyện, tu luyện xong đi ngủ, hắn mấy năm như một ngày, dù cho 30 Tết cũng là như thế. Nếu có hướng một ngày Kim đang muốn anh, người khác hỏi đến hắn tu tiên bí quyết là cái gì? Trần Quân sẽ nói, ăn cơm đi ngủ tu luyện, chỉ thế thôi. Đây người bức cách lở lở. Đến giờ liền không nhịn được muốn đi ngủ. Không đến chốc lát, Trần Quân liền nằm ngáy o o. Lúc này chỗ không xa, mấy cái luyện khí lão giả đem quần áo của mình gỡ xuống trải tại trên chiếu. Công tử mời nằm ở chỗ này. Ừm. Trần Thiên Minh tở ớ đáp trả, đôi mắt nhìn về phía Trần Quân. Công tử, người kia dường như cũng là chúng ta người Trần gia không bằng kéo hắn như bọn, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói chuyện chính là Trần phủ bên trên nhiều năm luyện khí lão nô, tự biết thọ nguyên không nhiều. Bởi vậy muốn hy sinh chính mình làm chính mình hậu thế như cái một thế phú quý. Hắn, nhanh 40 tuổi luyện khí tầng 9, không biết nơi nào làm thiên đạo khiến, hơn phân nửa là trông cậy vào thiên đạo trúc cơ đan trúc cơ, si tâm vọng tưởng người tầm thường, mấu chốt nhất là người này liền gia phả đều chưa từng tiến vào, cũng liền cái này 1 200 năm động vận khí cước chó, mới leo lên ta Trần gia cảnh tây cao, không phải, hiện tại còn tại nông thôn làm ruộng. Thì ra là thế. Luyện khí lão nô nghe vậy lập tức đối Trần Quân cũng mất đi hứng thú. Tại lão nô trong mắt, Trần Quân tại Trần gia địa vị, thậm chí khả năng còn không hẳn cao. Thiếu gia, đừng nói nữa. Tranh thủ thời gian đi vào giấc ngủ a, lão nô lo lắng nếu như vô pháp tại trong vòng 1 canh giờ đi vào giấc ngủ, khả năng sẽ gặp bất trắc. Trần Thiên Minh sắc mặt thoáng một thoáng trầm nhìn, đảo mắt đã qua nửa canh giờ, hắn cấp bách nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng đi ngủ loại này đối phàm nhân mà nói, đơn giản nhất sự tình. Đối tiên nhân tới nói thật không đơn giản. Tiên nhân sớm đã thành thói quen dùng tu luyện thay thế đi ngủ, để cho mình thời gian lợi dụng tối đa hóa, hơn nữa bọn hắn không ngủ cũng có thể tinh lực dồi dào. Đã sớm mất đi đi ngủ năng lực. Càng ngủ không được, càng tỉnh tỉnh, càng sợ, càng sợ, càng ngủ không được, càng tỉnh tỉnh. Tuần Hoán đã tính Không ý người, nhắm chặt hai mắt đến một vạn giây đầu đàn, lại không có chút nào buồn ngủ. Giờ phút này Y Nguyên có không ít trì độn tu sĩ, còn đang lớn tiếng đàm luận ban ngày kiến thức. Cuối cùng có người nhịn không được. Các người có thể hay không ý miểu, không muốn chết liền tranh thủ thời gian đi ngủ. Một tiếng này rơi xuống, lập tức còn đang đàm luận tu sĩ cấp bách chuẩn bị đi ngủ. Nhưng thời gian dành cho bọn hắn không nhiều lắm. Mọi người lật qua lật lại, trằn trọc, thủy chung vô pháp ngủ. Nhìn chung toàn trường, chỉ duy nhất Trần Quân một người thật sớm tiến vào mộng đẹp, cái này khiến không ít tu sĩ vạn phần thèm muốn. Theo lấy một canh giờ từng bước gần sát, chỉ còn dư lại một khắc đồng hồ. Nước tu bên trong lục tục ngoe ngoe truyền ra nước nợ âm thanh. Ta thực tế ngủ không được, có thể tới hay không người đem ta đánh ngất xỉu. Ta sợ nam cùng sư tỷ, ta nếu là vừa ngủ không biết rõ có thể hay không tránh thoát một kiếp. Vị kia đạo hữu thế nào ngủ ngon như vậy a, hắn làm sao làm được? Chương 47, Vấn Tâm Lộ bên trên hỏi tâm, chương 47, Vấn Tâm Lộ bên trên hỏi tâm. Mọi người ở đây lo lắng tới điểm, đại thông phố trước một cái nam tu ngồi dậy, lập tức liền có người nhận ra, người này là Ngự Thú Tông có tiếng chúc cơ tiên miêu hoàng tần thủ. Mới có 25 tuổi liền luyện khí tầng 9, nhưng một mực trầm trặm không chịu chúc cơ, chính là vì đạt được tiên đạo chúc cơ đan mới tốt chúc cơ. Cuối cùng chúc cơ quan hệ đến tương lai tiên độ, muốn cực kỳ thận trọng, trọng chi lại trọng. Tại Hạ Ngự Thú Tông Hoàng Tần Thú, có cái biện pháp trong tuyệt vọng, nhưng để các vị lập tức tiến vào đi ngủ trạng thái. Những lời này vừa ra lập tức mọi người phảng phất tìm được cứu tinh nhìn xem hắn. Hoàng sư huynh mới nói: "Biện pháp gì?" Hoàng sư huynh nhanh lên một chút, thời gian nhanh đến. So với mọi người cấp bách, Hoàng Tần Thú ngược lại thong thả, hắn đối nhân xử thế trưởng thành đến phong lưu tú nhã, cười lên mắt ngọc mày ngài. Lại nói phía trước Ta nói rõ trước, bản thân là một vị chính nhân quân tử. Ta có một loại mê hồn hương có thể trợ người nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Rất nhiều nam tu nghe hai bên ám đưa một cái mịt mở ánh mắt. Hoàng Mô nhắc lại một lần, loại này mê hồn hương, ta đều là dùng cho chính đạo." Hoàng Tần thú một mặt chính phái nói. "Sư huynh đừng nói nữa, nhanh lấy ra tối a." "Tốt tốt tốt, bất quá loại này mê hồn hương có cái khuyết điểm, liền là nghe thấy phía sau, nhất là nữ tu, sẽ toàn thân sủi lơ, cùng mê man nặng nề, khó mà thức tỉnh các loại tiêu cực hiệu quả." Rất nhiều nam tu hai bên lại lần nữa ám đưa một cái mịt mở ánh mắt. "Hoàng sư huynh quả nhiên chính phái." Hắc hắc. Rất nhiều nữ tu đại khái cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, bất quá trước mắt bảo mệnh quan trọng, mặc kệ cái gì mê hồn hương, mau tới đi. Hoàng sư huynh, chúng ta nhiều người như vậy, sẽ hay không ảnh hưởng mê hồn hương dược hiệu, dẫn đến khoảng cách ngươi khá xa sư huynh đại mọi hiệu quả không tốt, vô pháp nhanh chóng hôn mê đi vào giấc ngủ. Đối với vấn đề này, đối nhân xử thế chính phái hoàng sư huynh vỗ ngực bảo đảm nói, yên tâm, loại này mê hồn hương, ta đều là dùng yêu thú cường đại xem như đối tượng thí nghiệm, phối trí đi ra, đừng nói mấy trăm người, liền là mấy trăm con yêu thú, đều muốn bị ta mê đạo. Liền yêu thú đều không buông tha. Xứng đáng là hoàng sư huynh. Quả nhiên lẫm liệt chính phái, rất nhiều nam tu nhộn nhịp vắm lưới lòng một cái mịt mờ ánh mắt, đã bí mật quyết định đảng bí cảnh kết thúc, trong âm thầm khẳng định tìm hoàng sư huynh giá cao mua một phần. Hoàng Tân thú thấy mọi người không kịp chờ đợi, cũng không còn chần trầm dãi, từ trong lực móc ra một cái bình nhỏ, mở ra nắp bình sau, một đạo khói mù màu vàng chậm chậm tràn ra. Các tu sĩ nhộn nhịp cánh mũi kích động, cuốn hút mê hồn hương, quả nhiên hút mấy cái phía sau, liền hai mắt mê ly, ý thức mơ hồ, không đến mấy giây thành phiến tu sĩ đổ xuống. Một lát sau, tiến tính trong đại điện, Hắc Đông Viêm gánh lấy đèn đuốc màu xanh lam thong thả đi vào. Đại sư Vinh tới xem một chút các sư đệ phải chăng đã an nhiên đi vào giấc ngủ. Ồ, dĩ nhiên tất cả đều ngủ thiết đi, hảo, cái này một nhóm đệ tử 10 phần nghe lời, khẳng định có không ít đệ tử có thể thông qua đệ tử khảo hạch. Ngày thứ 2, sáng sớm, Trần Quân liền bị đại sư Vinh hách đông viêm âm thanh đánh thức. Một ngày y định ở chỗ sáng sớm. Mau đứng lên, quảng trường tập hợp, cho các ngươi 10 phút đồng hồ thời gian. Nói xong, hắn liền phiêu nhiên mà đi. Trần Quân cảm giác đầu có đau một chút, có loại hút không ít mê hồn hương cảm giác, hỗn loạn, rõ ràng ngủ một đêm, lại cảm giác ý nguyên cực kỳ hỗn. Người khác cũng phần lớn cái biểu tình này. Trần Quân không biết rõ đây là mê hồn hương hút vào quá nhiều gì chứng, xem như kẻ đầu têu Hoàng sư hình, bởi vì quanh năm hút nhiều, có một chút kháng dư tính, nhìn lên thần thái sáng láng. Mọi người nhộn nhịp bóp cái tịnh thân quyết, cũng nhanh bước đi tới quảng trường tập hợp. "Đều tới. Tối hôm qua các ngươi biểu hiện rất tốt, hi vọng các ngươi không ngừng cố gắng. Hôm nay muốn khảo nghiệm chính là tâm tính. Mọi người đều biết, ta Thanh Vân tông chính là đương thế đại tông, có đến không hết ma đạo tặc tử, muốn lẫn vào bản tông, bởi vậy làm tìm ra những người này, cho nên thiết lập vấn tâm lộ. Dung cái này tới khảo nghiệm đệ tử bản tâm phải chăng trong sáng vô tư tinh khiết." Lại sư huynh nói xong cũng mang theo mọi người, đi tới một chỗ năm chắc trăm trước bậc thang, cuối bậc thang là một chỗ rộng lớn đại điện. Nơi này liền là Bách giai vấn tâm lộ. Ai có thể đi đến vấn tâm lộ, chính là thông qua khảo thí, liền có thể đến đại thứ 2 khảo hạch, ta tại phía trên chờ các ngươi. Hắc đồng viêm nói xong cũng mũi chân đập nhẹ, thân ảnh lơ lửng rơi vào bậc thềm cuối cùng, quay người tiến vào trong đại điện. Mọi người nhộn nhịp ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong lúc nhất thời không người nào nguyện ý chủ động lên trước. Trần Quân suy nghĩ một chút chính mình xem như không thẹn với lương tâm a. Hắn loại trừ giết bên ngoài từ lôi âm, bình thường liền một con gà đều không giết, càng không khả năng là ma đạo tà tử. Mặt khác hắn bình thường tại nhà hiếu thuận cha mẹ, tại bên ngoài tuân quy thủ kỷ, không tùy chỗ nhà đờm. Người như vậy, nếu là vô pháp thông hành vấn tâm lộ, đó chính là vấn tâm lộ chính mình có vấn đề. Tuy là tràn đầy tự tin, nhưng để cho an toàn, Trần Quân dự định đặng tu sĩ khác tới một chỗ qua, hoặc là nhìn người khác qua, hắn lại đi theo qua. Hắn không phải sợ chính mình trở thành cái thứ nhất ăn qua người, mà là sợ trở thành cái thứ nhất ăn độc hạ đồ người. Nhưng nghĩ lại lại một nghĩ lại, nếu như mỗi lần đều đặng người khác trước động, chính mình sao động, nếu là đến cuối cùng cửa ải, y nguyên có không ít người thông qua. Cái kiếp luân loại biểu hiện này, e rằng vô pháp trở thành lão tổ thân truyền đệ tử, càng không cách nào đạt được trúc cơ đan. Bởi vậy một mặt cẩn thận, cũng không thể thực hiện, có đôi khi vẫn là muốn bước lên một bất chấp nguy hiểm. Không phải, hắn tới nơi đây ý nghĩa ở đâu? Hô, Trần Quân hít sâu một hơi, ánh mắt dõng nhiên kiên định. Đã sớm muộn muốn qua vấn tâm lộ, hơn nữa đại sư huynh cũng không nói trở ngại vấn tâm lộ liền như thế nào, chắc hẳn coi như không thông qua cũng không có gì nguy hiểm. Không bằng chính mình liền cái thứ nhất thử xem vấn tâm lộ. Thế là Trần Quân chắp tay sau lưng, bước chân chậm chạp ngưng trọng đạp ở trên cầu thang. Nhìn đến đây, vô số người ánh mắt bỗng nhiên phát sáng lên, đồng loạt nhìn về phía Trần Quân. Là hắn? Trần thúc thúc. Trong đám người ông Khải Linh mỹ mâu kinh ngạc nhìn, cái thứ nhất đi lên vấn tâm lộ người, đúng là Trần Quân. Giống như cái này dư khí, mặc kệ người này rốt cuộc là ai, tối thiểu là thật lòng mang trong sáng vô tư, không thẹn với lương tâm. Khải Linh, ngươi nhận thức hắn? Một cái dung mạo lạnh giá, ánh mắt lạnh lẽo nữ tử, khóe miệng hơi hơi vung lên một vòng có chút hăng hái độ cong. Nàng chính là Tiêu gia Kim Đan lão tổ Tiêu Bạch lại chất gái Tiêu Nguyệt. Tam linh căn tứ chất, có phần bị lão tổ coi trọng cực triều. Thật sớm liền luyện khí viên mãn, cũng là tại Đẳng Thiên Đạo trúc cơ đan. Được, sư tỷ, hắn là cha ta trong cửa hàng một khách quen, dường như nhanh 40 tuổi, y nguyên lưu lại tại luyện khí cảnh, đoán chừng là đến thử xem vận khí a. Nghe vậy rõ ràng đã như vậy quá lửa, dung mạo lãnh diễm nữ tử lập tức không còn lại mấy phần hứng thú. Cái tuổi này, chủ yếu liền cá biệt trường sinh, tiềm lực đã tận, vốn là còn muốn có tâm kết giao làm đạo lư đây. Hiện tại xem ra, vẫn là tôi. Để vị đạo hữu này vượt lên trước, vốn là hoàng mộ muốn làm người đầu tiên. Cuối cùng Hoàng Mộ đối nhân xử thế chính phái, không thẹn với lương tâm. Hoàng Tần Tú chẳng biết lúc nào móc ra một cây quạt, một mặt anh tuấn phẩy phẩy gió. Đám tu sĩ ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng nhớ tới tối hôm qua mê hồn hương sự tình, ánh mắt không khỏi đến âm thầm lộ qua vẻ kinh bị. "Công tử, chúng ta không nóng lòng đi lên Vân Tâm Lộ, để người này từ trước một chút sâu cạn, nơi này rất quỷ dị." Luyện ký Lao nô thấp giọng tại Trần Thiên Minh bên tai nói. "Ân, nếu là liền hắn đều có thể thông qua, chúng ta khẳng định thì càng không có vấn đề." Trần Thiên Minh em thầm nghĩ. Chương 48: Sát Tức Thị không đại hiện Trần Uy, chương 48: Sát Tức Thị không đại hiện Trần Uy Lúc này trên mặt thằng, Trần Quân đã đi lên 32 dặm. Vừa đi vào Vấn Tâm Lộ, trước mắt liền hiện lên rất nhiều quyền lợi kim tiền đế vị các loại huyễn ảnh dụ hoặc, bên tai nghe được rất nhiều giống như quỷ mị nói nhỏ âm thanh. Nhưng những cái này Trần Quân đều không hề bị lay động, bởi vì giả quá rõ ràng. Thang đến 30 dặm phía sau, huyễn cảnh bỗng nhiên vô cùng chân thực lên, liền nhỏ bé nhất tỉ mỉ đều làm cực kỳ chân thực. Đến mức Trần Quân bắt đầu có chút khó mà phân rõ thật giả. Cũng may lúc này, sát tứ thị không liền phát sáng lên, Trần Quân đột nhiên lại lần nữa đầu óc rõ ràng, lại có thể phân rõ thật giả, bởi vậy bước chân bộ phát thanh thoát kiên định, không chần chờ nữa. Lúc này, Trần Quân trước mắt đột nhiên hiện ra một bức tranh. Long phượng hoa đến, phượng quan hà bí, lùa mỏng trong chướng, đủ loại phấn chi đùi non, đủ loại ai. Vì bị sắp tức thị không che dấu huyến cảnh, bởi vậy giờ phút này, Trần Quân tuy là thân ở huyến cảnh lại có thể thời khắc bảo trì thanh tĩnh, duy trì bản tâm, sẽ không bị huyến cảnh mê hoặc. Trần Quân nhìn xem đủ loại nóng bỏng hăng hái hình ảnh, rất nhiều tư thế, mười phần mới lạ, hắn đều chưa từng cùng các lão bà lĩnh hội qua, quyết tâm trở về thử một lần. Quả nhiên khoái hoặc là ngắn ngủi, 3 phút chớp mắt đã vượt qua, Trần Quân đã bất tri bất giác đi đến vấn tâm lộ. Lại mở mắt ra, Đại sư Minh Hách đông viêm đôi mắt mười phần thích thú, vừa y đánh giá trên dưới Trần Quân. "Tốt tốt tốt, ngươi là ta gặp qua nhanh nhất thông quan vấn tâm lộ sư đệ, có thể thấy được ngươi ý chí trong sáng vô tư, tâm tính tinh khiết, ngươi đoạn không thể nào là ma đạo tà tử, ta rất xem trọng ngươi." Đại sư Minh trùng điệp vỗ vỗ Trần Quân bả vai, tỏ vẻ coi trọng. Trần Quân trong lòng cũng mừng thầm, quả nhiên, chính mình trước tiên bước lên lựa chọn của vấn tâm lộ, làm hắn tại đại sư Minh trong lòng kéo đến không ít hảo cảm phần. Trần Quân cũng rất muốn bái nhập thành Vân tông, trở thành thành Vân tông một phần tử. "Hảo, ta nhìn ngươi rất có tư chất, chắc chắn bái nhập thành Vân tông." Đại sư Minh trong đôi mắt vui mừng càng tăng lên mấy phần. Ngươi nhưng tại nơi này các loại cái khác sư lệ, cũng có thể đi thiền điện nghỉ ngơi. Là đại sư Minh. Nói xong, đại sư Minh liền lần nữa lại biến mất. Trần Quân thì là ngồi tại trên bậc thang lặng lặng quan sát phía dưới rất nhiều tu sĩ. Mọi người dưới đài gặp Trần Quân như vậy hờ hợt liền thông quan vấn tâm lộ, đương nhiên cảm giác dường như cũng không có gì lớn. Hắn đều được, ta vì sao không được ý nghĩ rất nhanh tại trong đầu mọi người làm tràn. Khụ khụ. Hoàng Mộ nguyện ý cái thứ hai thông quan vấn tâm lộ. Dù sao lấy Hoàng Mộ chính phái đối nhân xử thế, thông quan tuyệt không phải việc khó. Hoàng Tân thú tại mọi người không coi trọng trong ánh mắt, nhanh chân kiên định bước lên bần tâm lộ. Tình huống của hắn cùng Trần Quân tương tự, 30 chớp mắt, còn có thể phân rõ hiện thực cùng hư ảo, 30 giây sau đó, hiện thực cùng hư ảo liền từng bước mơ hồ, khó mà phân biệt. Đoạn thời gian có lẽ còn có thể duy trì bản tâm, thời gian hơi một dài, liền loạn tạp giả. Chỉ chốc lát Hoàng Tân thú liền bại lộ bản tính. Liên Ngự thú tông nhiều đệ tử đều nhợt nhịp sắc mặt đại biến, gọi thẳng mất mặt. Kỳ thực phần lớn người cũng không ngoài ý muốn, cuối cùng hắn tối hôm qua động tác liền đã nói cho mọi người, hắn là cái cái gì cầm thú. Liên Lai chỉ là hắn có chút ảnh hưởng tương tức. Có lẽ liền đại sư huynh đều nhìn không được, bỗng nhiên hiện lên ở bậc thềm cuối cùng, phất tay áo đem Hoàng Tần thú đánh bay ra ngoài, lăn xuống bậc thang. Lúc này Hoàng Tần thú mới từ trên mặt đất đứng lên, cảm giác làm cái mộng đẹp, lại đứng lên, nên đón hắn là vô số song quét bò bên trong lộ ra ánh mắt kinh bị. Hoàng Tần thú khiêu chiến thất bại, tu chỉnh sau đó lại đến, tiếp một cái. Hắc Đông Viêm lạnh lùng nói. Mọi người thấy khiêu chiến thất bại chỉ là tu chỉnh lại đến, cũng không cần lo lắng cho tính mạng, nháy mắt mọi người nhộn nhịp bước lên vấn tâm lộ. Rất nhanh, phần lớn người đều bị vây ở chính mình trong huyễn cảnh, ngừng bước không tiến. Cổ tại chỗ dập đầu cầu xin tha thứ, có mặt mũi tràn đầy dữ tợn hô hào giết giết giết, có thể là lăn lộn trên mặt đất, còn có nữ tu trước mọi người thoát ý diễm vũ. Trước mắt từng màn tựa như tại bệnh viện tâm thần. Trần Quân da mặt run rẩy, như không phải có sát tước thị không một đại này hắn cũng quá sức có thể qua, hơn nữa hơn phân nửa so với bọn hắn càng mất mặt, phải biết hắn song tu sinh hoạt trời cũng rất hoa. Trong lòng vô cùng vui mừng lúc trước lựa chọn cái này nhìn như không có tác dụng gì ròng. Nếu không nói, bảo mệnh nguyên tắc thứ nhất dễ dùng đây. Ở chỗ này liền có thể đạt được thể hiện. Nhưng rất nhanh tại rất nhiều tu sĩ bên trong, có một người, thủy chung nhập bước kiên định như một, không có chốc lát đình trệ. Tới từ Tử Tử Vân tông tiên miêu nam Cung Vũ hạ, một thân tử y, cầm trong tay linh bảo Phật châu, trong miệng niệm tụng lấy nào đó chú ngữ. Phạm Lan nàng chỗ đến tu sĩ khác, đều sẽ bị chú ngữ ảnh hưởng mà khôi phục nháy mắt lý trí, nhưng chợt mấy tức phía sau, lại lâm vào huyễn cảnh. La Huyền Minh thanh tâm chú, lại tăng thêm lòng bàn tay hàng ma pháp châu, đều có chống cự tâm ma, giảm xuống mê vẫn công hiệu. Một bên đại sư huynh, Hách Đông Viêm nhìn ra Trần Quân nghi hoặc, điểm ra trong đó mấu chốt. Thì ra là thế. Trần Quân nhìn một chút Nam Cung Vũ Hà lòng bàn tay Phật Châu, phía trên mơ hồ có linh quang lấp loé. 3 phần 10 giây, Nam Cung Vũ Hà trở thành cái thứ 2 thông qua vấn tâm lộ người. "Nam Cung Vũ Hà, chúc mừng, ngươi cái thứ 2 thông quan vấn tâm lộ, tuy nói ngươi có mượn pháp khí lưu lại ghét, bất quá trên quy tắc cho phép, bạn sư huynh cũng không nói thêm cái gì, nhưng đằng sau cửa ải có thể chui không dành dỗi tử." Hách sư huynh biểu tình uy nghiêm nói, hiển nhiên hắn đối nữ tử này thông quan không có Trần Quân như thế tán thành, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cuối cùng tại quy tắc trong phạm vi. "Đạt Tạ sư huynh, Trần đạo hữu hảo, ta là Nam Cung Vũ Hà, Tử Vân Tông đệ tử." Vừa mới gặp sư huynh thẳng tiến không lùi bước lên Vân Tâm Lộ, liền biết sư huynh hẳn là lòng mang trong sáng vô tư, quang minh lỗi lạc cả người. Nam Cung Vũ Hà mỹ mâu đi lại sóng nhỏ gần sóng. Cuối cùng Trần Quân một bước không ngừng thông qua Vân Tâm Lộ, có thể thấy được hắn là một cái quang minh lỗi lạc, không có nửa điểm vẻ lũ suy nghịch chính phái nhân sĩ. Đây chính là danh phủ kỳ thực chính phái, cũng không phải một ít họ Hoàng tu sĩ, ngoài miệng nói chính phái, thực ra trong lòng xấu xa. Trần Quân có chút xấu hổ, kỳ thực hắn là mượn dòng lực lượng, bằng không hắn cũng sẽ không so họ Hoàng tu sĩ tốt bao nhiêu. Mấy canh giờ phía sau, nhóm thứ hai thông quan Vân Tâm Lộ người xuất hiện đúng là Trần Thiên Minh một nhóm người, cũng không phải Trần Thiên Minh lợi hại, hắn hãm sâu vết cảnh, quỳ dưới đất kêu khóc thật xin lỗi cha các loại. Chủ yếu là bên cạnh hắn đi theo luyện khí tu sĩ đều là gần đất xa trời, không mấy năm lão giả, những cái này đất vàng chôn đến lông mày lão bất tử, ăn cơm năm gần đây người tuổi trẻ đi đường đều nhiều, vốn là không có gì dục vọng. Hơi tỉnh táo lại, liền rất nhanh thông quan. Huyền cảnh còn thật mê hoặc không đến bọn hắn. Những cái này luyện khí lão tu mang đem Trần Thiên Minh khiêng ra vấn tâm lộ.